chương năm thần nhân tính chương năm thần nhân tính ngày mai ánh mặt trời xuyên tấu h giáo đường hoa văn mẫu pha lê ở trong không khí ném xuống vô số sặc sỡ bùi ánh sáng kỳ dạ thần giáo các tín đ ồ từ lâu ngồi đầy ghế dài trên mặt của bọn họ không còn làn hiệu rót đầu đường tùy ý có thể thấy được mất cảm giác cùng tuyệt vọng mà là một loại tìm tới sinh mệnh ký thắc thành kính bục giảng lên này hạ gây m ì d ạ i tổ liền đứng ở đây mảnh ánh sáng rực rỡ màn bên trong biểu hiện ôn hòa mà trang nghiêm phảng phất đúng là đi lại ở nhân gian thần chi sứ giả giảng đạo kết thúc một tên ôm hải tử mẫu thân liệu mạng đẩy ra trước bản trên mặt tràn ngập hy vọng cuối cùng. ông thanh khàn khàn cầu xin nguyễn đại nhân con gái của ta đã liên tiếp ho k h à n hơn nửa tháng bác sĩ cũng bó tay toàn tập van cầu ngài hạ xuống kỳ ra thần ân đ i ề n đi hãy ạ ghê mi zeto mỉm cười ngồi sồn người xuống ánh mắt của hắn rơi vào bé gái tấm tia trắng bệnh như tờ giấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn một tia khó mà nhận ra năng lượng màu và nóng g ở đầu ngón tay của hắn lặng yên lưu truyền đây là hắn thông qua quan sát rổ s ẹ p sau lấy chính mình thần linh giống như nhập vi sức khống chế phân tích cũng hoàn mỹ phục chế sóng gợn năng lượng hắn không cần rổ xẹp như vậy thẳng thắn thoải mái chỉ cần tinh khiết nhất nhỏ bé nhất khống h hắn đưa ngón tay nhẹ nhàng điểm ở bé gái áo lót một dòng nước cấm tùy theo độ vào lấy ký giả tên tịnh hóa ngươi thân chi tạ á c h dứt tiếng có điều vài giây bé gái nguyên bản gấp gáp mà thống khổ hô hấp như kỳ tích trở nên vững vàng dài lâu nàng đột nhiên hít sâu một hơi trên mặt càng cấp tốc nổi lên khỏe mạnh bỏ ửng mẹ ta không khó chịu lanh lảnh đồng âm gây nên ngàn t ầ n g sòng lớn cái thứ nhất thân tích t h i ê u đốt tất cả mọi người hy vọng ta đã rất lâu không đứng lên đến chỉ có thể ăn xin mà sống van cầu ngài giút một chút ta trong đám người một cái hai chân heo rút dựa vào một khối phá tấm ván gỗ hắn v ẫ n đục hai mắt nhìn chằm chằm ạ ghệ mỹ d ạ i tổ dùng hết sức lực toàn thân ngã quỵ ở mặt đất tầng tầng dập đầu ạch k h u k h u k h u tiếp theo một cá i nhân ở nhà xưởng làm lụng mà bị mắc bệnh nghiêm trọng bụi bệnh hai mắt gần như m ù người trẻ tuổi cũng bị người lĩnh tiến lên hắn thống khổ thở hồn hển mỗi một lần hít thở cũng giống như ở lôi kéo cũ nát cái bế bọn họ đại biểu cái thời đại này tầng dưới chót cực khổ hãy ạ ghệ mỹ d ạ i tổ trong mắt lóe ra không dễ phát hiện mệt mỏi nhưng hắn nhìn cái tia từng đôi tuyệt vọng bên trong lộ ra cuối cùng khẩn cầu con mắt một loại ẩn sâu ở sâu trong linh hồn đối với nhân gian khó khăn không cách nào khoan dung dâng lên trên hắn đi xuống bục giảng đi tới trước mặt bọn họ hắn đầu tiên là nâng dậy cái k i a dập đầu l ã o nhân sau đó đem bàn tay ấm áp lần lượt đặt tại ổ bệnh của bọn họ chỗ so với mới vừa càng tinh khiết càng khổng lồ sóng gợn năng lượng lặng yên độ vào cảnh tượng khó tin phát sinh ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ l ã o nhân cái k i a heo rút như c ả n h khô hai chân bắp thịt càng bắt đầu khe run dồi dào ta ta rốt cục đứng lên đến ô ô hắn khó có thể tin lay động một chút càng run, run dày dày đứng lên mà người trẻ tuổi kia kịch liệt ho khan lắng lại hàng cái kia bị bụi trần bao trùm thế giới màu s á m bên trong đột nhiên đâm vào một tia ánh sáng ta ta có thể nhìn thấy ta có thể nhìn thấy ánh sáng chỉ nếu như nói cái thứ nhất thần tích là t i n h hỏa như vậy giờ khác này toàn bộ giáo đường tâm tình triệt để nổ tung hết thẻ tín đồ bất luận nam nữ già trẻ tất cả đều kích động đến rơi nước mắt bọn họ cũng không còn cách nào ứ c chế nội tâm sùng tính cùng tăng kích đồng loạt ngã quỵ ở mặt đất thần a chân chính thần tích thanh nhân thanh nhân trên đời cảm tạ ký dạ ca ngợi ký dạ đúng đúng đúng vô số người đem cái chán tầng tầng g õ ở lạnh leo trên p h i y n đá phát sinh âm thanh ở giáo đường bên trong văn g vọng chấn động lòng người bọn họ đem ạ ghệ mi g ả i tổ xem là duy nhất trên đời thanh nhân hệ ạ ghệ mi g ả i tổ đứng ở trong đám người h ư ơ n g bình tĩnh tiếp thu tất cả những thứ này lạnh leo vũ khí thương tổn chỉ là thân thể trong đầu của hắn chấp qua một câu nói như vậy thế nhưng tín ngưỡng nhưng là dấu ấn ở trên tinh thần vĩnh hằng chi phối hắn chậm rãi giơ tay lên rõ ràng không có bất kỳ ư thế nhưng tiếng nói của hắn nhưng rõ ràng chuyển khắp toàn bộ giáo đường mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh đều lên c n từ, từ hôm nay trở đi các ngươi không còn là mặc người sâu xé cựu con các ngươi là kỳ dạ ý chí kéo dài là tịnh hóa cái thế giới này thẩm phán khán giả lời nói này so với thần tích bản thân càng làm cho các tín đồ cảm thấy phấn chấn cùng run dậy bọn họ chậm rãi đứng lên ánh mắt bên trong cục nhật đã lột sắc thành một loại càng thêm sắc bén niềm tin tri hỏa t r ạ n g vọng joseph tạ dinh thự trên bàn ăn b à y phong phú bữa tối ấm áp dưới ánh đèn e d d n e nạ ã n ã i mỉm cười nhìn ngồi vây chung một chỗ ba cái người trẻ tuổi nàng tôn tử joseph bị joseph thu nhận giúp đỡ người da đen tiểu họa s ờ m o k ỳ cùng với nàng càng xem càng t h ư ở n g thức ạ g ẹ m ì giải tổ giải tổ thật muốn cảm tạ ngươi e d d n e nạ ã n ã i ưu nhã cắt bỏ bít tết trong giọng nói tràn ngập chân thành cảm kích s ợ tị đoạ g ồ n g tiên sinh đã cho ta báo bình an hắn cố ý nói cho ta ở mexico cứu hắn một mạng là một vị tên là g i i tổ tu sĩ sợp moki ở một bên đầy mắt sùng bái mà thán thục nói h a giải tổ tiên sinh ngài giáo hội thật mở đến mexico quá lợi hại dồ sẽ chính ăn lấy ăn để hướng về trong miệng nhét đồ ăn nghe nói như thế kém chút tại chỗ nghẹn ở hắn đột nhiên rót một n g ụ m lớn nước sau đó như cái tranh công h ả i tử lớn bằng âm thanh hét lên h a cái gì mexico tu sĩ e d ì na mãi mãi ngươi lầm đi giải tổ cả ngày hôm qua đều đi cùng với ta hai chúng ta còn liên thủ đem cái kêu biến thành quỷ hút máu sở trải r ồ giết chết vừa dứt lời trong phòng ăn ấm áp không khí phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch dồ sẽ trên mặt nụ cười đắc ý cứng lại rồi hắn nhìn ẹ dì nạ n ã i n ã i đột nhiên trở nên cực kỳ mặt nghiêm túc lại thoáng nhìn này ạ ghệ mì g i ệ t tổ cái kia trong bình tĩnh mang theo bất đắc dĩ ánh mắt lập tức ý thức được tự mình nói lỡ miệng ây cái kia ta ý tứ là joseph jostad ẹ dì nạ n ã i n ã i chậm rãi thả xuống d a o đ ĩ a nàng thanh âm không lớn nhưng mang theo uy nghiêm trong mắt của nàng đầu tiên là chớp qua đối với tôn tử an nguy nồng đậm lo lắng lập tức hóa thành nghiêm khắc gian dạy ngươi lại ở bên ngoài hồ đồ còn dính dáng đến giải tổ quỳ h ư ớ máu chiến đấu nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì cái này không thể trách ta a mãi mãi rồ s e p vội vàng biệt g i i là sợ trai r ồ cái kia lão ra hỏa chính mình tìm tới cửa hắn không biết làm sao sự việc biến thành q u ỷ hút máu không hiểu ra sao liền muốn g i ế t ta trong miệng còn vẫn nhắc tới cái gì đúng rồi hắn nói muốn ở ta thiên phú bày ra trước g i ế t ta còn nhắc tới giờ y ho danh tự này giờ y ho làm danh tự này từ r ồ s ế p trong miệng nói ra thời điểm ẹ gì nạ thân thể mấy không thể quan sát kịch liệt run dày một hồi ánh mắt của nàng trong nét mắt rời đi chính mình tốt tử đón lấy trực tiếp nhìn về phía đối diện này ạ g ệ mi d ạ tổ khoảng thời gian này tới nay giải tổ ở trong mắt nàng vẫn là cái ôn hòa có l ễ học thức bên bác có thể nói hoàn mỹ thanh niên cực kỳ giống nàng ký ức bên trong cái kia chân chính thân sĩ nàng trượng phu rồ nạt thản có thể giờ khác này làm giờ y ho cái này bị p h ụ đầy b ù i năm mươi năm tên cùng trước mắt tấm này đồng dạng tràn ngập siêu phàm bị lực mặt trùng hợp thời điểm một loại lâu không gặp h ẳ n ý từ nàng lưng nơi sâu xa nhất đột nhiên bay lên cái kia, phần quân lâm thiên hạ tự tin. cái kia phần đem tất cả đùa bỡn trong lòng bàn tay bên trong trí tuệ cái kia phần ẩn giấu ở ôn hòa biểu tượng dưới sâu không thấy đáy g a tâm như qua giống dĩ nạ ánh mắt trở nên phức tạp mà xa xưa nàng nhìn này ạ ghệ mi dạy tổ nhẹ giọng hỏi d ạ i tổ ta nghe nói ngươi cũng là học tập pháp luật hệ ạ ghệ mi dạy tổ khẽ gật đầu duy trì hoàn mỹ lễ phép mỉm cười là phu nhân pháp luật là duy trì trật tự nền tảng đúng không dĩ nạ phát sinh một tiếng dài lâu thở dài ta đã từng cũng nhận thức một cái học tập pháp luật người trẻ tuổi hắn đồng dạng anh tuấn thông minh tài hoa hơn người trong thanh â m của nàng mang theo không cách nào tiêu diệt bị thương có thể chồng ta dỗ nạt t h ẳ n đã từng nói với ta có chút học tập pháp luật người học được quá sâu liền sẽ dần dần mất đi nhân tính trở nên chỉ tin tưởng quy tắc cùng sức mạnh mà l ã n g quên quan trọng nhất lòng người nàng thật sâu nhìn này ạ gây mi dạy tổ nắm ạ gây mi dạy tổ mu bàn tay lời nói ý vị sâu xa nàng đã nghe nói lưu g o ó t chính ở lặng lẽ vùng lên kỳ dạ thần giáo cũng nhìn ra người trẻ tuổi này trong mắt cái kia không hề che giấu muốn thay đổi toàn bộ thế giới hòa diễm d ạ i tổ gia tâm là đi về thành công cầu thang nhưng cũng khả năng dẫn tới vực sâu hủy diệt chân chính mạnh mẽ không phải nhường thế nhân sợ hãi ngươi mà là vì bảo vệ ngươi muốn bảo vệ người ta hy vọng ngươi không muốn đi lên con đường sai trái ạ gây mi dạy tổ lặng, lặng nghe e hắn thân mãi mãi nói lâu không gặp thuộc về hạ ghệ mị dạy tổ cái này nhân loại ấm áp lạng yên chạy qua hắn cái kia bị kị dạ thần tính bọc linh hồn hắn chủ động đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt e di nạ che kín nếp nhà tay âm thanh trước nay chưa từng có địa nhiệt cùng xin ngài yên tâm mãi mãi ta nhớ tới ngài giáo huấn liền ở đây ấm áp thời khắc kèn kèn kèn linh trong phòng khách gấp gáp chói thai chuông điện thoại trong nháy mắt đánh vỡ dùng cơm yên tĩnh dồ s ẽ chạy đi nhận điện thoại rất nhanh trên mặt hắn biểu hiện liền từ n g h i hoặc biến thành kiếp sợ cuối cùng hóa thành không cách nào che giấu nghiêm nghị hắn thả xuống m ị t độ phồn cứng đờ xoay người đối với trong phòng ăn mọi người khó khăn mở miệng là sợ t ị đoạ gồng ra ra điện thoại hắn cơ sở ngầm mới vừa chuyển đến khẩn cấp tình báo hắn nuốt n g ụ m nước bọt âm thanh khô khốc mệt hi cô trong di tích cái kia đ i u lam e n thất tỉnh tổ vệ con ý nụ hệ chương sáu thần chính nghĩa quần đầu chương sáu thần chính nghĩa quần đầu sợ bị đoạ gồng ra ra đến cùng xảy ra chuyện gì đầu bên kia điện thoại là s ở bị đ o ạ gồng trước nay chưa từng có cấp thiết âm thanh joseph trước b ắ t ta cái kia hỏa d ê người trong nước xông vào di tích kiệu lamen quái vật kia đem binh lính của bọn họ tất cả đều hấp thu tình huống đã hoàn toàn mất khống chế ta phái đi người cũng mất đi liên lạc hiện tại ta muốn qua đi trợ rút lời còn chưa dứt điện thoại liền cắt đứt chỉ còn dư lại bận b i ể u âm Joseph nghiêm nghị âm thanh ở dinh tự h bên trong văng lên sợ bị đọa gồng ra ra người còn ở mexico cái kia người bảo thủ biết rõ ràng gặp nguy hiểm còn không chịu trở về chúng ta nhất định phải lập tức chạy tới nhưng là joseph methico như vậy xa edina âm thanh bên trong tràn đầy lo lắng hơn nữa cái kia quá nguy hiểm ta không thể c h ơ mắt nhìn hắn đi chịu chết jose quát lập tức lại chán nản nắm t ó c đáng ghét coi như hiện tại đi đi máy bay cũng không kịp dồ dồ đừng như vậy nôn nóng hệ hạ gậy mì ra tô bình t ĩ n h thả xuống bộ đồ ăn dùng khăn ă n yêu nhã lau lau k h ó e miệng hắn chuyển hướng lo lắng lo lắng edina thanh âm ôn h ò a đến đủ để vớt lên tất cả lo lắng xin yên tâm mãi mãi chúng ta sẽ không để cho sở đi đoạ gồng tiên sinh rơi vào nguy hiểm sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng nôn nóng bất an joseph nhất miệng lên một vệ ý tứ sâu xa độ cong m ệ t h y cofgv đúc q u ý hội bí mật căn cứ thí nghiệm c h ó i thai cảnh báo cùng các binh sĩ lộn xộn tiếng bước chân đánh vỡ sa mạc đêm khuya yên tĩnh tuổi già sở t ị đọa gồng trống gậy ở một loạt lập lòe báo động màu đỏ máy móc trước lo lắng đi qua đi lại lòng như lửa đốt hắn nắm lên bộ đàm đến cùng thế nào rồi trong di tích tình huống quái vật kia đây trường quan hết thể lẻn vào tác chiến tiểu đội toàn bộ mất liên lạc giám sát hình ảnh cũng hoàn toàn gián đoạn kệ xạ dẹp kệ lì tiên sinh phát tới một điều cuối cùng tin tức sau cũng mất đi liên lạc k h ố n nạn sợ tỷ đọa gồng đánh một quyền ở trên đài điều khiển dàn n u ô i trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng sầu lo chuẩn bị xe chuẩn bị vũ khí chúng ta tự mình qua đi hắn xoay người chuẩn bị tự mình dẫn đội nhằm phía cái kia mảnh vùng đất tử vong trong miệng theo bản năng mà tự lẩm bẩm mang theo cuối cùng kỳ trông dẹp vẽ ly nhà t i ể u tử quyết không thể ở trước mắt ta có chuyện đáng ghét nếu như vị k i a như thần linh giống như dạy tổ tiên sinh có thể ở đây liền tốt vừa dứt lời phía sau hắn không khí xuất hiện cực kỳ vi rượu và mèo một bóng người vô thanh vô tức tử hư vô bên trong hiện hiện lảng lặng đứng ở sau lưng của hắn cái gì người nay tính mịch bên trong đột ngột xuất hiện nhường s ở đi đọa gồng cả người tóc g á y dựng thẳng đột nhiên quay đầu lại làm thấy rõ người tới khuôn mặt thời điểm hắn già nua con ngư i nhân hết sức khiếp sợ mà co rút nhanh thành một cái điểm người tới thân mang sấm màu áo gió cùng mũ dạng biểu hiện hờ hững khuôn mặt đẹp trai phản g phất thần chỉ điều khác chính là vị kia ở lưu g i t từng có gặp mặt một lần lại ở di tích trung tướng hắn từng có gặp mặt một lần lại ở di tích n g ư ờ i trong nước trong tay cứu g a giải tổ tiên sinh giải tổ. giải tổ tiên sinh đúng là người sao s hóa thân làm dãy tổ dáng dấp v à n đ ờ h ó c ru mở miệng xem ra ngươi cần một ít vượt qua thường quy trợ g i ú p sợ p tỷ đ o ạ gồng trong nháy mắt từ trong khiếp sợ t h ứ c tỉnh hắn lập tức tầng tầng gật đầu nói năng lộn x u ố n hô không sai quái vật kia t h ứ c tỉnh kệ xạ phát xong tình báo liền mất đi liên hệ ta đang muốn dẫn người đi trợ g i ú p đoàn người lao ra căn cứ ngồi trên từ lâu bị tốt xe dịp nhà bình hướng về phương xa di tích cổ xưa báo t á p mà đi làm bọn họ đến di tích nơi sâu xa thời điểm cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh bị xe rách binh sĩ sắc cùng bặt vẹo xuống ống linh kiện g i i rác đầy rác đ trong không khí nồng nặc mùi máu tanh đâm vào người muốn buồn nôn chỉ thấy một cái tóc vàng hình dạng anh tuấn vây quanh khăn đội đầu người trẻ tuổi đang dùng một loại kỳ lạ cách hô hấp đem bong bóng xả phòng biến thành trí mạng vũ khí hôn đản đừng coi thường chúng ta dẹp v ệ ly ra tộc đời đời truyền lại hà mòn gọn sóng bụng bận lôn chờ. bay múa đầy trời bong bóng khúc xạ hữu h á t ánh sáng dường như cầu v ò n g giống như xá lạ nhưng lại mang theo ác liệt sắc cơ không ngừng đánh về trung ương cái kia quỵ dị kẻ địch mà cùng hắn kể vai chiến đấu chính là cái kia dê quốc sĩ quan sở trộ tỉnh hắn giờ khắp này dĩ nhi chân phải đ ổ i thành l o a ánh kim loại cơ giới chân đang dùng từ bụng rỗi ra súng máy hạng nặng điên c u ồ n g bàn phá santana mở mang kiến thức một chút đi chúng ta dê ý chí vô địch thiên hạ khoa học kỹ thuật kẻ thù của bọn họ cái kia được gọi là santana cựu l à m e n bắp thịt quần quận thân hình hoàn mỹ như thần chỉ đối mặt hai người vây công hắn vẹn vẹn là tùy ý v ậ n v è o thân thể liền đem hết thể công kích hết mức hóa giải trên mặt của hắn là tuyên cổ bất biến hờ hững với trước mắt hai nhân loại toát ra thần chỉ đối với run dế giống như m i t h ị mắt thấy santana mất kiên trì thân thể đột nhiên bành trướng vô số thịt gân hóa thành lưỡi dao sắc mưa xối xả giống như bắn về phía hai người nguy rồi kệ xạ cùng sở chỗ hình đồng thời hét lên kinh ngạc công kích tới đến quá nhanh bọn họ đã không thể tránh khỏi xì xì hoa máu cùng cơ giới linh kiện cùng tung tóe kệ xạ bị mấy đạo thịt nhận cắt ra cánh tay cùng b a i máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo đau nhức nhường hắn phát sinh một tiếng r ê n mà sở chỗ hình cánh tay thì bị mạnh mẽ x é rách bụng súng máy cũng bị đánh đến v ặ t mèo biến hình điện đốm lửa xì xì vang vọng ngay ở sạn tạ nạ chuẩn bị đối với ngã xuống đất hai người thi lấy cuối cùng một đòn thời điểm di tích lối vào nơi vô số tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện. chính là ở ớ n độ hóc vũ cùng với đi theo sau hắn kinh hai vạn phần sở tì đọa gồng đám người santa na động tác đột nhiên một trận hắn cái kia không phải người trực giác nhường hắn trong nháy mắt khóa chặt cái k i a thân mang áo gió nam nhân từ người đàn ông k i a trên người hắn cảm nhận được một loại bắt nguồn từ pháp tắc mức độ trí mạng uy hiếp hắn thử bỏ trước mắt hai cái đồ ăn miết môi xương sần từ lồng ngực hai bên đột nhiên rối ra dường như lưỡi đao s ắ c bén cao tốc xoay trở lên cả người hắn hóa thành một cái tử vong con quay mang theo khát máu gió mạnh còn không thèm chú ý những người khác hướng về ở ấn độ hóc v ọ n mạnh mà đến ta tiên đó là cái gì quái vật? sợ tị đoa gồng kinh hãi kêu to lên âm thanh nhân hoảng sợ mà run rẩy giải tổ tiên sinh mau tránh ra cái kia sẽ đem hết thể đều sẽ thành mảnh vỡ tránh ra sợ trộn đẩy lên thân thể đối người tới gào thét đáng chết đừng nghĩ thực hiện được kệ x ả cả người đâm máu đau nhức nhường sắc mặt của hắn trắng bệnh nhưng trong mắt hắn n h ư n g i ấ y lên bất khuất hòa diễm hắn đột nhiên kéo xuống khăn đội đầu hạ t mòn gợn sóng năng lượng điên cùng truyền vào trong đó khăn đội đầu trong nháy mắt hóa thành một đạo lóng lánh hảo quan màu vàng cầu rồng liều lĩnh quấn về sạn tàn ạ đây là dẹp vệ lý a tộc đời truyền lại hoàng kim tinh thần dù cho người bị thương nặng. cũng chắc chắn sẽ không ngồi xem người vô tội rơi vào nguy hiểm nhưng mà vợ nơ hóc vu chỉ là đứng bình tĩnh trong mắt hắn lập lòe khó mà nhận ra h ư n g quang chính đang cao tốc chạy nước rút s à n t a nạ dưới chân đột nhiên dâm đến một khối bị máu tươi nhiễm đỏ hòn đá cái gì s à n t a nạ tấm kia lanh khóc khuôn mặt lên lần thứ nhất hiện ra nhân tính hóa ngạc nhiên hắn hoàn mỹ thân thể làm sao có khả năng phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm cái kia chất l ỏ n g s ề n s ệ c ngường bước chân hắn đột nhiên một cái lảo đảo cái gì sợp thì đọa cổng trận to hai mắt hầu như không thể tin được chính mình nhìn thấy gì hắn hắn lại chính mình ngã chồng có ở loại này quyết một trận tử chiến bước ngoặt sao có thể có chuyện đó lẽ nào là giải tổ tiên sinh năng lực chính là này trước mắt kẽ hở kệ xạ khăn đội đầu như màu vàng linh xà giống như trong nháy mắt giảng buộc sạn tạ nạ mắt cá chân chính là hiện tại trọng thương kệ xạ cắn chặt hàm răng n h ẫ n nhịn vai đau nhức đem hàm mòn gợn sóng năng lượng bước ra buộc bận lộn chờ mấy chục lóng lánh h à o q u a n g màu vàng hàm mòn gợn sóng bong bóng xà phòng phảng phất dài ra con mắt như thế tinh chuẩn rót vào sạn tạ nạ nhân lạo đạo mà bộc lộ ra vết thương bên trong dễ ý chí khoa học kỹ thuật là đệ nhất thế giới sơ trộn hình cũng rít gào lên hắn vai ẩn dấu tia cực tím chiếu dọi trang bị đột nhiên bắn ra đối với không cách nào duy trì cân bằng sàn tạ nạ phát sinh trí mạng ánh sáng gào gào gào tại sao tại sao ta thân thể sẽ không nghe sai khiến sàn tạ nạ tiếng kêu thảm thiết thê lương cực kỳ hắn thống khổ v ặ n vẹo thân thể thử ổn định thân hình phản kích nhưng đỉnh đầu một khối từ lâu bông lỏng cổ xưa gạch đá vào thời khắc này vừa vặn hạ xuống đập ầm ầm ở sau gãy của hắn lên các ngươi như này côn trùng đến tột cùng làm cái gì hắn thử chạy trốn nhưng mỗi một bước đều sẽ dẫn đến chân trợt vũng máu mỗi một lần giơ tay cánh tay đều sẽ nhân b ắ p thịt quỷ dị co giật mà n g h i ê n g cách mục tiêu hắn lại như một cái bị vận mệnh đùa bỡn cầm dây con rối chỉ có thể ở hai á c h gan bài xuống chịu đựng hai cái vết thương đầy giấy k ả i địch cái kia điên cùng mà tuyệt vọng công kích chính là hiện tại sợ tì đoạ g ô n g nhìn chúng rồi này cơ hội ngàn năm một thở đột nhiên phất tay gào thét hai người trẻ tuổi kia nắm lấy cơ hội nổ súng đem hắn đánh thành tổ hong theo hắn mà đến ép tờ vê đúc quý hội binh lính tinh nhuệ nhóm lập tức phản ứng lại trong tay súng tự động đồng thời phụt lên ra phẫn nộ ngọn lửa ở hai á c h dưới ảnh hưởng mỗi một viên đạn đều phản phát bị giao cho mạnh mẽ động năng tinh chuẩn bắn vào sàn tạ nạ bị hà mòn gọn sóng cùng tiêu cực tím tổn thương vết thương tạo thành gấp bội thương tổn không không thể sàn tạ nạ ở mưa đạn bên trong phát sinh khó có thể tin giết ảo tạ thân thể vì sao liền những này nguyên thủy đoạn sắt đều không thể né tránh cái k i a đứng ở phía sau nhân loại ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì không không đúng loại sức mạnh này ngươi không phải là loài người. người là thần Hán cái kia xong không phải người con người gắt gao tập trung di tích lối và gần đỡ u tràn ngập nghi hoặc c ũ n g không thể tin tưởng các loại mọi người tập h ò a xong sôi đi chết đi cho ta quái vật kệ xá nộ quát một tiếng không để ý thương thế thân thể mạnh mẽ quay về rót vào ham m n gọn sóng năng lượng chân phải mang theo ác liệt tiếng x é gió từ mặt bên đột nhiên đa hướng về sản tạ nạ đầu dê ý chí khoa học kỹ thuật là đệ nhất thế giới sở chỗ thành cơ giới chân dường như t r ù y công thành giống như không hề đẹp đẽ từ một bên khác đạc hướng về sản tạ nạ đầu hai đòn trọng kích bên dưới sản tạ nạ cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể rốt cục phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ nát chỉ là rút dế dám hắn cuối cùng còn chưa có nói xong triệt để hóa thành một bãi không cách nào duy trì hình thái thịt giữa ở tiêu cực tím chiếu xuống kêu rên hóa thành tượng đá chiến đấu kết thúc kệ xạ cùng sở trộ hình thở h ồ n h ệ n co cắp ngã xuống đất khó có thể tin mà nhìn trước mắt tất cả mà sợ đi đọa gồng cùng những binh lính của hắn thì lại tất cả đều đưa mắt tìm đến phía cái kia từ đầu tới cuối một bước chưa động nam nhân chương bảy thần huấn luyện chương bảy thần huấn luyện bên trong di tích tiến tính một cách chết chóc trong không khí chỉ còn giữ lại dày đặc máu tanh cùng khói thuốc xuống vị cùng với vị này bị tia cực tím cố định lại hình thái vặn vẹo tượng đá kệ xạ cùng sở chỗ hình co q u ắ p trên mặt đất sống sót sau hai nạn vui mừng cùng chiến đấu sau thoát lực cảm giác đan sen vào nhau đột nhiên sở chỗ hình đột nhiên ngồi dậy đến hắn nhìn mình chăm chăm bị xé rách cánh tay lại ngẩng đầu nhìn hướng về di tích lối vào cái tia biểu hiện hờ hướng bóng người chính là hắn ở bên trong di tích nhường hắn không hiểu ra sao bị thương cũng là hắn nay tuyệt đối không phải t r ư n g hợp sở chỗ hình trong lòng báo động hắn trong nháy mắt làm ra phù hợp nhất dề ý chí quân nhân lợ ích phán đoán người cho đường c h ạ y mau hắn hét lớn một tiếng dùng con sót lại hoàn hảo tứ chi đẩy lên thân thể cơ giới chân công suất trong nháy mắt mở tối đa một bên sót dầu máy cũng không q u a y đầu lại hướng về di tích ở ngoài chạy như đ i ê n tốc độ nhanh kinh người bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt kệ xạ khó khăn đẩy lên thân thể hắn theo sở chỗ hiểm chạy trốn trước cuối cùng tầm mắt phương hướng nhìn lại đối diện lên nguyệt cái k i a song bình tĩnh con người hắn hồi tưởng mới vừa cái k i a trận chiến đấu san tá nạ mỗi một lần sai lầm đều q u dị đến không hợp với l ã thường nhưng lại vừa đúng vì h ắ n cùng sở chỗ hiểm sáng tạo tuyệt sát cơ hội vậy tuyệt đối không phải vật khí. đó là sau đó hắn bước nhanh hướng đi nguyệt thật sâu bái một cái giải tổ tiên sinh lại lần nữa cảm tạ sự giúp đỡ của ngài tiếp đó hắn lĩnh vấn đờ hóc vu cùng kệ xạ đi vào phát hiện sản tạ nạ nhà đá nơi sâu xa sợ tì đọa cổng từ trụ đá trong kẽ hở lấy ra một cái dính đầy cho bụi sợ tồn mạ sợ sở chạy rộ chính là mang lên cái này mới biến thành quái vật hắn đem sở tồn mạ sở thu vào đặc chế trong giường sau đó g ơ lên cây bước dọi sáng trên vách đá những k i a cổ xưa tranh vẽ trên tường trên bích họa khắc họa ba cái hình thái khác nhau tỏa ra điểm xấu khí tức bóng người mà sàn ta nạ hình tượng thình lình ở vào dưới thấp nhất tạ tiên s ở tị đoạn gồng âm thanh r u n trên bích họa ghi chép nói rõ i ự u lam e n trong lúc đó tồn tại giai cấp mà sàn ta nạ chỉ là bọn hắn bên trong nhỏ yếu nhất một cái kệ xạ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn nhớ tới ở la mã ngay mặt bị cựu l a men hấp thu phụ thân bọn họ dẹp vẽ lì ra tộc đời đời kiếp kiếp tu luyện hàm mòn gợn sóng chính là vì đối kháng loại này trong bóng tối sinh vật nhưng hôm nay liền một cái tầng thấp nhất t i ể u lam e n đều kém chút nhường bọn họ toàn quân bị diệt hung chi là cái kia kẻ t h ủ kệ xạ tâm chìm vào đáy vực hắn chuyển hướng cái kia bình tĩnh nam nhân n à y vô cùng kỳ diệu điều khiển bất ngờ năng lực có lẽ là bọn họ đối kháng càng mạnh mẽ t i ể u lam e n duy nhất hy vọng hắn dây r ù a tiến lên không để ý vết thương đau nhức đối với nguyệt khẩn cầu g i i tổ tiên sinh làm ơn tất giúp chúng ta dẹp vẽ lì tiểu tử sở đi đọa gượng vố vô, vô bờ vai của h trước tiên đừng nghĩ nhiều như thế trước về căn cứ trị liệu sau ba ngày một chiếc cấn có srv đốt quỹ hội ký hiệu máy bay hạ xuống ở mexico srv đốt trụ sở bí mật hệ、e、hạ gm i zeto cùng r o sẽ rốt cuộc đến bọn họ bị trực tiếp mang tới cơ hạch tâm phòng thí nghiệm trung ương phòng thí nghiệm sàn tạ nạ tượng đá bị vô số dụng cụ tinh vi vây quanh một tên nghiên cứu viên chính điều khiển dụng cụ đem một cái sống rắn chậm r ã i bỏ vào sàn tạ nạ hữu hiệu phạm vi bên trong một giây sau kinh sợ một màn phát sinh con rắn kia ở tiếp xúc được tượng đá trong n h y mắt thân thể đột nhiên cứng ngắc vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá cuối cùng biến thành một tôn không hề sinh cơ hình rắn đ i ề u k h á c bị sạn tạ nạ thân thể triệt để đồng hóa hoa thật là ghê tởm dồ xét khuyết đại gọi lên hệ hạ g ệ m g i â i tổ nhưng đ ầ y hứng thú đi lên trước quan sát k ỹ tượng đá mỗi một nơi chi tiết nhỏ siêu việt nhân loại cấu tạo sinh mệnh hình thái tái tạo này có lẽ là đi về thần con đường đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển phân tích loại sinh vật này ẩ n tạ i giá trị giải tổ tiên sinh không nghĩ tới n g ư ờ i đối với khoa học nghiên cứu cũng có trải qua s ợ thì đọa gồng âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh kệ xạ cũng đi tới vết thương trên người hắn đã qua xử lý chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhận hắn đồng dạng chú ý tới ạ ghệ mỹ dạy tổ cái kia không tầm thường chăm chú này sợ tỷ đ o ạ gồng ra ra người không sao chứ các người nói cựu là men sẽ không phải là cái này buồn nôn tảng đá xem ra cũng không ra sao mà joseph nao nhau chạy tới đánh vỡ nghiêm túc bầu không khí sợ tỷ đ o ạ gồng bất đắc d i ế t n ư ờ i vì là song phương giới thiệu kệ xạ vị này chính là t uy li ama dẹp tệ ly tốt tử kệ s ạ dẹp tệ ly kệ xạ trên giới đánh giá joseph hắn trong mắt lộ ra không hề che giấu chút nào thất vọng đây chính là ngươi đề cập tới hà mòn g ọ n sóng thiên tài hắn h ừ nhẹ một tiếng ngữ khí mang theo người i ta li đặc hữu ngạn m ạ cùng ngươi cái kia vĩ đại tổ phụ so ra có thể không có chút nào thân sĩ hà dose lập tức liền khó chịu hắn lỡ i ngực dùng tay chỉ vào kệ xạ thân sĩ có thể đem loại kia thạch đầu quái vật đánh đến đ ê u cha gọi mẹ sao ta xem ngươi này thân s ạ c sỡ trang phục mới như cái muốn đi hẹn họ vợ lạy bỏ đi ngươi nói cái gì kệ xạ sắc mặt lập tức đỏ bừng lên hắn đột nhiên về phía trước bước ra một bước màu vàng hà mòn gợn sóng năng lượng ở hắn mặt ngoài thân thể bắt đầu phun trào dồ xẹt cũng không chút nào yếu thế đồng dạng đem hà mòn gọn sóng kích hoạt quanh thân nổi lên kim quang nhàn nhạt ta nói ngươi là cái tợ l ệ b b i a nói không chắc ngươi tổ phụ cũng là có ý kiến đủ không cho phép xỉ nhục gia tộc ta vinh quang kệ xa nổi giận gầm lên một tiếng tay phải ngưng tụ ra một cái to lớn bong bóng xà phòng bong bóng mặt ngoài lập lòe trí mạng hà mòn gọn sóng ánh sáng gào thét hướng dồ xẹt bay đi h a đến rất đúng lúc vừa vặn thử xem ta mới vừa ra lò tất sát kỹ dồ xẹt không những không né trái lại nếp miệc cười xoay cổ tay một cái từ trong túi vứt ra hai viên thiết cầu hạ mòn gọn sóng thép cầu kích hắn đem hạ mòn gọn sóng năng lượng trong nháy mắt chuyển vào thiết cầu đột nhiên vung ra ẩm rót vào hạ mòn gọn sóng thiết cầu tinh chuẩn đánh trúng rồi bong bóng xà phòng năng lượng màu vàng nóng trên không trung nổ tung sóng trùng kích n h ư ờ n g xung quanh máy móc vang lên nóng nóng đáng ghét chỉ có thể dùng loại này món đồ chơi nhỏ hạ kệ xạ thấy một đòn không được hai tay cùng xuất hiện vô số bong bóng xà phòng như súng máy giống như g à y đặc bán ra bong bóng cắt chém thiếu xem thường người tợt lạy bòi rồi sẽ đem hai viên thiết cầu múa đến uy thế hừng hực hình thành một đạo gió thổi không lọt phòng ngự lưới đem bay tới bong bóng xả phòng từng cái đánh nát toàn bộ phòng thí nghiệm trong nháy mắt biến thành chiến trường đâu đâu cũng có sóng xung văn năng lượng cùng lanh lảnh tiếng kim loại va chạm hai người các ngươi dừng tay cho ta sợ tỷ đ o ạ gồng hô to nhưng căn bản ngăn cản không được trận này đột nhiên xuất hiện hà mòn gợn sóng quyết đấu hệ、hey, hạ g ệ mị dê tô l ặ n g lặng mà nhìn trước mắt hỗn loạn trong mắt lóe ra bất đắc d hai người này thực sự là điển hình nhiệt huyết ngúng ốc có chừng có mực các người đánh nhau cũng không nhìn trường hợp sao tiếng nói của hắn không lớn nhưng rõ ràng chuyển tới mỗi người trong hai một giây sau h ệ a g â mi d â tổ bóng người như là ma thoáng hiện ở giữa hai người hắn trái tay nắm lấy kề x ạ cổ tay thủ đoạn tay phải nắm chặt rổ xẹt cổ tay thủ đoạn hai người nhất thời cảm thấy một cỗ xa so với bọn họ tự thân càng thêm tinh khiết mạnh mẽ hà mòn gọn sóng năng lượng từ a g â mi d â tổ bàn tay chuyển đến nguồn sức mạnh tiêu như thủy triều tràn vào thân thể của bọn họ trong nháy mắt áp chế lại bên trong cơ thể của bọn họ sao động hà mòn gọn sóng cái gì kệ xa cùng rổ xẹt đồng thời trận to hai mắt đầy mắt khiếp sợ trình độ như thế này hàm mòn gọn sóng lực trường khống quả thực vượt quá tưởng tượng ta nói có t r ư ừ n g có mực hệ、e、hạ ghệ -e、mị d i y tổ bông hai tay ra lạnh nhạt nhìn hai người kệ xạ cùng j ô s e p đều có chút t r ộ t dạ thu hồi hàm mòn gọn sóng nhưng ngoài miệng vẫn là k h n g phục hừ kệ xạ quay mặt đi dùng mũi hử một tiếng xem ở d i y tổ tiên x i n h mức ta tạm tha ngươi lần này hừ j ô s e p cũng hử một tiếng đồng dạng ngạo kiều nói rằng ngươi cũng là nếu không là giải tổ ngăn ta sớm liền dạy dỗ ngươi tốt nếu các ngươi đều tỉnh táo lại chúng ta nên nói chuyện chính sự sợ b ì đọa g ô n g lắc đầu bất đắc dĩ hai tên tiểu t ử túi h này kệ xạ hít sâu một hơi sắc mặt trở nên trở nên nghiêm túc giải tổ tiên sinh joseph ta nhất định phải nói cho các ngươi một cái chuyện vô cùng trọng yếu hắn đi tới bên tường mở ra một cái ẩn dấu máy chiếu theo máy móc con long âm thanh trên vách tường xuất hiện một tấm cổ hình cũ trong hình là la mã đấu thú tràng sâu dưới lòng đất ba cái to lớn trụ đá thình lình đứng ở đó mà ở trong trụ đá mơ hồ có thể nhìn thấy ba cái hình người đ ư n g biển đây là joseph trận to hai mắt này ba cái mới thật sự là uy hiếp nếu như chúng ta không đoán sai sản tạ nạ chỉ là bọn hắn tôi tớ kệ xạ âm thanh nặng nề hắn chỉ vào bức ảnh bên trong ba cái bóng người căn cứ gia tộc chúng ta ghi chép này ba cái quái vật ở hai ngàn năm trước cũng đã tồn tại bọn họ nắm giữ siêu việt nhân loại nhận thức sức mạnh có thể dễ dàng điều khiển huyết đủ, thôn vệ sinh mệnh hơn nữa bọn họ tựa hồ đang tìm kiếm một thứ như thế có thể làm cho bọn họ khắc phục thái dương n được điểm đồ vật món đồ gì hỏi gia tộc chúng ta cổ xưa ghi chép bên trong sưng vì là cứu cực chi thạch kệ xạ âm thanh nặng nề nhưng cụ thể là cái gì ghi chép đã t à n khuyết không đầy đủ chỉ biết một khi bị bọn họ được nhân loại đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh sư phụ ta lì s ạ lì s ạ có lẽ biết càng nhiều liên quan với vật này bí mật phòng thí nghiệm bên trong rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc joseph l u ố t ngủ nước bọn mở miệng nói cái kia vậy chúng ta nên làm gì đương nhiên là đi ngăn cản bọn họ kệ xạ vỗ bàn một cái trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý chúng ta dẹp kệ lì gia tộc đời đời k i ế p k i ế p đều đang cùng những quái vật này chiến đấu ta chắc chắn sẽ không nhường bọn họ thực hiện được nói đúng j o s e cũng nảy lên mới vừa hoảng sợ bị nhiệt huyết tách ra vậy còn chờ gì lập tức đi đánh bay bọn họ chúng ta rổ tạ gia tộc xưa nay sẽ không lùi bước sợ tỷ đoạ gồng muốn nói lại tôi muốn khuyên can này hai cái nhiệt huyết phía trên người trẻ tuổi nhưng nhìn thấy trong mắt bọn họ quyết tâm cuối cùng vẫn là thở dài các ngươi thật quyết định sao sợ tỷ đoạ gồng ra ra rổ sẽ ngắt lời hắn ta ra ra rổ nạt thản cũng là như vậy chiến đấu đúng không vì bảo vệ người vô tội không tiếp cùng quái vật chiến đấu đến cùng đây chính là chúng ta rổ tạ gia tộc tinh thần kệ xạ thật sâu nhìn rổ sẽ một chút trong mắt địch lý tiêu tán không ít xem ra ngươi quả thật có rổ n ạ thản bóng dáng ta thu hồi lời nói mới rồi n g ư ơ i s ắ c thực xứng với rổ xất tạ cái họ này giữa hai người bầu không khí hỏa hoãn hạ xuống thậm chí có tỉnh táo nhung nhớ mùi vị h ệ y ạ ghệ mi giê tổ ở một bên lẳng lặng quan sát tất cả những thứ này thú vị hai người này tuy rằng tính cách khác biệt nhưng trên bản chất đều là cùng một loại người lương thiện dũng cảm ngu xuẩn còn có cái k i a phần khiến người khâm phục tinh thần trọng nghĩa như vậy người h ệ y ạ ghệ mi giê tổ trong lòng chớp qua phức tạp tâm tình nếu các người đều quyết định vậy ta cũng sẽ không, không đếm xỉa đến hắn bình tĩnh nói là m sao đúng là cái không sai địa phương thật sao giải tổ d o s é t hưng phấn mẹ lên quá tốt rồi có n g ư ơ i ở chúng ta nhất định có thể thắng kệ xạ cũng gật gật đầu trong mắt lóe ra vẻ cảm kích sợ tỷ đ o ạ g ô n g lắc đầu bất đắc dĩ nhưng vẫn là bắt đầu sắp xếp đến tiếp sau công việc vậy cũng tốt ta lập tức sắp xếp máy bay có điều ở trước khi xuất phát các n g ư ơ i nhất định phải tiếp thu đặc hấn điệu làm e n sức mạnh vượt xa các n g ư ơ i tưởng tượng hai người các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ ta đã liên hệ hà mòn gợn sóng đạo sư lì xạ lì xạ nàng sẽ huấn luyện các ngươi lì xạ lì xạ nghe tới như cái tên của nữ nhân j o s e p h nháy mắt một cái không sai nàng là hiện nay thế giới mạnh nhất hà mòn gọn sóng chiến sĩ s ở tỷ đ o ạ gồng nghiêm túc nói nếu như ngay cả nàng đều không thể để cho các ngươi trở nên mạnh mẽ vậy các ngươi căn bản không có tư cách đi đối mặt cựu lam e n hãy ạ ghệ mi zeto đầy hứng thú nghe những ngày sắp xếp hạ mòn, qua mòn gọn sóng nguyên lý nhưng nhiều học một vài thứ đều là tốt càng quan trọng là ánh mắt của hắn rơi vào sạn tạ nạ trên tượng đá nếu như có thể được cựu lam men sức mạnh như vậy hắn khoảng cách thành là chân chính thần liền lại gần một bước như vậy chúng ta lúc nào xuất phát kệ x ã hỏi sáng mai xuất phát vanins sở tỳ đoa g ổ n g trả lời máy bay đã chuẩn bị kỹ cảng sẽ trực tiếp đưa các ngươi đến đạo sư trụ sở huấn luyện nhớ kỹ lần này huấn luyện quan hệ đến các ngươi sự sống còn tuyệt đối không thể xem thường viết dồ sẽ vố vũ bộ ngực ta nhất định sẽ nỗ lực huấn luyện ta cũng vậy kệ x ã đồng dạng kiên định gật đầu hãy agmi z o không hề nói gì chỉ là nhàn nhạt c ư i huấn luyện đối với hắn mà nói nay có điều là một hồi biểu diễn mà thôi hắn mục đích thực sự là cái kia ba cái ngủ say ở la mã đấu thú tràn g cổ đại quái vật cùng với bọn họ theo đuổi hoàn mỹ sinh vật bí mật chương tám thần vẹn minh l i ữ trình chương tám thần vẹn minh l i ữ trình ánh mặt trời xuyên thấu qua sương ngủ tung ở xanh thảm ạ t di ạ trên biển xa xa vẹn minh g i đường biển ở sóng nước bên trong như ẩn như hiện như một bức tranh sơn d ầ u giống như m ộ n g ảo cổ xưa q u ầ n thể kiến trúc dọc theo đại vận hạ bốn lượn mà đứng bị dạn tỉnh thức mái vòm giáo đường ở nắng sớm bên trong sáng lên lấp lánh hoa giải t à ngươi xem vậy thì là vẹn mình ra j o s e nằm n g o à i vòng trên bom thuyền hưng phấn chỉ vào phương xa trong truyền thuyết nước lên đô thị hệ hạ gậy mi rơ tô đứng ở đầu thuyền tuy ý gió biển thổi động tóc của hắn ánh mắt của hắn đảo qua này tòa thành phố cổ xưa nhưng trong lòng đ a n g suy tư chuyện khác g ò n đội là mang theo du khách ở kênh đảo bên trong xuyên qua người trèo thuyền nhóm dùng tiếng italy cao giọng thét to xa xa sỉ t m a t cô trên quảng trường thành đàn b ù câu ở đường dốc đá lên kiếm ăn quả thật rất đẹp hệ hạ g ậ mi rơ tô bình tĩnh nói nhưng chúng ta tới đây bên trong không phải vì ngắm cảnh kệ xa đứng ở phía sau bọn họ sắc mặt nghiêm nghị không sai đạo sư trụ sở huấn luyện ngay ở vnnings vùng ngoại ô một cái trên hòn đảo nhỏ hắn dừng một chút chuẩn bị kỹ càng nên tiếp như địa ngục đặc hơn đi địa ngục dồ sẽ không phản đối vung vung tay ta nhưng là trời sinh hà mòn gọn sóng thiên tài cái gì huấn luyện đều không thành vấn đề a ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết l ì xạ l ì xạ đạo sư lợi hại kệ xạ cười lạnh một tiếng tàu thủy chậm rãi tới gần bến tàu vnnings mỹ cảnh càng ngày càng rõ ràng tàu thủy ở một cái hẻo lãnh đảo nhỏ bến tàu ngừng ba người mới vừa lên bờ một cái vóc người cao gầy nữ nhân liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ nàng m kính dâm che khuất hơn nửa mặt nhưng loại kia khí chất tao nhã nhường người vừa nhìn liền có thể nhìn ra nàng bất phàm các ngươi chính là sở t ỷ đoạ gồng nhắc tới những kia tiểu g i a h o a đi giọng của nữ nhân tràn ngập vi nghiêm ta là lì x a lì x a rô s ế p trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng hắn nết miệng cười nói hoa lão đầu tử lại không nói cho chúng ta đạo sư là cái đại mỹ nhân hắn không chút khách khí hướng lì x a lì x a đi đến đưa tay ra muốn nắm tay tiểu thư xinh đẹp ta là rô s ế p rô xạ thỉnh chỉ giáo nhiều hơn ẩm một cái trọng cần trong nháy mắt nện ở rồ x ạ trên mặt cả người hắn bay ngược ra ngoài tầm tầm đá tùy tiện nam nhân ghép nhất lisa lisa lạnh lùng vẩy vẫy tay nếu ngươi không lễ phép như vậy vậy thì mang lên cái này đi nàng tiện tay ném ra một cái mặt nạ kỳ quái vừa vặn che chở ở rồ xẹt trên mặt đây là vật gì rồ xẹt c u ố n g quýt muốn tháo mặt nạ xuống nhưng phát hiện căn bản kéo không rơi hô hấp sửa chữa mặt nạ lisa lisa bình tĩnh nói nó sẽ ép buộc ngươi duy trì chính xác hà mòn gọn sóng hô hấp tiết tấu một khi ngươi hô hấp hỗn loạn mặt nạ cơ quan liền sẽ khởi động nhường ngươi không thể thở nổi mãi đến tận n h ẹ thở mới thôi cái gì rồ xẹt âm thanh trở nên g i n g m kệ xa ở một bên lắc đầu một cái. sách sách rồ rồ người đây là tự tìm l ì y xạ l ì y xạ chuyển hướng ba người dưới kính dâm ánh mắt đảo qua mỗi một người bọn hắn nàng có thể cảm ứng được bọn họ hô hấp tần suất cùng sinh mệnh năng lượng dồ sẽ hô hấp hôn l o ạ nhất n tâm tình chập trần to lớn đứa nhỏ này phi thường có thiên phú nhưng quá táo bạo kệ xạ nàng rất quen thuộc hô hấp đều đặn mạnh mẽ là cái không sai hà m ọ n gọn sóng chiến sĩ nhưng làm nàng cảm ứng được a ghệ mị dệt tổ thời điểm không khỏi hơi sững sờ người trẻ tuổi này hô hấp quá tiêu chuẩn tiêu chuẩn đến cơ hồ không giống như là nhân loại hô hấp mỗi một lần hít hơi cùng hơi thở khoảng cách đều chính xác đến phần nghìn d â y cấp bậc không có bất kỳ g ợ n sóng tâm tình gì càng làm cho nàng khiếp sợ là hắn sinh mệnh năng lượng dị thường dồi dào p h ả n phất p h ả n phất trên người hắn gánh chịu vô số người sinh mệnh năng lượng thú vị lì xạ lì xạ trong lòng thầm nghĩ cái này gọi dãy tổ người trẻ tuổi đến cùng là cái gì lai lịch đi theo ta nàng xoay người hướng hòn đảo nơi sâu xa đi đến ta trước tiên mang bọn ngươi đi xem xem hẹo cờ lìm kịp lạ mọi người tùy tùng lì xạ lì xạ đi tới một chỗ vách đá một bên. bên dưới vách núi mới là một cái to lớn vòng tròn hô sâu Gáy hố lan lộn sến sệt màu đây e n với mùi mỡ, tỏa ra g là, là nơi quái quỷ gì dô sẽ ló đầu nhìn xuống sắc mặt trắng bệnh đây chính là h ẻ o cơ lìm c t ự u lì ạ l xa lì xa chỉ vào trụ đá nói các ngươi cái thứ nhất v u ấ n luyện chính là ở trong vòng ba ngày từ phía dưới dầu trong ao bỏ lên trên cái kia dễ cột đỉnh bưng lên bằng không các ngươi liền sẽ chết đói cái gì dồ xẹp trận to hai mắt loại này bóng loáng cột làm sao có khả năng bỏ được với đi dùng há mòn gọn sóng lì xạ lì xạ nói một cách đơn giản nói nếu như ngay cả cái này đều không làm được các ngươi liền không có tư cách đi đối mặt cựu lam e n nàng vừa dứt lời liền không có dấu hiệu nào giơ chân lên một cước đá vào dồ xẹp trên nông a a a a dồ dồ kệ xạ kinh ngạc thốt lên một tiếng ở tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong dồ xẹp bị đ á xuống vách núi thẳng tắp rơi vào phía dưới dầu ao phù phù ván dầu tung tóe dầu sèn sẹp d ầ trong ao g i r ủ nổi lên mặt nước đầy người đầy mặt đều là với mỡ vô cùng chật vật lì s ạ lì s ạ xem đều chẳng muốn lại nhìn rồ xếp một chút nàng chuyển hướng kệ xạ cùng a gm i d ạ i tổ chỉ chỉ bên dưới vách núi mới hai người các ngươi cũng xuống kệ xạ cắn răng liếc mắt nhìn phía dưới ở dầu bên trong bay nhảy rồ xếp hắn hít sâu một hơi chủ động thả người nhảy một cái hiện tại chỉ còn dư lại a gm i d ạ i tổ còn đứng ở bên cạnh vách núi hắn bình tĩnh nhìn kỹ phía dưới cảnh tượng đại não nhanh chóng vận chuyển phân tích dầu mật độ c ộ độ cao hạ mòn gọn sóng ứng dụng phương thức người còn đang chờ cái gì lì xạ lì xạ âm thanh chuyển đến hã、hey、gm dạy tổ quay đầu đối với nàng lộ ra một cái lễ phép mỉm cười sau đó ung dung về phía sau đổ ra lấy tao nhã tư thế rơi vào làm ba người ở dầu trong ao đứng vững góc chân ngước nhìn cái kia dễ bị vấy mở bao trùm địa ngục trụ đá hạ gậy mì dê tổ đưa bàn tay rắn ở l á o lỉnh cắn lên hắn chỉ là hơi suy tư thể nội hà mòn gọn sóng năng lượng liền bắt đầu lấy tinh vì phương thức điều tiết một tia h à o quang màu vàng nóng ở đầu ngón tay hắn lưu truyền hắn tính thăm dò leo lên trên một đoạn ngắn thì ra là như vậy thông qua hà mòn gọn sóng năng lượng dính kèm hắn có thể ở bóng loáng đá trên mặt di động lì xa lì xa dạy học hệ thống so với rổ sẽ p h bản năng vận dụng muốn hệ thống nhiều lắm hắn dừng lại động tác bình tĩnh chuyển hướng còn ở dầu trong ao rễ ruộ hai người cái huấn luyện này then chốt không ở chỗ sức mạnh mà ở chỗ đối sóng văn tinh v ì cùng kéo dài độ dùng hà mòn gợn sóng ở đầu ngón tay cùng mũi chân sản sinh dính kèm lực liền có thể đối kháng dầu chân trợt có ý gì rô sẽ hỏi các ngươi xem hệ hạ gậy mi dây tô làm mẫu cho bọn họ xem đem hà mòn gợn sóng năng lượng tập trung tới ngón tay cùng ngón chân hình thành dính kèm lực nhưng nhất định phải khống chế thật mạnh độ nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại kệ xạ bỗng nhiên tỉnh lộ thì ra là như vậy đây là ở huấn luyện chúng ta h à m ọ n gọn sóng tinh vi khống chế không sai hạ、e、gây m ì z a t o gật đầu hiện tại bắt đầu đi ba người bắt đầu leo lên trụ đá kệ xạ tiến độ nhanh nhất hắn đ u ô i sóng văn khống chế vốn là không sai hạ、e、gây m ì z a t o nhưng là vững bước hướng lên trên mỗi một bước đều t ì n h chuẩn không có sai sót mà joseph ha ha quá mệt mỏi hắn bỏ đến một nửa liền bắt đầu thở dốc tại sao phải làm loại này biến thái huấn luyện a bởi vì mang mặt nạ hắn hô hấp trở nên càng thêm khó khăn rô r chớ có biếm nhác kệ xạ ở phía trên hô Quan h ệ n à y đ ế nhìn s i n tử ta. mệt của chúng ta. Nhưng đã mệt đến không được. Nhưng không Hắn h đến n sẹp đã chung quanh ánh mắt rất nhanh khóa chặt ở bên cạnh trụ đá một vết nứt lên trong lòng nhất thời đánh lên tính toán nhỏ nhặt nếu như dùng cái này vết nứt làm điểm chống đỡ lẽ ra có thể tiết kiệm được không ít khí l ự c đi hắn đưa tay hướng vết nứt sửa soạn chạm đến công tắc các loại rồ rồ kệ x a nhận ra được động tác của hắn không nên đụng nơi đó nhưng đã quá chậm chương chín thần tiến hóa đường tắt chương chín thần tiến hóa đường tắt nguy rồi kệ xạ biến sắc mặt lớn tiếng hô to đây là cả bẫy lời con chưa dứt và anh một cỗ cao áp dầu dịch từ r ộ sệt đụng vào vết nước phía trên c u ầ n bão phun ra sên sệt dầu dịch trên không trung ngưng tụ thành một cái cao tốc xoay tròn t ừ vong vòng cầu cái kia sắc bén tiếng x é gió phảng phất có thể xé rách mảng nhĩ của người ta đem ba người bỏ lên phía trên đường đi đóng chặt hoàn toàn hệ hạ gậy mỹ d a y tổ cùng kệ xạ trong con người rõ ràng phản chiếu ra đạo kia xoay tròn giết chóc đường v i ề n bọn họ so với r ộ sệt càng trước một bước nhận biết được cái kia ẩn chứa trong đó đủ để trong nháy mắt cắt chém sắt thép sức mạnh kinh khủng ta ta thật không phải cố ý ta chỉ là nghĩ tìm một chỗ nghỉ một chút xin lỗi dù xem cảnh tượng trước mắt âm thanh vô cùng hổ thèm nói kệ xạ căn bản không để ý tới hắn hãn tử trong túi móc ra một chi chế tắc tinh xào bút máy chậm dài hướng về đạo kia dầu dịch bình chướng rồi đi ngay ở bút máy mũi nhọn chạm đến dầu hoàn trong nháy mắt s ì không có mảy may trở ngại cái kia chi cứng rắn bút máy bị trong nháy mắt chặt đứt đứt gãy chân nhắn như gương này quá nguy hiểm ta lên trước kệ xạ vẻ mặt trở nên cực kỳ chăm chú đây là lợi dụng cao áp chất lỏng hình thành tắt chém bình chướng h ạ g ã mi d â tổ thanh em bình tĩnh rõ ràng chuyển vào hai trong hai người muốn thông qua nhất định phải dùng hà m gợn sóng trung h ò a rơi nó xoay tròn lược x u n g kích đồng thời còn muốn phân ra một cỗ khác tính chất hoàn toàn ngược lại hàm mòn gợn sóng duy trì thân thể ở dầu trên vách bám vào lực điều này cần hai loại hàm mòn gợn sóng đồng thời ở trong người vận chuyển nhất tâm nhị dụng t a rõ ràng kệ x a hít sâu một hơi màu vàng hàm mòn gợn sóng năng lượng ở hắn mặt ngoài thân thể kịch liệt nhảy nhót hắn vẫn chưa lỗ mãng x ố n g tới mà là đem tung t ó é hàm mòn gợn sóng năng lượng lấy một loại cực kỳ tinh diệu phương thức khống chế ở tiếp xúc mặt ngoài hình thành một đạo cùng dầu hoàn xoay tròn phương hướng vừa vặn ngược lại xoắn úc t r ư lực đây chính là chúng ta dẹp tệ lụy ra tộc đời đợi truyền lại hàm mòn g ọ n sóng chiến kỹ hắn gào thét cả người xuyên hướng về phía đạo kia tử vong dầu hoàn ccc hai loại cực hạn sức mạnh lẫn nhau trung hòa bóng l o á n g tung tóe bên trong bùng nổ ra chói hai tiếng ma sát kệ xa bóng người ở dầu hoàn bên trong ngăn qua tầng tiêu màu vàng hàm mòn g ọ n sóng trường lực như kiên cố nhất áo giáp hoàn mỹ bảo vệ hắn thân thể đem có trí mạng cắt chém lực toàn bộ hóa giải hô hô ta làm đến cuối cùng hắn không mất một sợi tóc xuyên qua bình chướng vững vàng mà leo lên ở phía trên trụ đá lên tiếp đó đến phiên này ạ gây em i giải tổ hắn chỉ là bình tĩnh liếc mắt nhìn đỉnh đầu bình t h ư ớ n g sau đó đối với phía dưới còn ở tay chân luôn cúng rổ sẽ nói rô rô phẫn nộ hối hận những thứ này đều là người yếu tâm tình mà cơn ư giả g chỉ có thể đem sai lầm chuyển hóa thành đá đ p c h â n g dứt tiếng hắn không có kể xạ như vậy khí thế kinh thiên động điện hắn ở toàn thân bao trùm một tầng màu vàng hà mòn gợn sóng tiếp đó càng trực tiếp đứng ở chân trợn trên trụ đá bình tĩnh rơi chân lên hướng lên trên bước ra một bước cái gì giải tổ hắn đứng lên đến rô x ẹ kinh hô ở kệ xạ cùng rổ xẹt kinh hãi nhìn kỹ trực tiếp xuyên qua đạo kia tử vong dầu hoàn cái kia cao tốc xoay tròn có thể chặt đứt sắt thép dầu nhận căn bản là không có cách chạm đến hắn thân thể m a y may hắn liền như vậy đi bộ nhàn nhã giống như không mất một sợi tóc đứng ở kệ x ạ bên người sau đó một lần nữa đưa tay vững vàng mà d á n ở dầu trụ lên hiện tại chỉ còn dư lại rổ xẹt một người bị vây ở trí mạng dầu hoàn bên dưới đáng ghét ta có thể không chịu v h u a hắn nhìn phía trên ung dung hai người lại nhìn trước mắt này đạo không thể vượt qua bình chướng nôn nóng cùng không cam lòng sông lên đầu vọt thẳng qua đi chỉ có thể bị cắt thành hai nửa hắn thử nghiệm dùng h á m mòn g ọ n sóng mô phỏng kệ xạ xả kỹ xảo nhưng căn bản là không có cách làm đến nhất tâm nhị dụng kém chút lướt xuống Rô rô, đừng đi mô phỏng người khác dùng người am hiểu phương thức hệ hạ gậy mì dây tổ âm thanh từ phía trên chuyển đến có lúc cạm b ấ y bản thân liền cất giấu lối ra cạm b ấ y bản thân chính là lối ra Rô sẽ phánh mắt tập trung đạo kia từ trong vết nước c u ồ n g bạo dâng trào ra cao áp dầu trụ nguồn sức mạnh kia là cường đại như thế như vậy tập trung đừng với khá nguồn sức mạnh kia hệ hạ gậy mì dây tổ âm thanh lại vang lên nhìn thấu tâm tư của hắn đi lợi dụng nó một cái tuyệt diệu mà điên cuồng ý nghĩ ở dồ s ẹ p trong đầu văn vọng nhắc khoát thì ra là như vậy hắn phát sinh một tiếng mang tính tiêu chí biểu trưng tiêu cái gì trên mặt lộ ra bảng hiệu thức giảo hoạn nụ cười hắn điều chỉnh thân vị trực tiếp trượt tới dầu trụ phun ra điểm chính phía dưới đón lấy đem hàm m n gọn sóng tập trung sau lưng bộ cùng hai cánh tay hình thành một tầng trụ cột nhất nhưng cứng c ỏ i phòng hộ sau đó hắn mở hai tay ra chủ động đón lấy cái k i a cố cồn bạo phun ra điểm vain tràn trề lực xung kích cùng hàm m n gọn sóng phòng hộ tầng hình thành tác dụng to lớn lực dồ xẹp cả người trong nháy mắt bị cao áp dầu trụ đỉnh bay lên tốc độ nhanh chóng nhường hắn phát sinh liên tiếp đều t h ẳ n g thiết và hà a a a ở kệ xạ trận mắt ngoác mồm nhìn kỹ dồ sẽ lấy một loại chật vật phương thức vọt thẳng qua dầu hoàn phong tỏa độ cao ngay ở hắn sắp bay ra trụ đỉnh trong n ấ y mắt hắn dùng hết toàn lực đưa tay ra một tay gắt gao nắm lấy chân trận cột biên giới cả người treo ở giữa không trung lung lay muốn ngã nhưng hắn t r u n g pin là dựa vào trí tuệ của chính mình cùng can đảm nắm lấy này duy nhất sinh cơ thành công dồ sẽ phép lớn kệ xạ thở pháo nhẹ nhõm mọi người ngẩng đầu nhìn hướng về cách phía trên còn có mấy mét trụ đá cuối cùng leo lên mấy canh giờ rốt cục bỏ đến đỉnh kệ xạ có chút chật vật b ỏ lên trên hắn gắng gượng đứng vững thân thể nỗ lực duy trì y t a ly thân sĩ phong độ theo sát phía sau hệ hạ g ệ mị dây t ộ nhẹ vươn mình tới hô hấp đều đ ạ n như là hoàn thành một lần đơn giản làm nóng người cuối cùng làm rồ sếp dùng hết chút sức lực cuối cùng dùng cả tay chân lật lên vách đá biên giới thời điểm cả người đã như một bãi bùn nao giống như có quắp ngã xuống đất hắn mang hô hấp sửa chữa mặt nạ chính từng ngụm từng ngụm thở hồn hển vách núi đỉnh lì xạ lì xạ từ lâu chờ đã lâu nàng nhìn trạng thái khác biệt ba người âm thanh bình tĩnh chuyển đến chúc mừng đây là từ trước tới nay tốt nhất ghi chép trước tiên đi đem trên người vấy mỡ rửa sạch sẽ đi nàng xoay người hướng đi dinh thự mọi người cũng đi vào theo một cái mặc hầu gái trang phục tóc vàng mắt xanh xem ra có chút mơ hồ nữ hải chạy chậm tới ba vị cực khổ rồi ta gọi s ở Sĩ quy mời đi theo ta phòng tắm đã chuẩn bị kỹ càng nha tiểu thư xinh đẹp j o s ẽ mệnh mọi quét đi sạch xanh xanh lập tức tiến lên tiếp cận đến miệng lưới chân chu nói rằng con mắt của ngươi lại như vẹn nín x bầu trời như thế mê người sợ xị quy bị thổi phồng đến mức gõ mã ừng đỏ hơi ngượng ngùng mà nhỏ giọng nhắc nhở、Thỉnh. t h ỉ nói h n nhỏ thôi lì xạ lì xạ lão sư nàng cũng ở bên trong tắm rửa đây joseph động tác trong nháy mắt cứng đ ở ánh mắt của hắn đã sớm bị cái kia t r u y ề n đến mơ hồ tiếng nước cửa phòng tắm khóa chặt sơ s ỉ quy dẫn kệ xạ cùng ạ g ệ m ì dẫn tổ hướng đi một bên khác phòng tắm joseph nhưng cười giảo hạn cố ý c h ậ m xuống bước chân rơi vào mặt sau hắn g i ó n ra g i ó n r é n tiến đến cửa phòng tắm trước vẻ mặt hèn bọn lại hưng p h ấ n đem con mắt nhắm ngay cái kia cũ kỹ ổ khóa bên trong hương diễm cảnh tượng ngường hắn trong nháy mắt huyết thống vật r ư ơ n g ni xơ hắn hạ thất giọng phát sinh một tiếng tuyệt đỉnh than thở như vậy trọng đại phát hiện làm sao có thể được hưởng joseph sơ cảm trong mắt lập lòe trò đùa dai ánh sáng lập tức xoay người chạy chậm đuổi theo đi vào một gian khác phòng tắm kệ xạ hắn đem kệ xạ kéo đến góc tối vẻ mặt nghiêm túc đến như là đang thảo luận cứu vớt thế giới kế hoạch kệ xạ ta phát hiện lì xạ lì xạ lao sư bí mật mạnh mẽ như vậy cái gì kệ xạ xứng sờ người xem cái k i a cửa joseph chỉ vào cách đó không xa cửa phòng tắm nhỏ giọng hắn thần, thần bí bí nói từ cái kia trong hộ khóa liền có thể nhìn thấy mạnh mẽ chân lý đó là ham mòn gọn sóng trung t ự c hàm nghĩa dỗ dỗ người đ i ê n rồi sao cái tiết nhưng là lão sư kệ xã lập tức từ chối thẳng thắn là một cái tôn sư trọng đạo thân sĩ hãn tuyệt không thể làm ra như vậy thất lệ sự t ì n h chặt chặt quỷ nhắc gan dỗ sẽ dùng một loại chỉ tiết mài sắt không thành kim nữ khí kích tướng nói chẳng trách ngươi hà m ọ n gợn sóng tổng kém như vậy một điểm hòa hậu liền tìm tỏi chân lý dũng khí đều không có kệ xã lông mày vặn thành bánh quay trẹo nội tâm bắt đầu thiên nhân giao chiến không được này quá thất lễ thế nhưng vạn nhất dỗ dỗ nói là thật đây vạn nhất thật sự có cái gì không muốn người biết tu luyện bí mật cuối cùng cái kia phần đối với càng mạnh hơn hà mòn gọn sóng khát vọng chiến thắng thân sĩ、si、lý trí hắn hít sâu một hơi không chỉ vì tìm tòi chân lý liền liếc mắt nhìn tâm thái như làm tặc lặng lẽ tiến đến cạnh cửa đem con mắt nhắm ngay cái kia cũ kỹ ổ khóa một giây sau kệ xa mặt trong nháy mắt t ử hiếu kỳ đỏ lên biến thành kiếp sợ tái nhuận lập tức hóa thành núi lửa bạo phát giống như ngập trời p h ẫ n nộ rỗ rỗ hắn phát sinh một thanh â m vang lên triệt o à n bộ hòn đảo gào thét toàn thân ánh vàng r ừ n rực đuổi theo rỗ xẹp chính là một trận bao hàm lửa dẫn đánh no đòn người cái này không thể cứu chữa hệ hạ gậy mi ra tổ đứng ở một bên nhìn hai cái đánh nôn náo h loạn tùng kéo ra hỏa nếp miệng lên cân nhắc ý cười thực sự là thú vị các người đang làm gì một cái âm thanh uy nghiêm văn g lên nhường chính đang đùa dỡn hai người trong nháy mắt cứng đờ lì xạ lì xạ khoác một cái lòng đồ áo tắm đi ra ướt át tóc dài dán trên bờ vai tỏa ra nhàn nhạt tắm rửa hương vị sắc mặt của nàng âm ú đến đáng sợ ánh mắt ở hai cái đầy mặt vẻ xấu hổ đệ tử trên người qua lại liếc nhìn lao sư ta chúng ta chỉ là kệ xạ lắp ba lắp bắp muốn giải thích nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệm nhưng lại không biết nên mở miệm như thế nào. Là của ta sai. dạy dỗ xe k h ẽ cắn răng chủ động gánh trách nhiệm ta nói dối cây xạ chuyện này không có quan hệ gì với hắn các ngươi đang dở trò q u ỷ gì li s ạ lì s ạ hư lạnh một tiếng đang chuẩn bị mở miệng g i a n dậy lại phát hiện hạ gậy mi dãy tổ ánh mắt nhìn chằm chằm trước ngực nàng một nơi nào đó ngươi đang nhìn cái gì li s ạ lì s ạ nhữ mày theo hạ gậy mi dãy tổ tầm mắt túi đầu nhìn lại ở ngực của nàng một viên t r ứ n g bù câu kích cỡ hồng ngọc chính sáng lên l ớ p lánh bị một cái tinh xào dây chuyền treo nàng đ ỗ n g nhiên ý thức được người trẻ tuổi này ánh mắt bên trong không có một chút nào tùy tiện li xạ lì xạ trên mặt tức giận chậm r Thay vào đồng ó l thời cũng là cái kêu ba cái ngủ say quái vật cuối cùng ngàn năm cũng muốn chiếm được đồ vật ánh mắt của nàng đảo qua nhân khiếp sợ mà nói không ra lời rộ xẹp cùng kế xạ cuối cùng một lần nữa trở xuống ạ gệ mị dây tổ trên mặt Một rét tổ khi hoàn chỉnh rơi nó sở thạ dạ vì à o trong tay bọn họ, bọn họ, h bất bất lẽ i ề đó mục đích cuối cùng của chúng ta chính là ở bọn họ thức tỉnh cũng tìm tới nơi này trước nắm giữ đủ để thủ hộ khối đá này cũng đánh bại sức mạnh của bọn họ lì xa lì xa ngư khi không thể nghi ngờ Hệ ạ năm một nghìn chín trăm ba mươi tám la mã tòa này vĩnh hằng chi thành ở thế chiến thứ hai dưới bóng tối hiện ra một loại mâu thuẫn mà cắt rời cảnh tượng cổ xưa đấu thú chàng trầm mặc đứng sừng sững chứng kiến qua kệ xạ vinh quang cùng r á c đấu sĩ máu tươi bây giờ nó xung quanh nhưng lay động tượng trưng xâm lược c ư n g cờ trên đường phố dê quốc quân xa cùng la mã thị dân xe ngựa song song hiện đại dòng lũ bằng sắt thép cùng cổ truyền thống c ũ đang dệt một tên thân mang sấm màu áo gió đầu đội mũ dạ bóng người chính đi dạo ở này chính là hờn đỡ ông u trong tay hắn gậy nhẹ chút trải qua ngàn năm đường dốc đá phát sinh lanh lảnh mà giàu có tiết tấu tiếng vang hắn hở hưng xuyên qua quảng trường cuối cùng hắn đi vào một cái yên lặng hẻm nhỏ ở một tấm không hề bắt mắt chút nào màu đen cửa gỗ trước dừng lại. hắn dùng gậy cuối cùng lấy một loại vận l u ậ t đặc biệt nhẹ nhàng đánh ba lần cửa hướng vào phía trong mở ra cửa có người mở cửa sau đó cung kính nói thần s ứ đại nhân cửa sau là một cái hướng phía dưới cầu thang tối tăm ánh đến từ nơi sâu xa chập trần mà tới vờ nơ hóc thu bình tĩnh đi xuống cầu thang phía dưới là một cái do cổ xưa hầm rượu cải tạo mà thành bí mật giáo đường duy nhất trang sức là treo ở tường đá ngay chính giữa một mặt to lớn màu đen cờ xí cờ xí lên dùng màu vàng sợi thơ theo cái tia thần thánh chữ kỳ dạ mấy chục tên tín đồ từ lâu chờ đợi ở đây bọn họ nhìn thấy ờ ấn độ hóc t d u bóng người lập tức quỳ một chân trên đất tay phải phủ ngực động tác chỉnh tệ như một tràn ngập cùng nhiệt kính nghệ ca ngợi k ỳ giả bọn họ âm thanh chấm thấp nhưng mang theo đủ để lay động linh hồn kiên định ở ạ gây mỹ dày -E、tố đi tới vèn nín trong khoảng thời gian này u ấn độ hóc t d u vẫn chưa ngừng lại hắn ở ạ gây mỹ dày -E、tố dưới chỉ thị lấy k ỳ giả thần sứ thân phận ở la mã gợi ra mấy lên quy mô nhỏ thần tích một tên nước hiếp bình dân xú danh mạ phỉ ạ đ ồ mục ở chính mình biệt thự bên trong bị rơi xuống đèn treo đập chúng bên trên ngọn nến lại vừa vặn thiêu đốt cả tòa một người khác cùng dê quốc cao tầng cấu kết quá độ chiến tranh tài giản thương ở kiểm kê thỏi vàng thời điểm bị kim khố nặng nề g h cửa sắt bất ngờ bấm g h y cái cổ những n à y nhìn như bất ngờ nhưng lại tinh chuẩn cực kỳ thiên phạt cấp tốc chuyển khắp la m ạ âm u góc tối tuyệt vọng đám người ở trong đó nhìn thấy hy vọng bị áp bức người ở trong đó nhìn thấy thẩm phán một cái quy mô tuy nhỏ nhưng độ trung thành nhưng đạt đến tuyệt đối cùng nhiệt kỳ dạ tín đồ đoàn thể liền như vậy bị cấp tốc xây dựng lên đến lên đi. một tên trên người mặc dê quốc sĩ quan cao cấp chế phục người đàn ông trung niên từ trong đám người đi ra k h u â n hàm của hắn long lánh khuôn mặt cương nghị ánh mắt bên trong nhưng tràn ngập đối với người trước mắt của n h i ệ t sùng bái hắn vĩnh viễn không quên được tình cảnh đó mạ p h ì hạ đầu mục gan tony âu biệt thự hóa thành biệt lửa mà hết thể truy t r a người giật dây điều tra viên hết thể chết v à bất ngờ loại kia siêu việt nhân lực đùa bỡn nhân quả ở cổ tay bên trên sức mạnh nhường hắn từ trong xương cảm thấy run dậy là một cái ở la mã quyền lực vòng xoáy bên trong sờ s o n lần mò người italy hắn có một loại như giả thú trực giác. Ở thời đại dòng lũ bên trong vĩnh viễn muốn đứng ở tối cường giả phía bên kia mà không nghi ngờ chút nào vị này có thể đùa bỡn nhân quả thần sứ chính là hắn gặp mạnh nhất tồn tại sứ giả đại nhân sĩ quan âm thanh nhân kích động mà k h ẽ n dun hắn hướng về v ấn đờ hovu đưa lên một cái dạy đặc giấy d a i túi giấy cấm khẩu nơi che kín dê quốc cao nhất cơ mật quân sự si đây là ngài cần v ấn đờ hovu tiếp nhận túi giấy bình tĩnh mở ra bên trong là mấy chục tấm bức ảnh cùng với một phần tỉ mỉ nghiên cứu báo cáo báo cáo tờ thứ nhất là một tấm cái chán có chỗ hồng sợ tổn mạ sợ cao thanh bức ảnh chúng ta ở một cái cổ xưa cỗ lại tỏ trong mặt thất tìm tới một bộ sợ tổn mạ sợ sĩ quan báo cáo trong giọng nói tràn ngập tranh công hưng phấn mặt trên đối với hắn tiến hành bước đầu nghiên cứu cùng sử dụng tù binh tiến hành cơ thể sống thí nghiệm thí nghiệm chứng thực nó quả thật có thể đem nhân loại bình thường chuyển hóa thành sức mạnh tốc độ sức khôi phục đều vượt xa người thường quỷ hút máu càng quan trọng là sĩ、si、quan hô hấp dồn dập lên chúng ta thông qua sóng điện nao giám sát phát hiện s ở tồn mạ s ở xương châm ở đâm vào đại nao thời điểm sẽ lấy một loại đặc thù tần suất rất lớn kích phát nhân loại đại nao tiềm năng tuy rằng bị người chuyển hóa sẽ trở nên khắc máu nhưng trí lực cùng tốc độ phản ứng đều chiếm được chất bay vọn vợ h ó vũ không nói một lời chỉ là chuyển động báo cáo. phân tài liệu này đối với một lòng muốn tiến hóa agmi dạy tổ mà nói không thể nghi ngờ là bảo vật vô giá sĩ quan nhìn thấy sứ giả đại nhân không có tỏ thái độ coi chính mình làm được còn chưa đủ lập tức lại tung một cái càng nặng cân tình báo sứ giả đại nhân còn có một cái khẩn cấp tình báo sơ chỗ t h u ề n thiếu tá bộ đội đã căn cứ chúng ta ở mexico g i tích thu được số liệu thành công định vị đến cái kia ba cái ngủ say i ệ u lamen địa điểm ngay ở thành dôm giao đấu t h ú tràng dưới đất sơ chỗ t h u ề n thiếu tá đã triệu tập tiểu mới nhất công suất lớn tia cực tím chiếu dõi trang bị đang chuẩn bị cưỡng ép tỉnh lại cũng bắt giữ bọn họ thí nghiệm dự tính ở ba vòng sau đêm trăng tròn tiến hành câu nói này dường như một đạo sấm xét chuyện này ý nghĩa là hệ a g ậ m i dê tô ở bước lên chiến trường trước cũng đã sớm nắm giữ phe địch toàn bộ hướng đi kế hoạch vũ khí bố trí cùng với mục đích cuối cùng toàn bộ la mã thậm chí sắp đến quyết chiến đều biến thành một cái đối với a g ậ m i dê tô một phương diện trong suốt bàn cờ mà hết thẻ quân cờ bất kể là mạnh mẽ i ự u lamen vẫn là khoa học kỹ thuật lực kinh người dê quốc quân đội đều đem ở không chút nào biết tình huống dựa theo hắn dự thiết kịch bản múa lên làm rất khá đem soi sáng ở n g ư ờ i công lao bên trên làm cơ sở kéo đại nhân dân lên tất cả sĩ quan kích động đến cả người run dày lại lần nữa một chân quỳ xuống vợ nợ hóc thu không có lại l i ế t hắn một cái xoay người chống gậy bình tĩnh đi tới cầu thang hắn đi ra cái k i a phiến màu đen cửa gỗ một lần nữa tắm rửa ở la mã dưới ánh mặt trời văn kiện trong tay túi phảng phất nhẹ như lông hồng hắn ngầm đầu nhìn phía venning phương hướng sân khấu đã đ ắ p tốt hết thẻ diễn viên cũng đều đã vào chỗ hiện tại chỉ chờ nhân vật chính lên sàn chương m ư ơ i một thần rộ dồ, dồ lập chương m ư ơ i một thần rộ dồ, dồ lờ máy bay cắt ra tầng mây la mã đường viền ở trên đường chân trời từ từ rõ ràng trải qua hơn hai mươi ngày tiểu địa ngục đặc hấn bên trong buồng phi cơ bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng rốt cục đến dồ xếp cách khớp ngón tay phát sinh liên tiếp đùng đùng nổ vàng trên mặt là ức chế không được hưng phấn chờ ta đem cái k i a mấy cái ngủ hơn một nghìn năm lao giả đồ cổ đánh về thời kỳ đồ đá nhất định phải đi nếm thử chính tông nhất mỹ ý ngớ ngẩn kệ xạ tựa ở bên cửa sổ lao chùi hắn cái tia thân mang tính tiêu chí biểu trưng trang bị ánh mắt s ắ bén hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này tựa men mạnh mẽ vượt xa chúng ta tưởng tượng、ừ. chúng ta cũng không phải trước đây chúng ta dồ s ế p tràn đầy tự tin nữa ngực hai người đấu võ mồm âm thanh không có ảnh hưởng chút nào đến ngồi ở đối diện bọn họ hạ gệ m ì giải tổ hắn chỉ là lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt thâm thúy nhưng mà làm ép gở v đút quý hội xe riêng đem bọn họ mang tới để phòng nghiêm ngặt la mã đấu thú tràng thời điểm cảnh tượng trước mắt lại làm cho dồ s ế p cùng kệ x a bất ngờ một vòng lại một vòng súng ống đầy đủ binh sĩ đem toàn bộ di tích cổ phong tỏa đến nước chạy không lọt một tên trên người mặc dê quốc sĩ quan cao cấp chế p h ụ khuôn mặt kiên nghị ánh mắt sắc bén nam nhân đã chờ từ sớm ở lối vào hắn quân hàm khi thế bất ngờ hiển nhiên là nơi này quan chỉ huy tối cao một trong này này tình huống không thích hợp a dồ s ế p hạ thất vọng kệ xạ cũng nhíu mày hắn có thể cảm giác được trên người bọn họ khí tức sơ sát ngay ở hai người âm thầm cảnh giác thời điểm tên quan quân kia ánh mắt vượt qua bọn họ rơi vào cuối cùng xuống xe ạ gậy mì dạy tổ trên người một giây sau ở dồ s ế p cùng kệ xạ khiếp sợ đến tột đỉnh nhìn kỹ đối với ạ gậy mì dạy tổ lập tức quỳ một chân trên đất tay phải phủ ngực nguyễn đại nhân phụng thần sứ chi mệnh chờ đợi ở đây đã lâu tiếng nói của hắn vang dội mà cung kính nên tiếp bọn họ trí cao vô thượng lãnh tụ nhưng càng làm cho bọn họ c h ố mắt ngoắc m ồ t một màn phát sinh tên này sĩ quan ở hành lễ sau khi vẻ mặt cùng n h i ệ t đưa tay phải ra một cái kéo xuống chính mình quân phục trên ống tay háo cái kia tượng trưng dê quốc vinh quang hưng hình tay háo tiêu xé tan lanh lảnh xé rách râm thanh bên trong hắn từ trong lồng ngực lấy ra một viên mới t i n h tay háo tiêu màu đen đấy trên mặt dùng kim tuyến thêu thần thánh m à h u y n g h i ê m kỹ dạ chữ hắn cẩn thận tỉ mỉ mà đem cái này tay háo tiêu đổi động tác tràn ngập nghi thức thần thánh cảm giác tiếp theo phía sau hắn cái t i ê một loạt súng ống đầy đủ binh sĩ càng cũng làm ra động tác giống nhau xé tan xé tan xé tan trình tệ như một xé rách rơm thanh hội tụ thành một cỗ khiến người tê cả ra đầu tiếng g ầ m binh sĩ ở dưới con mắt mọi người đem trên vai hương tiêu kéo xuống đổi thuộc về kỳ dạ ký hiệu dê quốc tự xưng là hai mươi tám ngày liền có thể công hãm ba lan m a i ạ gây mỹ giải tổ h ắ n kỳ dạ thần giáo đồng dạng chỉ dùng không tới thời gian một tháng liền đem này chi tinh nhuệ triệt để sử dụng thời khắc này bọn họ không còn là binh sĩ mà là kỳ dạ thần giáo trung thành nhất thánh điện kỵ sĩ h a giải tổ ngươi thần giáo đều mở ra này j o s e cầm kém chút rơi trên mặt đất kệ xạ con người cũng trong nháy mắt co rút lại hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải phát sinh trước mắt tất cả chỉ c o i ạ g ệ mi d i tổ gương mặt đẹp trai lên không hề lay động hắn chỉ là khẽ gật đầu bình tĩnh hỏi tình huống làm sao thời khắc này jose cùng kệ xạ mới bỗng nhiên ý thức được ở v ẹ n minh đổ mồ hôi như mưa tiến hành đặc hấn trong khoảng thời gian này h ã ạ g ệ mi d i tổ đã ở nơi này l ạ g yên triển khai b ộ cục báo cáo sĩ quan nghiêng người sang lấy thuộc hạ tư thế báo cáo đã định vị đến dưới đất di tích lối vào sở chỗ hiểm chính ở phía dưới chỉ huy bộ đội của bọn họ đang chuẩn bị cắt chém cựu lamen hắn lập tức xoay người đối với những tia đồng dạng đổi k ỳ dạ tay h á o tiêu các binh sĩ truyền đạt không thể nghi ngờ mệnh lệnh vì là n g u y ệ t đại nhân thanh x u ấ t đạo đường là các binh sĩ cùng nhiệt đ á p lời lập tức tránh ra một cái đường đi thậm chí không người đứng trang nghiêm ánh mắt bên trong tràn ngập kính nghệ ở dô sẽ cùng kệ xạ càng ánh mắt khiếp sợ bên trong hệ hạ g ậ mỹ dê tô biểu hiện tự nhiên theo sĩ quan đi vào cái kia âm ú ở mức cầu thang nhưng mà tòa này ẩn sâu dưới đất cổ la mã di tích so với tưởng tượng càng khổng lồ ngay ở bọn họ xuyên qua một cái dài lâu hành lang thời điểm a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên từ trụ đá phương hướng chuyển đến mấy phút đồng hồ trước một tên phụ trách lắp đặt k i a cực tím đèn dê quốc binh sĩ đang chuẩn bị về phía trước cắt c h é m trong đó một bộ pho tượng thân thể càng bị trên trụ đá một cái lỗ nhỏ bé động gắt gao hút lại xảy ra chuyện gì sờ chỗ thêm gao thét người binh sĩ kia huyết đ ụ bị một nguồn sức mạnh vô hình cưỡng ép rút ra thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khâu cắt bị nhanh chóng hút vào trong trụ đá cuối cùng c h ỉ còn dư lại hai cái chân ở bên ngoài vô lực co giật mấy lần cũng hoàn toàn biến mất không gặp toàn bộ quá trình không tới ba giây tính mịch chân rơi có thể nghe tính mịch hết thể mọi người bị này khủng bố tình cảnh quái quỷ sợ đến hồn phi phép tán tiếp theo cái kia dễ hấp thu binh sĩ trụ đá pho tượng bắt đầu kịch liệt rung động lên g i a n g giác. g i a n g giác. trụ đá mặt ngoài nước ra từng đạo từng đạo mạng nện giống như khe hở một cái tay thứ trong trụ đá đột nhiên rối ra sau đó là đầu vai thân thể một cái vóc người cao to khôi ngô giữ lại kỳ lạ kiểu tóc bắp thịt cả người cầu kết nam nhân từ hóa đá trạng thái bên trong chậm rãi thất tỉnh hắn chính làm cựu lạ là men một trong h o ạ ngu sơ trộn từ trong kinh hai trong nháy mắt hoàn hồn hắn đột nhiên g i lên cánh tay máy toàn viên chú ý tiêu cực tím chiếu dọi trang bị mở tối đa mọi người cũng phản ứng lại từ lâu an bài ở bốn phía mười mấy đài công suất lớn đèn pha trong nháy mắt sáng lên chỉ là ánh mặt trời hàng nái cũng dám ở thân là chiến đấu thiên tài trước mặt của ta làm cản tiếp theo họa mù đ ầ u hất đầu một cái dài mấy mét sừng nhọn cao tốc xoay tròn mang theo một trận gió mạnh sau đó đem trên sân binh sĩ cắt chém mà qua tư l ạ c tử quang trong nháy mắt bị bẩn thịu máu tươi che đậy toàn bộ dưới đất không gian lại lần nữa bị bóng tối bao trùm hai n g h n năm rốt cục lại nghe thấy được mới mẹ huyết dịch ngụy ánh mắt của hắn đảo qua tại chỗ hết t h ể đồ ăn khỏe miệng nước da tàn nhẫn m ỉ m cười h o a c mù dối nhìn xung quanh những kia nhân hoảng sợ mà cứng ngắc dê quốc binh sĩ đón lấy hóa thành một đạo tàn ảnh các binh sĩ thân thể bị liên tiếp đến một khối đón lấy tay chỉ tay huyết nục đều bị hắn hút vào thể nội ha ha ha ha không đủ điểm ấy huyết còn còn thiếu rất nhiều đang hấp thu đầy đủ sinh mệnh năng lượng sau h o a c mù xoay người đem hai tay đặt tại mặt khác hai cái trên trụ đá tỉnh lại đi chủ nhân của ta nhóm hắn đem mới vừa hấp thu hết dịch hết mức rót vào đến trong trụ đá ầm ầm toàn bộ dưới đất chỗ trống bắt đầu kịch liệt lay động b ù i bặm dì rào hạ xuống mặt khác hai cái trụ đá cũng thuận theo nước toát một cái giữ lại mái tóc dài màu tím biểu hiện n g ạ g mạ tỏa ra tuyệt đối kẻ chi phối khí tức nam nhân khác một cái vóc người cường tráng vẻ mặt táo bạo trên người mang theo lửa cháy nóng rực nam nhân ecdc ba tên ngủ say hai ngàn năm cứu cực sinh vật vào đúng lúc này hết mức t h ứ c t ỉ n h một cố khiến người nghẹn thở cảm giác ngột ngạt trong nháy mắt đặt ở toàn bộ binh sĩ trên người sờ trộn cơ giới trong mắt hồng quang cúng chớp hắn bọn lính phía sau từ lâu sợ đến hồn vĩa lên mây các loại mọi người lúc chạy đến dồ sẽ cùng kệ xạ nhưng là chiến ý vang dội trên người hà mòn g ọ n sóng nhảy nhót nhưng còn không chở bọn hắn mở miệng cầm đầu cà cái kia xong bệ n g h ĩ a chúng sinh con ngươi liền quét tới thử lại là một ít không biết sống chết hà mòn g ọ n sóng sứ giả này này lao giả đồ cổ đừng dùng loại kia xem thường người ánh mắt ta dồ sẽ không những không có sợ hãi trái lại tiến lên một bước nếp miệng cười các ngươi thời đại đã sớm kết thúc hiện tại là chúng ta nhân loại thời đại lời con chưa dứt hắn đột nhiên ngửa về đằng sau thân tay trái chống lạnh ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại nhắm thẳng vào bầu trời bày ra một cái cực kỳ tào bào tư thế lao giả đồ cổ xem trọng đây chính là chúng ta thời đại mới thăm hỏi phương thức rô rô kệ xạ k h ẽ quát một tiếng đừng một người làm náo động hắn cũng bước lên trước cùng rô xếp đứng sóng bay tay trái xoa gỏ má của chính mình tay phải tự nhiên rủ xuống thân thể xoay ra một cái tươi đẹp mà lại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ tư thế trên sân thế cuộc trở nên càng quỷ dị hơn hệ、e、hạ g mỹ dâ tô bình tĩnh đứng ở phía trước nhất phảng phất một tòa tuyên cổ bất biến pho tượng phía sau hắn bên trái là cồn u giã vương thả dồ xe bên phải là tao nhà u b u ồ n kệ xạ hai người lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái hoàn mỹ đối xứng kết cấu này sở chỗ thành cơ giới t r o n g mắt đang điên cồn u g lấp lóe hắn cảm giác mình máy xử lý sắp quá tải còn lại các binh sĩ càng là nhìn ra một mặt mờ mịt bọn họ hoàn toàn không có cách nào lý giải tại sao trận này liên quan đến nhân loại tồn vong chiến đấu lại đột nhiên diễn biến thành một hồi mạnh nam tạo hình giải thi đấu hệ hạ g ợ mị dê tổ trong lòng chấp qua bất đắc dĩ này hai cái nhiệt huyết n g n g ốc có điều như vậy cũng tốt hành vi của bọn họ thành công hấp dẫn cựu làm e n toàn bộ sức chú ý hắn đồng dạng bày ra một cái tạo hình ánh mắt nhưng là khóa chặt cặt trên tay cái kia dùng để k h á m nạm rét sở tổn ót hạ dạ sở tổn mạ s ở đó mới là mục tiêu của hắn Cắt,、e、-sì -sì cùng trước cái mặc chốc mặc. Cắt cái chiến chiến trước mắt tư thế. Rơi vào chốc lát trở thấp giọng hỏi. Này, lẽ nào là cái thời th xì xì nhìn đỉ đại đại đấu mù mù này ăn nhân nhân rộng Này, nào này hỏa hỏa hỏi. ba ra Rơi bày vào là biểu quái quái loại dị dị lẽ sĩ, nhưng ẩ n chứa trong đó chiến ý cùng quyết tâm không thể khinh thường nếu là chiến sĩ thăm hỏi chúng ta làm cứu cực sinh vật tự nhiên không thể mất lễ nghi một giây sau ở tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc nhìn kỹ t i ệ u lam e n tổ ba người cũng động các thân thể ngựa ra sau hai tay ở trước ngực đan sen tóc dài tung bay ecdc đơn chân đứng thẳng hai tay giơ lên cao giống như liệt diễm hoặc ù thì lại nửa ngồi nửa quỳ trên đất hai tay bày ra kỳ lạ thủ thế ánh mắt tác liệt ba người đồng dạng bày ra không thể tưởng tượng nổi nhưng lại tràn ngập cảm giác ngột ngạt rộ rộ đứng không gian bên trong phảng phất có một cỗ mạnh mẽ nhạc điện tử vang vọng toàn bộ dưới đất AGFF một, một chương một chương m ư ơ i hai vương đ ố i vương thần đối với thần chương m ộ ư ơ i hai vương đ ố i vương thần đối với thần Quỷ dị yên tĩnh ở sáu người không thể tưởng tượng nổi đối lập tư thế bên trong tràn ngập ra cuối cùng là t i ự u làm men thủ lính c a s s trước tiên đánh vợ yên tĩnh thú vị nghi thức hắn cái kia bệ nghễ chúng sinh á n h mắt đầu tiên là khinh bị đảo qua bảy tao b a o tư thế rổ xẹt cùng kệ xạ trực tiếp khóa chặt đứng ở phía trước nhất biểu hiện lãnh đạm ạ gậy mị d ạ i tổ ở các nhận biết bên trong rổ xẹt cùng kệ xạ sinh mệnh năng lượng tuy g i n g bởi vì hà mòn gọn sóng mà có vẻ rực rỡ nhưng chúng quy chỉ là hai cái độc lập điểm sáng Mãi A-G-E-M-I giải、tổ. trên ổ t người h ắ ngươi c a cổ -e、người. Người người sinh mệnh năng lượng rất đặc biệt lại như vô số khối thô bánh mì nhỏ tỉ mỉ nhỏ nặn làm thành một khối cao cấp nhất bánh gà tổ c á i đầu ngươi nhẹ nhàng liếm qua môi ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam ý muốn sở hữu ta rất y ế u kỳ thưởng thức ngươi thời điểm đến tột cùng là thế nào một phen tuyệt đỉnh mùi vị bánh gà tô h ẹ y ạ ghệ mi d a t ấ nghe vậy l ô ngày m khó mà nhận ra một nhăn hắn không thể nào hiểu được cắt trong giọng nói hàng nghĩa hắn chỉ biết trong cơ thể mình chạy xuôi là kỳ dạ ý chí là các tín đồ cùng n h i ệ t tín ngưỡng hội tụ mà thành thần lực nhưng ở đối phương trong miệng nguồn sức mạnh này lại bị hình dung thành đồ ăn đây là đối với hắn đối với thần khinh n h u n xem ra ngươi chính là thủ lĩnh của bọn họ dám to gan khinh n h u n thần ý chí liền do ta đến đối với ngươi tiến hành thẩm phán hệ ạ gệ mỹ dẫn tổ âm thanh mang theo không thể nghi ngờ bị nghiêm vương đối với vương thần đối với thần rất công bằng cắt khen ngợi gật ngủ lập tức đối với phía sau đồng bạn hạ lệnh hoa mù e đi xì, cái k i a hai cái hà mòn gọn x n g sứ giả giao cho các ngươi ở ta hưởng dụng món chính trước đừng làm cho bọn họ vướng bận các đ ạ i nhân đối phó mặt hàng này không cần hai người chúng ta ra tay tính tình táo bạo e đi xì cười l ạ n h lên hắn chỉ vào rổ xẹt cùng k ệ xạ trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ hoa mù tốc chiến tốc thắng tuân mệnh hoa mù bước về phía trước một bước hắn gái kia thân là chiến đấu thiên tài cảm giác ngột ngạt k h u y ế t tán ra đến đúng vào lúc này kệ xạ con ngươi đột nhiên co rút lại hắn nhìn chằm chằm h o a mù đỉnh đầu cái kia dễ đặc biệt sưng nhọn một màn trôn sâu ở ký ức giữa sân cảnh nhất thời ở đầu góc xuất hiện đó là phụ thân hắn vì cứu vớt hắn mà bị thôn vệ huyết hải thâm cứu là ngươi kệ xạ âm thanh phẫn nộ mà run r à y hắn chỉ vào hoa và mù cái kia sát hại ta phụ thân hôn đản chính là ngươi hoa mù ồ hoa mù ánh mắt rơi vào kệ xạ trên mặt ai không quen biết hôn đản báo thủ lửa dận triệt để thiêu đốt kệ x hắn nổi giận gầm lên một tiếng trước tiên phát động công kích hạ mòn gọn sóng bong bóng cắt chém hắn không có một chút nào bảo lưu mấy cái độ cao cô động hà mòn gọn sóng bong bóng lợi dụng cao tốc xoay t r ò n sản sinh lực ly tâm mang theo tiếng rít từ xảo quyệt góc độ đến thẳng h òa mù muốn hại chỗ yếu nhưng mà h òa mù thậm chí ngay cả bước chân đều chưa từng di động hắn chỉ là dùng khăn đội đầu vung một cái mặt trên liền có vài điều câu hình lưới g a o sắc mang theo kình phong liền đem hết thẻ bong bóng hết mức cắn nát màu vàng hà mòn gọn sóng năng lượng trên không trung vô lực tiêu tan quá kích động kệ xạ rồi xẹp hô to một tiếng, hắn nhìn thấu kệ xạ công kích căn bản vô hiệu hắn r ả o hoạt con mắt hơi chuyển động hai tay rung lên hai viên rót vào hà mòn gọn sóng viên cầu xa xôi cầu gào thét mà ra nhưng hắn mục tiêu công kích cũng không phải là hoa mù mà là hoa mù bên chân mặt đất cùng hai bên vách đá ẩm ẩm ẩm xa xôi cầu ở vách đá cao tốc đàn hồi vẽ ra không có quy luật chút nào quy tích lanh lảnh tiếng va chạm ở chỗ chống bên trong v ă n g vọng trong nháy mắt nhiễu loạn tất cả mọi người thính giác phán đoán hoa mù người câu tiếp theo lời kịch là loại này tiểu hài từ cho hề j o s e p cười to nói loại này tiểu hài từ cho hề hạ h o ặ mù theo bản năng mà nói lập tức ý thức được mình bị trêu chọc ngay ở hắn phân thần trước mắt k â xạ đã tỉnh táo lại hắn lĩnh hội rồ xếp ý đồ hai tay tung bay trong nháy mắt thả ra mấy chục không chứa lực công kích bong bóng xà phòng bí kỹ b ọ n t h ấ u kính những n à y bong bóng bay múa đầy trời ở tối tăm tia sàn dưới đem hiếm hoi còn sót lại vài chiếc tia cực tím ánh đèn mang khúc xạ đến kỳ quái lạ lùng tiến một bước lẫn lộ đòa mù tầm mắt cơ hội rồ xếp ngón tay đột nhiên một câu cái tia ở đầy trời quang ảnh cùng tạm tâm bên trong xuyên qua uy tích trở nên quỷ bí gọn sóng l ư u xoắn dây thừng kệ xạ cũng đồng thời phát lực s o n g rỗi tay một cái đem hà mòn gọn sóng năng lượng truyền vào những k i a đầy trời bong bóng bên trong khiến cho trong nháy mắt nắm giữ rất mạnh dính kèm lực nhựa cao su giống như hồ hướng vệ vạ mù tứ chi song trọng cảm ấy phối hợp đến thiên ý vô phùng ở đây trời quang ảnh cùng tạm thâm dưới sự che chở cứng gọi xa xôi cầu dây thành công c u ố n lấy vạ mù hai cánh tay mà dính tính bong bóng thì lại trì trệ hắn nửa người dưới động tác đắc thủ dô xét hưng phấn hô to a n h bị giang bô a mù trên mặt nhưng không có một chút nào hoảng loạn phản mà biểu lộ ra khen、ngợi. không sai phối hợp làm đối với các ngươi trí tuệ tưởng thưởng liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta lưu p h á p đi vừa dứt lời hắn nhắm hai mắt lại lưu p h á p thần xù na ạ sa d ì vê anh h o ặ mù hai cánh tay cao tốc quay về cuốn lên khí lưu trong nháy mắt hóa thành hai đạo tàn phá lốc xoáy bao táp chỗ đi qua cứng rắn nham thạch mặt đất bị dễ dàng tạm mở cuốn lên đá vụn ở khủng bố khí lưu bên trong bị trong nháy mắt xoắn thành bụi phấn dính trên người bong bóng cũng bị đá vụn cùng gió mạnh tội tan Joseph nào kéo sắc sóng, lập chỉ cảm thấy một cố không cách nào chống Hai hà thử hòa cùng cảm cố cơn lốc kéo tới. Hai người sắc mặt tự biến, lập tức trước cái cùng lực kích. người biến, mòn, gọn sóng, năng lượng tập trung ở trước người, trung xung kệ kia xạ lại bạo một mặt đem tới. tự tập ở dù là như vậy hai người cũng bị luồn sức mạnh lớn đó chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau trên mặt đất vẽ ra hai đạo thật dài dấu vết mới miễn cưỡng ổn định thân hình đáng ghét cái tên này thực sự là khó chơi dồ sẽ nghiến răng nghiến lợi nói rằng cánh tay nhân mới vừa cưỡng ép đối kháng mà hơi tê dại một bên khác hẹ xì đĩ xì ôm hai cánh tay hài lòng nhìn tất cả những thứ này như đang thưởng thức một hồi thú vị hì kịch mà toàn bộ chiến trường ở trung tâm nhất hệ a, -A ghệ mỹ dạy tổ cùng cắt y ế t đấu vừa mới bắt đầu người sinh mệnh năng lượng là ta đã thấy đặc biệt nhất cắt đ ấ y hứng thú đánh giá a ghệ mỹ dạy tổ làm đ ố i với cường giả k í n h ý liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta cắt hào con đi hắn cầm trong tay sợ tồn mạ sợ ném cho hệ cdc đón lấy cánh tay hắn lên xương trong nháy mắt biến hình hóa thành một thanh long lánh hàn quang cánh tay nhận cái t h i ệ cánh tay nhận biên giới lưu động một tầng ánh sáng lưu pháp huy thải hoa nhận một giây sau các thân ảnh biến mất ở tại chỗ hắn lấy siêu việt nhân loại động thái thị lực tốc độ cực hạn trong nháy mắt xuất hiện ở ạ ghệ mì giải tổ trước mặt trong tay hào quang chi nhận mang theo một đạo tàn ảnh thẳng tắp b ổ về phía ạ ghệ mì giải tổ cổ này một đao đủ để ung dung cắt r a kim cương đang lúc này tránh né binh sĩ bên trong hóa thành binh lính bình thường bên ngoài ở ấn độ hóc thú hai mắt hồng quang đột n h i ê n chớp chương mười ba chỉ có kỳ r a mươi xứng gọi thần chương mười ba chỉ có kỳ r a mươi xứng gọi thần Vụ. vào Thời gian vào đúng lúc này bị cương này lúc bị ép k đem hạ gậy mì dày tổ mặt mũi bình tĩnh chiếu d i i đến lúc sáng lúc tối toàn bộ dưới đất chỗ trống bị ấn xuống nút tạm dừng d ạ ả i tổ màu tránh ra cùng h ba mù chiến đấu dồ xe dư quan g của khoe mắt thoáng nhìn một đòn trí mạng này theo bản năng mà gào thét lên tiếng kệ xạ con n g ư ơ i cũng co rút lại đến mức tật cùng cái kia căn bản không phải nhân loại có thể phản ứng lại tốc độ ôm hai cánh tay xem cuộc vui hẹ cdc khoe miệng đã vung lên tàn nhẫn độ con chiến đấu thiên tài ba mù cũng nhận định cái này ngông cùng nhân loại chắc chắn phải chết tất cả mọi người ý thức đều ở trong nháy mắt này tập trung ở cái kia sắp vào máu là chết đòn đánh cuối cùng lên nhưng mà, l i ê n ở đây bị kéo d ố i đến mức tận cùng thời gian trong kẽ h hở、các、vì đem sức mạnh phát huy đến mức tận cùng mà trước đạp chân phải lấy siêu việt tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ tinh chuẩn đá vào một khối không hề bắt mắt chút nào trên đá vụn dựa theo vật lý phát t á c khối này đá vụn ở tiếp xúc t u làm e n m g u i chân trong nháy mắt nên bị mang theo động năng trong nháy mắt ép vì là bờ m i ệ n g nhưng nó không có khối này đá vụn ở hai á c h dưới ảnh hưởng bị giao cho siêu việt vật chất hình thái nhân quả thuộc tính liền cắt á i kia đủ để đạp tan đại địa khủng bố động năng mất đi phát tiếp chỗ hết thể năng lượng hết thể lực xung kích ở hai á c h v ặ n b è o dưới sau đó dọc theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ tất cả trả mục tiêu nhắm thẳng vào c á t cái kia vì theo đuổi hoàn mỹ mà tiến hóa ra cực kỳ mẫn cảm chân phải ngón chân a một tiếng ngắn ngủi mà kiềm chế đ a u gạo đột nhiên từ c á t nơi cổ họng bỏ ra nay cố đột nhiên xuất hiện đau nhức trong nháy mắt xuyên qua hắn trùng khu thần kinh trước một giây còn như thần chỉ giống như hoàn mỹ thê t i ế n công vào đúng lúc này xuất hiện trí mạng dừng lại hắn gọt tới trước thân thể đột nhiên cứng nở trôi này hào quang chi mũi nhật mang cũng thuận theo xuất hiện trước mắt ngưng trệ ta tránh né mũi nh hệ、hey, hạ g ậ mi dây tổ ngón trỏ cùng ngón g i ữ a khép lại một cỗ cô động đến mức tận cùng màu vàng hà mòn gợn sóng ở đầu ngón tay của hắn đột nhiên sáng lên đang ở tất cả mọi người kinh hãi gần chết ánh mắt bên trong hệ、hey, hạ g ậ mi dây tổ hai ngón tay tinh chuẩn vô cùng kẹp lấy trôi này đủ để cắt ra kim cương hảo quang chi nhận cao tốc cắt chém sản sinh phong nhận cũng bị hạ g ậ mi dây tổ bên ngoài thân hà mòn gợn sóng hết mức trừ khử sức gió thổi đến mức hạ g ậ mi dây tổ góc áo kêu phân p ậ t cứng rắn không thể phá vỡ cánh tay nhận bị hai cái ngón tay vững vàng mà cắt rừng ở giữa không chúng cũng không còn cách nào tiến thêm mây mây. cái ắ t c kia đủ để chặt đứt kim cương hào quang chi nhận ở khoảng cách ạ ghệ mị dạy tổ cổ không đủ một cm địa phương im bặt đi màu vàng ham mòn gợn sóng năng lượng theo tiếp xúc điểm điên cùng l à n tràn nhường cắt cánh tay nhận phát sinh không chịu nổi gánh nặng long nong cái sao ecdc nụ cười triệt để đông lại ở trên mặt hoa mù cái kia thân là chiến đấu thiên tài trực giác nhường hắn cảm thấy kinh sợ một hồi j o s e p cùng kệ xạ càng là nhìn ra trận mắt mất mồm sao có thể có chuyện đó cái kia nhưng làm cữu là men thủ lĩnh một đòn toàn lực dĩ nhiên bị dùng hai ngón tay liền đỡ được người cắt t r ê nổi mặt, lần thứ nhất hiện ra hôn tạp thống lần hiện hôn h ra k cùng nục nhã n ổ giận Hắn t gầm lên một tiếng một cái tay khắc hóa thành vớt sắc thẳng đào hạ gậy mị từ dây tổ trái tim hạ ghệ m giải tổ nhưng chỉ là bình tĩnh l ỏ n g ngón tay ra thân thể về phía sau nhẹ nhàng mà trượt ra mấy mét lại lần nữa lôi kéo khoảng cách an toàn cắt thu hồi cánh tay nhận cố nén chân phải đau nhức thân thể nhân v ẫ n nộ mà run r ậ y hắn nhìn chằm chặp hạ ghệ m giải tổ tấm kia bình tĩnh đến hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn mặt không được nay cố đau đớn đã bắt đầu ảnh hưởng phán đoán của ta cùng động tác trước hết xử lý xong cắt trong mắt lóe ra quyết đoán hắn giơ lên đau nhức chân phải ở tất cả mọi người nhìn kỹ hắn càng chân nơi bắt thịt một trận quỷ dị n ú c ních ắ n càng lấy ý trí chí của chính mình cư cũng đem khối này bám vào đau nhức huyết nục tổ chức từ chân của mình lên chót r a cắt đem chân phải cái kia c ố không cách nào nhị được đau nhức liên tới bị hao t ổ n thần kinh toàn bộ chuyển đến cái này trong m á u thịt đoàn kia huyết nục trên đất vặn vẹo biến hình trên đất hơi co giật hai lần liền không động đ ạ i nữa làm xong tất cả những thứ này cắt xác mặt khôi phục làm cường giả chân định hắn bị chót ra huyết nục cẳng chân miệng vết thương mới huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh trường tạo hình ngăn ngắn trong một giây một con hoàn mỹ như lúc ban đầu chân liền xuất hiện lần nữa hắn hoạt động một chút khôi phục như lúc ban đầu chân phải đây chính là cựu lamen đối với thân thể mình tuyệt đối lực trường khống thì ra là như vậy ngươi hà mòn gọn sóng s ắ c thực rất đặc biệt Cắt một lần nữa xem kỹ hạ ghệ mỹ d ạ i tổ âm thanh lạnh lẽo là ta coi thường ngươi thế nhưng đồng dạng chiêu số đối với ta cắt là sẽ không tạo tác dụng để báo đáp lại ta sẽ dùng toàn lực của ta đưa ngươi triệt để nghiền nát lời còn chưa dứt cánh tay hắn lên hảo quang chi nhận ánh sáng trở nên càng thêm rực rỡ lóa mắt lần này hắn cánh tay nhận mặt ngoài hiện ra vô số tỉ mỉ dường như răng cá mập răng giống như nhỏ bé răng cưa những n g y răng cưa lấy siêu cao tần suất chấn động phát sinh nóng âm thanh lưu pháp hảo quan g mắc xích cưa c á t bóng người lại một lần nữa biến mất lần này tốc độ so với mới vừa càng nhanh hơn càng mạnh hắn hấp thụ giáo hấn đem hết thể sức chú ý đều tập trung đang công kích con đường lên không cho bất kỳ bất ngờ phát sinh cơ hội hắn muốn một đòn liền đem trước mắt cái này khinh nhuần tần h uy các mũ ải nhân loại kể cả hắn thật là chết hà mòn gọn sóng cùng chặt đứt ngay ở hắn cánh tay nhận sắp lại lần nữa c h ạ m đến này hạ gậy mì d ạ t tổ t r ư ớ c m ộ t khắc hai á c h giáng lâm lần này không phải ngoại bộ đá vụn mà là bắt nguồn từ các bên trong thân thể của chính mình bộ Hắn cái kia một h tiếng cực h cực h é m l kỳ nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ trí mạng tiếng vang các cái kia còn bạo vọt tới trước trang kích bởi vì này một phần một triệu giây kết cấu bên trong sai vị uy tích phát sinh mắt thường không cách nào phát hiện chết đi chính là này bé nhỏ không đáng kể chết đi nhường hắn cái kia đủ để hủy diệt tất cả hào quang mắt xích cửa gọi hạ ghệ mi zeto gốc áo gào thét mà qua anh khủng bố chạm kích rơi vào chỗ trống đem phía sau mấy chục mét ở ngoài kiên cố v á c đá trong nháy mắt chém ra một đạo sâu không thấy đáy to lớn lỗ thủng đá vụn tung tóe bụi mù tràn ngập toàn bộ dưới đất không gian đều bởi vì dư âm của đòn đánh này mà chấn động kịch liệt bụi mù tàn đi hãy ạ g ậ mi rất tột như cũ đứng tại chỗ không mất một sợi tóc hắn thậm chí ngay cả tư thế đều không có thay đổi c á t cái k i a v h thiên d i ệ t đ ị a một đòn có điều là một trận phát qua hắn góc áo gió nhẹ tính mịch so với mới vừa càng thêm đáng sợ tính mịch sao làm sao có khả năng lần này hét lên kinh ngạc là h ỏ a mù trên mặt hắn vẻ mặt đã bị một loại tên là hoàng sợ tâm tình thay thế một lần là bất ngờ hai lần này tuyệt không phải bất ngờ c á t chậm rãi xoay người hắn nhìn mình cái kia như cũ ở h o n g nóng cánh tay nhận lại nhìn một chút không mất một sợi tóc ạ gệ mị i ả i tổ hắn c á i kia thân là cứu cực sinh v ậ t siêu việt nhân loại đầu góc lần thứ nhất rơi vào không thể nào hiểu được hỗn loạn không thể ta công kích tốc độ của ta ta sức mạnh đều là hòa mỹ tại sao vì sao lại liên tiếp hai lần bị loại này hoang đường bất ngờ đánh gãy c á sâm thanh lần thứ nhất mang lên không cách nào ức chế run dậy cùng mê man ta chẳng kích là tuyệt đối là thân một đòn tại sao sẽ bị cắt đứt h ệ y h ghệ mi zato nhìn rơi vào tự mình hoài nghi ca rốt cục mở miệng tiếng nói của hắn bình tĩnh mang theo một loại vượt lên trên vạn vật tuyệt đối với nghiêm thần hắn nhẹ nhàng phun ra cái chữ này ở trên thế giới này thần chỉ cần một cái liền đủ chỉ có ký dạ mới xứng gọi vì là thần chương mười bốn trong truyền thuyết thần chương mười bốn trong truyền thuyết thần thứ h ố n trướng thiếu ở nơi đó giả thần giả quỷ tính tình táo bạo nhất hệ sĩ đĩ sĩ cũng không còn cách nào chịu được loại này không khí quỷ quái quanh người hắn mạch máu bùng nổ ra nóng rực hồng quang c á c đại nhân hoa mù cùng tiến lên đem cái này cố làm ra vẻ bí ẩn nhân loại xé thành mảnh vỡ viêm hàng ngũ pháp quái diễm vương ecdc gào thét từ phía sau lưng dối ra vô số nóng rực mạch máu gai nhọn che ngập bầu trời chụp vào hạ ghệ mị dại tổ tuân mệnh hoa mù từ trong khiếp sợ hoàn hồn thân là chiến đấu thiên tài hắn chắc chắn sẽ không đem phía sau lưng chính mình để cho mặt khác hai cái hà mòn gợn sóng sứ giả hắn đột nhiên hất đầu khăn đội đầu lên cái kia có vài cấu hình lưỡi dao sắc trong nháy mắt kéo thẳng mang theo một mảnh sắc bén hình thành từng đạo từng đạo trí mạng phong nhận bao t á p quét về phía rổ xẹt cùng kệ xạ cái tên này rổ xẹt vội vàng kéo kệ xạ l ù i lại đồng thời đánh ra hà mòn gợn sóng miễn cưỡng đánh nát vài miếng kéo tới phong nhận đáng ghét kệ xạ cũng chỉ có thể thả ra hà mòn gợn sóng bong bóng tiến hành phòng ngự phong nhận bao t á p tuy rằng bị hai người liên thủ đỡ nhưng cũng thành công đem bọn họ bước lui mười mấy mét hoa mù trong nháy mắt ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại trên người ạ gệ mị giải tổ hắn cưỡng ép đệ xuống nội tâm bất an đối với đồng bạn tín nhiệm nhường hắn lại lần nữa dấy lên chiến ý lưu pháp thần Suna hai cánh tay cao tốc quay về cuốn lên hai đạo sẽ rách đại địa vòi rồng cùng edsid lưới lửa hình thành giáp công tư thế muốn đem ạ gậy mì dạy tổ triệt để nghiền nát cắt không lại suy nghĩ cái kia không thể nào hiểu được hiện tượng mà là lựa chọn tin tưởng sức mạnh tuyệt đối hắn lại lần nữa thôi thúc hào quang m a c x i c ư a hóa thành một v ế t sáng từ chính diện đến thằng ạ gậy mì dạy -E、tổ đầu ba tên i ệ u l à m e n ba vị ngủ say hai ngàn năm cứu cực sinh vật vào đúng lúc này từ bỏ hết thẻ kiêu ngạo cùng solo vinh quang đối với một cái nhân loại phát động vây quét nhưng mà hai kịch bản từ lâu viết xong ecdc trong cơn giận dữ trước tiên phát động công kích thân thể hắn mạch máu đột nhiên r ố i dài nhắm ngay ạ gệ mị dạy tổ phun ra mấy đạo cao đến gần đẳng năm trăm độ nóng rực huyết dịch nhưng ở hai á c h dưới ảnh hưởng hắn một cái mạch máu bởi vì mạnh mà phát sinh cực kỳ nhỏ b é nổ tung c h í mạng huyết đạn bởi vậy xuất hiện trên chết lấy một cái x ả o q u y ệ t góc độ bắn vào mặt bên đột kích thần xù nạ ạ xạ dị mắt gió năm trăm độ nóng rực huyết dịch trong nháy mắt làm nổ thần xù nạ ạ xạ dị bên trong tinh vi khí lưu kết cấu dẫn đến đó mũ lốc xoáy tại chỗ mất khống chế đột nhiên chuyển hướng càng cùng các hào quang ba nguồn sức mạnh quần bạo va chạm gợi ra tính chất hủy diệt năng lượng nổ tung a cái gì và mù cùng cắt đồng thời phát sinh r ê n lên một tiếng bị chính mình đồng bạn mất khống chế sức mạnh mạnh mẽ đánh bay ra ngoài trên người bị đối phương lưu pháp cắt ra từng đạo vết thương mà h x s đỉ x ỉ cũng bởi vì lưu pháp nổ t u n g trên người mạch máu hết mức gãy vỡ bị quần bạo sóng khí hất t u n g ở mặt đất vẹn vẹn trong nháy mắt giao chiến ba tên k i ệ u lam e n hết mức bị thương bọn họ chật vật từ dưới đất bỏ dậy trong mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi đáng ghét đáng ghét edcdc gào thét vết thương trên người hắn ở siêu tốc tái sinh nhưng này cố b ấ t ức nhường hắn muốn phát điên vì mau chóng khôi phục sức mạnh ánh mắt của hắn nhìn về phía trước nhân chiến đấu mà sủi lơ trên đất dê quốc binh sĩ cái này nhân loại năng lực có gì đó quái lạ trước tiên khôi phục sức mạnh lại bàn bạc kỹ càng hắn hóa thành một đạo tàn ảnh nào hướng về cách hắn gần nhất một tên binh lính Và mù cùng cắt cũng lập tức phản ứng lại đây là nhanh nhất bổ sung năng lượng phương thức nhưng mà ngay ở edcdc sắp nắm lấy người binh sĩ kia thời điểm hắn dưới chân mặt đất đột nhiên t r ư ợ t đi người binh sĩ kia thì lại bởi vì hết sức hoảng sợ mà hai chân mềm lún vừa vặn về phía sau ngã t r c n g vó miễn cưỡng tránh thoát này một chảo một bên khác hoa ngu cũng vừa hụt hắn mục tiêu binh sĩ mũ giáp chẳng biết vì sao đột nhiên lướt xuống n g n ở trên chân của chính mình đau nhức n h ư ờ n g binh sĩ kêu thảm thiết lăn tới một bên chỉ có cà hắn tốc độ nhanh nhất mục tiêu cũng rõ ràng nhất hắn đau xương đã trong nháy mắt chống đỡ ở một tên nhìn như dọa sợ binh lính bình thường trước mặt lưới đao khoảng cách đối phương mi tâm không đủ một cm nhưng chính là này một cm dường như là trời cắt cá k h ô người p binh chỉ c sĩ kia chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt của hắn không thuộc về loài người đó là một loại quan sát chúng sinh hở h ữ g cho đến nay có thể ở gặp thai ách mà dựa vào ta gần như thế ngươi vẫn là đầu một cái binh sĩ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa thân hình của hắn bị kéo dài áo gió cùng mũ dạ đột nhiên xuất hiện hóa thành cái kia chống gậy thần bí thân sĩ vợ nơ opu còn có một c m khoảng cách sẽ phát sinh cái gì đây ta cũng không biết vợ nơ opu dùng gậy nhẹ nhàng chỉ trọ hai á c h không hề có một tiếng động phát động nhưng ở hai á c h dòng lũ bên trong còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thương tổn được ta đây là xác thực không có sai sót vợ nơ opu mặt mũi hắn biến thành nguyên bản gián dấp mắt điện tử chính lập lòe màu đỏ tươi chỉ nhìn c h ẳ m chẳng cas cá. nhìn tình cảnh này một cô bắt nguồn từ hết thống nơi sâu xa nhất hoảng sợ từ trong lòng dâng lên trong đầu của hắn chớp qua mười vạn năm trước điệu la men bộ tộc đời đời truyền lại cổ xưa ký ức đó là liên quan với thần truyền thuyết cũng không phải là bọn họ loại này theo đuổi hoàn mỹ tiến hóa cứu cực sinh vật mà là chân chính về mặt ý nghĩa luôn xuất phát p ù y c h ấ p trưởng nhân quả đem tự thân ý chí hóa thành thế giới pháp tắc nhân vật khủng bố trước mắt sức mạnh cùng trong truyền thuyết thần giống như lúc đầu góc của hắn trong nháy mắt rõ ràng trước phát sinh tất cả l ư i lại phát sinh sinh ra tới nay sợ hãi nhất gạo thét hoặc ngu làm c a s t r u y ề n đạt mệnh lệnh rút lui trong nháy mắt vờ nơ đ góc vú chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn phía hang động đến chót cuối cùng thai ách giáng lâm ầm ầm ầm toàn bộ dưới đất di tích nhân trước liên miên không dứt bất ngờ cùng chiến đấu kết cấu từ lâu đạt đến điểm giới hạn giờ khác này bắt đầu toàn diện đổ nát tảng đá khổng lộ như giọt mưa giống như hạ xuống mặt đất nước ra sâu không thấy đáy khe hở chạy mau a dồ sẽ phản ứng đầu tiên kéo lại còn đang khiếp sợ bên trong kệ xạ cũng không bay đầu lại hướng về lối vào phóng đi toàn viên lui lại lui lại sơ chỗ thèm cũng đối với binh lính may mắn còn sống sót nhóm phát sinh dích đ o Cơ giới trong ngập mắt tràn đại nhân à k biết các ngươi sợ. đi trước hắn xoay người đối mặt cái kia chậm rãi đ è xuống tử vong mặt trời trên mặt không có hoàng sợ chỉ có thân là chiến sĩ vinh quang cùng kiên quyết thân là chiến đấu thiên tài chết ở trên chiến trường là nơi trở về của ta Hoa、mù. đây là mệnh lệnh cắt gao thét hoa mu thì lại kiên định nói đi hắn không cần phải nhiều lời nữa dùng hết toàn thân sức mạnh phát động hắn đời này mạnh nhất lưu pháp cuối cùng lưu pháp hồn đóng đinh táp hắn đem tự thân hóa thành bao táp hạt nhân lấy mạng sống ra đánh đổi cuốn lên một đạo thông thiên triệt địa siêu cấp vòi rồng mục đích chỉ là vì đứng vững cái k i a đổ nát bầu trời Hoa anh.、Cùng、bạo xo Cùng lốc ở bị đá tảng triệt để vùi lấp trước một khắc họa mù ánh mắt xuyên qua bao cát nhìn về phía xa xa đồng dạng nhân này bi tráng một màn mà dừng bước lại rổ xẹp cùng kệ xa h ạ t mòn gọn sóng sứ giả các ngươi trưởng thành rất thú vị nhưng các ngươi kẻ địch là chân chính thần cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía ạ gây mỹ giải tổ cùng với bên cạnh hắn cái kêu hóa thân làm t h a i ách bản thân ở n đ ờ ờ ờ ánh mắt của hắn cũng không còn hoảng sợ chỉ có một tên chiến sĩ đang đối mặt không cách nào chiến thắng vận mệnh thời điểm thản nhiên tiêu tan ầm m ỏ n đá lớn hạ xuống chiến đấu thiên tài a mù kể cả hắn cuối cùng vinh quang. bên cạnh hắn ký dạ giáo đoàn binh sĩ từ lâu niêm chỉnh huấn luyện vì hắn thanh mở một cái rút lui an toàn con đường joseph kệ xạ cùng sở trộm đám người chật vật chạy trốn mà hờ nờ hóc vu cùng ạ ghệ mỹ dạy tổ thì lại đi bộ nhàn nhã giống như đi ra đổ nát phế tích các hai người chạy thoát đi tới la mã vùng ngoại ô cách đó không xa một tòa vắng lặng mấy trăm năm núi lửa làng lặng đứng xứng xứng chúng ta sống sót edc dừng lại nói c á c nhìn la mã đấu t h u trảng trong mắt lập l o ạ ngọn lửa báo thù chỉ cần có rét sợ tổn t h t hạ ra hoa mu thủ ta nhất định sẽ lời con chưa dứt tòa kia vắng lặng mấy trăm năm núi lửa kịch liệt rung động lên một giây sau trung thiên r u n g nham xé rách ngọn núi ở cắt cùng edc dc kinh h á i gần chết nhìn kỹ c u ồ n g bạo phun trào chương mười lăm thần mộng t ư ợ n g chương mười lăm thần mộng t ư ợ n g la mã vùng ngoại ô tòa kia vắng lặng trăm năm vị dụ vụ núi lửa đang dùng quần bạo nhất phương thức hướng về thế nhân phát tiết cảm giác về sự tồn tại của nó trung tiên á n h lửa nhuộm đỏ nửa bên bầu trời đêm nóng rực dung nham dường như phẫn nộ hỏa lòng xé rách ngọn núi gầm thét lên hướng về phía chân trời E xì đỉ xì cùng c ắ t thân thể đột nhiên bị một cỗ không cách nào chống cự cự lực đột nhiên hướng lên trên vứt lên là núi lửa phun trào sức mạnh cái kia c ố tự chỗ sâu trong lòng đất tuân r a nguyên thủy động năng ở hai ách tinh chuẩn dưới sự dẫn đường hết mức tác dụng ở hai người bọn họ trên người bọn họ trong nháy mắt bị trên đỉnh ngàn mét trên không cùng bạo khí lưu ở bên thai gà thét nóng rực cho núi lửa đổ ập xuống đập tới đáng ghét Các tại h không chung điều chỉnh tư thế, cánh tay hắn lên hào quang chi nhận đầy, chém Nhưng thiên thai ử trên tư tay một trước mặt, ra lên điên quang cuồng vung muốn con đường sống. Nhưng ở thiên thai trước mặt, hắn vẫn n kêu g điều vầy, lấy làm ở o sức mạnh, có mạnh, ạ như vậy nhỏ vẻ vậy bé. t sao núi lửa lại đột nhiên bạo phát hai á c h lẽ nào hắn gái kia siêu việt phạm nhân trí tuệ nghĩ đến trước tất cả chỉ cần mình còn có mang công kích hoặc truy kích lý đồ tên kia vì là thai á c h phát tắc liền sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát hắn e ẹ n xì đĩ xì đồng dạng đang dãy ruộng trong cơ thể hắn mạch máu phát sinh hồng quang thử dùng chính mình lưu pháp đối kháng nguồn sức mạnh này nhưng hắn rất nhanh liền tuyệt vọng phát hiện bọn họ đang bị cái kia cố cuồng bạo nhất dung nham trụ thẳng tắp đ ỉ n h hướng về không khí càng mỏng manh vũ trụ theo độ cao kéo lên thái dương kia cực tím bắt đầu xuất hiện làn da của bọn họ mặt ngoài đã bắt đầu xuất hiện hóa đá dấu hiệu phía dưới là chính đang sôi trào bể i n lửa phía trên là vũ trụ tích mịch không chỗ có thể trốn tiếp tục như vậy hai người đều sẽ chết hoặc là bị dung nham nhiệt độ cao triệt để nóng chạy hoặc là ở trong vũ trụ n ẹ n t ở đóng băng cuối cùng hóa thành bụi bằm vũ trụ ecdc trong đầu trống g i n g hoảng sợ phẫn nộ không căm lòng cuối cùng Hết thẻ tâm t ì n h hóa thành đều một n ý g h Nhất định ĩ Cắt. p h ả i sống tiếp. Hán tiếp. tâm tư điên ộ t n h bị kéo về đến vạn năm trước, các, đến năm t rổi ư ớ c cái tộc sát kia tàn toàn b u tối. n g ư ơ i điên rồi. Ngươi cái gọi là tiến hóa có điều là tự chịu diệt vong ảo tưởng khiêu chiến thái dương từ bỏ n g ư ơ i cái kia ngạo mạ n ảo tưởng đi n g ư ơ i gạt gỗ dân mặt nạ chỉ có thể thu nhận hủy diệt cút khỏi đêm bộ tộc các tộc nhân tiếng giống giận dữ liên tiếp bọn họ dùng h o à n g sợ cùng ánh mắt phẫn nộ nhìn kỹ cái kia cao ngạo bóng người ở tất cả mọi người phản đối âm thanh bên trong chỉ có hắn kiên định đứng ở cạnh hắn nhớ được bản thân lúc đó là nói thế nào bất luận phía trước là hủy diệt vẫn là vinh quang ta đều sẽ cùng ngươi đồng hành lúc đó chỉ là liếc mắt nhìn hắn ánh mắt kia chỉ có đương nhiên tán đồng đối với bọn hắn mà nói lẫn nhau tồn tại từ lâu siêu việt đồng bạn định nghĩa hồi ức như c h ư ớ c mắt giống như c h ư ớ c qua e -c d ì đ ỉ xì cái kia song nhân nhiệt độ cao mà mơ hồ trong mắt một lần nữa dấy lên quyết tuyệt h ỏ a diễm hắn là chúng ta bộ tộc hy vọng là nhất định phải trở thành hoàn mỹ sinh vật khắc phục thái dương thần e -c d s đĩ xì ở gió mạnh bên trong gào thét hắn đột nhiên xoay người dùng phía sau lưng chính mình hướng phía dưới nhất nóng rực rung nham trụ e -c d s i đĩ a n hàng ngũ g gì? gạo làm Viêm Cắt thét. pháp. xỉ、e、không hề trả lời hắn đem trong cơ thể mình năng lượng thôi thúc đến mức tật cùng hắn gái kia có thể chịu đựng năm trăm độ c nhiệt độ cao thân thể vào đúng lúc này trở thành cắt duy nhất tấm kiên c một ba trăm linh độ làm g á i kia đủ để nóng chạy sắt thép dung n h a m thực sự tiếp xúc đến edsy đĩ xỉ phía sau lưng trong nháy mắt hắn nghe được chính mình huyết nhục bị trong nháy mắt buộc hơi lên âm thanh hắn lưu pháp ở tự nhiên tuyệt đối nhiệt độ cao trước mặt bị dễ dàng xé nát hắn xương cốt hắn gái kia thân là i ự u lamen tiêu nạo đều ở này khủng bố nhiệt lượng dưới bắt đầu và mẹo trứng khô nóng chảy và a a a a a a e cdc phát sinh kêu thảm thiết như tan nát có lòng đón lấy hắn khóc ô ô ô ô ô ba cái này tính tình táo bạo coi con người như kiến hôi đem chiến đấu coi là lạc thú cựu lamen vào đúng lúc này chảy xuống thống khổ nước mắt có thể nước mắt vừa mới rơi ra viên mắt liên bị khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt xấy khô hắn ý thức bắt đầu mơ hồ thân thể đau đớn đã siêu vệt sinh vật mức cực hạn có thể chịu đự nhưng hắn không thể ngã xuống hắn muốn vì là phía sau cas đỡ cái k i a u chí mạng dòng lũ hắn dùng hết cuối cùng ý chí cưỡng ép duy trì chính mình chính đang hóa đá thân thể đây là cựu làm e n ở tao nộ không cách nào chống lại thương tổn thời điểm vì bảo tồn sinh mệnh hỏa trùng cuối cùng phòng ngự tư thế nhưng hắn biết mình đã không có tương lai cas ta chưa bao giờ hối hận đứng ở bên cạnh ngươi hắn dùng hết cuối cùng khí lực quay đầu nhìn tấm kia tràn ngập không rõ mặt đây là ta cuối cùng viêm hàng ngũ pháp nhất định phải sống thứ ba ở triệt để hóa đá bị dung nham thôn phệ trước một khắc ecdc làm ra động tác cuối cùng hắn đem còn sót lại tất cả sức mạnh hội tụ ở hai cánh tay của chính mình hắn dùng cái tia s ắ p hóa thành nham thạch thân thể đối với cà mạnh mẽ đẩy một cái nay đẩy một cái cũng không phải là công kích mà là dùng chính mình cuối cùng viêm hàng ngũ pháp hóa thành sóng khí đem cà từ này cố đi về tử vong tăng lên trên khí lưu bên trong đẩy đi ra ngoài sống tiếp nương theo cuối cùng gào thét ecdc thân thể bị dung nham triệt để n u ố t hết hắn hóa thành một đoàn thiêu đốt h ỏ a diễm ở vũ trụ tối tăm bối cảnh giới bán ra sinh mệnh cuối cùng cũng là nhất bi tráng ánh sáng ecdc các tiếng gào thét ở mỏng manh trong không khí có vẻ như vậy vô lực hắn trơ mắt mà nhìn chính mình cuối cùng đồng bạn vì bảo vệ mình mà hóa thành cho tàn phẫn nộ cùng bi thương đầy g i ấ y nội tâm của hắn hắn lại như một viên vẫn thạch hướng về phía dưới đại địa rơi rụng mà đi cùng lúc đó la mã đấu thu c h à n g phế tích bên trên h ệ y ạ gậy mỹ dày tô bình tĩnh đứng ở nơi đó nhìn cái kia c h à n g kinh thiên động địa núi lửa phun trào v â n đ ơ b ó thù đã khôi phục cái kia phó thần bí thân sĩ răng dấp chống gậy đứng yên ở hắn bên cạnh người mà hạ gậy mỹ d à tô trong tay thì lại cầm một bức sợ tổn mạ sợ sợ tổn mạ sở vào tay bắt đầu lạnh lẽo mà mặt trên có một cái dùng để khảm n ạ m rét sợ tổn n ó hạ dạ d á n h chỉ cần lại nghiên cứu điệu lamen gen lại đem nó cùng sợ tổn mạ sở kết hợp chính mình liền có thể trở thành là siêu việt điệu lamen khắc phục hết thể nhược điểm hoàn mỹ sinh vật thành là chân chính về mặt ý nghĩa vĩnh sinh bất tử thần joseph kệ xạ cùng sở chỗ hình đám người bọn họ nhìn phía xa cái tia như cũ đang phun trào núi lửa trên mặt mọi người đều tràn ngập không thể nào hiểu được chấn động cùng hoảng sợ mới vừa cái tia cái tia đến cùng là xảy ra chuyện gì j o s e p âm thanh đều đang phát run núi lửa vì sao lại đột nhiên phun trào là giải tổ tiên sinh năng lực sao Kệ y xạ sắc mặt hoàn toàn chẳng bệnh không người nào có thể trả lời vấn đề của bọn họ hệ hạ g ệ mị giải tổ không để ý đến bọn họ khiếp sợ hắn chỉ là tỉ mỉ mà tỉ mỉ trong tay sợ tổn mạ sợ chính mình khoảng cách giấc mơ lại gần một bước nhưng là chân chính giấc mơ là vật gì hắn đem sợ tổn mạ sợ cái chán lỗ thủng nhắm ngay trong bầu trời đêm bạo phát dung nhắm trụ nhẹ nhàng giá giá phán phất ở thử mang đỉnh đầu từ lâu vì hắn chuẩn bị kỹ càng thần chi mũ miệch h ệ y ạ gậy mỹ dê tổ đón lấy đem cái kia sở tổn mạ sở thu vào trong lòng hắn xoay người nhìn phía bên cạnh người cái kia khôi phục thân sĩ dáng dấp ờ nơ hóc thu xin hỏi cái kia hai cái chạy trốn i ự u lam en chết sao tiếng nói của hắn rất bình tĩnh tựa hồ ở hỏi thăm một việc nhỏ không đáng kể ờ nơ hóc thu chống g ậ y hơi không người ngay ở mới vừa cái kia hai cố mãnh liệt truy tung chấp nghiệm ở núi lửa b ã o phát cao trào nhất sau khi liền hoàn toàn biến mất căn cứ hai á c h pháp tác tiến hành phát định bọn họ đã từ ở trên thế giới này bị xóa đi xóa đi cái từ này n h ư n g cách đó không xa mới vừa từ bên bờ sinh tử trốn ra được rộ xẹt cùng tệ xạ đầu góc trống giống uy này này này rộ s ẹ t phâm thanh đều đang phát run hắn chỉ vào xa xa vậy còn ở khói đen b ư ớ c lên núi lửa vừa chỉ chỉ bình t ĩ n h ạ ghệ mị d ạ i tổ liền như thế kết thúc chúng ta đánh bại i ể u la men n à y quá hoang đường từ tao ngộ kẻ địch đến kẻ địch diệt sạch toàn bộ quá trình nhanh đến mức như một giấc ngộ bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo hà m ọ n gọn sóng ở trong trận chiến đấu này hầu như không có đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định bọn họ chỉ là đứng ngoài quan sát một hồi thiên hai một hồi do do người gợi ra nhưng lại cực kỳ tinh chuẩn tiên hay giải tổ người sẽ không phải đúng là thần đi Rồi sẽ bật thốt lên kệ xạ không có phản bác hắn nhớ tới h ò a mủ cuối cùng cái kêu bi tráng bóng người nhớ tới cái kêu thông t i ê n triệt địa vòi rồng cường giả như thế nhưng ở hai á c h trước mặt không còn chút nào sức đánh trả hắn nhìn này ạ ghệ mị giải tổ vị này giải tổ tiên sinh từ đầu tới cuối thậm chí chưa từng di động vài bước giải tổ tiên sinh sức mạnh của ngài đã siêu việt nhân loại phạm chủ kệ xạ tự đáy lòng nói rằng đang lúc này một trận chỉnh tệ như một tiếng bước chân văng lên n sở trộn cơ giới mắt giả lập loè hồng quang hắn liếc mắt nhìn vây quanh chính mình binh sĩ lại liếc nhìn xa xa ạ ghệ mi dạy tổ cùng với cái kia trùng thiên núi lửa trụ địa thế còn mạnh hơn người hắn cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo dê quốc khoa học kỹ thuật ở mới vừa cái kia thần tích giống như sức mạnh trước mặt yếu đuối đến như trò cười hắn lập tức làm ra lựa chọn sáng suốt nhất sở trộn đột nhiên thẳng người đối với ạ ghệ mi dạy tổ phương hướng c h à o theo tiêu chuẩn quân lễ mời ngài buông tha tà phía sau thuộc cấp g ọ t mãn nghỉ khoa học kỹ thuật đồng ý vì là ngài dâng lên toàn bộ trung thành hắn cao giọng hô âm thanh v、e、a n g rội hạ g ậ mi giết tổ chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu rất tốt hắn nhìn về phía những k i ê u kỹ dạ tín đồ binh sĩ truyền đạt chỉ lệnh mới đi tìm kiếm k i ể u l à men xác bất kỳ hữu dụng tổ chức hàng mẫu đều không thể bỏ qua tuân mệnh kỹ dạ đại nhân các binh sĩ cùng nhật lĩnh mệnh mà đi cấp tốc biến mất ở phế tích bên trong cùng lúc đó ở rời xa la mã mấy chục km một mảy đen rừng rậm bên trong q a n h một tiếng vang thật lớn một bóng người từ trời cao r ơ i r ụ n g đem mặt đất đập ra một cái to lớn cái hố là cas hệ sĩ đĩ sĩ dùng tính mạng vì hắn đổi lấy cái kia đẩy một cái nhường hắn thành công thoát ly dung nham trụ từ v o n g quỹ đạo nhưng hắn trung quy không thể tránh được thái dương trừng phạt ở r ơ i r ụ n g quá trình bên trong trên không t i ê u cực tím đã bắt đầu ăn mòn hắn thân thể mà cái k i a từ vạn mét trên không r ơ i r ụ n g to lớn lực xung kích phá hủy hắn sinh cơ bản năng cầu sinh nhường thân thể hắn mỗi một tế bào đều đang điên cuồng thử chữa trị cùng tài sinh nhưng suy nghĩ đã đình chỉ hắn muốn khắc phục thái dương hắn muốn trở thành hoàn mỹ sinh vật hắn muốn vì là đồng bạn báo thù hết thể tư tưởng hết thể chấp h nhiệm đều ở va chạm mặt đất một k h á c đó im bặt đi hắn thân thể ở bản năng cầu sinh cùng tính chất hủy diệt thương tổn mâu thuẫn ảnh hưởng cuối cùng lựa chọn điệu làm men bộ tộc cuối cùng phòng ngự tư thế hóa đá hắn liền như vậy duy trì rơi dụng tư thế ở hố trung tâm hóa thành một khối vạn b ẹ o mà quái dị màu đen nham thạch liền như vậy tạm thời đình chỉ suy nghĩ mấy tháng sau new york f v đút t à i đ à n nghi ỉ dưới trụ sở bí mật giải tổ tiên sinh ngài là chúng ta chúa cứu thế f v đút tập đoàn tài chính tất cả đều mặc cho ngài điều khiển đây là sở đi đọa gồng ở trở lại new y o r sau nói với a ghệ mỹ dạy -E、tổ câu nói đầu tiên hắn không chút do dự mà vận dụng tập đoàn tài chính hết thẻ tài nguyên toàn lực ủng hộ a ghệ mỹ dạy -E、tổ nghiên cứu nơi này đã trở thành trên thế giới đứng đầu nhất sinh vật gen trung tâm nghiên cứu bị bắt làm tù binh sở chỗ hình dùng dê quốc tiên tiến nhất nghiên cứu khoa học thiết bị cùng kỹ thuật đổi lấy mình và bộ hạ tính mạng mà nghiên cứu hạt nhân đối tượng chính là trước bị bắt bây giờ như cũ duy trì tượng đá tư thế âm cựu lamen s à n -E、t a n a thân m ậ cáo bờ l à a ghệ mỹ dạy tổ chính bình tĩnh mà nhìn một khối màn hình điện tử lên số liệu lưu phía sau hắn đứng sở t ì đ o ạ g ồ n g rồi sẽ cùng kệ xạ các loại đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học giải tổ tiên sinh một tên i đỉnh tiêm nhà sinh vật học cũng là kỳ dạ tín đồ c ổ n nhiệt bước nhanh đi tới hạ ghệ mì giải tổ trước mặt trên mặt mang theo kích động chúng ta chúng ta thành công chúng ta triệt để phá giải t i ệ u lamen tổ hợp gen hắn đem một phần báo cáo đưa tới thế nhưng loại này gen ẩn chứa năng lượng quá mức bá đạo căn cứ chúng ta mô phỏng thôi diễn hiện nay không có bất cứ người nào loại tế bào có thể chịu đựng một khi truyền vào vật thí nghiệm sẽ ở một phần vạn dây bên trong từ cấp độ gen triệt để t ă n vỡ Toàn bộ p h ò n g chỉ là điều ra một phần khác số liệu đó là hắn thân thể mình số liệu cùng mắt cựu làm men tổ hợp gen tiến hành cuối cùng so với trên màn ảnh vô số phức tạp số liệu dây xích nhanh chóng xảy qua cuối cùng hình ảnh ngắt quãng xứng đôi độ một trăm linh hắn gái kêu trải qua vô số tín đồ tín ngưỡng chi lực gian luyện lại trải qua hà mòn gọn sóng có thể đo xong đẹp đánh bóng phạm nhân thân thể là duy nhất có thể gánh chịu phần này thần chi lực đo xong mỹ dung dụng cụ ta đến hãy、e、ghệ -e、mi giết tổ bình tĩnh phun ra hai chữ cái gì sợ t ị đọa gổng kinh hại đến biến sắc giải tổ người đ i ê n rồi sao báo cáo lên nói vật này sẽ muốn n g ư y i mệnh dồ x ế t cái thứ nhất vọt lên muốn ngăn cản hắn kệ xạ cũng n h ư mày giải tổ tiên sinh này quá mạo hiểm hãy、e、ghệ -e、mi giết tổ không để ý đến bọn họ hắn thời áo bờ lặng đi tới một cái phong kín bồi dưỡng kho trước bên trong một cái ống trích bên trong chứa được một ống tỏa da quỷ dị ánh sáng chất lòng màu tím đó là từ sạn tạ nạ thể nội tinh luyện cũng trải qua vô số lần ưu hóa thay đổi sau điệu là men tinh hoa sinh mệnh là đi về thần chi lĩnh vực chìa khóa ở tất cả mọi người kinh hãi nhìn kỹ hệ hạ gệ mỹ dê t ổ cầm lấy cái kia cái ống trích hắn liếc mắt nhìn ống tiêm bên trong nắm giữ sinh mệnh chất lỏng màu tím trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt một giây sau hắn đem sắc bén kim tiêm không chút do dự mà nhắm ngay cánh tay của chính mình đột nhiên đâm tiến vào chương mười bảy thần ký ức khôi phục h ư ơ n g mười bảy thần ký ức khối phủ kim tiêm đâm vào da rẻ trong né mắt hệ hạ gệ mỹ dê tô thậm chí không đem cái kia quản tỏa ra quỷ dị hào quang màu tím tựu là men tinh hoa sinh mệnh hết mức đẩy vào chính mình tĩnh mạch bên trong chất lỏng nhập thể c h ấ ớ mắt hắn thế giới bất động một giây sau ôi một tiếng kiềm chế đến mức t ậ n cùng muốn đem linh hồn kể cả xương cốt cùng nghiền nát chầm thấp gào thét từ cổ họng tràn ra dường như có hàng tỷ con kiến chính đang gặm nhấm hắn mỗi một điệu c h u ộ g e n dường như có hàng tỷ dễ nóng đỏ châm chính đang đâm thủng hắn mỗi một tế bào hạch tan vỡ đây là từ nguyên thủy nhất gen mật mã bắt đầu triệt để tan vỡ làn da của hắn mặt ngoài bắt đầu hiện ra quỷ dị màu tím hoa văn bắc thì không bị không chế và mẹo, sẽ rách. s ư ơ n g cốt phát sinh không chịu nổi gánh nặng gào thét tính chất hủy diệt năng lượng chính đang trong cơ thể hắn điên cùng tàn phá muốn đem bộ này phạm nhân thân thể triệt để sẽ thành m ộ t mịn giải tổ người làm sao r ồ xét con mắt đều đỏ hắn không chút nghĩ ngợi liền xông lên trên màu vàng ha m ọ n gọn sóng năng lượng ở hắn lòng bàn tay hội tụ chống đỡ ta đến giúp ngươi đừng lại đây h ẹ hạ gậy mị giải tổ dùng hết khí lực toàn thân từ trong hàm răng bỏ ra ba chữ hắn đông nhiên ngần đầu cặp con mắt kêu bên trong tơ máu nằm dày đặc nhưng nơi sâu xa nhưng t i ê u đốt tuyệt đối lý trí hòa diễm không thể để cho r ồ s ế p h à mòn g ọ n sóng đi vào hai loại không giống năng lượng thể hệ một khi ở trong cơ thể mình bá t r ạ m chỉ có thể gia tốc cái chết của chính mình n g h e ta hắn gào thét đồng thời c ư n g ép thôi thúc lên trong cơ thể mình cái tia cỗ tinh khiết cực kỳ sinh mệnh năng lượng nếu như nói b i ể u làm men gen là hủy diệt dòng lũ vậy hắn tự thân h à mòn g ọ n sóng chính là chữa trị tất cả đê đập một hồi khốc liệt gen chiến tranh ở hắn thân thể máu thịt bên trong lạng yên khai hỏa hủy diện chữa trị lại hủy diện lại chữa trị hắn thân thể trở thành một cái cực hạn mâu thuẫn chiến trường thần tính đang điên cùng thôn vệ tính người của hắn hắn cảm giác tình cảm của chính mình đang bị vô tình c h ọ c ra những kia thuộc về hạ ghệ mị dạy tổ ký ức đang từ từ trở nên mơ hồ không rõ hắn trong lúc hoảng hốt nhớ tới giáo đường bên trong những kia nằm dạp ở chính mình dưới chân la lên muốn hắn cứu vớt tín đồ nhớ tới ở rồ x ạ nhà e g ì nạ mãi mãi nhẹ nhàng đưa tới cái kia ly ấm áp hồng trà nhớ tới cùng rô xếp kệ xạ cộng đồng huấn luyện cùng rô xếp một nhà sớm chiều ở chung những kia ấm áp thời gian những ký ức này lại như đêm dài bên trong nhiều đống lửa ngoan cường mà đối kháng cái kia cô muốn đem hắn triệt để biến thành l ã n khốc sinh vật thần tính dòng lũ h ã hạ ghệ mỹ dạy tô ở vô tận thống khổ cùng d ẽ d ù a bên trong hắn tìm tới một cái hoàn mỹ điểm thăng bằng hắn đã là cái kia muốn quét sạch thế giới tội ác thành lập tuyệt đối trật tự lánh k h ố c c h i thần cũng là cái kia nắm giữ nhân loại tình cảm am hiểu sâu tình cảm c h i đạo h ã hạ ghệ mỹ dạy tô cuối cùng gào thét đình chỉ hãy、e、hạ ghệ -e、mỹ giải t ổ chậm rãi thẳng tắp thân thể hắn túi thấp đầu đầu, làm cho tất cả mọi người đều không thể nhòm ngó hắn giờ khắc này biểu hiện trên người hắn những kia vết thương khủng bố đã hết mức khép lại da rẻ chân bóng như mới thậm chí so với chức càng thêm hoàn mỹ h nhưng tỏa ra thần chỉ giống như cảm giác ngột ngạt giải tổ n g ư ơ i n g ư ơ i thế nào rồi joseph cẩn thận từng ly từng tí một hỏi hãy、e、a gmmi -e、giải tổ c h ậ m rãi n g n g đầu lên hắn cười tiếp đó hắn nhấc lên tay phải của chính mình năm ngón tay trong nháy mắt trở nên đen kịt mà sắp bén dường như hắc rượu thạch đánh bóng vớt s á c thậm chí còn đang không ngừng n ú c nhích biến hình sinh trưởng mọi người thấy đến hai hùng k h i ế t vĩa nhưng một giây sau những tia vớt xác lại cấp tốc thu hồi bàn tay khôi phục hoản mị không một tí vết n g u y ê n dạng như các ngươi nhìn thấy tiếng nói của hắn bình tĩnh nhưng mang theo một loại hoàn toàn mới cảm xúc ta cảm giác trước nay chưa từng có tốt toàn bộ phòng thí nghiệm người tất cả đều xem lốc nhanh dùng tiêu cực tím chiếu dọi trang bị tiến hành thí nghiệm số liệu một tên nhân viên nghiên cứu khoa học trước hết phản ứng lại tiếp theo một bó manh liệt tiêu cực tím ánh sáng chỉ tinh chuẩn chiếu dọi ở ạ gm dây tổ dôi ra trên bàn tay h ó a đá bắt đầu bàn tay của hắn mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến cứng mất đi ánh sáng lộng l ấ y khó có thể tưởng tượng dĩ nhiên thành công sợm tị đoa gồng lộ ra ánh mắt kinh ngạc đình chỉ tiêu cực tím chiếu dọi ghi chép số liệu mà tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học trong mắt không hề che giấu chút nào mừng như điên một giây sau hóa đã tiến trình im bật đi đồng thời bắt đầu cấp tốc l u y ệ chuyển vẹn vẹn một giây đồng hồ bàn tay của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu hắn thành công hắn thật thành công nắm giữ điệu làm e n huyết thống nắm giữ hết t h ể ưu điểm cứu cực sinh vật đang lúc này một bóng người l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở hạ ghê mị dệt tổ phía sau là cái kia chống gậy thần bí thân sĩ vn hắn giờ phút này cùng với trước tuyệt nhiên không giống hắn cũng tiến hóa theo ký chủ hạ gm i ẫ n tổ cấp độ sống n ả y vọt làm năng lực hóa thân thai á c h cũng thu được sức mạnh lớn hơn cái thế giới này pháp tắc bắt đầu càng thêm rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn mà một c ố khác vẫn tiềm tàng ở hạ gm i ẫ n tổ linh hồn nơi sâu xa nhất đến từ một thế giới khác pháp tắc cũng rốt cục bị này c ố năng lượng khổng lồ triệt để kích hoạt đó là ít nốt quyền hành v ụ xem ra cái thế giới này vẫn áp chế tử vong quyền hành cũng rốt cục bắt đầu thất tỉnh vừa nơ hóc thu vừa dứt lời hắn đem một bản màu đen bút ký xúc đụng một cái ạ gm dải tổ tay hạ gm dẫn tổ thân thể chấn động mạnh một cái a, -a, -a, -a, -a. trong đầu của hắn vô số bị phong tồn ký ức dường như vỡ đê hồng thủy điên cùng c h ặ n vào nhặt được cái kia vốn màu đen ít nốt này g ấy cùng ờ nơ hóc vú gặp gỡ cái kia đ ê m mưa dùng tịnh thế chi âm tịnh hóa thế giới dùng tử vong cùng thai ách tiến hành toàn cầu thẩm phán trực tiếp ở đại học tokyo ờ nơ hóc vú đem đạn đạo hóa thành đ ầ y trời pháo hoa t ừ thần m ị c ạ c mị tơ ạ mạn mị xạ ký giả thần giáo leo lên thần chi vương tỏa tiếp thu toàn thế giới tín đồ làm lễ các loại tất cả ký ức hắn không phải ký giả nhà truyền giáo hắn cũng không phải ký giả đại hành giả hắn chính là ký giả hắn, chính là cái kia tự tay mai táng thế giới cũ quân lâm thiên hạ thống trị toàn bộ địa cầu tân thế giới tri thần n g u y ê lai là như vậy hãy ạ gây mi d i ớ tố thấp giọng nỉ non n g u y ê lai liền c h í n h ta mất đi ký ức đều chỉ là vì đạt thành mục đích cuối cùng mà bố trí một hoàn hả kế hoạch thông hắn c h ầ m rãi ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra một cái điên cuồng vui vẻ cùng tuyệt đối nụ cười tự tin hắn nghĩ tới này cũng không nhịn được nữa trong lòng ý cười a n h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ba điên cuồng mà vui sướng tiếng cười ở t hắn, hắn,、e -e、hắn quay đầu dùng một loại xem phạm nhân ánh mắt nhìn joseph joseph joseph jostad đa tạng ngươi khoảng thời gian này chiêu đãi rất thú vị ngữ khí của hắn rất chân thành nhưng cái kêu phần chân thành bên dưới nhưng là một đạo không thể vượt qua thần cùng người trong lúc đó khoảng cách nói xong hắn không tiếp tục để ý mọi người hắn t ừ trong lồng ngực lấy ra cái k i a diện sợ tổn mạ s ở mặt nạ nơi chán khảm nạm cái k i a viên siêu cấp z sợ tổn nót hạ dạ đang tàn phát ra yêu dị hường quang hệ hạ gậy mì d ẫ tổ giơ lên sợ tổn mạ s ở đem nhắm ngay mặt của mình sắc bén gai xương đâm ra hắn dùng một loại gần như ngâm sướng giống như trang nghiêm mà của nhiệt ngữ liệu tuyên cáo nói ta đem siêu việt các ngươi lý giải tất cả sinh mệnh r ộ rộ. thứ hôm nay trở đi ta sẽ trở thành chân chính thần chương mười tám thần đứng ở dưới ánh mặt trời chương mười tám thần đứng ở dưới ánh mặt trời kỳ dạ và thuế tên tiêu tín ngưỡng kỹ giả nhân viên nghiên cứu khoa học trên mặt c h e kín nhân hết sức của nghiệt m à hửng hồng hắn từ trong lồng ngực móc ra một viên sinh sán dụng cụ k h ô n g chế trong mắt lập lụy hoàn thành thần dụ vô thượng quang vinh tất cả đều ở k giả trong kế hoạch phát sinh một tiếng giống như điên cuồng gào thét ấn xuống n ú t b ấm ngăn cản hắn sợ bị đoạn gồng trước hết phản ứng lại lớn tiếng q u á t lên nhưng đã chậm toàn bộ căn cứ hệ thống bảo an nguồn năng lượng hạn chế từ lúc mấy ngày trước liền bị hắn lợi dụng chức quyền lạng yên giải trừ đây là ạng mỹ giấy tổ ở nghiên cứu trong lúc dùng lơ đã ngôn ngữ cùng ánh mắt hướng về hắn truy chỉ l ạ i ạ gmmi d ẫ t tổ kế hoạch khổng lồ bên trong phụ trách lấn xuống cuối cùng công t ắ c một con cờ vu c h ó i mắt tiêu cực tím ánh sáng mạnh trong nháy mắt nuốt hết toàn bộ trụ sở dưới mặt đất hắn chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu lên chủ động đón lấy cái k i a đủ để đem tự lạ men đều trong nháy mắt hóa đá tử vong quang hải nên tiếp một hồi thuộc riêng về hắn thành thần lên n g ồ i đ i ệ n lễ hắn chậm rãi giơ lên trong tay sợ tổn mạ s ở giang dắt hắn cái chán khối này siêu cấp rét sợ tổn hóa ra ở tiếp xúc được nguồn năng lượng này trong nháy mắt phát sinh rực g i lóa mắt hào quang bảy màu hào quang xuyên thấu sợ tổn mạ sơ sợ tồn mạ sở sau lưng mấy chục cây gai xương theo tiếng b ắ n ra đột nhiên đâm vào hạ g ệ mì dệt tổ khuôn mặt một giây sau một đạo bảy màu huyết quang lấy hắn làm trung tâm ẩm ẩm bạo phát toàn bộ trụ sở dưới mặt đất bị này cố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thánh quang triệt để n u ố t hết con mắt của ta a cái gì đều không nhìn thấy ánh sáng mạnh bên dưới joseph k â y xạ sợ bị bạc gầu hết thể mọi người phát sinh thống khổ kêu tham thiết theo bản năng mà dùng tay cánh tay gắt gao che k h u t hai mắt hào quang bên trong bọn họ phảng phất nhìn thấy một cái tồn tại trí cao sinh ra đó là thành thân quá trình hào quang tới cũng nhanh đi cũng nhanh khi mọi người miễn cưỡng từ tính tạm thời mù bên thai kêu bên trong khôi phục như cũ run g dậy vùng cánh tay xuống thời điểm mà trung ương phòng thí nghiệm hạ、e、ghệ -e、mỹ d ạ i tổ như cũ đứng bình tĩnh đứng thẳng trên mặt hắn sợ tồn mạ sợ đã vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành bột mịn tung bay trên đất mà rét sợ tổn nó thọ dạ cũng lăn rơi trên mặt đất lộ ra là một tấm hoàn mỹ đến không giống nhân loại khuôn mặt thân thể của hắn hắn mỗi một tấc da thịt mỗi một tế bào đều tỏa ra một loại thần thánh vừa sáng thành công hắn thành công cái kêu điên b u n g nhân viên nghiên cứu khoa học giờ k h ắ c này đã ngã quỵ ở mặt đất trên mặt lộ ra như mê như say hạnh phúc đủ cười hắn là hoàn mỹ chỉ có kỳ dạ có thể cứu vớt cái này ô huế thế giới kỳ dạ tà thần h ệ ạ gệ mỹ dạ tổ không để ý đến bất luận người nào phản ứng hắn chậm rãi d ơ lên tay phải của chính mình ở tất cả mọi người kinh hãi gần chết nhìn kỹ bàn tay của hắn bắt đầu đối với sinh mạng hình thái tuyệt đối diễn dịch đầu tiên là mọc da lông chim hóa thành một con hoàn mỹ không một tỷ vết bồ câu trăng cánh yêu nhã vỗ lập tức cánh co rút lại mặt ngoài sinh ra tỉ mị vạy màu vàng kim biến thành một con biện sâu cổ vây cá lập loẹm ộ n g ảo ánh sáng lộng lẫy vây cá rút đi lại mọc ra sắc bén b vớt sắc cùng thâm hậu đèn thịt đó là một con mánh hổ móng v ố t hổ trảo lại không hề có một tiếng động hóa thành một con to lớn đến vương điệp từ hắn lòng bàn tay nhanh nhẹn bay lên vòng quanh hắn bay lượn một vòng sau lại lần nữa trở lại trên bàn tay cuối cùng bàn tay của hắn khôi phục nguyên dạng hoàn mỹ không một tí vết dường như thần linh tự tay điêu khắc tác phẩm nghệ thuật đây là đối với sinh mạng pháp tắc tuyệt đối không chế hắn đã siêu việt sinh vật định nghĩa trở thành hết thể sinh mệnh hình thái cuối cùng tập hợp thể này đây là sợp tỳ tị kệ xa y ế t hầu nhúc nhích một chút một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác vô lực từ hắn sâu trong linh hồn dâng lên cùng nhân vật như vậy chiến đấu một cái thuấn sát ba tên cựu l à m en bây giờ lại tiến hóa đến liền thần thoại cũng không dám miêu tả tồn tại Sẽ chết đây là phạm nhân ở hướng về chân chính thần phất lên châu chấu đá xe nằm đấm đây là từ đầu đến môi tuyệt vọng đang lúc này mấy bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở hạ g h mị dưới tổ phía sau là dòng dạ mấy cái giống như lúc chống gậy mang mũ dạ hờn đỡ u theo ký chủ tiến hóa làm hai ách hóa thân hắn, cũng thu được khủng bố tăng cường hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ hắn nghĩ ra hiện địa phương phân liệt nhậm chức ý số lượng phân thân bọn họ không lại cần bị truy tìm bởi vì bọn họ bản thân đã hóa thành ở khắp mọi nơi thai ách một cái trong đó ở ấn độ hấp thụ chậm rãi ngẩng đầu lên hắn xem hướng về phía phòng thí nghiệm c u n g đỉnh phảng phất nhìn thấy càng chiều không gian cao tồn tại cái thế giới này ý thức chính đang bài xích chúng ta câu nói này nhường rồ s ệ p từ trong khiếp sợ thức tỉnh hắn mặc kệ cái gì cứu cực sinh vật cũng mặc kệ cái gì thế giới ý thức hắn chỉ biết trước mắt cái này tỏa ra không phải người khí tức quái vật chiếm cứ bạn hắn thân thể、người j o s e phâm thanh k h ẳ n g hẳn hắn nhìn chằm chặp a gây m i giải tổ từng bước từng bước đi về phía trước đem giải t ổ trả còn cho ta trong cơ thể hắn hà mòn gợn sóng năng lượng lại lần nữa s ô i trào màu vàng hà mòn gợn sóng ở trên người hắn đùng đùng văn vọng người là ai trả lời ta đối mặt j o s e p h chất vấn hãy gây m i giải tổ rốt c ụ c có phản ứng hắn chậm d ã i xoay người dùng một loại cặp mắt hờ hững nhìn cái này đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu hợp tác tiếng nói của hắn bình tĩnh nhưng mang theo một loại trách trời thương người từ bi ta đem quét sạch thế gian tất cả tội ác thành lập vĩnh hằng trật tự ta đem thủ hộ toàn nhân loại hắn dừng một chút nhìn phẫn nộ joseph trên mặt lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười joseph người hoàng kim tinh thần s ắ c thực trói mắt nhưng nó chỉ có thể cứu vớt số ít người mà ta đem dùng ta phương thức cứu vớt tất cả mọi người bất luận bọn họ có nguyện ý hay không đón lấy trong không khí chập trần thu lại gặp lại joseph j o s e p lời còn chưa dứt h ệ hạ ghệ mỹ dây t ô liền cùng phía sau hờ ấn đờ hóc vũ hóa thành trong suốt còn sóng biến mất ở trong không khí chỉ để lại câu kỳ ảo cá biệt ở trong căn cứ thật lâu văn vọng trên mặt đất lưu dóc đường chân trời hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên không phía sau gần ấn độ hốc vu chống gậy đứng ở giữa không trung m a i ạ gm z e t ổ tùy ý thân thể hạ xuống đón lấy hắn chậm rãi d ơ lên hai cánh tay ở gần ấn độ hốc vu nhìn kỹ hai tay bắt đầu phát sinh biến hóa da thịt của hắn rút đi nhân loại cảm xúc mọc da sạch sẽ trắng như tuyết lông chim mười ngón kéo dài mở rộng ra hóa thành một đôi lớn lớn thiên sứ c h i dực mỗi mảnh lông chim ở nắng sớm bên trong lập lòe thánh khiết h à o quang lúc này chân trời bắt đầu nổi lên màu trắng bạc thái dương sắp bay lên hệ ạ gm zeto nhẹ nhàng vỗ cánh bóng người bắt đầu tăng lên trên sông thẳng lên tr hắn muốn ở cao nhất địa phương nên tiếp t h u ộ c về mình thái dương làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên phá tầng mây tung ở hắn hoàn mỹ trên người thời điểm hắn liền như vậy tắm rửa ở dưới ánh mặt trời không có hóa đá không có thống khổ không có bất kỳ vịu la men nên có nhược điểm ánh mặt trời vàng trói như đều là hắn lên ngôi thánh huy nhường hắn cả người tỏa ra thần thánh ánh sáng hắn ôm ấp cái thế giới này q u a n minh kể từ hôm nay tiếng nói của hắn vang tận mây xanh chuyến khắp toàn bộ nựu dốc trên không cái thế giới này hết thệ tội ác đều đem ở ta thần lực dưới biến thành cho bụi cùng lúc đó cách xa ở ý ta ly cháy rừng rậm đen bên trong. khối này hóa thành tượng đ á c a t ở hoàn toàn yên tĩnh cái hố bên trong đã vượt qua mấy tháng thời gian đột nhiên một cỗ đến từ thế giới ý chí l ạ g yên thức tỉnh đó là rộ rổ thế giới bản thân ý thức nó cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có uy hiếp một cái ngoại lai thần đang lấy sức mạnh tuyệt đối thay đổi cái thế giới này phát tắc vì đối kháng cỗ uy hiếp này thế giới ý thức lựa chọn duy nhất có thể có thể chống lại tồn tại gian giắc c á t hóa đá thân thể mặt ngoài xuất hiện đạo thứ nhất bé nhỏ vết nứt tiếp theo đạo thứ hai đạo thứ ba vô số vết nứ như mạng nện nằm dậy đặc ở tượng đá mặt ngoài ở thế giới ý thức sức mạnh rót vào dưới cái này đã tưởng t i ợ u là men thủ lĩnh cắt, bắt đầu hắn thất tình chương một ư ơ i chín thần cùng thánh nhân chương một ư ơ i chín thần cùng thánh nhân một nghìn chín trăm ba mươi chín năm châu âu đông tuyến chiến trường lầy lội giao thông bên trong một tên binh linh c h i n h gắt gao nằm x u ố n g trường trái tim kinh hoàng x u n g phong tiếng còi sắp thổi lên hắn biết chính mình rất khả năng không sống hơn cái kế tiếp ánh bình minh nhưng mà theo dự đoán tiếng còi vẫn chưa vang lên lấy mà đại là một trận quỷ dị tích mịch hạn kinh ngạc ngầm đầu nhìn thấy cách đó không xa trong sợ chỉ huy vị tia lấy thiết huyết xương quan chỉ huy chiến í n ngực, không h che đầy mặt không thể t n tưởng ngã xuống. Cùng thời khắc đó, bên trong thời khắc c h i đó, tranh ư trường ờ n g hết thể q u lạng yên k ô này g tiếng động một chết bất đắc kỳ từ tại chỗ. Chiến tranh, Chiến n đắc chỗ. kỳ đài thôn v ệ vô số sinh mệnh cối say thịt trong nháy mắt bị một con không nhìn thấy thân thủ cướp ép ấn xuống đỉnh chỉ phím một khung máy bay xẹt qua tầng trời thấp ném xuống không phải bom mà là tuyết rơi giống như báo chí hàn run rẩy nhặt lên một tấm trang đầu để lên là một cái dấu ấn k ỳ dạ huy chương tiêu đề chỉ có một cái tử thẩm phán tiêu đề phía dưới là lít nha lít nhít ử vong danh sách mỗi một cái tên đều từng là chiến tranh cùng nhện thúc đẩy người đây cũng không phải là cô lệ từ sương mù đều london đến băng tuyết bao trùm ms c o a từ tài chính trung tâm washington đến xã cụ dạ quốc gia tokyo toàn thế giới hết thẻ chủ lưu tòa soạn báo bị thống nhất điều khiển đồng bộ công bố ra phần này tử vong danh sách chiến tranh con buôn hát bang đ ầ u mục hụ bại chính khách t r ủ n g tài chính hết thẻ chiếm giữ ở nhân loại văn minh cơ thể lên ú ác tính bị tinh chuẩn từng cái bỏ đi thế giới rơi vào quỷ dị yên tĩnh chiến tranh đình chỉ tùy theo mà đến là khủng hoảng liên minh quốc tế tổng bộ một hồi cấp bậc cao nhất hội nghị bí mật đang tiến hành các quốc gia các đại biểu sắc mặt nghiêm nghị này tuyệt không phải là sức người gây nên một vị nước anh đại biểu dùng sức vô bản trong một đêm toàn cầu phạm vi tinh chuẩn xử quyết đây là x ạ tản hành vi x ạ tản không dân chúng gọi hắn là thần nước pháp đại biểu cởi khổ đem một phần báo cáo ném ở trên b à n tình báo của chúng ta bộ ngành thử truy tung tòa soạn báo bài viết khởi nguồn kết quả hết thệ tham dự hành động nhân viên đều trong cùng một lúc tao nổ bất ngờ không phải đứt tay chính là gãy chân không một cái có thể đứng trở về đối phương thậm chí chẳng muốn giết chết bọn họ đây là một loại cảnh cáo một loại sức mạnh thị uy tên là kỹ dạ hoảng sợ trong nháy mắt ở trong phòng họp lan tràn ra chúng ta không thể ngồi chờ chết một tên em ở quốc tướng quân đ ỗ n g nhiên đứng dậy hắn vóc người khôi n ô ánh mắt hung hát bất luận hắn là thần l à quỷ cũng không thể ngự trị ở quốc gia bên trên ta đề nghị thành lập liên hợp bộ đội vận dụng tất cả thủ đoạn bắt được cái này nút trong bóng tối lời con chưa dứt ta phản đối một cái thanh nhâm bình tĩnh vang lên em ở quốc tướng quân đột nhiên quay đầu c a m tức người nói chuyện một tên mới nhậm chức italy lanh tụ chính là chức vị kia ở la mã đi đầu quy hàng sĩ quan các người y đi tính là thứ gì cũng dám phản đối ta tướng quân sài bước đi tới đưa ngón t r ọ ra hầu như muốn chọc vào trên mặt của đối phương i t a l y lanh tụ không hề liếc mắt nhìn cái k i a ngón tay hắn một bước tiến lên động tác nhanh như ị nạ dù mạ chấp giật dang d ắ c một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương tướng q u â n ngón tay bị mạnh mẽ bẻ gãy đùng không chờ tướng quân phát ra tiếng kêu thảm hắn liền bị tóm lấy tóc đầu bị mạnh mẽ đặt tại thâm hậu trên b à n hội nghị i t a l y lanh tụ buông tay ra ung dung thong thả thu dọn một hồi chính mình âu phục cà vạt nhìn chung quanh toàn trường hắn dùng như cũ bình tĩnh n g khí nhẹ g ọ n hỏi ta nói xong ai tán thành ai phản đối tiếp o à n h họp ò n g theo mịch dê quốc đại biểu sơ chốt cũng đứng lên hắn cơ giới mắt giả lập lòe cùng nhiệt ánh sáng đồng dạng lộ ra ký hiệu hắn mở hai tay ra cùng nhiệt ô dê ý chí khoa học kỹ thuật bây giờ vì là thần phục vụ đây mới thực sự là đệ nhất thế giới không chỉ là hắn bên trong phòng họp lại có bảy tám vị không giống quốc gia đại biểu từ khác nhau c h â u ngồi đứng lên bình tĩnh lộ ra đồng dạng ký hiệu trong n g á y mắt đó đang ngồi hết thể người nắm quyền đều hiểu kỳ dạ thứ lâu thẩm thấu đến trong bọn họ phản kháng đã không có ý nghĩa một tòa không biết tên hải đảo kỳ dạ thần giáo mới thánh điệp hệ hạ gậy mỹ sẽ tổ đứng ở một chỗ vách núi bên trên quan sát phía dưới xanh t h ẳ m b i ể n rộng nắm giữ cứu cực sinh vật thân thể lại thu hồi tân thế giới tri thần toàn bộ ký ức nhân tính cùng thần tính ở trong cơ thể hắn đạt đến hoàn mỹ dung hợp thần tính nhường ắ m giữ quan sát chúng sinh tuyệt đối lý tính cùng sức mạnh thì lại nhường hắn rõ ràng vẹn vẹn dựa vào hoảng sợ cùng giết chóc là không cách nào sáng tạo ra hắn muốn cái k i ê u hoàn mỹ thế giới đó là hắn đã từng đi qua đường vòng lần này hắn muốn ban tặng cái thế giới này trừ thẩm phán còn có cứu rồi trí cao vô thượng kỳ gia thần một tên trên người mặc thánh khiết áo bào trắng tín đồ cung kính mà đưa lên một phần báo cáo toàn cầu hết thạy vương thất thành viên đã toàn bộ từ bỏ danh hiệu cùng đặc quyền vững vàng quá độ vì là phổ thông công dân ngài sướng lên đạo g i a cấp bình đẳng chính đang trở thành hiện thực rất tốt hệ h g mi d â tổ gật đầu mặt khác Tín đồng âm t h a h m a n thời e o ước chế không được kích không động, Ngài ở sở chỗ hình đại nhân lãnh đạo bên dưới chúng ta c h ỉ n h hợp toàn cầu đỉnh tiêm nhà khoa học thành lập kỳ dạ viện khoa học ở ngài thần dụ chỉ dẫn khoa học kỹ thuật phát triển chính lấy cấp số nhân tốc độ bay nhảy nhân loại thời đại hoàng kim sắp ở trong tay của ngài mở ra hiện tại vô số người đang tự phát vì là ngài xây dựng giáo đường bọn họ xưng ngài vì là tín đồ dừng lại một chút dùng một loại cực kỳ thành kính ngữ khí nói ra cái tia tử. t h á n h nhân, hệ hạ g m i â y t ổ không quay đầu lại. Thần, hoặc là t h á n h nhân, tên gọi đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn đem chính mình bộ phận hàm mòn, gọn sóng, sinh mệnh năng lượng, phân phát cho bộ phận cuồng nhiệt nhất trung thành tín đồ. những n à y tín đồ trở thành hắn ở nhân gian sứ đồ thay hắn sử dụng chữa trị vận hành. cứu rồi, cùng thẩm phán như thế đều chỉ là hắn cải tạo thế giới thủ đoạn. Hắn muốn làm, là làm cho tất cả mọi người đều sống ở khỏe mạnh, giàu có, công bằng, không có tội ác tuyệt đối trật tự bên dưới. đây là lý tưởng của hắn trước mặt hắn trên bàn mở ra một phần lưu giót thờ báo báo chí đầu bản dùng to lớn độ giải công bố một tấm hình trong hình hệ hạ ghệ mỹ dẫn tổ đứng dưới ánh mặt trời phía sau triển khai một đôi cánh trắng vô số dân chúng ở hắn phía dưới quỳ lạy cầu khẩn trên mặt tràn trề hạnh phúc cùng c ô n g nhiệt tiêu đề là thánh nhân kỳ gia chiến tranh kẻ hủy diệt nhân loại chúa cứu thế t h á n h nhân chúa cứu thế mở cái gì quốc tế chuyện g ử i rồi sẽ phâm thanh bên trong tràn ngập khó có thể tin cái tên này trộm bằng hữu ta mặt cùng thân thể ở bên ngoài phân thượng đế chơi sao đáng ghét như thế chơi vui sự t ì n h dĩ nhiên không mang tới ta hắn tức giận bất bình bổ sung một câu lập tức lại buồn bực g ã i đầu kệ xạ người nói một câu a kệ xạ ngồi ở một bên trầm mặc không nói hắn chỉ là cầm tờ báo lên tìm tới góc t ố i một phần đưa tin c ũ vương thất tập thể thoái vị tuyên bố ở kỳ dạ tinh thần cảm hóa giới người người đều vì bình đẳng kệ xạ đầu ngón tay mơn trốn kỳ dạ tinh thần mấy chữ này nội tâm hắn cực kỳ mâu thuẫn chiến tranh xác thực đình chỉ cố hương của hắn i t a ly cũng ở hướng đi trước nay chưa từng có giàu mạnh từ kết quả đến xem cái này kỳ dạ làm tất cả đều là chuyện tốt nhưng cái kia cùng bọn họ cùng huấn luyện cùng chiến đấu thậm chí có lúc sẽ cùng bọn họ đùa g i ỡ này hạ ghê mi giải tổ người bạn kia thật đã không tồn tại sao ta mặc kệ hắn là cái gì cho má thánh nhân vẫn là chúa cứu thế joseph cảm thấy phản bội cùng vô lực phẫn nộ ta chỉ biết ta mất đi ta bản thân ta nhất định phải đem hắn tìm trở về đang lúc này đúng Đừng, đừng. một trận rõ ràng tiếng gõ cửa đánh gây trong phòng khách nặng nề ai vậy phiền chết dồ s ế p chính kìm nén nổi giận trong bụng hắn tức giận giống lên một câu hướng đi cửa đón lấy đột nhiên lôi kéo cửa phòng ngoài cửa đứng một người đàn ông hắn có một đầu yêu dị mái tóc dài màu tím thân hình c a o lớn khuôn mặt tuấn tú quan trọng nhất là trên người hắn tỏa ra một cố rổ s ế p cực kỳ quen thuộc nhưng lại tuyệt nhiên không giống ký t ứ c dồ s ế p con ngươi đột nhiên co rút lại màu vàng hà mòn gợn sóng năng lượng trong nháy mắt ở bên ngoài thân hiện, hiện. cái tên nhà ngươi không phải chết sao trong phòng khách kệ xạ cũng nhận ra được khủng bố cảm giác ngột ngạt lập tức đứng lên bày ra chiến đấu tư thế ngoài c ử a cass không để ý đến hai người căng thẳng hắn chỉ là bình tĩnh mà nhìn rô s e p sau đó dùng một loại không gợn sóng ngựa khí mở miệng nói rằng Joseph sự Kass. Thế thời thế thức đại hành giả. Chương 20, thần đối với thần, dồ dồ thế thân thức tỉnh. Chương 20, thần đối với thần, dồ dồ thế thân thức ta, Ta Trưng Trưng của kệ xạ. đại giới, giúp ngươi. gọi, Đồng cũng giới giả. đối với đối với cần đỡ là ý rồ rồ rồ 20, 20, dồ sẽ k h u y ế t đại về phía sau nhảy một bước chỉ vào c ắ n m ũ i thế giới ý thức ngươi làm sao không dứt khoát nói mình là thượng đế bản thân đây nghĩ gạt ta dồ s ẹ p dồ xạ ngươi còn sớm một trăm không mười ngàn năm đây kệ xạ không nói gì nhưng màu vàng hà m ọ n gọn sóng năng lượng đã bao trùn toàn thân cùng dồ s ẹ p hình thành thế đối chọi trận địa sẵn sàng đón quân địch hắn đồng dạng không tin trước mắt cái này đã từng kẻ địch ngươi làm sao chứng minh kệ xạ âm thanh lạnh lẽo thế không giữ mồm g i ữ miệm dồ x ẹ hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất thậm chí không có nhìn hắn chỉ là bình tĩnh giơ tay lên một giây sau Khó mà tin nổi cảnh tượng phát sinh. tiếp theo lại từ bụi bặm bên trong dưới đất trôi lên trở về hình dáng ban đầu toàn bộ quá trình có điều trong n h y mắt này siêu việt hà mòn gọn sóng siêu việt bất kỳ đã biết sinh mệnh khoa học đây là đối với sinh mạng pháp tắc bản thân trực tiếp nhất biểu diễn đây là cái gì mới cho hề j o s ế p trên mặt vẻ mặt biến thành khiếp sợ cái kêu g o ạ i lai thần chính đang bóp méo cái thế giới này quy tắc cắt rốt cục mở miệng âm thanh như c ũ không có tình cảm hắn tồn tại bản thân liền là đối với tinh cầu này ăn mòn vì đối kháng hắn cái thế giới này lựa c h ọ n ta giao cho ta mới sứ mệnh vì lẽ đó chúng ta mục đích là nhất trí cắt mở ra bàn tay lòng bàn tay bên trên từ thân thể xuất hiện một nhánh tạo hình q u dị do viễn cổ côn trùng giáp sắc đánh bóng mà thành mũi tên thế giới chỉ dẫn ta tìm tới nó nó có thể đem bọn ngươi tinh thần cụ hiện hóa thành tên là thế thân sức mạnh hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua rổ s ẹ t cùng kệ xạ đây là các ngươi có tư cách đứng trên bàn cờ đối kháng thần duy nhất cơ hội vừa dứt lời c á c bóng người như là ma l o e lên Thập. cẩn thận rổ s ẹ t cùng kệ xạ phản ứng đã nhanh đến cực hạng hạt mòn gọn sóng năng lượng trong nháy mắt bạo phát nhưng quá chế. bọn họ thậm chí không thể bắt lấy đối phương động tác một cố đau thấu xương sở liền đã xuyên qua thân thể của bọn họ cái tết lạnh lẽo n u i tên đã xẹt qua làn da của bọn họ đây là món đồ quỷ quái gì vậy mà ở kệ xạ bên cạnh người vô số bong bóng s ả phòng đông dương hiện lên nhưng những ngày bong bóng cùng dĩ vãng không giống chúng nó mặt ngoài khúc xạ thời không vặn mẹo giống như v ậ n g sáng một cái trong đó bong bóng nhẹ nhàng lao qua định viện ghế đá ghế đá một góc trong nháy mắt bị xóa đi ngay ở hai người vì là trên người mình phát sinh biến hóa mà kinh ngạc thời điểm bọn họ đồng thời nhìn thấy ở cắt phía sau một cái to lớn mà mơ hồ bóng người màu vàng nóng chợt l o e lên cái kia cố bàng bạc cảm giác một ngạt nhường bọn họ hầu như nghẹt thở nhưng bóng người kia rất nhanh liền biến mất dường như chưa bao giờ xuất hiện qua bước kế tiếp cắt không nhìn hai người kinh hãi không nhìn trên người bọn họ tân sinh sức mạnh hắn chậm rãi xoay người nhìn phía xa xôi chân trời tòa kia thuộc về ạ g ệ y mì dẫn tổ hải đảo thánh điện lần này hắn cái kia con người bên trong rốt cục giấy lên liền chính hắn đều chưa từng phát hiện thuộc riêng về ngày xưa vương giả nóng dựng chiến ý thế giới phán định muốn đối kháng một cái hoản ta cần siêu cấp rét sở tổn ó t hóa ra hoàn thành ta vạn năm trước tâm nguyện mà này cần các ngươi phối hợp phối hợp đùa gì thế dồ s ế p nhìn trên cánh tay mình không ngừng vặn vẹo màu tím bụi gai trên mặt mang theo sợ hãi t a tay biến thành bộ này quỷ dáng vẻ chúng ta mới không muốn hợp tác với ngươi kệ xạ v ẻ mặt thì lại muốn ngưng nặng hơn nhiều hắn nhìn bên cạnh mới vừa xóa đi ghế đá một góc v ầ n g sáng bong bóng hắn ngẩng đầu lên sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m ca thu hồi ngư bộ kia lời giải thích chúng ta cùng ngươi trong lúc đó chỉ có huyết hải thâm cửu đừng tưởng rằng đùa loại này hoa chiêu liền có thể làm cho chúng ta quên hết mọi thứ đối mặt hai người định ý các cười nụ cười không mang theo bất kỳ nhiệt độ hai anh các ngươi có thể không tin ta nhưng thế giới ý chí nói cho ta trong lòng các ngươi nơi sâu xa mãnh liệt nhất nguyện vọng là muốn cho cái tia tên là giải tổ người khôi phục hắn nguyên bản bản tính câu nói này nhường rộ sẽ cùng kệ xạ hai người đều sửng sốt mà ta cắt mở ra hai tay tư thế thản nhiên ta chỉ muốn lợi dụng siêu cấp rét sở tổ nó hạ dạ hoàn thành ta chưa hoàn thành tâm nguyện thành là chân chính hoàn mỹ sinh vật ở về điểm này chúng ta nắm giữ cùng chung mục tiêu vậy thì đủ hắn dừng một chút tiếp tục nói thế giới ý thức sẽ giúp chúng ta thời gian sau này trước tiên quen thuộc các ngươi mới thu được sức mạnh thời gian một ngày thoáng qua l i ề n qua j ồ n tại nhà hậu viện đã bị hai người khiến cho khắp nơi bờ bộn dồ sẽ hưng phấn h ò hét cánh tay phải của hắn lên dối ra có vài xoắn suýt màu tím b ù i gai dây leo khi thì như roi như thế truyền hà mòn gọn sóng đánh nát nham thạch khi thì lại quấn quanh ở đ ạ i thụ đem chính mình như vợn người thái sơn như thế đu n g đưa hắn đem này cỗ sức mạnh mới mệnh danh là ẩn giả chi tím mà kệ xạ thì lại phải tỉnh táo nhiều lắm h ắ n n hắm mắt lại để tâm cảm thụ này cỗ bắt nguồn từ linh hồn sức mạnh vô số lập l o ạ bảy màu vầng sáng bong bóng xà phòng ở bên cạnh hắn vật quanh mỗi một cái bong bóng đều ẩn chứa cắt chém không gian sức mạnh hắn đem mệnh danh là thời không phao phao cắt thi lại trước sau ôm hai cánh tay đứng ở đ ì n h viện dưới bóng tối đứng ngoài quan sát hai nhân loại này buồn cười cử động này kệ xạ dồ s ẹ p đặt mông ngồi ở trên cỏ ta cảm giác ta cảm giác món đồ này còn có đường công năng có cái âm thanh ở nói cho ta nó cần một cái môi giới mới có thể phát huy tác dụng môi giới kệ xạ thu hồi bong bóng tao mày suy tư dồ xẹp đi trở về phòng khách mọi người đi theo đón lấy ánh mắt ở trong phòng khách quét một vòng cuối cùng hình ảnh ngắt quắng ở góc tường bộ kiêm ộ t nghìn chín trăm ba mươi chín năm sinh sản kiểu mới nhất tv trắng đen máy lên trong mắt hắn sáng lên rào hoạt ánh sáng một cái bước xa vào tới đem che kín màu tím b ù i gai bàn tay nặng nề g h vỗ vào trên tv xem ta nghiệm viết josep hét lớn một tiếng nhắm mắt lại trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung ta ngẫm lại để hỏi cái gì tốt đây nha đúng rồi hắn đột nhiên mở mắt ra hỏi ra một cái n h ư ờ n g kệ xạ kèm chút cái ngã kỳ hoa vấn đề lì xạ lì xạ lão sư hiện tại đang làm gì xì x ì tv màn hình lóe lên một trận hoa tuyết lập tức một bức màu trắng đen mơ hồ hình ảnh dĩ nhiên thật chậm rãi hiện lên hình ảnh bên trong là l i s a l i s a hình mặt bên nàng đang ngồi ở bên cửa sổ trong tay cầm một tấm hiện ra hoàng lao cũ bức ảnh biểu hiện ôn nhu mà cô đơn màn ảnh chậm rãi r u ngắn trong hình nội dung rõ ràng hiện ra ở ba người trước mắt đó là một cái hăng hái tuổi trẻ sờ trải rổ trong l ò n g ngực ôm một cái vẫn còn t r o n g tã l ó t trẻ con mà ở bọn họ bên cạnh đứng đồng dạng tuổi trẻ e di nạ mãi mãi cùng sợt ỳ loạ gồng còn, còn thật có thể nhìn thấy a joseph nhìn ra trợt mắt m mở miệng hỏi uy hỏi điểm đáng tin điểm vấn đề Tốt. vấn đề kế tiếp dô sẽ rất nhanh từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại hắn vẻ mặt nghiêm nghị đối với t v gào ra vấn đề mấu chốt nhất siêu cấp rét sợ tổn t h t h ả ra hiện tại ở nơi nào trên màn hình t v hình ảnh kịch liệt bắt đầu rung dày lì xạ lì xạ hình ảnh trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một mảnh nhanh chóng đổi cảnh tượng cuối cùng hình ảnh hình ảnh ngắt quãng đó là một cái hùng vĩ thánh khiết kỹ dạ trong thần điện một cái mặc thẳng tắc vô phục mang n ũ dạ chống gậy thân sĩ bóng người chính đứng bình tĩnh ở ở giữa thần điện trong tay hắn chính thưởng thức một viên tỏa ra rực giữa hồng quang bảo thạch chính là siêu cấp rét sợ tổn t t hạ dạ mà cái kia bóng người rồi sẽ cùng kệ xạ không thể quen thuộc hơn được cái kia tên là thần sĩ thai ách hóa thân tìm tới ngay ở kỳ dạ thần giáo trong thần điện r o i sẽ hưng phấn kêu to nhưng mà ngay ở hắn r ứ t tiếng trong nháy mắt tivi trên màn ảnh ở ấn độ nhận ra được nhóm n ó chậm dại xem lại đây và n h một tiếng kịch liệt nổ tung bộ kia tivi trắng đen máy lại như bị nhét vào một viên cao nổ tung đạn trong nháy mắt nổ bể ra đến vô số thiêu đốt linh kiện cùng mảnh kiếm bể chen lẫn cao áp điện lưu hướng về ba người phương hướng bắn mạnh mà ra hoa、wow. tình huống thế nào dồ sẽ thú lên quái gì, bụi gai dây leo trong nháy mắt đem hắn lôi kéo không gian bong bóng kệ xạ cũng phản ứng cực nhanh một lớp không gian vặn b ẹ o bong bóng chặn ở trước người đem hết thể m ạ n h vỡ hết mức thối vệ chỉ có cà từ đầu tới cuối đều chưa từng di động nửa bước hết thể m ạ n h vỡ đang đến gần thân thể hắn trước một mét thời điểm liền bị một nguồn sức mạnh vô hình thay đổi q u y tích s ợ t qua người khói thuốc súng tàn đi trong phòng khách khắp nơi bờ bụn dồ sẽ lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn cái kia chồng còn ở khói đen bút lên tivi sát tự lẩm chỉ là liếc mắt nhìn. liên gặp đến công kích sao cả t r â m thanh đúng lúc vang lên đây chính là thai ách này vẫn là ở thế giới ý thức trợ giúp dưới bất kỳ đối với thần truy tìm cùng gió xét đều sẽ bị coi là hành động công kích do đó thu nhận bất hạnh nếu đã tìm tới địa phương như vậy chúng ta lên đường đi chương hai mươi một thần chi lẻn vào chương hai mươi một thần chi lẻn vào kỳ dạ thần giáo thánh địa hòn đảo gia lâm b ó n g cây gió biển ôn hòa nay nay rộ rộ như vậy thật sự có dùng sao kệ xa âm thanh bên trong tràn ngập tuyệt vọng hắn dùng sức kéo kéo trên người cái này rõ ràng không vừa vặn hoa nhỏ váy dài màu vàng tóc ngắn bị đỉnh đầu nữ sĩ mũ dơ m ngăn chặn trên mặt b ô i quai hàng đỏ cả người tỏa ra sống không còn gì tiếp nối u khí tức hành hành hành hành hành Rồi sẽ phát sinh một trận mang tính tiêu chí biểu trưng đắc ý tiếng cười hắn đột nhiên một cái hoa lệ xoay người bày ra một người xinh đẹp tư thế hắn mặc một thân nóng bỏng kệ quỷ lạ r ư ợ u cô nàng trang phục bó sát người váy ngắn phát họa ra hắn cái kia khuyết đại cơ bắp càng kỳ quái lạ trước ngực hắn treo hai bình hàng thật đúng giá kệ quỷ lạ diệu theo động tác của hắn loáng một cái loáng một cái hắn đối với kệ xạ liếc mắt đưa tỉnh dùng điệu điệu n ữ khi nói đương nhiên người lẽ nào chưa từng nghe nói kỳ dạ thần giáo nhất hoan nghênh lạc đường biết quay lại cựu con sao đặc biệt là giống chúng ta như vậy nhu nhược bất lực nữ sĩ dứt lời hắn còn xoay n ú p ních một chút v ò n g e o nhìn về phía một bên cạnh liên vị này cứu là men thủ lĩnh cũng thông qua hoàn mỹ không chế khuôn mặt bắp thịt cùng xương cốt đem chính mình ngụy trang thành một vị khuôn mặt lánh diễm quý phụ cắt mặt không hề cảm xúc lùi về sau nửa bước nhìn trước mắt này hai cái tay con mắt nữ nhân hắn lần thứ nhất đối với cái thế giới này vật c h ủ n tính đa dạng sản sinh sâu sắc hoài nghi này chính là các ngươi trí tuệ của nhân loại đây chính là rồ sạ nhà đời đời truyền lại trung cực lẻn vào bị tịch rồ sẽ vỡ ngực một mặt kiêu ngạo mà tuyên bố lên đường đi hai vị mỹ nữ xuyên qua đạo kia tính chất tượng trưng đường cảnh dưới sau ba người cảnh tượng trước mắt rộng rãi sáng s ủ a trước mắt hình ảnh nhường rồ sẽ trên mặt cái kia phó cợt nhà vẻ mặt trong nháy mắt đông lại nơi này không có đ ể phòng nghiêm ngặt binh sĩ chỉ có từng tòa từng tòa quy hoạch chỉnh tệ màu trắng kiến trúc phương xa một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hùng vi thần điện đứng sừng sững ở hòn đảo trung ương nó dùng hợp cổ điện trang nghiêm cùng tương lai giản lược toàn thân do chân bóng màu trắng nham th dưới ánh mặt trời phản xạ thánh khiết hào quang ấn đến như thiên đường g á n g lâm nhân gian từ bọn họ vị trí cảng đến thần điện một cái cực kỳ rộng rãi thánh đạo thẳng tắp kéo dài thánh đ ạ o bên trên trật ních đến từ các nơi trên thế giới chiêu thánh giả bọn họ màu da khác nhau ngôn ngữ không giống nhưng trên mặt đều tràn trề cùng một loại xuất phát từ nội tâm thành kính cùng hạnh phúc dô sẽ p á n h mắt quét qua đám người một tên ở trên chiến trường mất đi hai chân xuất ngũ lao binh chính dựa vào mới tinh cơ giới tay chân giả từng bước một kiên định hướng đi thần điện một gia đình ôm bọn họ mới vừa bị chữa trị bệnh nan y hải tử mừng đến phát khóc càng nhiều là những kia t ử chiến tranh cùng nghèo khó bên trong bị giải cứu ra dân thường bọn họ tay nâng hoa tươi thấp giọng ngâm sướng thánh ca này đây là tên khốn kia thành lập dồ sẽ trên mặt cười quyến rũ cứng lại rồi hắn nhìn này tấm vào bình an thả cảnh tượng nội tâm chịu đến trước nay chưa từng có sung kích kệ xạ cũng trầm mặc hắn nhìn thấy không phải tông giáo cung nhiệt mà là một loại gần như lý tưởng hương trật tự cùng an lành chỉ có cả lạnh lùng nhìn kỹ tất cả những thứ này hắn không nhìn thấy bất kỳ cảm động chỉ có đối với này cố vặn mèo thế giới phát tác trật tự tuyệt đối phủ định ba người xen lẫn trong dòng người bên trong hướng về tòa kia rộng lớn thần điện từng bước một đi đến trong t h ầ n điện không đỉnh cao vót tia sáng thâu quá to lớn màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh tung xuống trên mặt đất chiếu ra thần thánh kỳ dạ ảnh văn trong không khí tràn ngập yên tĩnh du dương t h á n h ca cũng như có như không đàn hương một đám trên người mặc trắng non thần bảo kỳ dạ thần phụ chính ôn hòa dẫn dắt chiêu thánh giả giải đáp bọn họ nghi vấn trong đó một vị giữ lại màu nâu tóc ngắn khuôn mặt hiền lành tuổi trẻ thần phụ trực tiếp hướng về ba vị này họa phong hoàn toàn không hợp nữ sĩ mỉm cười tiến lên đón ánh mắt ở mấy người h u y ế t đại bắp thịt lên dừng lại nháy mắt nhưng vẫn là duy trí lễ phép mỉm cười thần phụ hơi không người sau đó dùng một loại cân nhắc nữ g khí hỏi xin hỏi mấy vị là nam sĩ vẫn là nữ sĩ là tới nơi đây hành hương vẫn có cái k h á c cần thực sự là thất lễ g i a hỏa r ồ i sẽ lập tức hai tay chống n ạ n h dùng sắc bén giả âm phản bác chúng ta đương nhiên là thành kính nữ sĩ lẽ nào chúng ta mỹ lệ còn chưa đủ lấy chứng minh sao thần phụ nụ cười rõ ràng cứng m ộ t hồi nhưng lập tức ở trong lòng nhắc nhở chính mình bình tĩnh kỳ dạ thần giáo đạo chúng ta thần yêu thế nhân không phân giới tính chủng tộc cùng thân phận chúng ta không thể kỳ thị bất luận người nào muốn dùng bao dung tâm đi tiếp nhận mỗi một vị lạc đường c t u con nghĩ tới đây nụ cười trên mặt hắn một lần nữa trở nên chân thành mà ôn hòa À, là lỗi lầm của ta con mắt của ta bị thế tục che lậy không thể ngay lập tức nhìn thấu ba vị nữ sĩ mỹ lệ linh hồn hắn lại lần nữa không người tạ lỗi xin mời đi theo ta ta vì là ba vị giới thiệu một chút thần điện này cảm thụ kỹ dạ thần ân ở t h ầ n phụ dưới sự hướng dẫn ba người ngang qua ở trang nghiêm cung điện dồ sẽ không chịu được tính tình dùng hắn cái tia sắc bén giả tin tức nói thân phụ tiên sinh trên đảo này làm sao một người lính đều không nhìn thấy a nếu tới người xấu làm sao bây giờ lẽ nào các ngươi dùng yêu cảm hóa bọn họ sao thần phụ nghe vậy trên mặt lộ ra cực kỳ tự hào mà thành kính mỉm cười nữ sĩ ngài lo xa rồi ở mảnh này được thần tre trở thành điệp hắn dừng một chút ngữ khí trở nên trang trọng mà thần bí bất kỳ đối với thần lòng mang ý đồ xấu người đều đem tự mình cảm thụ thần thái ách thần sẽ dành cho bọn họ một lần nữa làm người cơ hội lời con chưa dứt loảng xoảng một tiếng c h ó i thai kim loại gậy vỡ âm thanh từ đỉnh đầu bọn họ chuyển đến mọi người theo bản năng ngầm đầu chỉ thấy một bức miêu tả kỳ dạ g á n g thế to lớn tranh vẽ trên tường c ở, ở, ở người bình thường không cách nào nhìn thấy chiều không gian rổ xẹp thế thân ẩn giả chi tím dĩ nhiên bạo phát có vài tre kín đùi gai màu tím dây leo trong nháy mắt bắn ra màu vàng h à t mỏn gợn sóng năng lượng dây leo lên liên cùng dâm trào dây leo quấn lấy tranh vẽ trên tường không chớp mắt hạ mỏn gợn sóng sức mạnh trong nháy mắt tan mất thế như và tấn đem vững vàng n ầ n nữa tiếp theo dây leo nhẹ nhàng vùng một cái một đạo tinh khiết hà mòn gợn sóng năng lượng theo dây leo chuyển vào gậy vỡ ngóc đ ố i cùng cụt tranh vẽ trên tường bị hoàn mỹ treo về trên tường toàn bộ quá trình t i ê n t í n h không hề có một tiếng động nhanh như trước mắt hả thân phụ dùng sức t r ừ n g mắt nhìn hắn chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt thật giống có món đồ gì rớt xuống nhưng lại định thần nhìn lại tranh vẽ trên tường như c ũ bình yên vô sự treo trên tường hắn nghi hoặc xoa xoa huyện thái dương lẽ nào là gần nhất cầu khẩn quá lâu xuất hiện ảo giác ta thần a nhất định là ngài hào quang quá mức trói mắt nhường ta sản sinh ảo giác thân phụ tự lẩm b ầ m lập tức lại khôi phục nụ cười nhã nhặn đối với ba người nói xin lỗi nhường ba vị cười chê rồi chúng ta tiếp tục đi hắn không có chú ý tới phía sau cái kia ba vị nữ sĩ vẻ mặt đã trở nên trước nay chưa từng có nghiêm nghị dồ xẹp thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh hắn cái kia bất cần đời nụ cười hoàn toàn biến mất đây chính là t h a i ách vẹn vẹn là động lẹn vào ý nghĩ liền lập tức gián lâm kệ xạ con ngươi thu nhỏ lại hắn cảm nhận được cái kia cố ở khắp mọi nơi nhưng, nhưng không có cách bắt giữ pháp tắc lực lượng Cắt hơi neo lại mắt n à y vẫn là thế giới ý thức trợ giúp giới phát động cấp thấp nhất t hai ếch mấy người giả v ờ theo thần phụ lại đi mấy bước liền tìm cái cớ cấp tốc biến mất ở trong đám người bọn họ trốn đến một cái không người góc tối trước mắt đi về thần điện nơi sâu xa nhất đường n ố i bị mười mấy tên thần điện thủ vệ vững vàng canh gác mấy vị thần phụ chính ôn hòa khuyên bảo thử tới gần tín đồ công nhiệt k ỳ i gia đại nhân chính đang vì là thế giới cầu phúc thỉnh chư vị đi đầu lui ra thần ân giáng lâm thời điểm thì sẽ cùng các vị gặp lại kệ lạ rượu lên, nhiên linh quang lên. Có. xem ta rơi trước cái i vào ngực mình k hai bình kẻ quý l ạ rượu lên, đông n h i ê n linh q u a ta n lên. g lóe Có. Xem biết hắn một tay tóm lấy một bình rượu đem che kín màu tím bùi gai màu tím ẩn giả c u ố n quanh bên trên bình rượu mặt ngoài lưu động chất lỏng càng thật tạo thành một bức rõ ràng trong thần điện bản đồ còn đánh dấu ra mấy chỗ thủ vệ yêu kém cửa sổ ba người liếc mắt nhìn nhau lập tức vòng tới thần điện cánh j o s e p cùng kệ xạ dưới chân đẩy ra màu vàng hà mòn gọn sóng không nhìn trọng lực vương góc đạp lên vách tường hướng lên trên leo hành nhưng mà ngay ở rồ xẹp sắp đến lầu hai b ệ cửa sổ thời điểm dưới chân hắn khối này nhìn như kiên cố nham thạch kết cấu bên trong không có dấu hiệu nào trong nháy mắt phân hóa hòa a rồ xẹp dưới chân hết sạch cả người ngã về đằng sau này nếu như t é xuống động tính đủ để kinh động toàn bộ thánh đ i ệ nói n thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh một bên kệ xạ đột nhiên bắn ra l ó e lên một cái v ạ n b ẹ o v ầ n g sáng thời không phao phao tinh chuẩn dính ở rồ xẹp trên lưng bong bóng sản sinh không gian hấp thụ lực đem hắn vững vàng định ở trên vách tường tránh khỏi dây dụng ngớ g ẩ n cẩn thận một chút kệ xạ thấp giọng mắ d o sẽ p h long vẫn còn sợ hãi lại là cái kia thái á c h các thi lại chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái liền không tiếng động mà rơi vào bên cạnh bọn họ ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm nghị liền thế giới ý thức che chở cũng chỉ có thể đem trí mạng thái á c h suy yếu đến loại này bất ngờ trình độ ba người rốt cục đến phía trước cửa sổ kệ xạ đưa tay ra một cái khúc xạ v ạ n mẹo vầng sáng thời không phao phao bay ra không tiếng động mà dán ở bên cửa sổ duyên một khối hoàn mỹ hình tròn chỗ hồng xuất hiện ba người nối đuôi nhau mà vào ẩn nấp nhập thần cấm khu chương h a thần lựa chọn chương hai mươi hai h ầ n thần điện nơi sâu xa nhất là một gian dung hợp thư phòng cùng thần t ò a yên tĩnh vị trí hệ hạ gệ mỹ giải tổ chính xử lý tín đồ chính lên liên quan với toàn cầu trật tự trùng kiến báo cáo mà hắn một bên khác vờ nơ hô thì lại nhàn nhã ngồi ở một bên n â n g một bản giày nặng sách xem đối với hắn mà nói bất kể là trở lại cái kia quyển sổ từ thần thế giới vẫn là lưu lại nơi này cái bị cải tạo tân thế giới cũng không đáng kể nhiệm vụ sau khi hoàn thành chỉ cần không quáy giày hắn bình tĩnh sinh hoạt là được đang lúc này ba đạo họa phong hoàn toàn không hợp bóng người chính rón ra rón rén đi tới g i ả tổ vờ nơ h nhẹ giọng nhắc nhở mấy vị kia nữ sĩ xem ra có chút q u、e -e、o n mắt hãy ạ gây mỹ dê t ấ nghe vậy ngẩng đầu lên ánh mắt của hắn đảo qua cái k i a ba vị giai nhân mặc dù là hắn này đã đến thần cảnh tư duy cũng xuất hiện c h ư ớ c mắt đình trệ hắn nhìn cái k i a mặc nóng bỏng kẹ quý lạ cô nàng trang cơ ngực hầu như muốn nổ tung váy ngắn ra hỏa trên mặt lộ ra ngay cả mình đều chưa từng phát hiện kinh ngạc joseph kệ xạ l i ê n bên cạnh ấn đờ vu hắn trên gương mặt đó hiện ra một cái vô hình dấu chấm hỏi này hai cái đã đem thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay bên trong tồn tại càng bị trước mắt bộ này thái q u á nữ trang hòa trang mạnh mẽ không ở. đáng ghét bị phát hiện d ô sệt vừa nhìn liền thoáng nhìn trên bàn cái kia viên rực rỡ rét sở tổ nó hạ dạ đơn giản cũng không trang hắn một cái kéo tóc giả đem trước ngực bình rượu ném xuống đất ta đã sớm nói đây là ngu xuẩn nhất kế hoạch kệ xa đầy mặt cắm ghét xé nát trên người váy dài khôi phục hình thái chiến đấu cắt thì lại chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó hắn quý phụ ngụy trang trong nháy mắt rút đi thuộc v ề m i ự u la men thủ lĩnh khủng bố khí tràng một lần nữa giáng lâm ba bóng người cùng thần tọa bên trên này ạ gh mỹ dẫn tổ hai người xa xa đối lập hạ gh hắn lộ ra một cái có nhiều hứng thú mỉm cười thực sự là thú vị lại gặp phương thức các bằng hữu của ta giải tổ n g ư ơ i cái này h ố n đản n g ư ơ i còn coi ta là bằng hữu joseph lựa dận bị triệt để thiêu đốt hắn chỉ vào ạ ghê mỹ giải tổ âm thanh nhân phẫn nộ mà run r à y nếu như ngươi vẫn là giải tổ tại sao không mang tới chúng ta cùng nhau chơi một chuyện lớn như vậy ngươi không phải hắn nhanh từ bằng hữu ta trong thân thể lăn đi ra ngoài a joseph gào thét vang vọng thần điện nhưng mà tiếng nói chưa xong hắn dĩ nhiên đột nhiên gây khó khăn cánh tay hắn lên màu tím đ u i gai dây leo như nhanh như tia chớp bắn da màu vàng hà mòn g ọ n sóng năng lượng dâng trào bên trên thẳng đến trên b à n cái k i a viên rực rỡ siêu cấp rét sợ tổ nóc hạ ra hầu như ở cùng thời khắc đó kệ xạ từ lâu hiệu ngầm trong lòng vô số khúc xạ v ặ n mẹo v ầ n g sáng thời không phao phao trong nháy mắt hiện lên đem điện bên trong k i a sáng quấy nhiều hỗn loạn tưng ơ m ừ n g hoàn mỹ hiểm hộ rổ xẹt t ậ p kích hả thế thân công kích v ợ n nơ hóc vu nhìn tình cảnh này hai á c h không hề có một tiếng động m à tới chính về phía trước vọt mạnh rổ xẹt dưới chân không tên một v ấ p cả người mất đi cân bằng về phía trước nào ngã bất thình lình bất ngờ nhường hắn bắn ra dây leo trong nháy mắt mắt khống ẩm dây leo cùng bong bóng va chạm gợi ra liên tiếp nhọn vụn không gian nổ tung thế tiến công sụp đổ lần này kệ xạ không có tức giận mắng rỗ xẹp hắn chỉ là nhìn chằm chặp thần tọa lên cái kia vẫn không nhúc nhích thân sĩ bóng người vờ đờ b ó n bù hắn biết nay lại là cái kia khiến người tuyệt vọng không thể nào hiểu được không cách nào phòng ngự h a i ách xem ra mục tiêu của các ngươi là siêu cấp z sợ tổn hạ dạ hạ gậy mị dây tô bình tĩnh mà nhìn này ra trò k h ô i hải ánh mắt vượt qua rỗ xẹp cùng kệ xạ cuối cùng rơi vào trước sau trầm mặc cặt trên người nhưng ta đón xem là thế giới ý thức đang trợ giúp các ngươi sao hắn chậm rãi cầm lấy cái kia viên hồng thạch như là đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật muốn cho cass cũng trở thành hoàn mỹ sinh vật lấy này đến chống lại ta hệ hạ g ệ mỹ giết tổ khép cười một tiếng tiếng cười kêu bên trong mang theo thần linh đối với phạm nhân vô c h i kế hoạch thương hại thế nhưng vô dụng vừa dứt lời ở ba người trong ánh mắt kinh hãi hắn đem cái kia viên siêu cấp rét sở tổn hót hạ dạ đặt tại lòng bàn tay của chính mình rét sở tổn hạ dạ hòa tan cục đường giống như chậm rãi thấm vào lòng bàn tay của hắn tan vào trong thân thể của hắn không j o s e h é t lớn kệ xạ sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh trong nháy mắt hy v bị đối phương hời hợt cướp đi nhưng mà liền ở đây tuyệt vọng bầu không khí bên trong một cái thanh em n ộ t ngột phá vỡ yên lặng hai anh ha ha ha ha ha cái kia từ đầu tới đuôi đều duy trì lạnh lùng đ i ệ u la men thủ lĩnh đột nhiên bùng nổ ra một trận phóng đãng cười to tiếng cười của hắn tràn ngập châm chọc cùng q u á i ý nhường joseph cùng kệ xạ đều không tìm được manh mối cái tên này không chiếm được rét s ở tổ n ó t hạ dạ điên rồi sao joseph ngạc nhiên mà nhìn cà hệ ạ ghệ mị dê tổ trên mặt mỉm cười cũng hơi thu lại hắn nhìn giống như điên của cà bình tính hỏi ngươi đang cười cái gì người thất Người trong giọng Cắt đ nói của hắn mang theo tàn nhẫn nói đùa người cho rằng ta thật cần dựa vào bọn họ cái kia buồn cười nữ trang cùng vụng về lẹn vào kỹ xảo từ mới vừa đến hiện tại ta vẫn ở chịu đựng các ngươi này để nhặt cực độ trò hề các chấm dãi bước về phía trước một bước thuộc về cứu cực sinh vật khủng bố cảm giác nột ngạt tầm ầm bạo phát thế giới ý thức từ lâu nhìn thấu ngươi chân chính nhược điểm ngươi nhược điểm lớn nhất chính là ngươi cái k i a bực cười còn chưa bị hoàn toàn bỏ qua cái gọi là nhân tính dứt tiếng trong nháy mắt cắt phía sau một cái to lớn mà mơ hồ màu vàng hình người quang ảnh đột nhiên hiện lên quang ảnh tia tỏa ra quân lâm thiên hạ uy nghiêm cùng cảm giác n ộ t ợ c nạn liền như là thời gian cùng không gian đế vương thế thân thuật thế giới thuật cắt phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm thời gian đình chỉ đi vụ toàn bộ thế giới trong nháy mắt mất đi sắc thái cùng âm thanh tung bay bụi trần đông lại trên không trung rồi xếp trên mặt phẫn nộ cùng kệ xả nghiêm nghị bị hình ảnh mắt quãng liên thân tọa bên trên h a ạ ghệ mi dạy tổ cái kia có nhiều hứng thú vẻ mặt cũng đỉnh trệ ở một khắc đó duy nhất có thể ở mảnh này bất động thời không bên trong tự do hành động chỉ có cả hắn không có đến xem ạ ghệ mi dạy tổ bởi vì hắn biết ở thai ách tuyệt đối p h á p t á c giới bất kỳ trực tiếp nhằm vào ạ ghệ mi dạy tổ cùng hắn thế thân hành động công kích đều là phí công cuối cùng chỉ có thể bị v ạ n b ẹ o thành đối với mình càng mãnh liệt phạt hệ vì lẽ đó mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu liền không phải ạ ghệ mi dạy tổ các bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở rổ xẹp cùng tệ xạ trước mặt hắn nhìn này hai cái bị hình ảnh ngắt quắng ở thời gian bên trong đồng bạn trên mặt không chút do dự nào chỉ có lạnh leo s á t ý mũ ạ mũ ạ màu vàng bóng dáng lớn vung vẩy mưa to gió lớn giống như thiết quyền mỗi một quyền đều tinh chuẩn mà lại tàn nhẫn oanh kích ở rổ s ẹ t cùng kệ x ả trên thân thể đúng đúng đúng đúng n ặ n g n g h ề đánh âm thanh ở bất động thời không bên trong v a n g vọng xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe mũ ạ cuối cùng một cái trọng quyền mạnh mẽ nện ở hai người bụng làm xong tất cả những thứ này bóng người trong nháy mắt trở lại vị trí ban đầu lại như, chưa bao giờ động qua như thế sau đó thời gian bắt đầu lưu động k thế giới khôi phục sắc thái cùng âm thanh phơ ca dồ sẽ cùng kệ xạ hầu như trong cùng một lúc đột nhiên phun ra một ngụm màu lớn thân thể của bọn họ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài ngã dầm trên mặt đất sương s ư ờ n đứt đoạn nội t ạ n g chịu đến tính chất hủy diệt trọng thương liền đứng lên khí lực đều không có dồ dồ kệ xạ hai người dấy dụa nhìn về phía lẫn nhau trong mắt tràn ngập khó có thể tin thống khổ cùng nghi hoặc bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự sức mạnh trong nháy mắt công kích thân thể của bọn họ phía trên thần điện h ệ y ạ gậy mì dạy tổ trên mặt cái tia thần linh giống như ông dung lần thứ nhất xuất hiện biến hóa hắn nhìn ngã vào trong vũng máu sinh mệnh khí tức nhanh c h ó n g trôi qua rổ xẹt cùng kệ xạ cái kia s o n g không hề lay động con ngươi bên trong chớp qua thuộc về hạ gậy mì dạy tổ phẫn nộ chập trờn cắt bắt lấy trong dây lát này biến hóa hắn mở ra hai tay dùng một loại người thắng tư thế đối với thần tọa bên trên này hạ gậy mì dạy tổ phát sinh cuối cùng thông điệp đến đi thần a nhìn sự lựa chọn của ngươi hắn chỉ vào trên đất t h i thóp hai người âm thanh tràn ngập trào phúng、Các、người cái này hôn đản r ồ i x ệ t khũ huyết âm thanh nhân đau nhức mà khàn khàn chúng ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi cái này đ ể tiện kẻ phản bội kệ xạ cắn răng máu tươi từ khỏe miệng tràn ra hắn nhìn về phía cắt sánh mắt trà ngập bị đạp lên kiêu ngạo căm giận n múc trời cắt không để ý đến hai người tự mình tự nói ngươi không phải nói ngươi yêu thế nhân sao ngươi không phải muốn thủ hộ toàn nhân loại sao hiện tại ngươi bằng hữu ngươi đã từng hợp tác ngay ở trước mặt ngươi sắp chết là đem dấu ở thân thể ngươi siêu cấp rét sở tổnót hạ dạ giao cho ta nhường ta thành là chân chính hoàn mỹ sinh vật cùng ngươi n g a n nhau vẫn là trơ mắt mà nhìn bọn họ bởi vì ngươi cái kêu buồn cười lý niệm thống khổ chết đi nhường ta xem ngươi lựa chọn tân thế giới c h i thần hệ hạ lệ mỹ giải tổ các âm thanh ở hùng vĩ thần điện bên trong văn vọng mang theo đối với thần tính tra hỏi toàn bộ thế giới đều đang đợi thần đắc án. cái thấp hán g hắn nhìn ngã vào trong vũng máu r ồ s xẹp cái kia song nhân thống khổ mà thất thần con mắt nghe kệ xạ kiềm chế đau nhức thở dốc hắn mới phát hiện những kia bị hắn tận lực gáp chế tình cảm cái kia phần thuộc về bằng hữu giang buộc vẫn chưa bị thần tính hoàn toàn t h ô n p h ệ hắn là cái gì khởi động chính mình đi tới là thành lập tân thế giới tuyệt đối trật tự là quét sạch thế gian tất cả tội ác ý nguyện vĩ đại hoặc là thủ hộ thế nhân quyết tâm vẫn là leo lên thần chi vương t ò a tiếp thu vạn dân làm lễ vô thượng quyền lực là những thứ này đều là hắn thân là kỳ dạ tuyệt đối mục tiêu nhưng giờ khác này h ã agm mỹ d ệ tổ trong đầu hiện lên nhưng là cùng r ộ xét cùng huấn luyện thời điểm đối phương đưa tới một bình c o c la là ở huấn luyện bên trong hai người mang theo ánh mắt quan tâm là ở chính mình mất trí nhớ thời điểm hẹn dị nạ mãi n ã i cái kia phần không chứa bất kỳ tạp chất gì quan tâm những này nhìn như bé nhỏ không đáng kể ký ức m ả n h vỡ mới là hắn c ố này thần linh thân thể dưới thuộc về hạ ghệ mị dạy tổ cái này nhân loại ở cái thế giới này chân thật nhất điểm m ỏ neo Cắt nhìn thấu điểm này cái thế giới này ý thức cũng nhìn thấu điểm này chúng nó dùng phương thức tàn nhất nhất đem phần này nhân tính đẫm máu đặt tại trước mặt hắn ép hắn làm ra lựa chọn nếu như thấy chết mà không cứu người tuyên dương thủ hộ thế nhân đem là cỡ nào bật cười đến đi lựa chọn đi các âm thanh dường như ác ma nói nhỏ vang vọng ở thần điện bên trong hạ、e、ghệ -e、mỹ dưới tổ c h ầ m rãi tổng thần chỗ ngồi đứng lên trong nháy mắt đó một cỗ siêu viện t i ể u la men thuộc về hoàn mỹ sinh vật khủng bố khí tràng đồng dạng không hề bảo lưu thả ra ngoài toàn bộ thần điện không khí liền tia sáng cũng vì đó và mèo hắn đưa mắt tìm đến phía cà cặp mắt kia bên trong thân tính tuyệt đối lạnh lùng cùng nhân tính căm dẫn múc trời chính lấy trước nay chưa từng có tư thế điên cùng đan dệt hắn giơ tay lên trong lòng bàn tay cái kia viên mới vừa bị hắn giấu vào thân thể siêu cấp Z é t sở tổ nó t h ả ra, lại lần nữa hệ i n lên tỏa ra h à o qua nóng ánh người muốn nó đúng sao vậy thì cầm đi h ệ hạ gậy mì r â y tổ cổ tay nhẹ nhàng rung lên cái kia viên siêu cấp Z é t sở tổ nó t h ả ra, hóa thành một đạo rực rỡ h ư n g v a n g trực tiếp bay về phía cast các tinh chuẩn tiếp được siêu cấp Z é t sở tổ nó t h ả ra, trên mặt lộ ra người thắng nụ cười hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đến chính mình trở thành hoàn mỹ sinh vật sau khi đem trước mắt cái này ngụy thần mạnh mẽ đạp ở dưới chân tùy ý đánh đập cảnh tượng hắn cuồng ngạo mà đem nắm chặt hồng thạch góc cạnh đâm vào hắn lòng bàn tay hình thành một đạo bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết thương thực sự là buồn cười nhân tính h、e、ã ghệ -e、mỹ giải tổ ngươi làm bẩn thần cái chữ này hắn giơ lên cao hồng thạch đối với thần tọa lên này ạ ghệ mỹ giải tổ phát sinh châm trọc tuyên ô n thần làm vượt lên trên vật vật mà ngươi lại vì chỉ là hai cái phảm nhân tính mạng từ bỏ duy nhất ư thế ngươi không xứng vì là thần hắn không tiếp tục để y ạ ghệ mỹ giải tổ ngược lại đem ánh mắt lạnh như băng tìm đến phía trên đất t o i t ó p rộ x ệ c cùng kệ xạ phía sau hắn màu vàng thế thân thuật lại lần nữa hệ lên sắc ý bị lụ liền thần nên có tư thế cắt phát sinh tàn nhẫn giết gạo thuật thời gian vợ đờ họ u ngay ở cắt sắp hô lên đ ỉ n h chỉ đi cùng trong nháy mắt h ệ ạ g ệ y mì ra tổ cái tia thanh â m bình tĩnh nhẹ nhàng văng lên cắt g i ế t gạo im bặt đi hắn kinh hãi phát hiện thân thể của mình từ dây thanh đến đầu ngón tay dĩ nhiên hoàn toàn không nghe sai khiến hắn nghĩ dừng thời gian nhưng cái k i a c ô quân lâm thiên hạ sức mạnh nhưng không cách nào phát động một cỗ trước nay chưa từng có tê liệt cảm giác đang từ hắn tiếp xúc qua rét sợ tổ nó hạ dạ bàn tay bằng tốc độ kinh người ăn mòn hắn mỗi một tế bào ở ngươi chạm đến nó trong n h á mắt hai ếch cũng đã giáng lâm hệ ạ gây mi d t o âm thanh lại vang lên phía trên kia bám vào ta dùng hoàn mỹ sinh vật thân thể mô phỏng trên tinh cầu này mạnh nhất sinh vật độc tố nó có thể trong nháy mắt tê liệt bất cứ sinh vật nào hệ thần kinh coi như là t i ể u lam en cũng không ngoại lệ n g ư ơ i các con ngư ơ i nhân hoảng sợ mà kịch liệt co rút lại hệ ạ gây mi d t o từng bước từng bước đi xuống cầu thang đi tới thoi thóp rổ xẹt cùng kệ xa trước mặt chậm rãi ngồi sổn người xuống đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng vất qua hai người tràn đầy máu bẩn khuôn mặt một cỗ tinh khiết sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt tràn vào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị bọn họ k đem bọn họ từ vạch tử vong lên mạnh mẽ kéo trở lại Joseph,、e -e、kế hoạch của ngươi rất đặc sắc kém một chút liền thành công ngươi thành công dùng tính người của ta buộc ta làm ra lựa chọn hệ、e、hạ ghệ mi zeto mở ra hai tay tư thế tao nhãm mà ung dung sự lựa chọn của ta chính là ta đã muốn thủ hộ tính người của ta cũng muốn chấp hành ta thần phạt tiểu hai tử mới làm lựa chọn mà ta là thần ta tất cả đều muốn như vậy thứ đó ngươi đem một mình gánh chịu ta toàn bộ l ử a giận lời còn chưa dứt bóng người của hắn t ừ biến mất tại chỗ đúng đúng đúng đúng đúng、e、đ ú n hệ ạ ghệ mi zeto bóng người hóa thành không cách nào bắt giữ tan ảnh điên cồn quyền ảnh đem cà bao phủ hoàn toàn Đó mỗi một quyền đều tinh chuẩn xé rách cả sở cơ mỗi một kích đều vô tình nát tan hắn cứng rắn xương cốt cắt vẫn lấy làm tiêu ngạo siêu tốc tái sinh ở này thần phạt giống như đả kích dưới càng có vẻ như vậy yếu ớt vô lực chữa trị tốc độ xa xa theo không kịp hủy diệt giáng lâm Hắn mì thân thể ầm ầm và xuyên thần điện dày nặng vách tường ở thánh khiết trên mặt đất cạy ra một đạo sâu không thấy đẫy khủng bố khe toàn thân hắn xương cốt u gần như toàn nát thân thể tàn tạ không thể tả nằm ở phế tích bên trong liền nhúc nhích ngón tay đều thành hy vọng xa vời dồ sẽ cùng kệ xạ trận mắt mắt một mà nhìn tình cảnh này cái kia phần bắt nguồn từ linh hồn run dày n h ư ờ n g bọn họ không nói ra được một chữ này chính là thần sức mạnh chương hai mươi b ố thần hữu tỉnh chương hai mươi b ố thần hữu tỉnh bụi mù chậm rãi tàn đi hệ hạ gậy mị ra tô bình tĩnh đứng ở sâu h ắ c biên giới quan sát nằm ở đáy hố lại lên không thể cà t hắn chậm rãi tiến lên mỗi một bước đều đạp ở phá thoái thánh trên đó phát sinh lanh lành tiếng vang hắn đi tới cắt trước mặt ngồi sổ người xuống nhìn chăm chú cái kia song nhân cực hạ n đau nhức cùng tê liệt mà triệt để mất đi tiêu cự con người gặp lại、cắt. hắn nhẹ giọng nói lập tức một cố mênh mông màu vàng hà mòn gọn sóng như biển năng lượng từ đầu ngón tay hắn v u n â n ra không chút lưu tình rót vào cắt thân thể tàn phế vụ không không một tiếng thê lương đến vạn b è o gà ghét từ cắt giết hầu nơi sâu xa buộc phát ra t h a n h â m kia bên trong là trước nay chưa từng có sợ hãi cùng tuyệt vọng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu tốc tái sinh vào đúng lúc này mất đi tác dụng người theo đuổi hòa mỹ nhưng bỏ qua sinh mệnh bản thân tình cảm cùng ràng buộc cuối cùng bị chính mình ngạo mạn thuận vệ người cho rằng nhân tính là của ta nhược điểm nhưng ngươi chưa bao giờ lý giải nguyên nhân chính là ta ôm ấp nó ta mới hiểu được như thế nào thủ hộ như thế nào sinh mệnh hệ hạ gậy mỹ giê tố đứng lên từ trên cao nhìn xuống nhìn này chính đang biến mất cũ thần nhưng ư ơ i vậy tồn tại chỉ là đơn thuần kẻ săn mồi căn bản không xứng đứng ở hết t h ể sinh mệnh đỉnh điểm dứt tiếng các thân thể kể cả hắn cái kia không cam lòng diết đạo triệt để tiêu tán thành vô hình đinh một tiếng v a n g nhỏ một viên do viễn cổ côn trùng giáp sắc đánh bóng mà thành quỷ dị mũi tên từ b ù i ánh sáng bên trong rơi xuống cũng đúng vào lúc này hệ h gậy mỹ g i tố cảm giác được cái kia cỗ trước sau lồng che chở hắn đến từ tinh cầu này như có như không cảm giác bài xích m thế đạo vô ì n công siềng, hắn linh hồn bên trên, lặng yên mở ra. Thay vào đó, là một ôn hòa, thân cận, thậm chí mang theo vui mừng ý chí, đem hắn nhẹ nhàng h Thay hòa, thậm chí theo chí, h cố bọc. vui từ một t là ra. mở đem vào đó, ý giới ý thức ở các bị triệt để xóa đi sau nó tán thành vị này ngoại lai thần tán thành hắn cái kia phần thủ hộ sinh mệnh lý niệm nó không lại đem hạ gậy mị dạy tổ coi là ăn mòn thế giới bệnh động mà là đem coi như có thể dẫn dắt cái thế giới này hướng đi càng tốt hơn tương lai trật tự mới thì ra là như vậy h ệ y ạ gậy mị dạy tổ nhắm mắt lại cảm thụ phần này đến từ toàn bộ tinh cầu tán thành n ế miệng lên một vệ hiệu rõ mỉm cười hắn chậm rãi xoay người cách đó không xa joseph cùng kệ xạ đã dắt nhau đỡ loạn tròa loạn t r ọ g mà đứng lên cái kia cố ấm áp mà tinh khiết sinh mệnh năng lượng chính nhanh chóng chữa trị bọn họ bị trọng thương thân thể bọn họ nhìn đạo kia sâu không thấy đ á y khe cùng với ở khe phần cối u cái kia liền bụi trần đều chưa từng lưu lại ngày xưa v ư n g giả nhưng trong lòng ngũ vị tập t r ầ n cuối cùng bọn họ ánh mắt đều hội tụ ở cái kia chậm rãi đi tới hạ ghế mỹ giải tố lên xin lỗi j o e p h mở miệch trước hắn gãi gãi đầu chúng ta chúng ta không nên tin tưởng các tên k i a ngu xuẩn theo hắn chạy tới nơi này cho người thêm phi p h i ê trên mặt lần thứ nhất không có bất cần đời vẻ mặt thay vào đó là một loại mang theo một chút khó khăn chân thành kệ xạ cũng gật gật đầu vẻ mặt phức tạp là chúng ta quá chắc hẳn phải vậy cho rằng ngươi bị món đồ gì thay thế hệ hạ g ậ ì mỹ zeto l ặ n g lặng nghe trên mặt cái kia thuộc về thần hờ hứng lặng yên tan giã ra một vệ thôn hòa cười yêu đất không hắn đi tới trước mặt hai người âm thanh bình tĩnh các ngươi sẽ làm ra như vậy lựa chọn ngu xuẩn là bởi vì các ngươi tinh thần bị cái thế giới này bản thân ý chí ảnh hưởng thế giới ý thức ảnh hưởng chúng ta joseph xứng sở đúng thế hệ hạ gậy zeto đi tới trước mặt bọn họ ánh mắt đảo qua hai người cuối cùng nhìn phía thần điện ở ngoài cái kia mảnh bầu trời xanh t h ẳ m ở ta trở thành hoàn mỹ sinh vật thu hồi toàn bộ ký ức một k h ắ c đó ta thần tính xa xa vượt trên còn chưa hoàn toàn vững chắc nhân tính ở loại kia trạng thái ta coi chúng sinh làm quân cờ coi trật tự cao hơn tất cả loại này coi chúng sinh làm kiến hôi tính chất đối với tinh cầu này mà nói là một loại dị dạng uy hiếp hắn dừng một chút cảm thụ trong gió chuyển đến thuộc về tinh cầu này nói nhỏ cái thế giới này cũng tương tự ở dùng chính nó phương thức yêu tha thiết trên viên tinh cầu này mỗi một cái sinh mệnh vì lẽ đó nó muốn nhìn một chút làm ta nhân tính cùng ta thần tính phát sinh kịch liệt nhất xung đột thời điểm ta sẽ làm ra thế nào lựa chọn h ệ y hạ ghệ mỹ giải tổ nhường rô s ế p cùng kệ xa triệt để rõ ràng toàn bộ sự việc ngọn vườn bọn họ có điều là hai cái cấp thế giới tồn tại đánh cờ con cờ điều này làm cho bọn họ cảm thấy một trận vô lực đồng thời cũng vì bằng hữu cuối cùng lựa chọn mà cảm thấy tự đáy lòng vui mừng h ệ y hạ ghệ mỹ giải tổ ánh mắt cuối cùng rơi vào rô s ế p trên người ánh mắt bên trong mang theo h ò a niệm Joseph,、hey, ng j o s e p h sừng sốt một chút lập tức nhớ tới chính mình mãi mãi ở một cái nào đó buổi chiều dùng ôn nhu ngự khí giảng giải rồ xếp tả nhà tinh thần hệ、e、hạ ghệ mi rê tô nói tiếp nàng nói lòng người lại như nam châm đều là sẽ hấp dẫn những kia cùng mình nắm giữ cùng nhiều lần năng lượng người tuy rằng nghe tới rất duy tâm nhưng hiện tại xem ra nhưng là lời lẽ t r í lý hắn nhìn j o s e p h lại nhìn một chút kẻ xa trên mặt lộ ra một cái chân thành mỉm cười có lẽ từ vài phương diện khác tới nói chúng ta vốn là một loại người theo đuổi từng người trong lòng chính nghĩa cùng trật tự cũng đồng ý vì đó trả giá tất cả ta còn muốn cảm tạ các ngươi h ệ y hạ ghệ mi r a t ổ c h u y ể n đề tài ngữ khí trở nên vô cùng trinh trọng là các ngươi là dồn sà nhà là cùng các ngươi ở trung quang thời gian này nhường ta chân chính lĩnh ngộ sinh mệnh trọng lượng nhường ta rõ ràng không có nhân tính làm điểm mỏ neo thần có điều là càng mạnh mẽ kẻ săn mồi thôi nói hắn chậm rãi dôi ra năm đấm phải của chính mình dừng ở trước mặt hai người đó là một cái mời một cái thuộc về bằng hưu thuần túy nhất tán thành joseph nhìn con kia năm đấm đầu tiên là sừng s ố t một giây lập tức trên mặt phóng da á n lạng cực kỳ nụ cười ẩm hắn dùng sức mà đem quả đấm của chính mình đụng vào đi tới một bên kệ xạ cũng tới trước một bước trên mặt hắn cái kia phần thuộc về q u ý công tử cẩn thận biến mất hắn lộ ra xuất phát từ nội tâm mỉm cười đồng dạng dỗi r a quyền cùng hai người nắm đấm va vào nhau ba con nắm đấm vào thời khắc này chăm chú rằng co tượng trưng hiệu lầm xóa bỏ nhưng một giây sau dồ s ẹ p n h ư n g phá hoại này hiếm thấy trang trọng bầu không khí hắn nhưng thu hồi nắm đấm mở hai tay ra đột nhiên ôm lấy ạ ghệ m giải tổ dùng sức đánh phía sau lưng hắn trở về liền tốt ta bản thân dồ xẹp âm thanh mang theo không dễ phát hiện n g ạ nào hắn đem cầm đặt ở ạ gh gh mỹ dạy tổ trên bà vai lớ hạ ệ h g ệ mị d a tô bị bất thình lình nhiệt tình ôm ấp khiến cho thân thể cứng đờ trên mặt cái kia phần thần thánh cùng ôn hòa trong nháy mắt phá công thay vào đó là ghép bỏ n à y n à y này đừng chỉnh đến buồn nôn như vậy a hắn dùng sức đẩy ra rộ xếp cái kia kiên cố lồng ngực thu dọn một hồi chính mình cái kia bị vò nát áo bào trắng nhìn vẻ mặt cười khúc khích rộ xếp bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó khoe miệng ức chế không được trên đất dương lộ ra bỡn cận nụ cười nói đến trước ngơi ư cái kia thân kệ quỳ lạ cô nương hòa trang ta hiện tại nhớ đến, đến vẫn là không nhịn được cười ha, ha. bị chọc vào chỗ đau rộ xếp gõ má trong nhá hắn lẽ thẳng khí hùng phản bác vậy còn không lá trách ngươi ai kêu ngươi làm ra chuyện lớn như vậy chơi đến vui vẻ như vậy nhưng không mang tới chúng ta đồng thời ba người bầu không khí rốt cục trở lại ban đầu hung dung cùng nhiệt liệt thần tọa bên trên vợ nợ hóc vu ánh mắt rơi xuống cái k i a chi từ cặt trên người rơi xuống m ũ i tên lên hắn lắc người một cái nhặt lên trên mặt đất cái k i a chi cổ xưa m ũ i tên đón lấy trong đầu của hắn t r u y ề n đến một thanh â m thu được r ổ r ổ thế giới then chốt vật phẩm chủ tiễn trước mặt thu được cái khác thế thân đóng vai quyền hạ chương h a thần thế giới mới kết thúc chương h a thần thế giới mới kết thúc 1942 n ă m b n i h a e w york tòa thành thị này đã từng bị lớn tiêu đ i ề u mây đen sâu sắc bao phủ bây giờ nó tỏa ra trước nay chưa từng có phồn thịnh sinh cơ ở sở chỗ h ì n h đám người chủ đạo k ỳ dạ viện khoa học thúc đẩy dưới tương lai dĩ nhiên g á n g lâm trên đường phố dựa vào sạch sẽ nguồn năng lượng khởi động xe bay chiếc chính lặng yên không một tiếng động trượt mà qua nhà lớn cao chọc trời khe hở không khí t ị n h hóa tháp n h ư ờ n g tòa này sắt thép rừng rậm không khí so với hương giá còn tinh khiết hơn mà cùng n à y biến chuyển từng ngày khoa học kỹ thuật sánh vai cùng nhau là một cái khắc cổ xưa sức mạnh chính tỏa ra hoàn toàn mới sinh mệnh s ở tỷ đọa cổng tập đoàn tài chính cùng kỳ dạ thần giáo liên hợp thành lập toàn cầu hà mòn gọn sóng mở rộng bộ nghiên cứu ly s ã ly s ạ kệ xạ cùng r ổ xẹt ba người đem cổ xưa hà mòn gọn sóng cách hô hấp thay đổi chóc ra chiến đấu tính sát thương chỉ bảo lưu lại cường thân k i ệ n thể kéo dài tuổi thọ công hiệu hướng về toàn thế giới không trả giá mở rộng tội ác từ lâu t u y ệ t tích trải rộng toàn cầu thiên nhãn hệ thống nhường bất kỳ phạm tội ý nghĩ ở n à y sinh trong nháy mắt liền bị bóc chết bệnh tật cũng đang bị triệt để đánh hạ kỳ dạ phòng khám bệnh thuốc biến đổi gen phụ trách chữa trị bệnh nan y diệt, mà phổ cập hà m thì lại tăng lên rất nhiều toàn thân thể con người t ổ chất nhân loại tuổi thọ bị trước nay chưa từng có kéo dài xã hội tiến vào chân chính thời đại hoàng kim tất cả những thứ này người sáng lập cái kia bị thế nhân tôn sưng vì là thánh nhân kỳ dạ tồn tại lại rất ít xuất hiện ở công chúng trước mặt hắn chỉ là thông qua những kia trải rộng toàn cầu sứ đồ yên lặng mà phổ biến hắn tuyệt đối trật tự mọi người chỉ cần hưởng thụ phần này hòa bình cùng giàu có sau đó xuất phát từ nội tâm ca ngợi hắn Zosta thự. gia dinh đình mở rộng bộ nghiên cứu danh dự bộ trưởng giờ khác này giống như điều cá ước m ố i như thế ngồi phịch ở trên sofa hắn buồn bực ngắn mẩm ấn tv hộp điều khiển từ xa trên màn hình tv toàn cầu trực tiếp lần thứ nhất hòa bình thế giới đại hội thể dục thể thao lên không giống màu da các vận động viên chính hữu hào ôm ấp bầu không khí hài hòa đến như là ở chơi đồ hàng đáng ghét l i ê n cái da dáng phản phái đều không có cái thế giới này thực sự là càng ngày càng vô vị joseph tức giận bất bình l ầ m b ầ m ồ lẽ nào ngươi muốn bắt đầu ghét bỏ cái này do thánh nhân kỵ ra tự tay sáng lập hoàn mỹ thế giới sao một cái ôn nu bên trong mang theo bán trách t lâm thanh từ phòng bếp chuyển đến mặc tạp dề sợ s ỉ quy bưng một bàn mới vừa nướng kỹ bánh bích quy đi ra nàng đem đĩa đặt lên bàn tức giận liếc rổ xịt một chút ha ha ha rổ xịt lập tức từ trên ghế s a lông này lên một cái bước xa vọt tới sợ s ỉ quy trước mặt từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng hắn đem c ầ m đặt ở sợ s ỉ quy trên bà vai ngửi nàng phát mùi thương át dùng một loại buồn nôn ngự khí nói ta thân ái nhất sợ s ỉ quy ta làm sao sẽ không tán gâu đây có người ở bên cạnh ta mỗi một ngày đều tràn ngập mới mẹ cảm giấc nha miệng lưỡi chân tru nhưng khỏe miệng ý cười nhưng bán đi nàng tâm nàng xoay người nhẹ nhàng thu dọn một hồi rổ s ẹ p cổ á o trong mắt tràn đầy nhu t ì n h ngày mai chính là hôn lễ của chúng ta ngươi nhưng không cho lại như đứa nhỏ như thế yên tâm đi rồ sẽ vớt ngực trên mặt lộ ra nụ cười tự tin ta nhưng là rồ s ẹ p rồ xa ngày mai ta nhất định sẽ là toàn thế giới đẹp trai nhất tân lang ngày thứ hai l i nữ rót kỳ giả nhà thờ lớn toà này do kỳ giả thần giáo nghiêng lực chế tạo hùng vị kiến trúc toàn thân do trơn bóng màu trắng thánh đá xây thành không đỉnh cao vút trong lây ánh mặt trời ấm áp xuyên quá to lớn kỳ dạ ký hiệu cửa sổ thủy tinh ở đi về thánh đàn thảm đỏ lên ném xuống sặc s ớ mà m thần thánh quang ảnh hôn lễ khách không hề nhiều nhưng mỗi một vị đều là chứng kiến cái kia đoạn ẩm ẩm sóng dậy lịch sử người tuổi già sợ đi đoạn gồng tiên sinh chính kích động dùng khăn tay lau chùi khỏe mắt hắn nhìn cái kia sắp thành ra lập nghiệp dồ xẹp phản phất nhìn thấy năm đó rộ nạt thản tiên sinh bóng dáng lì xạ lì xạ lao sư cũng tới nàng bình tĩnh ngồi ở khách chỗ ngồi nhìn con trai của chính mình trong mắt là vui mừng cùng chúc phúc kệ xạ thì lại một thân thẳng tắp màu trắng âu phục tiêu sái mà dựa vào ở giáo đường trụ đá bên trong k h u � tay của hắng hai người chính thấp giọng nói dỡn ngọt ngào dáng dấp ao ước chết người khác hắn nhìn mình bằng hưu tốt nhất bây giờ chính căng thẳng đắc thủ tâm đổ mồ hôi đông dưng làm nổi lên ánh mặt trời giống như nụ cười s xa lạ mà ở đám này khách bên trong khiến người chú ý nhất không thể nghi ngờ là ngồi ở hàng thứ nhất hai vị hệ hạ gậy bị dại tô hắn ngày hôm nay không có xuyên cái kia thân tượng trưng thần tính áo bào trắng mà là đổi một bộ cắt quần áo hợp thể màu đen áo bành tô trên mặt hắn thần tính hào quang bị tận lự thu lại cái kia phần thuộc về nhân loại ôn hòa cùng tuần tú ngồi ở bên cạnh hắn là chống gậy mang ngũ dạ hắn như cũng là cái kia phó thân sĩ trang phục yên tĩnh ngồi ở c h ỗ đó đối với tất cả xung quanh đều thờ ơ làm hôn lễ khúc quân hành vang lên dồ sẽ đứng ở thần phụ trước mặt sốt u sáng mà lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi hắn nhìn ở e gì i e nạ nãi nãi nâng đỡ người mặc trắng non áo cưới c h ậ m dai hướng về hắn đi tới sợ sĩ quy cảm giác trái tim của chính mình đều sắp nhảy ra lồng ngực Dô dô, lao bả người thật tốt trong đầu hắn không hiểu ra sao mà bốc lên như thế một câu nói gở n h ư n g hắn kém chút bật cười hắn hít sâu một hơi đè xuống cái kia phần nhảy ra tâm tình dùng chân thánh nhất nhắc ánh mắt ôn nu nên tiếp hắn Mỹ lệ tân lương. Chính thức cáo biệt hắn cái kia lì xạ lì xạ lao sư hắn gái đầu trên mặt là hiếm thấy nhăn nhó ta kỳ thực vẫn có nghi vấn hắn hạ thất giọng vô cùng thần bí hỏi ta dùng ẩn giả chi tiếm nhìn thấy trong hình cái kia cùng với ngươi ôm cái trẻ con tuổi trẻ sờ chạy rồ hắn cùng ngươi đến cùng là cái gì quan hệ a lì xạ lì xạ nhìn hắn ánh mắt phức tạp trầm mặc chốc lát cuối cùng hóa thành k h ẽ than thở một tiếng cái kia trẻ con là ta kỳ thực ta nguyên danh gọi hễ elizabeth r o s t a t ta l i ê n là mẹ của ngươi v i anh o ồ xét đ ạ i não dường như bị một đạo sấm xét giữa trời quang bổ chúng trong n g á y mắt trống giống không hắn nhớ tới mấy năm t r ư ớ c ổ khóa xem mẹ cảnh tượng vẻ mặt của hắn ở ngăn ngắn vài giây nội kinh lịch khiếp sợ dại ra khó có thể tin các loại một loạt phức tạp biến hóa cuối cùng hình ảnh ngắt quán thành một bộ ăn một ngụm lớn nóng tường táo bón vẻ mặt hôn lễ cuối cùng đến đến, đến. mọi người xem nơi này sợ tì đoạn gồng dơ một đài tiểu mới nhất tức thời thành như máy c h ụ p hình hưng phấn bắt chuyện tất cả mọi người chúng ta muốn chụp một tấm lớn chụp ảnh chung kỷ niệm cái này vì tháng này mọi người cười vây quanh ớt ờ mà đem vẫn còn hóa đá trạng thái rổ xẹp giá đến tân n ư ơ n g sở s ỉ quy bên cạnh trong hình tân lang rổ xẹp ôm thê tử trên mặt treo một cái cứng ngắc dài ra linh hồn xuất khiếu nụ cười quý dị bên trái hắn là mặt mỉm cười hẹ di nạ mãi mãi cùng kích động sợ tì đoạn gồng bên phải là lì xạ lì xa lao sư cùng với đứng ở nàng bên cạnh một mặt khóc khóc vẻ mặt kệ xạ cùng h ắ n người Trên m ặ t hắn mang theo c ư ờ i y ế u ớt, nụ cười kêu hòa tan t r ê n người hắn hết tay t h ầ n tính, chỉ còn dư lại thuộc về bằng hưu âm áp. Vỡ nơ hóc ruột thì lại đứng ở bên c ạ n h hắn, hơi k h ẽ n â n g lên đ ầ u m ũ dạ b ó n g mở c h e k h u ấ t v ẻ mặt của hắn, nhưng lại kỳ d ị hòa vào bức tranh này. Tốt. Mọi người đều cười một cái. Sơ t ỷ đoa gong điều chỉnh tốt tiêu cự. ba hai một ka d a n i a c đèn thơ lát sáng lên, đem trong d â y lát này hạnh phúc, vĩnh viễn hình ảnh nắng quang. tâm hình kê lên, ghi chép xuống chin đâu tuy chào lưu, chu kuôi, cũng ghi chép xuống một cái thời đại mới khởi đâu. Hôn lê nào động quá đi. hệ、hey, hạ gệ m ì dơ tô đem vẫn còn dại ra bên trong rộ s ẹ p cùng kệ xạ gọi vào giáo đường yên lặng góc tối cái thế giới này đã đi vào quỹ đạo sau đó liền giao cho các ngươi hắn nhìn hai người trên mặt mang theo cáo biệt mỉm cười ta muốn trở lại ta thế giới của chính mình đi hy vọng chúng ta lần sau gặp lại thời điểm các ngươi có thể đừng lao đến quá nhanh phải cố gắng hà m ọ n g ọ n sóng tu luyện lời nói này rốt cục nhường rộ s ẹ p từ m â u thân là lụy xạ lụy xạ lao sư to lớn xung kích bên trong thất tỉnh cái cái gì người muốn đi rộ xẹp trận to hai mắt kệ xạ cũng đầy mặt khiếp sợ không chờ hai người hỏi nhiều nữa cái gì Thunderhawk đã c ố gặp gậy dùng gậy nhàng dung tiến một một cái lên Hắn nhẹ m bước. t đất, trong suốt tổ một chút, Thunderhawk mất không Hệ hạ ghệ nhìn họ gian nổi lên gọn sóng. cùng bọn vóng người liền cùng cũng biến gọn sóng bên cuối ra trong. mì ở ặ lại các bằng hữu của ta chỉ để lại câu kia nhẹ giọng cá o biệt cùng hai cái xứng sở ở tại chỗ bằng hữu Trưng thần Trưng thần thứ trong thần đóng đóng nguyên nguyên nhiên. Bên giả 26, 26, vô vai. vô số số mới mới mới vai. đi Kỳ kỷ h ệ hạ gậy mỹ dắt tổ cùng ấn đờ hóc vu một lần nữa trở lại xa cách như cũ đã lâu thế giới đón lấy hắn truyền đạt chỉ lệnh một lát sau thân điện giày nặng cửa lớn bị lấy ra mỹ cá mỹ tớ cùng hạ mạn mỹ xạ bước nhanh đi vào khi thấy thần tọa lên cái kia bóng người quen thuộc thời điểm mỹ cá mỹ tớ thân thể trong nháy mắt cứng đờ một giây sau không cách nào ước chế mừng như điên cùng kích động bao phủ toàn thân hắn thần hắn r u n g dậy dùng hết khí lực toàn thân hô lên cái này hắn ngày đêm nhớ nhung xưng hô dòng g ã ba năm hơn một ngàn cái ngày đêm hắn không có lại thấy tận mắt chi cao vô thượng thần mỹ cá mỹ t â hầu như là lảo đảo vọt tới thần tọa bên dưới không chút do dự mà hai đầu gối quỳ xuống đất nóng bỏng nước mắt tràn mi mà ra thấm ướt chân bóng mặt đất thần ngài rốt cục trở về hạ mạn mỹ xạ cũng kích động chạy lên trước trong mắt chứa n h i ệ t lệ nhưng chỉ là si n g ố c nhìn này h ghệ mỹ giải tổ không dám quấy nhiếu này thần thánh gặp lại ba năm qua khổ cứ ngươi mỹ cá mi hãy h ghệ mỹ giải tổ mở miệng tiếng nói của hắn như cũ mang theo thần u y nghiêm nhưng nhiều ôn hỏa nghe được câu này mỹ cá mỹ t â đột nhiên xứng sở hắn ngẩu lên xuyên thấu qua mơ hồ nước mắt mắt hắn nhìn thấy thần tọa thượng thần đang dùng một loại mang theo khen ngợi và t h ầ n cận ánh mắt nhìn chính mình cái kia không còn là qua đi loại kia quan sát run dế giống như tuyệt đối xa cách mà là nhiều hơn một loại hắn không thể nào hiểu được nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được đồ vật là t h ầ n cận cảm giác thần biến đến càng hoà n mỹ vì là thần hiến thân là ta trí cao vô thượng vinh quang m ị ca mỹ tân dùng thanh â m khàn khàn đáp lại nói h ệ hạ gậy mỹ d a tố khẽ gật đầu hắn rôi ra một ngón tay đầu ngón tay sáng lên một đoàn thái dương giống như ấm áp hảo quan màu vàng đây là cho ngươi ban thượng điều này có thể kéo dài ngươi tu hắn c o ngón tay búng một cái đoàn t i a ánh sáng liền không vào mỹ cả mỹ tân mi tâm một cỗ mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt chạy khắp mỹ cả mỹ tân toàn thân gột rửa hắn nhân quanh năm lao tâm lao lực mà sản sinh mệt mỏi đây là tới từ rộ rộ thế giới hà m ọ n gọn sóng hạt giống cùng sinh mệnh năng lượng hắn đón lấy đem một viên số liệu c h ì m cùng một phần liên quan với hà m ọ n gọn sóng thay đổi p h á p m ô n dùng sức mạnh vô hình đưa đến mỹ cả mỹ tân trước mặt đi đi đem ta mang về khoa học kỹ thuật cùng hà mòn gọn sóng hạt giống g i e rác đến cái thế giới này mỗi một góc n h ư n g ta con dân nên đón lần sau tiến hóa tuân tà thần. mỹ cả mỹ tật kích động cả người run dậy hai tay hắn dơ lên cao dùng thành kính nhất tư thế tiếp nhận phần này thần ban cho lễ vật đối với hắn mà nói này không chỉ là khoa học kỹ thuật cùng tri thức đây là tới từ thần phước âm là nhường hắn tự tay đi kiến thiết càng hoàn mỹ tân thế giới thánh chỉ. hắn đón lấy lợi dụng tốc độ nhanh nhất xoay người rời đi cùng n h i ệ t sứ mệnh cảm giác khởi động hắn muốn đi lập tức chấp hành thần ý chí bên trong thần điện lại lần nữa khôi phục kiến tĩnh hạ g ệ mỹ dây tổ ánh mắt rốt cục rơi vào cái tia từ đầu tới cuối đều si ngốc nhìn hắn nữ hải cùng với nàng bên cạnh trầm mặc tử thần trên người ạ mạn mỹ ở hắn trở thành hoàn mỹ sinh vật sau cảm nhận của hắn từ lâu siêu việt phạm nhân hắn có thể rõ ràng xem đến ạ mạn mỹ xạ thể nội chất chứa một cỗ khổng lồ sinh mệnh năng lượng không chờ hắn đặt câu hỏi một bên g e m liền chủ động mở miệng giải tổ cắt sinh mệnh là bị một cái khác tử thần dùng tính mạng đổi lấy cái kia tử thần vì cứu n à n g trái với tử thần quy định hóa thành cắt đuôi mà hắn còn lại tuổi thọ toàn bộ chuyển đến cắt trên người Gem ánh mắt ánh phức tạp, vì lẽ đó h ã g ạ -e、gmizeto hiểu rõ hắn nhìn ạ mạn m ị xạ cái kia s o n g từng quan sát chúng sinh trong trong mắt toát ra chân chính n u hòa như vậy ngươi muốn cái gì ạ mạn m ị xạ hoặc là cái khác ngươi muốn bất luận là đồ vật gì ạ mạn m ị xạ lắc lắc đầu trong mắt nàng chỉ có thuần túy yêu say đắm cùng c ắ c cầu nàng từng ư bước một đi tới thần t ò a trước ngẩng đầu lên dùng hết h ế thẻ t dũng khí nói thẳng nói ta cái gì cũng không muốn ta chỉ cần ngươi dạy a -a g i ả tổ hãy ạ gmizeto trầm mặc hắn nhìn chăm chú nữ hải cái kia xong chấp nhất con mắt hồi lâu hắn bỗng như cười được hắn nhẹ giọng nói ta đáp ứng ngươi một giây sau ở gem k i ế p sợ nhìn kỹ n g ồ i đàng hoàng ở thần tọa bên trên này ạ gây mỹ d ạ i tổ thân thể của hắn bắt đầu phân liệt đón lấy từ trong thân thể của hắn tách ra một cái khác giống như lúc ạ gây -E、mỹ d ạ i tổ cái này mới xuất hiện này ạ gây mỹ d ạ i tổ trên người không có một chút nào thần tính như thế ánh mắt của hắn ôn hòa khoe miệng mang theo cười yếu tớt dường như năm đó cái kia ưu tú thanh niên hắn đi xuống thần tọa đi t ớ i ạ mạn mỹ -E、xạ trước mặt nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực thần tọa bên trên tân thế giới thần bình tĩnh nhìn kỹ tất cả những thứ này mà thần tọa bên dưới, h m ạ n mỹ xạ chìm đắm ở này con thuộc về một mình nàng hạnh phúc bên trong n h â n loại hạ mì cười, g bên t h a ta i nói, đi thôi, nàng chúng ta về nhà. về ừ mỹ màn m xạ dùng sức gật đầu hạnh phúc nước mắt thấm ức và tháo của hắn Kỳ giả nguyên nhường long ghệ cùng mới, diện trời cuối biệt thành màn cùng dừng ở một căn lịch sự tao nhã màu trắng thuật bay dây mì trước, khoa học thị thừa lịch bạo tao cộ, vọt từ đất. tổ một lâu làm màu xạ xe ở sự Ả ệ ạ g m i g i ả i tô hít sâu một hơi ấ n vang lên c h u ố n g cửa lanh lảnh tiếng trông qua đi cửa bị mở ra mở cửa lại Ả gmmi xích nàng so với ba năm trước cao lớn lên không ít chỗ mã đến dáng ngọc yêu kiểu làm nàng nhìn thấy cửa đứng cái kia quen thuộc lại bóng người xa lạ thời điểm cả người đều sửng sốt k sẽ m u i k h ẽ run nàng không thể tin được con mắt của chính mình cái kia đã biến mất rồi dòng dã ba năm các ca giờ khác này liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt của nàng một giây sau tích chữ ba năm nhớ nhung cùng lo lắng hóa thành vỡ đê nước mắt k sẽ khóc lớn nào tới ôm chặt ạ gmmi dạy tổ ta trở về Sệ hãy hạ h ghệ mì dãy tổ ôn nu v ô mội mội phía sau lưng âm thanh bên trong mang theo động viên lòng người sức mạnh mẹ mẹ người m a u đến xem cả ca trở về hắn còn mang người bạn gái trở về sợ ệ h gào khóc gâm thanh tinh động trong phòng n u thân hãy hạ ghệ mì xa kỳ cộ b u ộ c vào tạp rể vội vã từ phòng bếp chạy ra làm nàng nhìn thấy cái kia bị con gái ôm chặt lấy bóng người thời điểm trong tay cái thìa len ken một tiếng rơi trên mặt đất giải tổ là giải tổ sao hốc mắt của nàng trong nháy mắt liền đỏ bước nhanh về phía trước dối ra tay run r u y nhẹ nhàng xoa xoa nhi từ gò má nóng bỏng nước mắt theo gõ má lướt xuống mẹ là ta s a k ỷ cổ cũng không nhịn được nữa đem nhi tử cùng con gái đều ôm vào lòng người một nhà ba năm qua đi rốt cục lại lần nữa ôm nhau trong phòng khách s a k ỷ cổ cùng xem hai bên trái phải ngồi ở ạ ghế mi giê tổ bên người liễu ra liễu d i ễ u để hỏi không dừng muốn đem ba năm nay chống không toàn bộ lấp kín giải tổ người ba năm nay đều đi nơi nào chúng ta tốt lo lắng ngươi Ca, ngươi gầy đi nhiều quá đúng hay không công tác quá cực khổ hệ hạ ghế mi giê tổ chỉ là mỉm cười dù từ lâu chuẩn bị kỹ càng lời giải thích động viên các nàng Ta tham dự một t hạng h dự ầ bởi o hoạch tuyệt mật, vì, vì sáu ngoan ngoan tiếng h ế g i t công tác chế phổ cập hắn từ lâu tan tầm về nhà hắn một bên lòng cà vạt một bên theo thói quen hướng nhà bếp phương hướng hô sakiko ta trở về ai ngày hôm nay lại là giúp đông phố đại thẩm tìm nàng con kia chạy loạn khắp nơi cho xi b ạ sau đó ở xã khu công viên tuần tra b ộ n tiếng trong giọng nói của hắn mang theo bất đắc di tự d ê ư làm ộ t tên trong xương ghét cái ác như kẻ thù cảnh sát ở như vậy một số không phạm tội hoàn mỹ thế giới bên trong hắn suốt đời sở học không hề có đất d ụ n g võ còn lại chỉ có những ngày vụn vặt quê nhà tạp vụ hắn đ ổ i t ố t g i à y một bên đoán giận vừa đi tiến vào p h ò n g khách sau đó tiếng nói của hắn im bật đi hắn nhìn thấy cái kia ngồi ở trên sofa chính mỉm cười nhìn hắn thanh niên hạ ghệ m sắc chị rồ trong nháy mắt cứng ở tại chỗ hắn k h ẽ n h n h t miệng câu kia bán giận còn treo ở bên mép làm thế nào cũng không nói ra được tiểu tử ngươi hãy hạ ghệ mì s o a trì rổ âm thanh mang theo không dễ phát hiện run rẩy ngươi trở về hắn đưa tay ra vỗ vào ạ ghệ mì dệt tổ trên v a i trở về liền tốt trở về liền tốt nói xong ánh mắt của hắn mới rơi xuống một bên yên tĩnh đứng di trên người mỹ xạ lập tức cả người hắn lại lần nữa sửng sốt chỉ vào ạ mạn mỹ xạ ngươi tiểu tử ngươi dĩ nhiên đem đem kỳ dạ thần giáo thánh nữ cho mang về nhà mẫu thân xạ kỳ cổ cùng bội mội s ẽ hơi đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như đưa mắt tập trung ở di trên người mỹ xạ trước mắt cái này ngoan ngoan vui tươi nữ hải không phải là cái kia chỉ tồn tại ở thần thánh trên áp phích thánh nữ ạ mạn mỹ xạ Sa sao bị mọi người dùng như vậy khiếp sợ ánh mắt chỉ vào ạ mạn mỹ xạ gò má màu đỏ nhưng càng lộ vẻ hạnh phúc nàng vội vã túi người xuống cúc một cái tiêu chuẩn chín mươi độ cùng âm thanh vui tươi lại mang theo thẻ thùng bá phụ bá mẫu các người tốt ta là giải tổ bạn gái ạ mạn mỹ xạ người một nhà triệt để rơi vào hóa đá p h n ở thần chỉ dẫn do mỹ cao mỹ tân tổng tư lệnh tự mình giám sát vườn địa đảng kế hoạch đã đạt được lịch sử tính bột phá thủ chức mang người giữa các hành tinh phi thuyền tân thế giới hào đã hoàn thành cuối cùng điều chính thử dấu hiệu này nhân loại sắp mở ra vĩ đại giữa các hành tinh thăm dò thời đại cùng lúc đó ở thần giáo tổng bộ nơi sâu xá nhất một tòa trong thư viện vnvoku đang đứng ở một loạt thông đỉnh trước kệ sách đem từng quyển từng quyển dày nặng đ i ệ t tịch lấy một loại tuyệt đối tinh chuẩn trình tự một lần nữa trở về vị trí cũ nơi này mỗi một quyển sách đều ghi chép thế giới c ũ một cái văn minh hưng suy hoặc là một loại bị đào thải ngành học chúng nó là lịch sử biên mộ cũng là tân thế giới nền tảng hắn dội ra mang găng tay trắng tay đem một bản bìa ngoài sách nhẹ nhàng đẩy vào giá sách khe hở ở đầu ngón tay hắn chạm đến gáy sách trong náy mắt động tác của hắn dừng lại ở trong đầu của hắn hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến thế giới điểm mỏ neo đã khóa chặt rồ rộ é b giờ giờ ạt hoàn mỹ khen thưởng kết toán xong xuôi đã giải khóa càng nhiều thế giới đóng vai quyền hạn từng cái từng cái hoàn toàn mới điểm sáng xuất hiện mỗi một điểm sáng đều đại biểu một cái chờ đợi hắn đi đóng vai toàn tân thế giới có thể tuyển thế giới một cái do hải tặc trái ác quỷ cùng o á n tỉ hệ sở tạo thành hải dương thế giới có thể tuyển thế giới một cái do nỉ dạ, t r ạ cờ dạ cùng vi thu tạo thành chiến loạn thế giới có thể tuyển thế giới một cái do người khổng lồ tường thành cùng tự do tạo thành tuyệt vọng thế giới vô số thế giới song song tuyến cố sự như lao nhanh dòng sông giống như tràn vào đầu ó c của hắn mỗi một thế giới đều tồn tại hắn đi đóng vai then chốt thế thân vn hóc thu chậm rãi thu tay về như cũng là cái kia phó không có chút rung động nào tư thế đối với hắn mà nói từng cái từng cái thế giới tự mình g á n g lâm hiệu suất quá thấp hắn đứng ở thư viện trung ương phòng khách bên trong chỉ có hắn một người thân ảnh một giây sau bóng người của hắn bắt đầu trên mặt đất kéo dài và mèo vô số cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc chậm rãi phân liệt ra mặt mũi bọn họ quần áo thậm chí ngay cả mũ dạ vành nón góc độ đều cùng b ả n thể không kém chút nào đi, đi. vn hóc t u dùng nghe không ra tâm tình âm thanh mở miệng những tia phân thân hơi khóc người lập tức đẩy ra gọn sóng hòa vào thời không dòng lũ. lao tới hướng về từng người k ỳ bản làm xong tất cả những thứ này trong thư viện lại lần nữa khôi phục tuyệt đối yên tĩnh Chứ một, nguyên tội của cốp Chứ một, một, tội tội tạ tì. tạ tì. nguyên nguyên của lạnh lẽo ẩm ướt trong không khí tràn ngập nước khử trùng cùng nấm mốc hỗn hợp lại cùng nhau khiến người buồn nôn mùi nơi này là lớp học góc tối nhất gian nhà vệ sinh là cụ giờ xỉ rủ cả ở trường học duy nhất chỗ tránh nạn nàng đem chính mình thân thể gây yếu c u ộ n thành một đoàn thân thể ở không bị khống chế run nàng đem túi sách bị gắt gao ôm ở trước người đó là mẫu thân ở nàng sinh nhật thời điểm mua duy nhất một cái lễ vật mà túi sách vải bạt mặt ngoài Bị thô to m à uy đen đi chết rác đường đến đến tính tràn ngập nha nhít ngữ. sinh trùng trường. dầu u bút lít lít từ chết rác rửa Ký mạ d ì nạ bạn học ngươi xác định tên kia sẽ như con chuột như thế trốn ở chỗ này sao một cái s ắ c nhọn giọng nữ từ nhà vệ sinh bên ngoài chuyển đến đánh vỡ mảnh này yên tĩnh chứ nhà vệ sinh nàng còn có thể đi đâu một thanh âm khác vang lên mang theo không hề che giấu chút nào khinh bị cùng tàn nhẫn đó là cú i ở si rủ c ả sợ hãi nhất â m thanh mạ d ì nạ kỳ dạ dạ dạ cả chờ chút tìm tới nàng không cố gắng tán gẫu không thể được ha ha ha xì dù cạ tên kia khẳng định sợ đến kẻ ra quần tìm tới nàng cần phải đem nàng tóc nắm hạ xuống tiếng bước chân càng ngày càng gần cụ giờ xì dù cạ trái tim đột nhiên co r ụ t lại hầu như muốn từ trong cổ họng này g ra nàng gắt gao che miệng mình liền hô hấp đều đình trệ chỉ lo tiết lộ ra một chút xíu âm thanh vành thứ, thứ hai cánh cửa nơi này cũng không có vành thứ ba phiến mỗi một lần va chạm cũng giống như là trực tiếp đánh vào cụ dở xì rủ càng ngực nàng có thể rõ ràng nghe được mấy nữ sinh kia càng ngày càng gần tiếng bước chân cùng các nàng tràn ngập chờ mong tiếng cười không nên tới van cầu các ngươi tiếng bước chân dừng ở nàng vị trí này trước một cánh cửa cuối cùng thế giới vào đúng lúc này bị ấn xuống yên lạp vím một giây hai giây ha mạ dị nạ phát sinh một tiếng cười khẽ tiếng cười kia bên trong tràn ngập mẹo vần chuột giống như nói đùa cùng đặc ý cửa từ bên trong khóa trái ha ha xì dù cả cái kia ký sinh trùng quả nhiên liền trốn ở chỗ này và a n cụ dở xì dù cả đầu vóc trống này cụ dở x ì dù cạ lan ra đây cho ta nếu không ra chúng ta liền đem cửa đập nát đúng đúng đúng càng thêm m á n h liệt va chạm bắt đầu cụ ký ức đ lặt tịch ván cửa phát sinh không chịu nổi gánh nặng d i n gì đóng cửa thẻ chụp ở rung động dữ dội bên trong không ngừng biến hình mỗi một tâm thanh cũng làm cho cụ dở x ì dù cạ thân thể tùy theo run dày kịch liệt nước mắt không bị khống chế từ viền mắt bên trong tôn u r a theo mặt tái nhợt má lướt xuống ai tới ai tới cứu cứu ta ba ba mẹ lao sư không bọn họ sẽ không giúp ta xưa nay đều sẽ không ở trên thế giới này sẽ không có bất luận người nào tới cứu ta ai tới cứu cứu ta ai cũng tốt van cầu ngươi nàng dùng chỉ có mình có thể nghe được câm thanh phát sinh tuyệt vọng gào thét đang lúc này khuân một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang cửa phòng ngăn khóa bị mạnh mẽ đập đoạn cửa đứng k h dạ dạ dạ ca mạ di nạ cùng nàng mấy cái tùy tùng các nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn quận mình ở trong vé đốt cờ cụ dở xì dù cạ ha ha xì dù cạ ngươi cái ký sinh chủng quả nhiên liền ở ngay đây bắt được ngươi nha xong hết thể đều xong cụ dở xì rủ cả chậm rãi nhắm hai mắt lại từ bỏ hết thể chống lại ở cực hạn hoảng sợ cùng tuyệt vọng bên trong nàng dùng hết linh hồn bên trong cuối cùng khí lực ở trong lòng phát sinh không hề có một tiếng động tiêu gào ai tới cứu cứu ta đáp lại nàng không còn là vô tận trầm mặc một cái tràn ngập cảm giác ngột ngạt thân ảnh màu tím không có dấu hiệu nào đống dưng hiện lên ở cụ dở xì rủ cả phía sau nó so với khung cửa còn cao lớn hơn thân thể khôi ngô hầu như muốn căng nứt cái này nhỏ hẹp gian phòng thân ảnh kia bắp thịt sôi sục tràn ngập sức bùng nổ cảm giác mạnh mẽ dường như một tôn từ thần thoại bên trong đi ra phẫn nộ k họ ô n dạ một giây sau ở xị rủ cả tầm nhìn bên trong một con lóng lánh ánh kim loại nắm đấm màu tím lấy một loại mắt thường hoàn toàn không có cách nào bắt giữ tốc độ từ phía sau nàng bỗng nhiên vung ra cái k i a nắm đấm mang theo hủy thiên diệt địa giống như khí thế nhưng lại cực kỳ tinh chuẩn d ừ n g ở mấy người trước mặt dừng lại không có đ n g tới thế nhưng nắm đấm mang theo khủng bố quyền phong hóa thành một đạo cuồng b ã o sóng trung kích Vâng! vẻ vệ âm nạ cùng nàng mấy cái tùy tùng, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt từ tận bản thành hoàng sợ. Các nàng bị quyền phong dư âm thổi ngã,、mấy、người thiết bay ngược ra ngoài, sau đó ngã tràn nước bẩn trên、đất. Toàn bộ nhà vệ sinh bên trong gì giữ Á á á á! cái Mạ mấy mặt mặt mắt mấy thảm dạ dạ kỳ kêu dạ dư cả Các tùy đất. bay đầy thổi thiết tại từ ra bèo bị bộ sợ. sau đó cái kia nắm giữ không gì địch nổi sức mạnh người khổng lồ liền đứng ở sau lưng nàng như một tòa trầm mặc dạ mà mọi gì che chở nàng sau đó cái kia bóng người chậm rãi quay đầu đón lấy xem hướng về nàng lộ ra một cái mỉm cười c ú g i ở x i rủ cả con người đột nhiên co rút lại h o à n g sợ một loại so với đối mặt m à di nạ thời điểm còn cường liệt hơn gấp trăm lần h o à n g sợ đây là cái gì quái vật ác linh nàng đầu góc trống rỗng duy nhất bản năng chính là chạy trốn nàng ôm lấy túi sách từ dưới đất bò dậy đến liên tục lăn lộn hướng ra khỏi nhà cầu gian phòng lảo đảo vượt qua cái kia mấy cái nằm trên đất kêu t ê n mấy người nàng cái gì đều không nhìn thấy cái gì đều không nghe thấy trong đầu chỉ còn dư lại cái k i a khủng bố thân ảnh màu tím chạy chạy mau cách này cái ác linh xa một chút nàng dùng hết khí lực toàn thân điên r ồ i như thế lao ra lớp học lao ra cửa trường ở trên phố lao nhanh không biết chạy bao lâu chạy đến la phổi như lửa đốt như thế đau nhức chạy đến hai chân mất đi trí giác cuối cùng nàng một đầu cắm tiến vào bỏ đi công viên đất trống bên trong nơi này chất đ ố n g mấy cái to lớn ống xì mặng nàng nhìn thấy một cái trong đó xì mặng quản không chút nghĩ ngợi liền trôi vào đem chính mình lại lần nữa giấu tiến vào hát cám và chật hẹp không gian bên trong ở đây nàng rốt cuộc cảm giác được chốc lát an toàn nàng từng ngụm từng ngụm mà thở gấp cả người đều đang rung dậy cái kia bóng người màu tím rốt cuộc là thứ gì là ảo g i ấ c sao có thể mạ di nạ các nàng bị thổi bay cảnh tượng là chân thật như vậy lẽ nào là trong thân thể ta ở một cái quái vật sao ngay ở nàng hỗn loạn mà hoảng sợ thời điểm một cái yếu ớt mang theo kỳ lạ âm cối âm thanh từ si mảng quản nơi càng sâu chuyển đến cái kia cụ ú dở si rủ cả thân thể cứng đờ nàng nhìn thấy một con hồng nhạt mọc ra rất nhiều sốc tu đầu cho vo như là bạch tuộc như thế sinh vật cổ quái từ trong bóng t ố i chậm gì gì bỏ đi ra con tia bạch t u ộ c sinh vật như đầu dùng nó cái kia xong ngây thơ mắt to nhìn cụ dở xì dù cả sau đó nó sờ sờ chính mình cái bụng dùng một loại vô cùng b a n ức ngữ khí nói ta nói bụng b ụ n g chương hai mua gì này một khối chương hai mua gì này một khối ngươi ngươi là thứ gì cụ dở xì dù cả âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở nàng nhìn trước mắt cái này không nhạt mọc ra rất nhiều mềm m à xúc tu sinh vật cổ quái đại nào đã triệt để quá tải ta là tới từ vui sướng tinh cầu người ngoài hành tinh bùm bạch tột sinh vật dùng một loại ngây thơ ngữ khí trả lời Ta h i ệ người tại cái b ụ n thật đói, n g ngoài ơ i đó có ì ăn không, bụng. Người n g hành tinh vui sướng tinh cầu đói bụng c ú giờ sĩ rủ c ả nhìn cái này manh manh không hề tính chất công kích sinh vật mới vừa hoảng sợ dĩ nhiên tiêu tan hơn nữa nàng là đang nằm mơ sao nhất định là tại nằm mơ đi đầu tiên là ở trong vê đốt cờ xuất hiện một cái có thể đem người một q u y ề n đánh bay màu tím ác linh hiện tại lại ở xị mẳng trong ống gặp phải một cái tự xưng đến từ vui sướng tinh cầu hồng nhạt mật t u ộ c cái thế giới này lúc nào trở nên điên cùng như vậy người ngoài hành tinh cụ giờ sĩ rủ ca ôm túi sách thân thể không tự chủ về phía sau hơi co lại duy trì một cái khoảng cách an toàn là ta gọi nnu u, -U ei hai nu c f bùm. bạch thuộc sinh vật rất vui vẻ báo lên tên của chính mình cái gì cú g i ở xì rủ ca trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt mờ mịt nnu u, -U ei hai nu c f bùm. bạch thuộc sinh vật lại lặp lại một lần cú g i ở xì rủ ca trở mặc đây cũng quá phức tạp căn bản không nhớ được nàng túi đầu liếc mắt nhìn trong lồng ngực của mình ôm túi sách phía trên kia c h ử nhục mạ gỡ dạng phỉ ti còn có một bản từ thư viện mượn tới sinh vật biển sách tranh nàng mở ra sách tranh chỉ vào trong đó một trang lên vẽ ra bạch thuộc sinh vật nếu không ngươi liền gọi tạ cổ đi đi tạ cổ đi hồng nhà sinh vật như đầu tựa hồ ở thưởng thức cái này tên mới sau đó cao hứng cơ cơ s ú c tu thốt nha ta thích danh tự này、Bùm. cùng lúc đó s ư n g s ư n g ở công viên ở ngoài màu tím người khổng lồ đang lẳng lặng mà nhìn cái kia dễ ông xì măng hắn có thể rõ ràng nhận biết được chính mình thế thân sứ giả cái kia tên là cụ dở xì dù cả nữ hải chính trốn ở bên trong mà nhịp tim đập của nàng bởi vì hết sức hoảng sợ mà kịch liệt nảy lên sợ ta t ợ lạ tí n ù n hồi tưởng lại mới vừa ở trong vé đức cờ làm hắn hiện thân sau khi cụ giờ xì、si、rủ c ả tấm kia trong nháy mắt mất đi màu máu mặt cùng cái kia s o n g tràn ngập cực hạn hoảng sợ con người hắn chỉ là nghĩ bảo vệ nàng mà thôi tại sao nàng sẽ như vậy sợ sệt chẳng lẽ là mình dài đến thật đáng sợ sao sợ ta t ợ lạ tí n ù n c túi đầu nhìn một chút chính mình cái kia tràn ngập sức bùng nổ cảm giác mạnh mẽ màu tím cơ bắp rơi vào ngắn ngủi trầm tư ở trong đầu của hắn gợi ý của hệ thống âm hiện lên trước mặt đóng vai nhân vật sợ ta vợ lạ tí n ù n nhiệm vụ trước mặt phụ trợ chọn lựa người cụ nhiệm vụ yêu cầu thanh trừ tất cả khiến cho rơi vào thống khổ c h ứ n g ngại cho đến xuất phát từ nội tâm cảm nhận được hạnh phúc thu được vui sướng sinh hoạt sao so với phụ trợ hạ ghệ mì dạy tổ trở thành tân thế giới thần loại này lớn lao sứ mệnh nhiệm vụ này nghe tới quả thực là đơn giản dù sao đối phương chỉ là một cái mười tuổi tiểu hài tử mà thôi tiểu hài tử nghĩ vui sướng hơn cần muốn cái gì s ơ ta vợ lạ tì n ù m ánh mắt chậm dai chuyển hướng đường phố bên một đài máy bán đồ ăn mặt tự động hắn liếc mắt nhìn hai phía bốn phía trông trải trên đường phố không có một cái người đi đường liền hắn bay tới buôn bán máy trước một giây sau họ dạ một tiếng trầm thấp mà tràn ngập sức mạnh q u á lớn nắm nấm màu tím hóa thành một đạo mắt thường không cách nào bắt giữ tàn ảnh bạo lực nện ở buôn bán máy lên loảng xoảng kiên cố kim loại sắc ngoài trong nháy mắt vặn b ẻ o biến hình pha lê tủ kính theo tiếng vỡ vụn bên trong khoai chiên c h â cô la bánh bích quy nước trái cây hào hào hào dâng lên họ dạ họ dạ họ dạ sợ ta bợ lạ thì n ù n đem pha lên nát vụn bằng tốc độ kinh người từ đồ ăn vật trồng bên trong đời da đón lấy dùng hắn cái kia rộng rãi cánh tay đem này một đống lớn đồ ăn vật toàn bộ ôm vào trong lòng sau đó hắn cảm ứng ký chủ vị trí xoay người hướng đi cái kia mảnh bỏ đi công viên đất trống người kia là ai、Bùm. tạ cổ đi âm thanh từ xì mảng quản nơi sâu xa chuyển đến mang theo h i ế u kỳ trên địa cầu cũng có màu tím nhân loại sao ở chúng ta vui sướng tinh cầu cũng có màu tím mẹ thuộc chúng nó rất sẽ khiêu vũ c ú giờ xì rủ cả thân thể đột nhiên cứng đờ màu tím nàng cứng đờ một tấc một tấc quay đầu nhìn về phía xì mảng quản lối ra cái kia khủng bố màu tím ác linh chính ôm một đống lớn đủ mọi màu sắc đồ vật đứng bình tĩnh ở cách đó không xa hoảng sợ lại một lần nữa thăng lên là nó nó đổi tới nó muốn làm gì nó muốn giết ta sao a c ú giờ x ị rủ c ạ phát sinh một tiếng ngắn m g i dích gạo nàng đầu góc trống giống duy nhất bản năng chính là cầu sinh nàng nắm lấy bên cạnh còn ở tình hình ở ngoài tạ cổ ti dùng hết khí lực toàn thân đem nó đẩy lên trước mặt mình đừng đừng tới đây sợ ta b ỡ lạ t h n ụ m nhìn trước mắt này hoang đường một màn cái kia gầy yếu nữ hải đang dùng một con hồng nhạt bạch t ộ c cho r ằ n g vũ khí đối với mình run lệ bầy nó chờ mặc sau đó chậm rãi đi lên trước đem trong lồng ngực cái kia một đống lớn đồ ăn vặt dâm một hồi tất cả đều chất đống ở si mảng q u ả n cửa đ ộ n xếp thành một tòa màu sắc sặc sỡ đồ ăn vặt núi cụ dở xỉ rủ cả triệt để sửng sốt mà tạ cổ tỉ con mắt trong nháy mắt sáng lên nó từ cụ dở xỉ、si、rủ cả trong tay tránh ra không chút khách khí nào vào đồ ăn vặt trồng bên trong cầm lấy một bao k h o a i chiên dùng xúc tu vụng về xé ra sau đó phát sinh hạnh phúc tiếng rắc r ắ c ăn thật ngon bùm cụ dở xỉ rủ cả nhìn tình cảnh này lại nhìn một chút cái k i a trở mặc đứng ở một bên màu tím người khổng lồ nó không, có ác ý. Nó không phải đến thương tổ ta nàng chợt nhớ tới đến ở trong bên b c cờ chính là cái này ác linh xuất hiện mới đem mạ dị nạ mấy người kia đánh bay vì lẽ đó nó kỳ thực là ở giúp ta hỗn loạn tâm tư ở trong đầu cuộn cuộn hoảng sợ chính đang chầm chấm giúp đi thay vào đó là một loại không thể nào hiểu được nghi hoặc nàng nô lên đời này lớn nhất dũng khí run dày âm thanh đối với cái kia màu tím người khổng lồ hỏi ác linh tiên sinh ngươi tên gọi là gì sơ ta tờ lati n ù n không hề trả lời nó chỉ là chậm rãi giơ lên một ngón tay ở mảnh này trên đất trống trước mắt khắc xuống một hàng chữ hai cái tràn ngập cảm giác mạnh mẽ từ n ữ rõ ràng hiện lên ở cụ dở xì rủ cả trước mắt sơ ta tờ lati n ù n sơ ta tờ lati n ù n c ú giờ x、si、ĩ rủ ca nhìn danh tự này đón lấy vừa nhìn về phía ăn uống tạ cổ tỷ. x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t đồ ăn v ặ t núi ở tạ cổ tỷ xúc tu gió cuốn mây tan bên dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm thiểu khoai c h i ê n tiếng rắc rắc chỗ cổ l ạ đóng gói xé rách âm thanh nước trái cây dầm âm thanh tạo thành một khúc vui vẻ h ò a âm c ú giờ x、si、ĩ rủ ca ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này tạ cổ tỷ tựa hồ muốn đem ba ngày n à y phân lượng đều một lần ăn xong nấc tạ cổ bị đánh cái thỏa mãn ỡ no mấy cây xúc tu hạnh phúc vô vô chính mình tròn vo cái bụng nó quay đầu con mắt sáng lấp lánh mà nhìn một bên s n g ư ơ i thực sự là cái người tốt bùm. nó tự đáy lòng thở dài nói vì biểu đạt ta cảm tạ xin hãy cho ta đưa cho ngươi một cái lấy vật bùm. len keng len keng nói ta cổ t ì xúc tu một trận tìm tòi nương theo một trận hắn tự phối âm hiệu nó h ảo thuật giống như lấy ra một cái đồ vật cổ quái đó là một cái mini màu trắng cái nhỏ đây chính là ta vui sướng đạo cụ l ệ c h cạch l ệ c h cạch chi dực ta cổ t ì giống như hiến vật quý đem đạo cụ dơ lên sờ ta tở l ạ tỉ n ù n trước mặt chỉ cần đeo nó lên là có thể ở trên trời tự do tự tại bay lượm nó vừa nói vừa đem lạch cạch lạch cạch chi dực mang ở chính mình tròn tròn trên đầu một giây sau cái kia đối với cánh nhỏ thật bắt đầu lạch cạch lạch cạch vô lên mang theo tạ cổ t ì bay khỏi mặt đất ở giữa không trung vẽ ra một cái ngốc vòng tròn cái này sinh vật có thể nhìn thấy ta sợ ta vỡ lạ tỉ nùm lẳng lặng mà nhìn cái này trên không trung bay loạn b ạ c h tột sinh vật cái kia lạnh lùng trên mặt xem không ra bất kỳ tâm tình nó cảm thấy cái vật nhỏ này tựa hồ có chút ý nghĩa nó không có đi tiếp cái kia lạ cụ chỉ là khẽ lắc đầu một cái lập tức ở tạ cổ tỉ cùng cụ dở xì、si、dù cả khiếp sợ nhìn kỹ hắn cái kia thân thể khôi ng cụ ũ giờ xì rủ càng ngước đầu nhìn này kỳ lạ mà hoang đường một màn anh tả dương đem bầu trời nhuộm thành nhấm áp màu vỏ quýt một cái màu tím người khổng lồ cùng một cái hồng nhạt bật thuộc trôi nổi ở đỉnh đầu của nàng hoàng sợ đã hoàn toàn biến mất nàng nhìn cái kia tên là sợ ta bật lạ tì nùng thủ hộ giả nó trầm mặc mạnh mẽ vì chính mình đánh đuổi tám lăng người còn vì chính mình mang đến đồ ăn tuy rằng đồ ăn đều bị tạ cổ t i ăn có lẽ này không phải ác linh đây là thần linh đại nhân nghe được ta khẩn cầu phải tới bảo vệ ta thủ hộ linh ngón tay của nàng vô ý thức nắm chặt g ấ c áo một cỗ chưa bao giờ có hy vọng l ạ g yên bay lên nếu như nếu như nó sẽ vẫn ở bên cạnh ta ta có phải hay không không cần tiếp tục phải bị mạ d ì nạ các nàng bắt nạt thực sự là quá vui sướng bùm tạ cổ t i trên không trung lật cái té ngã phát sinh hài lòng cảm thán lần này tiểu dối lo nhỏ nhường ba người trong lúc đó bầu không khí trở nên không lại sốt u sáng như vậy c ú giờ xì、si、rủ cạ nhìn sắc trời dần dần đ m đ ạ m xuống nàng đứng lên vô vô bụi đất trên người nhẹ giọng nói cái kia sắc trời hơi trễ ta nên về nhà s ở ta t ợ lạ ti n ù n không tiếng động mà hạ xuống một lần nữa tùy tùng đến phía sau nàng c ú giờ xì、si、rủ cạ vác lên cái kia vẽ đầy gờ giặc phỉ tỉ túi sách thấp thỏm quay đầu lại liếc mắt nhìn s ở ta t ợ lạ ti n ù n đ ạ p lên hoàng hôn hướng về nhà phương hướng đi đến bì bì xì rủ cạ bì bì sợ ta vợ lạ ti n ù n tạ c ổ ti ở xì、si、mảng quản cửa động dùng sức mà vung vẩy nó xúc tu chúng ta ngày mai gặp bùng chương ba mang hiếu tử chương ba mang hiếu tử bóng đêm như mực đem toàn bộ thành thị n u ố t hết cụ giờ xị rủ cả nhà là một căn ở hẻm nhỏ nơi sâu xa phổ thông tiểu nhật nhà t r ệ t cũ ký chất gỗ kết cấu ở gió đêm bên trong phát sinh nhẹ nhàng rên dị nàng đứng ở cửa chậm chạp không có đẩy ra cái k i a phiến quen thuộc cửa phía sau sợ ta vợ lạ t h ì n ụ m g i ư ờ n g như một tôn trầm mặc thủ hộ thần lạng lặng đứng sừng sững ở sau lưng nàng đưa nàng cùng ngoại giới hắc cám ngăn cách ra vâng vâng bên trong chuyền đến một trận gấp gáp mà vui vẻ gọi tiếng c ú giờ x ĩ rủ cả mất cảm giác trên mặt rốt cục hiện ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhu h ò a là vừa lúc so với nàng đẩy cửa ra một đạo đen thân ảnh màu trắng lập tức nào tới nhiệt tình liếm nàng tay vừa lúc so với c ú giờ x ĩ rủ cả ngồi sổn người xuống ôm chặt lấy này con biên cảnh chó t r ă n g cừu đem mặt vùi vào nó ấm áp trong lông tơ đây là nàng ở trên cái thế giới này duy nhất nhiệt độ chỉ cần có vừa lúc so với ở thật giống lại lớn thống khổ cũng có thể tạm thời chịu đựng qua đi ta trở về vừa lúc so với nàng nhẹ giọng nói nàng ôm chó đang chuẩn bị đi vào trong nhà đi đâu lêu lồng m ộ như vậy mới trở về một cái lười biếng mà khàn khàn giọng nữ từ tối t â m trong phòng khách chuyển đến c ú giờ x ị rủ c ả thân thể trong nháy mắt cứng đở mới vừa bay lên cái k i a ấm áp biến mất đèn của phòng khách bị mở ra ánh sáng trói mắt dây dưới một cái mặc hở hang thắt lưng váy nữ nhân chính nghiêng người dựa và o ở trên sofa trong tay mang theo một cái đốt một nửa thuốc lá dây đặc trang điểm cũng không che giấu được trên mặt nàng tiểu d u n g trên người hắn một thân mùi rượu tiêm nhiễm mùi là mẹ của nàng mẫu thân phun ra một cái vòng khói dùng một loại xem k i ánh mắt đánh giá nàng nàng không có quan tâm con gái có hay không ăn cơm không có quan tâm nàng ngày hôm nay ở trường học trải qua như thế nào thậm chí không có chú ý tới con gái túi sách lên cái kia nhìn thấy mà giật mình vào d ạ n phi t ì trong mắt của nàng chỉ có thiếu kiên nhẫn cùng c ă m ghét c ú giờ xì rủ cả trơ m ặ t túi đầu ôm vừa lúc so với cánh tay lại nắm chặt mấy phần nàng trơ m ặ t tựa hồ thiêu đốt mẫu thân l ử a giận người câm hỏi ngươi lời đây nữ nhân đem tàn thuốc mạnh mẽ nhấn ở trong cái gạt tàn thuốc đứng lên loạn tròa loạn trạng mà đi tới xì rủ cả trước mặt nếu không là ngươi ta dùng đến tệ nẩn mỗi ngày đi cái loại địa phương đó xem sắc mặt người tiếp rượu sao cùng n g ư ơ i cái kia chết t r a n g một cái dạng cuộc đời của ta tất cả đều bị n g ư ơ i cái này t i ể u tạp trọng cho phá hủy ác độc chửi bới dường như sắc bén nhất dao từng đau từng đau khoét ở cụ g i ở xì rủ cả trong lòng nàng đã quen t ừ cha mẹ ly hôn sau như vậy nàng liền vẫn đang nghe nàng nắm chặt n ắ m đ ấ m liếc mắt nhìn phía sau sờ tạp tợ lạ t h nùm đây là cái gì thần nhân sờ tạp tợ lạ t h nùm nhìn trước mắt tình cảnh này trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng mà vừa lúc so với tựa hồ cảm nhận được tiệu chủ nhân hoảng sợ đối với người phụ nữ kia phát sinh tính uy hiếp gầm nhẹ、Ồ. mẫu thân chú ý tới xì dù cả n ắ m chặt n ắ m đấm nàng phát sinh một tiếng cười lạnh làm sao cánh cứng rồi dám đối với ta có ý kiến ngươi đó là vẻ mặt gì cảm thấy ta hoan của ngươi không đáng kể xì dù cả mẫu thân nàng cười một cái tự dễ ước ngược lại ta qua một thời gian ngắn liền muốn cùng người đàn ông kia đi ngươi cái này con g h ẻ liền tự sinh tự diệt đi nàng xoay người đi trở về bên cạnh bàn cầm lấy một bình uống một nửa sa k e rầm rầm rót một n g ụ c lớn còn làm cho nàng càng thêm phấn khởi nàng nhìn cái kiệt như cũ cúi đầu không nói một lời con gái một cỗ vô danh họa lại lần nữa xông lên đầu nàng h ì n ngươi liền thiền. n gạo thét ở cồn kích thích giới tiện tay đem cái tia nặng nề pha lê bình rượu hướng về cụ giờ Si d ủ cạ liền ném tới xong cụ giờ Si d ủ cạ theo bản năng mà nhắm hai mắt lại nhưng mà theo dự đoán đau nhức cùng phá toái âm thanh cũng không có chuyển đến sợ ta tợ lạ tin ủ m lấy một loại siêu việt nhân loại phản ứng cực h ạ n tốc độ vững vàng mà nắm lấy cái tia bay ở giữa không trung bình rượu sau đó nhẹ nhàng đem nó đặt ở một bên trên mặt đất bình rừng ở giữa không trung cụ giờ xì、si、rủ cạ mẫu thân triệt để sửng sốt nàng rủi rủi con mắt coi chính mình là uống nhiều sản sinh nào rác có thể một giây sau một cố khổng lồ cảm giác ngột ngạt bao phủ nàng nữ nhân này thật ổn sợ ta tợ lạ t í nôn liền đứng ở trước mặt của nàng dùng một loại vô tình tư thế nhìn xuống nàng họ dạ một tiếng trầm thấp quá lớn quả đấm của hắn lấy một loại nhanh đến cực hạn nhưng lại tinh chuẩn đến lai mẹ sức khống chế đánh vào nữ nhân sau gáy lên trên mặt nữ nhân g i ữ t ậ n cùng kinh n g ạ c trong nháy mắt đông lại đ ó lấy hai mắt đảo một cái thân thể mềm mại co quắp ngã trên mặt đất rơi vào trẻ còn giống như ngủ say toàn bộ thế giới trong nháy mắt tiến tính c ú giờ sĩ rủ c ả chậm rãi mở mắt ra nàng nhìn thấy ngã trên mặt đất mẫu thân lại nhìn thấy cái kia thủ hộ ở trước người của nàng sở ta vợ lạ tì đ ù m là nó bảo vệ ta nó đánh mất mẹ c ú giờ sĩ rủ c ả nhìn tình cảnh này không những không có cảm thấy sợ sệt trái lại có một cỗ kỳ dị vui vẻ cùng an tâm cảm giác từ đáy lòng nơi sâu xa nhất dâng lên trên s ở ta vợ lạ tì đ ù m làm xong tất cả những thứ này xoay người ánh mắt của nó đảo qua cái này hỗn loạn không thể t ạ o p h ò n g khách ăn còn lại thức ăn ngoài hộp v à thành một cục quần áo dơ tán lạc khắp mặt đất mỹ phẩm vỏ chai rượu tất cả mọi thứ đều lung tung chất thành một、đống. quả một giây sau ở cụ giờ si rủ ca khiếp sợ nhìn kỹ sờ ta tờ lati nùng đậu bóng người của nó hóa thành một đạo màu tím do xoáy ở nhỏ hẹp trong phòng khách cao tốc mà dì độc lên họ ra họ ra họ ra họ ra họ ra vô số đạo quyền ảnh chắc qua trên đất rác rưởi bị tinh chuẩn đưa vào túi rác quần áo dơ bị trong nháy mắt gấp thành khối đậu hũ giải rác tạp vật lấy một loại tuyệt đối hoàn mỹ chỉnh tự trở về vị trí cũ l、so si、nàng n nhìn à vết b rực a ma o tốc sát d ớ rỡ hẳn lên phòng khách lại nhìn một chút trên đất đang ngủ say mâu thân trên mặt của nàng không tự chủ được lộ ra một cái xá lạ xuất phát từ nội tâm nụ cười thật là lợi hại nàng tự lẩm bẩm con mắt bên trong lập lòe sùng b á i ánh sáng không phải là bởi vì này có thể nói thần tích thu dọn tốc độ mà là bởi vì nó đem mẹ đánh mất nàng n g n g đầu lên nhìn về phía cái k i a trầm mặc sờ ta t ợ lạ tì n ù n dùng một loại mang theo ngây thơ cùng chờ mong ngữ khí nhẹ d i ọ n g hỏi sờ ta t ợ lạ tì n ù n ngươi có thể hay không một quyền đem ta em m ở đánh chết đáp lại nàng là sờ ta t ợ lạ tì n ù n lâu dài trầm mặc cái này nữ hải có vẻ như so với dãy tổ còn muốn c ự t đoan một quyền đem nàng em m đánh chết nhiệm vụ này từ vật lý mức độ tới nói đơn giản đến chỉ cần n ú c n h c h ngón tay thế nhưng n、si si、có có hắn i ệ m thu hồi ọ n n lựa g ư trước hắn nhiệm vụ này so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp chương bốn toàn năng ra chính ngôi sao chương bốn toàn năng ra chính ngôi sao cụ dở x ỉ rủ cạ nhìn không n ú p nhích s ở tạm tợ lạ t ì n ùm trong mắt chờ mong ánh sáng từng chút trở nên ảm đạm quả nhiên không được sao cũng đúng đấy làm sao có thể chứ giết người chuyện như vậy nàng cười một cái tự dễ ước túi thấp đầu xuống nhỏ giọng nói xin lỗi ta nói kỳ quái đang lúc này U ngụ cùng ngụ một cái không hợp thời âm thanh đánh vỡ mảnh này trơ mặc âm thanh là từ cụ dở x ỉ rủ cạ trong bụng phát ra gò má của nàng trong nháy mắt đỏ bừng lên theo bản năng mà dùng tay che chính mình cái bụng thật là mất mặt nàng buổi trưa ở trường học bị mạ di nạ các nàng cướp đi tiện lợi bento cả ngày đều không có ăn đồ ăn mới vừa ở công viên đến thăm kiếp sợ cùng hoảng sợ đồ ăn v ậ t cũng tất cả đều bị tạ cổ vì ăn sạch mãi đến hiện tại căng thẳng thần kinh hơi hơi thả lỏng cảm giác đói bụng mới như thủy triều dâng lên trên ta ta cái bụng có chút đói bụng nàng nhỏ giọng nói thanh â m nhỏ như mũi ruồi nàng liếc mắt nhìn trên đất ngủ đến như lợn chết như thế m â u thần lại nhìn một chút cái này không nhiễm một hạt bụi nhà có điều không quan hệ ngày mai ngày mai đi trường học tìm điểm ăn liền tốt nàng nỗ lực bỏ ra một cái nụ cười đối với nàng mà nói chịu đựng đói bụng từ lâu là chuyện thường như cơm nữa nàng cúi người xuống từ trong ngăn kéo lấy ra vừa lúc so với chậu ăn cùng một túi đã sắp thấy đáy thức ăn cho chó trước tiên cho vừa lúc so với đốt cơm đi nàng thuần thục đổ ra thức ăn cho chó vừa lúc so với lập tức vui vẻ n g o ắ t n g o ắ t cái đôi sắp lại từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn nhìn vừa lúc so với ăn cơm dáng vẻ cụ giờ x、si、ì r ủ cạ trên mặt mới lộ ra từng chút chân thực ý cười chỉ cần vừa lúc so với có thể ăn no l i ề n tốt sợ ta bỡ lạ tị nùn đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt ánh mắt của hắn đào qua cái này nhà sau đó hắn động hắn không tiếng động mà bay tới cửa phòng bếp đón lấy hắn mở ra t trong tủ lạnh mờ nhạt ánh đèn d ọ i sáng bên trong đáng thương cảnh tượng nửa khỏa héo rơi cây cải bắp hai cái khô quắt cà rốt mấy cái lẻ loi trứng gà một viên cà chua còn có một khối nhỏ dùng giữ tươi màng b ọ c lại không biết thả bao lâu thịt heo hy vọng người phụ nữ kia làm cơm hiển nhiên là không thể nhưng mà đang nhìn đến những n à y nguyên liệu nấu ăn trong nháy mắt sờ tạp đỡ l ạ t i nủng trong đầu có vô số cái nguyên liệu nấu ăn cách làm trước qua đây là tới từ bản thể ở n độ ốc u khổng lồ kho tri thức cái kêu bản thể yêu thích nhất chính là xem cùng thu dọn từ vũ trụ khởi nguyên đến ẩm thực phân tử không chỗ nào mà không bao lấy không phải một giây bên trong một phần hoàn mỹ thực đơn đã sinh thành ba món một canh phối hợp nóng hổi cơm dinh dưỡng cân đối sắc hương vị đầy đủ c ú g i ợ sị rủ cạ chính ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất ô nhu xoa xoa vừa lúc so với vác học lông n g ẫ nhiên nàng nghe được từ phòng bếp chuyển đến âm thanh nàng nghi hoặc mà ngẩng đầu lên sau đó nàng nhìn thấy đ ờ i này đều khó mà quên được một màn cái k i a s ở ta ập tợ lạ t ì n đủm đang đứng ở trong phòng bếp mà bóng người của hắn nhanh đến chỉ còn dư lại một mảnh tan ảnh ánh mắt của hắn đào qua thủ bát tìm tới cuối cùng một túi nhỏ mét gạo họ dạ hắn k h ẽ quát một tiếng bao gạo theo tiếng mà mở không nhiều không ít vừa vặn một người phần gạo bị tinh chuẩn đổ vào nồi cơm điện bên trong gan quyền phong mang theo dòng nước lấy hoàn mỹ quay về tốc độ m mét, gạo đào rửa sạch sẽ c h ú nước ấn xuống nấu cơm phím làm liền một mạch tiếp theo hắn chuyển hướng cái khác nguyên liệu nấu ăn họ dạ họ dạ họ dạ hắn k h ẽ quát một tiếng bàn tay màu tím nhanh như y nạ dù mạ chấp giật nhưng lại cực kỳ tinh chuẩn đập vào vỏ trứng gà lên vỏ trứng theo tiếng mà nứt lòng trắng trứng lòng đỏ trứng hoàn mỹ rơi vào trong bát không có tí kẹo vỏ trứng mạch vụt vòi nước tự động mở ra c à rốt cùng cây cải bắp ở giữa không trung bị sao động dòng nước trong nháy mắt rửa sạch đón lấy trên không trung cao tốc xoay tròn giọt nước bị hết mức vung làm dao phay trên không trung bay lượn vẽ ra màu bạc quang h ồ cộc, cộc cộc cộc cộc cách dày đặc thái dao âm thanh văng lên c à rốt bị cắt thành độ lớn hoàn toàn nhất trí tiêu nhỏ cây cải bắp bị cắt thành kích cỡ hoàn toàn tương đồng hình dạng khối này thịt heo càng bị trong nháy mắt nện đánh thành thịt băm dụng cụ trên không trung bay lượn dầu muối tương giấm các loại gia vị nắp bình tự động văng ra lấy một loại vô cùng tính chuẩn liều lượng bị đưa vào trong nồi l ậ t xào l á t tỉa thêm bột vào canh ra n ồ i cú dở xị r ù cạ triệt để xem lốc nàng dương m i ệ nhỏ g n đầu góc trống rỗng nàng lần trước ăn được người khác tự mình làm thức ăn là lúc nào thật giống hình như là cực kỳ lâu trước đây ở ba ba còn không hề rời đi cái này nhà thời điểm khi đó mẹ còn có thể cười ở trong phòng bếp bận rộn vì nàng cùng ba ba chuẩn bị bữa tối khi đó nhà là có nhiệt độ không một lúc nữa sợ ta bợ lạ ti n ụ m dừng lại hết thể động tác nồi cơm điện tích một tiếng cũng vừa vặn vào lúc này hoàn thành công tác nồng nặc thức ăn mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ gian nhà hắn bưng mấy cái đĩa từ trong phòng bếp đi ra cà chua xào trứng màu sắc và ngọc ánh sáng rõ xào xanh cây cải bắp xanh ngọc lanh lảnh cà rốt thịt vụn thương thơm nồng nặc còn có một bát tỏa lượn lờ khí nóng trứng hoa canh ba món một canh kể cả một bát vóng ánh no đủ cơm bị chỉnh tề bày ra ở tấm kia bị l a o đến bóng loáng tiểu trên bàn ăn s ơ ta bỡ lạ tí n ù m thậm chí còn tiện tay cho vừa lúc so với chậu ăn bên trong đổ đầy mới mẹ thức ăn cho chó lại đổi một chậu nước sạch làm xong tất cả những thứ này hắn lại lần nữa khôi phục nguyên lai tư thế, đứng bình tĩnh ở một bên. lại như mới vừa cái kia chàng kinh thiên động điện nấu nướng chỉ là h à o giác c giờ xì rủ c ả thân thể không bị khống chế đi tới trước bàn ăn nàng nhìn trước mắt này mấy đĩa nóng hổi dường như sẽ phát sáng việc nhà món ăn cầm lấy c h i ế c đũa run rẩy cắp lên một khối cà chua xào trứng đưa vào trong miệng chua ngọt cà chua bao bọc chân mềm trứng gà ở trên đầu lưỡi nổ tung đó là một loại đơn giản lại cực kỳ ấm áp mùi vị là nhà mùi vị ăn thật ngon cảm tạ ngươi sờ ta ập c lạ tì n ù n một cố ấm áp chất lỏng không bị khống chế từ viền mắt bên trong dâng lên nàng chứa nước mắt sau đó từ ngụm, từng ngụm. đem thức ăn l â y tiến vào trong miệng không một lúc nữa đồ ăn đã ăn xong ấm áp đồ ăn lấp kín chống vắng dạ dày cũng động viên nàng căng thẳng thần kinh sợ ta vợ lạ t ì n ù n thu thập xong trước nay chưa từng có an tâm làm cho nàng ở mệt mỏi bên trong ngủ say l à n g c ù giờ xì rủ c ả từ trên ghế s a lông khi tỉnh lại thiên đã sáng t r a n g trên người nàng che kín một cái sạch sẽ thảm phòng khách sạch sẽ như mới mà cái kia vốn nên chửi bới mẹ của nàng như cũng như một bãi bùn nhau giống như có cắp ngủ trên đất đây là nàng ghi việc tới nay ngủ đến an ổn nhất vừa cảm giác mà sợ ta vợ lạ ti n ù n liền đứng ở bên cạnh nàng nó chỉ là khẽ gật đầu ở rửa mặt sạch sẽ sau c ú giờ xị rủ cả yên lặng mà vác lên túi sách tối hôm qua cái kia ngừng ấm áp thức ăn cho nàng đối mặt một ngày mới rút khí một người một linh đi ở sáng sớm trên đường phố giữa đường qua cái kia đồ ăn vặt buôn bán máy thời điểm một cái thợ sửa chữa chính nhọc nhằn mà đem một đài mới tinh máy móc sắp đặt đúng chỗ thực sự là thấy quỷ thợ sửa chữa một bên vạn đinh ốp một bên đ o á n giận cố gắng máy móc như là bị gỗ tịu lạ dấm nát như thế người tuổi trẻ bây giờ thực sự là càng ngày càng không lòng công đức thợ sửa chữa thu thập xong công cụ lái xe đi cụ giờ xị rủ cả cái bụng không hợp thời kêu một、tiếng. sợ ta tợ lạ tí n ù n d ừ n g bước lại nó liếc mắt nhìn mới tinh buôn bán máy lại nhìn một chút cụ giờ x ì dù cả nó suy nghĩ một chút chỉ là nhặt lên thợ sửa chữa đánh rơi một đoạn ngắn dắn chắc dây thừng đi tới buôn bán máy trước ngón tay của nó lấy một loại mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ đem dây thừng một mặt đánh một cái tinh xào nút thòng lọng sau đó từ ô lấy đồ tấm tre trong khe hở tinh chuẩn gió tiến vào cổ tay thủ đoạn nhẹ nhàng rung lên dây thừng ở bên trong có sinh mệnh giống như chụp lại một túi bánh mì cùng một hộp xưa bò lại vừa phát lực cái kia phần bữa sáng liền theo khe trượt vững vàng mà rơi nó đem sữa bỏ nhào bột bao đưa tới cụ dở xì、si、rủ cạ trước mặt cụ dở xì、si、rủ cạ gò má hơi nóng lên lẽ nào ngày hôm qua đồ ăn cũng lạ nàng nhìn trước mắt này bằng bản lĩnh đem ra bữa sáng lại nhìn một chút mặt không hề cảm xúc sờ tạm t ợ lạ tì n ụ m một loại hoang đường lại an tâm cảm giác tràn ngập nội tâm của nàng nàng nhỏ giọng nói câu cảm ơn tiếp nhận bữa sáng ngụm nhỏ bắt đầu ăn đi ngang qua cái kia bỏ đi công viên thời điểm cụ dở xì、si、rủ cạ bước chân chậm lại nàng liếc mắt nhìn xì、si、mẳng quán phương hướng lại nhìn một chút trong tay mình còn còn lại một nửa bánh mì nàng do dự chốc lát sau đó đi tới tạc cốp tì n một cái hồng nhạt đầu lập tức từ x ì mẳng trong ống dọ xét đi ra xì dù cả người tới rồi bùm c ú giờ xì dù cả đem trong tay nửa khối bánh mì cùng cái kia hộp còn chưa mở phòng s ữ a bỏ đưa tới tạ cổ tì con mắt trong nháy mắt sáng nó vui vẻ tiếp nhận đồ ăn cảm ơn n g ư ơ i xì dù cả còn có cảm tạ ngươi sờ ta cỡ lạ thì nùm ăn xong bữa sáng tạ cổ tì hài lòng vô vô cái b ụ n g vì cảm tạ các ngươi bữa sáng ta muốn đưa cho các ngươi một cái vui sướng l ấ vật bùm len k e n len k e n nó lại từ phía sau tìm tòi lấy ra một cái như là phim hoạt hình món đồ trời camera đây chính là ta vui sướng đạo cụ vui sướng máy chụp hình bùm nó không nói lời gì r ỗ i ra một cái thật dài x ú c tu đem chính mình cùng cụ dở xỉ dù cả cùng s ở t a tợ lạ tì nùn vòng ở cùng nhau bày ra một cái thân mật tư thế đến cười một cái bùm g i a n g g i ắ c một tấm hình từ ca mê ra bên trong chậm rãi phun ra ở trong không khí chậm rãi giữa ảnh trong hình hồng nhạt bạch tuộc cười đến hồn nhiên ngây tơ h s ở t a tợ lạ tì nùn mặt không hề cảm xúc đứng xử sững mà kẹp ở giữa nữ hải vẻ mắt còn có chút cứng nắc cười tấm hình này chứ có thể ghi chép vui sướng trong n h y mắt còn có một cái đặc biệt công năm nha vậy thì là a sắp đến muộn lần sau gặp đi c ú giờ xì、si、rủ c ả kinh hô một tiếng đánh gây tạ cổ t ì giới thiệu xoay người liền hướng trường học phương hướng chạy đi chúng ta tan học gặp lại bùm tạ cổ t ì ở phía sau dùng sức mà vây tay l à n g c ú giờ xì、si、rủ c ả thở hồng hộp vọt vào phòng học thời điểm trung vào học âm thanh vừa vặn văng lên phòng học bên trong hoàn toàn tích mịch ánh mắt của mọi người đều như có như không rơi vào trên người nàng mang theo xem kịch vui cười trên sự đau khổ của người khác cụ giờ xì、si、rủ cạ túi đầu bước nhanh đi tới chính mình chỗ ngồi trước sau đó nàng cứng lại rồi trên bàn học của nàng vẽ đầy càng thêm ác độc từ ngữ đi chết đi quái vật cống thoát nước nữ lan ra ngoài nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng học góc tối mạ dị nạ kỳ dạ dạ dạ cả chính ngồi ở chỗ đó một tay nâng cảm dùng một loại ánh mắt toán độc nhìn chằm chặp nàng ánh mắt kia p h ả n g phất đan g nói chuyện n à y hôm qua chúng ta vẫn chưa xong đây t h ư ơ n g năm không thể cứu chữa thế giới t h ư ơ n g năm không thể cứu chữa thế giới ken ken ken chung vào học gâm thanh lại v ă n g lên cụ giờ x ị rủ cả thu về ánh mắt túi đầu sợ ta bợ lạ tị n ù n liền đứng ở sau lưng nàng Nó k hắn ô n động thủ lao những g có tức lập lau thủ h kia k c vào t r ê muốn ặ t từ bàn ngữ. Hắn đang ác độc q a Quan, sát. quan sát đám này hài vì sao làm ra lao n này đồng chuyện như thân quản như nào chuyện như、vậy. Hắn sát. sát sư đám trật tự trí u làm mà m hài là vậy, vậy. thế vì lý xử biết tạo thành xì rủ cả thống khổ căn nguyên nhân tố đến cùng có bao nhiêu một cái mang k í n h mắt tóc thưa thất trung niên nam lão sư mang theo dạy học sách giáo khoa đi vào hắn đi tới bục giảng ánh mắt theo thói quen đảo qua toàn bộ phòng học làm tầm mắt của hắn rơi vào cụ dở xì rủ cả tấm kia thoa khắp gỡ dạp phỉ tỉ trên bàn học thời điểm hắn chỉ là hơi nhữ mày một cái lập tức lại như không nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế rời ánh mắt t u t l ê y lớp đem sách giáo khoa lật đến thứ ba mươi lăm trang hắn dùng một loại không đáng kể ngữ điệu nói nhắm mắt làm ngơ này chính là vị lão sư này đáp án sợ ta tợ lạ tì n ù m đem điểm ấy yên lặng ghi nhớ c ú giờ x ị rủ c ả yên lặng mà từ trong bọc sách lấy ra sách giáo khoa nàng túi sách mặt trên n ụ c mạ từ ngữ trải qua sợ ta tợ lạ tì n ù m xử lý đã khôi phục sạch sẽ, sẽ nhưng ở mạ gì nạ trong mắt này bản thân liền là một loại không hề có một tiếng động k i ê u khích cái này nhẫn nục chịu đựng ký sinh trùng lại dám lau ta đưa cho hắn lễ vật nhưng trên sách giáo khoa bị thẩm thấu g i u tính mực nước nhưng không cách nào bị dễ dàng xóa đi. Ánh m ắ lặng lặng tiếp của n à đó vị bạn học kia đến trả lời một hồi vấn đề này lão sư ánh mắt ở trong phòng học liếc nhìn tựa hồ nhận ra được xì rủ cả thất thần đang chuẩn bị điểm nàng tên nhưng vào lúc này mạ dì nạ kỳ dạ dạ dạ cả tay bán một hồi dơ lên thật cao trên mặt mang theo bản thân nàng đều không thể nào hiểu được kinh ngạc thân thể của nàng vì sao lại không nghe sai khiến lão sư đẩy một cái k í n h mắt ồ mạ dị nạ bạn học nếu ngươi nhấp tay vậy thì ngươi đến trả lời đi mạ dị nạ hoảng loạn đứng lên đến ánh mắt ở trên sách giáo khoa quét tới quét l u i đầu góc trống rỗng ấp úng một chữ cũng phun không ra ừ lão sư hừ lạnh một tiếng sẽ không cũng đừng phải rối ngồi xuống mà ở trong mắt cụ dở xỉ rủ cạn h ư n g là sờ ta bật ợ lạ tì nủm giơ lên mạ dị nạ tay điều này làm cho trong lòng nàng bay lên ấm áp còn có một cỗ bị trước nay chưa từng có bị sức mạnh to lớn che chở chống hỉ lớp học ngay ở lão sư đơn điệu giảng bài bên trong kết thúc keng keng k e n tan học tiếng t r u n g rốt cục vang lên u i cụ dở xì rủ c ả m ã dị nạ tùy tùng cái kia ngày hôm qua đạp cửa nhất dùng sức nữ sinh đi tới trước bàn của nàng m ã dị nạ bảo ngươi đi sân thượng đến cụ dở xì rủ c ả thân thể không bị khống chế bắt đầu r u n thế nhưng nàng nhìn thấy phía sau sở ta vợ lạ tin ủm này cô hoảng sợ lại ép xuống lao sư lâu thế bạn học nói muốn giúp ta thu dọn thư viện sách cũ ngồi ở hàng trước lớp trưởng ạ dù mạ nạ ổ kỳ đứng lên thử vì là xì rủ cạ giải vây nhưng mà mạ dị nạ tùy tùng chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái không ngơi sự tình lớp trưởng À dù m à nạ ổ kỳ há miệng cuối cùng vẫn là ở mấy người nhìn kỹ yên lặng mà ngồi xuống lại cụ ú dở xì rủ cạ bị mấy nữ sinh chen trúc từng bước một đi tới đi về sân thượng cầu thang sân thượng gió rất lớn thổi đến mức nhân sinh thương mạ dị nạ cùng nàng tùy tùng nhóm đem cụ ú dở xì rủ cạ vây quanh ở trung hướng trên mặt treo không có ý tốt nụ cười lá gan không nhỏ a ký sinh trùng mạ dị nạ đi lên trước dám đem ta viết cho ngươi nhắn lại đau ngày hôm qua đúng hay không ngươi dở cho quỷ nhường chúng ta t ẽ lộn mèo một cái nàng để sát vào xì rủ cạ trước mặt dùng áp độc âm thanh nói ngày hôm nay ta sẽ để ngươi gấp m ư ơ i lần trả về cho ta đánh theo nàng ra lệnh một tiếng mấy nữ sinh cười lạnh xoa tay xuống tới xì dù cả nhìn cái k i a từng con từng con vung đến nằm đấm c ũ n g đạp đến chân theo bản năng mà nhắm mắt lại co lại thành một đoàn chuẩn bị nên tiếp sớm thành thói quen đau đớn ngay ở những kia quyền cước sắp chạm đến thân thể nàng trước trong nháy mắt thét l t vụ toàn bộ thế giới trong nháy mắt mất đi s ắ p thái cùng âm thanh g à o thét gió ngừng giữa bầu trời lưu động vẫn tĩnh dừng lại mấy nữ sinh kia trên mặt giữ tận nụ cười cùng các nàng cao cao vung lên quyền cước toàn bộ cũng như cùng bị ấn xuống nút tạm dừng điện ảnh hình ảnh, dừng cách ở giữa không chung toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành một bức màu xám tranh sơn dầu chỉ có c ủ dở s i dù cạ còn có thể suy nghĩ nàng chậm rãi mở mắt ra sợ hãi mà nhìn trước mắt này siêu việt lẽ thường một màn thời gian đình chỉ chuyện gì thế này nàng nhìn thấy sợ ta t ợ lạ t ì n đùm chính ung dung không đ ổ i cất bước ở cái này tuyệt đối bất động thế giới bên trong hắn đi tới cái thứ nhất giơ tay lên nữ sinh trước mặt nắm lấy cổ tay nàng đem bàn tay của nàng nhắm ngay khắc một người nữ sinh mặt nó lại đi tới cái thứ hai giơ chân lên nữ sinh trước mặt hơi hận điều chỉnh nàng núi chân phương hướng nhắm ngay đệ bạn nữ sinh sương bánh trẻ cuối cùng nó đi tới cái kia đạp cửa nhất dùng sức nữ sinh trước mặt nắm lấy nàng cái kia cao cao vung lên lòng bàn tay sau đó đem cái tay kia nhắm ngay mạ g ị nạ kỳ dạ dạ dạ cả g õ má làm xong tất cả những thứ này nó trở lại cụ giờ si rủ cạ phía sau năm giây qua đi sau đó thời gian bắt đầu lưu động đúng một tiếng dị thường l a n h lảnh vang dội bắt hai mạnh mẽ tắt ở mạ g ị nạ trên mặt a mạ g ị nạ phát sinh rít lên một tiếng che chính mình r i ắ t mặt không dám tin tưởng mà nhìn mình trung thành nhất tùy tùng người người dám đánh ta cái kia cái thứ hai nữ sinh một cước đá vào đệ ba nữ sinh trên đầu gối người sau lập tức ôm chân ngồi xổm xuống, xuống người liền rồi sao ta không có ta rõ ràng đạp lạ xì dù cả bị thiết lập tốt công kích liên tiếp phát sinh mấy nữ sinh trong nháy mắt loạn thành một đoàn đón lấy mấy nữ sinh ngươi nhìn ta một chút ta xem ngươi trên mặt tràn ngập sợ hai cùng mờ mịt các nàng nhớ tới ngày hôm qua ở trong vé đ ú t cờ cái k i a cũ quỷ dị rõ mạnh không cách nào giải thích quỷ dị sức mạnh xuất hiện lần nữa thấy lạnh cả người từ các nàng lưng bay lên các nàng không hẹn mà gặp nhìn về phía cái k i a từ đầu tới cuối đều không nói một lời cụ dở xì、si、dù cả quái vật người này là cái quái vật hoảng sợ chiến thắng thi ngược dục vọng các nàng di đ ả o liên tục lăn lộn thoát đi sân thượng chỉ có mạ d ì nạ kỳ dạ dạ dạ cả còn đứng tại chỗ trên mặt nàng sưng đỏ cùng k h t đục nhường trong mắt nàng oán độc muốn tràn ra tới người cái này quái vật đúng hay không ngươi làm chuyện tốt nàng nhìn chằm chặp cụ dở xì、si、dù cả nàng gào t h é t như một tóc điên chơi g i a thú lại lần nữa hướng cụ dở xì rủ c ả đánh tới lần này cụ dở xì rủ c ả không có trốn nàng nhìn đập tới mạ dì nạ lại theo bản năng mà liếc mắt nhìn bên người s ở ta vợ lạ thì n ù m s ở ta vợ lạ thì n ù m nhìn nàng nhìn kỹ khẽ gật đầu ánh mắt k i a phảng phất là đ a n g nói không có chuyện gì có ta ở mạ dì nạ sắp đụng tới nàng trước m ộ t k h ắ c nàng đưa tay ra dùng hết khí lực toàn thân mạnh mẽ đẩy ở mạ dì nàng ngực ẩm mạ dì nạ bị đẩy ngã xuống đất nàng sửng sốt không thể tin được chính mình sẽ bị cái này nhỏ yếu ra hòa đẩy ngã người cái này rát rưởi cái này vẫn bị nàng đạp ở dưới chân ký sinh trùng dĩ nhiên phản kháng c ú giờ x ỉ rủ c ả nhìn ngã trên mặt đất mạ dị nạ phía sau sở ta tợn lạ tỉ n ù n cái kia nhân vật mạnh mẽ cảm giác cho nàng trước nay chưa từng có dũng khí nàng nắm chặt n ắ m đấm hỏi ra cái kia trôn giấu ở đáy lòng cực kỳ lâu vấn đề tại sao ta đến cùng đã làm sai điều gì ngươi tại sao muốn vẫn bắt nạt ta nàng âm thanh mang theo run dậy mạ dị nạ ngồi dưới đất nghe được câu này trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt và mẹo tại sao ngươi còn có mặt núi hỏi tại sao nàng bỗng nhiên điên quần mạ giống to lên nước mắt tràn mi mà ra đều là ngươi đều là của ngươi sai nàng gao khóc chỉ vào xì r ù cạ đều là bởi vì mẹ ngươi cái kia di người nàng dê dẫn ta ba ba hắn mỗi ngày tan sở chính là đi quán rượu tìm ngươi mẹ ta nhà ta nhà chính là như thế hủy d i ệ n đều là bởi vì ngươi ngươi tại sao muốn xuất hiện cụ dở x i rủ ca triệt để sửng sốt mẹ dê dẫn nàng ba ba nàng nhớ tới ngày hôm qua mẫu thân nàng nói lời nói muốn cùng người đàn ông kia rời đi vì lẽ đó đây chính là ngươi bắt nạt ta lý do sao một cỗ trước nay chưa từng có phẫn nộ cùng ba nước từ đáy lòng dân g lên trên cái kia không phải lỗi của ta n à n g cũng khóc lên dùng hết khí lực toàn thân đối với mạ di nạ giống lên trở lại đó là đại nhân sai là bọn họ sai tại sao muốn trách ta tại sao muốn đem khí rơi tại trên đầu ta hai cô bé ở sân thượng trong gió đối lập mà khóc sợ ta ập tở l à ti nùm l ặ n g lặng mà nhìn tình cảnh này một cái bởi vì gia đình phá thoái mà gây bạo lực một cái bởi vì chịu đựng bạo lực mà cảm thấy thống khổ hắn nhớ tới cái kia say rượu chửi bới con gái nữ nhân nhớ tới cái kia nhắm mắt làm ngơ lão sư nhớ tới trước mắt cái này bởi vì gia đình pha thoái mà đem á c ý chút xuống ở người yếu hơn trên người nữ hải nguyên lai là như vậy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía cái này mở mịt thế giới hắn rốt cuộc có chút lý giải sai không phải nào đó một người sai là cái này do vô số sai lầm tạo thành không thể cứu chữa thế giới chương sáu toàn bộ họ ra một lần chương sáu toàn bộ họ ra một lần mạ dị nạ tiếng khóc im b ậ t đi thay vào đó là càng thêm vặt v è o t h ù hận nàng từ dưới đất bỏ dậy đến lau một cái nước mắt chuẩn bị lại lần nữa hướng cụ dở xì dù cả nhỏ tới đang lúc này loằng sân thượng nặng nề g h cửa sắt bị người đột nhiên đẩy ra lớp trưởng ạ rủ mạ nạ ổ kỳ thở hồng hộp đứng ở cửa phía sau hắn còn theo một cái vóc người cao to giáo viên thể dục các người đang làm gì giáo viên thể dục tao mày phát sinh một tiếng khỏe mạnh vô cùng q u á t lớn thấy lao sư xuất hiện mạ dì nạ trong mắt điên cùng trong nháy mắt thu lại thay vào đó là một loại oan ư ớ c lên án nàng chỉ vào cụ dở xị dù cạ cướp mở miệng trước lao sư là nàng trước tiên đời ta giáo viên thể dục ánh mắt ở hai cô bé trong lúc đó đảo qua hắn thở dài trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi hiển nhiên không nghị đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian tốt tốt đều đ ư n g đ ị n h nhanh lên lớp mau mau cho ta trở về phòng học đi hắn phất phất tay như là xua đổi vài con đáng ghét con rồi t r ư ớ c trách của hắn tự a hồ giới hạn ở ngăn lại trước mắt xung đột cho tới xung đột căn nguyên cùng ai đúng ai sai hắn không để ý chút nào nhưng mà sự tình cũng không có liền như vậy kết thúc hai người các ngươi theo ta đến văn phòng đến một chuyến một cái âm ú âm thanh từ giáo viên thể dục phía sau chuyển đến cái kêu tóc thưa thất trung niên chủ nhiệm lớp chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở cửa sắp mặt của hắn so với sân thượng mây đen càng khó coi hơn giáo viên bên trong phòng làm việc không khí kiềm chế đến nhường người thợ không đổi Mã nạ chủ ù rù n đứng song song. g giờ cụ ca c si nhiệm lớp tấm kia nhân phẫn nộ mà vạt mẹo mặt tiến tới nước bọt hầu như muốn phun đến các nàng trên mặt liền không thể để cho ta bớt lo sao té ngẩn mỗi ngày cho ta thêm phiền phước ta lại có mấy năm liền về hưu các ngươi liền cần phải ở ta về hưu trước cho ta làm ra điểm đại sự kinh tiên động địa đến đúng hay không hắn nói mỗi một câu nói đều cùng giáo dục cùng quan tâm không quan hệ cùng giải quyết vấn đề càng không quan hệ thông phần hạt nhân chỉ có phiền phức cùng hắn về hưu kế hoạch cùng mặt mũi cụ giờ xì、si、rủ c ả cúi đầu ngón tay vô ý thức xoắn đồng phục các áo những câu nói này nàng nghe qua quá nhiều lần mỗi một lần đều là như vậy chỗ chống răn rệ kéo dài mấy phút chủ nhiệm lớp rốt c ụ c tiêu hao hết kiên trì hắn không nhịn được phất phất tay được rồi được rồi đều cho ta về đi học lần sau lại đường ta nhìn thấy các người đánh nhau liền trực tiếp gọi các ngươi ra trường mạ dị nạ tàn bạo mà trường xì、si、rủ cạ một chút xoay người đi ra ngoài c ú giờ sĩ rủ c ả cũng yên lặng mà theo ở phía sau rời đi cái này làm cho nàng cảm thấy n g h ẹ t thở địa phương mà sợ ta ập tở lạ t i đ ủ m cũng không có tùy tùng nàng rời đi hắn như cũng l ặ n g lặng đứng thẳng đứng ở tại chỗ trong mắt màu tím lạnh lùng đảo qua cái này văn phòng theo hai cái phiền phức rời đi trong phòng làm việc bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt tiêu tan tất cả đều khôi phục trước loại kia lười nhắc mà hờ hững trạng thái bình thường các thầy giáo tiếp tục bắt tay đầu sự tình uống t r à xem báo nói chuyện p i ế m dường như cái gì đều chưa từng phát sinh ai chủ nhiệm lớp giả mạ đã lao sư mọi m ệ n tựa lưng vào ghế ngồi nâng trung t r à lên uống một hớp hắn đối với bên cạnh đang xem thể dục báo chí đồng sự nhỏ giọng oán giận nói hiện tại hải tử thực sự là không có chút nào b ấ t lo đặc biệt cái k i a gọi cụ giờ xì dù cả trong giọng nói của hắn mang theo một loại không hề che giấu chút nào xem thường cùng tự cho là đúng cảm giác yêu việt nghe nói nhà nàng là độc thân gia đình nàng cái k i a mẹ ừ hình như là ở bên ngoài làm loại kia không minh bạch đặc thù nghề nghiệp nữ nhân mẹ nào con ấy không trách tính cách như thế âm u, từ sáng đến tối gây chuyện thị phi trong x ư ơ n g liền không phải vật gì tốt bên cạnh xem báo lao sư chỉ là phụ họa gật gật đầu、ừ. dạng h đạ lao sư nói đúng quản loại này thành tích lại không tốt gia đình lại có vấn đề học sinh thuần thuộc lãng phí thời gian đối với chúng ta công trạng lại không có nửa điểm trợ giúp hắn nói lật một trang báo chí tiếp tục say sưa ngon lành mà nhìn mặt trên thể dục tin tức điểm ấy nói chuyện phiếm đối với bọn hắn tới nói có điều là công tác bên trong thẻ nhạt điều hòa nhưng đối với sở ta vợ lạ t i nùng tới nói đây là cuối cùng thẩm phán hắn nhìn trước mắt những n à y tê liệt ở sau l ư n g dùng ác độc nhất ngôn ngữ phỏng đoán phán xét một đứa bé trật tự giả s ở ta bợ l à thì nùm t â m kia góc cảnh rõ ràng trên mặt mặt mày chậm rãi v ặ n lên hiện lộ ra giống như thần phật dữ tợn cùng phẫn nộ những này đều là tạo thành cụ dở si rủ c ả thống khổ căn nguyên một trong đã như vậy như vậy liền đem những này vặn vẹo sai lầm căn nguyên toàn bộ đều họ ra một lần họ ra một tiếng tràn ngập sức mạnh tuyệt đối cảm giác quá khẽ ở yên t ĩ n h trong phòng làm việc v ă n g lên bóng người của hắn hóa thành một đạo hầu như không cách nào bắt giữ tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở chủ nhiệm lớp trước mặt nhanh đến cực hạn nằm nấm mang theo không gì địch nội cảm giác n ộ t ngạt tinh chuẩn t h n h kích ở nam nhân vụn d ạ n mạ đạ lao sư trên mặt oán giận vẻ mặt trong nháy mắt đông lại thành một cái sợ hãi mà vặn bèo hình dạng hắn thân thể như một con đứt đoạn mất dây con tôm đột nhiên cung lên hai mắt bởi vì đau nhức mà bạo l ồ i trong miệng phun ra một cái h ôn t ạ p nước trà g dấm chua đón lấy cả người về phía sau bay ngược ra ngoài mạnh mẽ đánh vào phía sau tủ văn kiện lên loảng xoảng to lớn tiếng va chạm và văn kiện tán lạc khắp mặt đất tâm thành rốt cục kinh động trong phòng làm việc hết thể lao sư xảy ra chuyện gì d ạ n mạ đạ lao sư hết thể mọi người kinh ngạc đứng lên nhìn về phía bất thình lình một màn nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu sơ t a p tợ l à tí n ù m bóng người ở nhỏ hẹp bên trong phòng làm việc cao tốc xuyên qua dường như một tôn hạ xuống thần phạt phẫn nộ c h i ế n thần mỗi một lần di động đều nương theo một tiếng nặng nề nổ van g cùng xương quất dên gì họ dạ cái kia xem báo lao sư bị một cái tinh chuẩn không sánh được câu quyền mạnh mẽ đánh vào hàm dưới hắn thân thể bị sức mạnh khổng lồ hất đến bay lơ lửng lên trời ly trả cùng báo chí vé ra trên không trung hoang đường mà buồn cười quy tích họ dạ cái kia mang hai nghe nghe âm nhạc lao sư trẻ tuổi thậm chí không phản ứng lại phát sinh cái gì liền bị một con bàn tay màu tím nắm lấy đầu mạnh mẽ ném ở trên mặt bàn. màn hình máy vi tính dường như mạng nhẹn theo tiếng vỡ vụn họ dạ họ dạ họ dạ họ dạ mưa to gió lớn giống như nằm đấm hóa thành vô số đạo màu tím tàn ảnh rơi vào trong phòng làm việc mỗi một cái nhắm mắt làm ngơ lạnh lùng mất cảm giác lao sư trên người xương cốt vỡ vụn vang lên gió giã thống khổ kêu r ê n cái b à n ngã lật nổ vang văn kiện trang giấy bay múa đầy trời toàn bộ giáo viên văn phòng ở ngăn ngắn trong mấy giây từ một cái lười nhác nhân gian hóa thành kêu r ê n khắp nơi địa ngục mà hết thể này hỗn loạn người khởi xướng chỉ là đứng bình tĩnh ở trung ương nhìn những kia trong ngày thường cao cao tại thượng các thầy giáo giờ khác này như bút bê vải rách như thế ngã trên mặt đất thống khổ dê lên gì bất tỉnh nhân sự thanh trừ những ngày căn nguyên có thể làm cho nàng cuộc sống vui vẻ sao sợ ta bỡ lạ tin n ù n không biết nhưng hắn biết đây là nhất định phải đi ra bước thứ nhất ánh mắt của hắn xuyên thấu vách tưởng nhìn phía phòng học phương hướng nhìn phía cái tia cô độc nữ hải này vẹn vẹn là cái bắt đầu chương bảy xì dù cả nghĩ trở nên mạnh mẽ chương bảy xì dù cả nghĩ trở nên mạnh mẽ cụ giờ xì dù cả ở mọi người ánh mắt khác thường bên trong cứng đờ trở lại chỗ ngồi mỗi người ánh mắt đều mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bài xích trong ánh mắt kia có nghi hoặc có hoảng sợ còn có một loại không nói ra được kiên kỵ chỉ có ạ dù mạ nạ ổ kỳ、okay, nhưng cũng dùng hắn loại kia mang theo ánh mắt tân cần l é n lén nhìn nàng mạ d ì nạ nặng nề ngồi xuống trên gương mặt xương đỏ vẫn không có biến mất nàng trừng cụ dở xì dù cạ trong mắt t h ù hận hầu như muốn hóa thành thực chất đâm thủng thân thể của nàng quái vật nàng hạ t h ấ p giọng như muốn h ó thành thực chất đâm thủng thân thể của n à vô thanh vô thức lại lần nữa hiện lên ở cụ i ở xỉ r ủ c ả phía sau sợ ta đ ợ là t i nùng trở về hắn tồn tại như một tể thuốc trợ tim trong nháy mắt vớt lên cụ i ở xỉ r ủ c ả nội tâm nổi lên vợ sóng loại kia bị sức mạnh tuyệt đối che chở cảm giác an toàn làm cho nàng thẳng tắp b á c học thời gian từng giây từng phút trôi qua trong lớp trống chân bục giảng có vẻ đặc biệt trói mắt thường ngày vào lúc này lão sư nên đã sớm nên đi tới lấy lớp lão sư làm sao còn chưa tới có học sinh nhỏ giọng thầm thì có thể hay không là quên lấy lớp hay là đi tìm một chút đi đang lúc này ô ô sắp bén trói hai tiếng còi cảnh sát từ trường học ở ngoài truyền đến từ xa đến gần càng ngày càng vang hết thảy mọi người sửng sốt đâm đâm đâm đâm phát thanh bên trong truyền đến điện lưu âm thanh đón lấy là hiệu t r ư ở n g thanh em run r u dậy các vị bạn học hiện tại khẩn cấp thông báo trường học trường học tao nộ không rõ tập kích các thầy giáo đều bị thương chúng ta đã báo cảnh sát cũng thông báo các vị g i a t r ư ở n g lặp lại một lần thỉnh các vị bạn học hiệu t r ư ở n g mặt sau đã bị ngoài cửa sổ càng to lớn hơn gây dối bao phủ phòng học bên trong hoàn toàn tính mịch chỉ còn dư lại ngoài cửa sổ tiếng còi cảnh sát một giây sau hết thể mọi người bùng nổ ra kinh hoàng tiếng thét chói thai cái gì tập kích cái gì tập kích các thầy giáo bị thương bọn nhỏ cũng không ngồi yên được nữa dồn dập đầy ra bên cửa sổ xuyên tấu h qua cửa sổ có thể nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu thương gào thét vọt vào trường học rất nhanh các học sinh liền nhìn thấy mường bọn họ cả đời đều khó mà quên được một màn từng cái từng cái quen thuộc lao sư bị chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đặt lên cán g cứu thương số học lao sư sắc mặt tái nhật như tờ giấy hai mắt nhắm nghiển giáo viên thể dục ngực chập trùng n i ề u ớt trong miệng còn ở d ê n g d còn có cái kia bình thường thích răn dạy bọn họ chủ nhiệm lớp giờ khác này tứ chi quái là góc độ vặn vẹo ngồi phịch ở trên băng ca hoàn toàn mất đi ngày xưa uy nghiêm bất luận nam nữ hết thể l á o sư đều là không đồng tình huống thảm trạng chơi ạ đến cùng phát sinh cái gì thật là đáng sợ có thể hay không là phần tử khủng bố như vậy đúng hay không mang ý nghĩa không cần đến trường quá tốt rồi các gia trưởng lục tục tới rồi lo lắng tìm kiếm con của chính mình đem bọn họ chăm chú ô m vào trong lực nhanh nhanh rời đi đất thị phi này người càng ngày càng ít cuối cùng chỉ còn dư lại rất ít mấy học sinh l ạ loi ngồi ở trong phòng học c ú g i、si、ợ sĩ rủ cả chính là một cái trong đó nàng lẳng lặng mà ngồi nhìn ngoài cửa sổ hỗn loạn nhưng trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có vui vẻ nàng quay đầu nhìn về phía sau cái kia chờ mặc thân ảnh màu tím l à n mạ g ì nạ cũng bị mẫu thân nàng tiếp chạy vốn phía triệt để yên t ĩ n h lại nàng rốt cục lộ ra một nụ cười s á n g lạ là ngươi làm đi nàng nhẹ dọc hỏi con mắt bên trong lập lọe vẻ hưng phấn sợ ta tợ lạ tin n ù n không hề trả lời chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng c ú g i、si、ợ sĩ rủ cả đứng lên đi tới trước mặt hắn đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt hẳn cái kia rộng lớn bàn tay bàn tay kia lạnh leo đến như sắt é p nhưng cho nàng mang đến cực kỳ ấm áp ngày hôm nay là ta vui vẻ nhất một ngày nàng nói nụ cười trên mặt càng ngày càng s á n lạ cảm ơn n g ư ơ i sợ ta vợ lạ tì đ ù n g nàng lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm cười không phải cay đắng tự dễ ư ớ không phải thống khổ n g ụ y trang mà là chân chính vui sướng nụ cười bởi vì những kia coi thường nàng thống khổ người rốt cục được nên có báo ứng nàng vác lên túi sách như những hải tử khác bị ra trường nắm tay như thế nắm sợ ta vợ lạ tì nùng tay đi ra cái này nàng đã từng hoảng sợ phòng học hướng đi cái kia thuộc về nàng thế giới mới đi ngang qua bỏ đi công viên thời điểm cụ giờ xì rủ ca bước chân chậm lại ta cốp đi nàng nhẹ tiếng hô hồng nhạt đầu lập tức từ ống xì mẳng bên trong giỏ ra đến xì rủ ca người làm sao như thế đã sớm tan học、Bùm. ta cốp đi nghi hoặc m à n g h i ê n g đầu ngày hôm nay theo người cãi nhau cụ giờ xì rủ ca l ệ n h n h ạ t nói có điều sợ ta t ợ lạ t h nụn giúp ta giáo hơn nàng đúng không ta cốp đi nháy vô tả mắt to cãi nhau không tốt mọi người nên ở trung hòa thuận mới đúng、Bùm. nói nó lại len k e n len k e n từ phía sau mỏ ra một cái đồ vật nếu như muốn theo người hoa hảo có thể dùng cái này hòa hảo s ợ i tơ bùm chỉ cần đem cái này thắt ở trên người đối phương các ngươi liền sẽ v i n h viễn cùng tốt cũng sẽ không bao giờ cãi nhau bùm ta mới không nên cùng nàng làm bằng hữu ai tại sao bùm ta cổ ti không thể nào hiểu được đúng rồi ta cổ ti cụ giờ si rủ cả chuyển hướng đề tài ta có thể mang ngươi về nhà sao ngươi vẫn đợi ở chỗ này sẽ rất kẻ nhạt đi chỉ có điều như ngươi vậy sẽ bị người khác nhìn thấy đi thật có thể sao cái kia đơn giản bùm ta cổ ti hưng phấn đến mẹ lên nó lại tìm tòi lấy ra một cái kỳ quái kim cải hoa dùng cái này kim cải hoa ở trong mắt người khác ta cũng chỉ là một đoá đẹp đẽ hoa bùm nó đem kim cải cải ở chính mình tròn vo trên đầu sau đó tại chỗ quay một vòng như thế nào bùm cụ giờ sĩ rủ cà nhìn trên đầu đ ầ y một đoá hoa hồng nhạt bạch tuộc không nhịn được cười ra tiếng đi thôi cụ giờ sĩ rủ cà nắm sờ ta t ậ t l ạ t ì nùng tay bên cạnh theo đẩy một đoá hoa tạ cổ tì ba người một đường hướng nhà phương hướng đi đến đây là trong đời của nàng lần thứ nhất cảm nhận được như vậy hoàn chỉnh làm bạn trong lòng lại dâng lên ấm áp ngày hôm nay thực sự là thật là vui bùm tạ cổ tì nhảy nhóc nhóc đi tới x i rủ ca nét cười của ngươi siêu cấp mỹ lệ bùm c ú giờ x i rủ ca nghe nói như thế gò má hơi từng đỏ nàng chưa từng có bị người như vậy khích lệ qua dù cho là đến từ một con ngoại tình bạch tuộc đẩy cửa ra vừa lúc so với lập tức đánh tới thân thiết liếm nàng tay vừa lúc so với c ú giờ x i rủ ca ngồi sổm người xuống ôm chặt lấy này con chó c h u n g thành chó trong phòng như c ũ sạch sẽ như mới trên đất đã không có người phụ nữ kia bóng người người nhà ngươi không ở sao bùm tạ cụ ông tì tò mò nhìn chung quanh chỉ có mẹ ta nàng đi ra ngoài cụ giờ xì rủ ca lạnh đặt nói khả năng rất lâu đều sẽ không trở về có điều ta đã không để ý cái bụng không hợp thời kêu một tiếng cụ giờ sĩ rủ c ả theo bản năng mà nhìn về phía s ở ta bợ lạ t ì nùm s ở ta bợ lạ t ì nùm gật gật đầu hướng đi nhà bếp làm hắn mở ra cửa tủ lạnh thời điểm cụ giờ sĩ rủ c ả kinh ngạc phát hiện bên trong chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn vặt mới mẻ rau dưa chất lượng tốt loại thịt các loại đồ gia vị còn có nàng thích ăn bánh ngọt cho tới những thứ đồ này là từ đâu tới đây cũng không nên hỏi rất nhanh t h ơ n ngát thức ăn liền được bưng lên bàn ba người ngồi vây quanh ở trước bàn ăn l ạ như một cái ấm áp gia đình sau khi cơm nước xong cụ giờ xì dù c ạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn sờ ta tợ lạ tì n ù m sờ ta tợ lạ tì n ù m nàng nhẹ giọng nói ngươi có thể hay không dạy ta đánh bại sức mạnh của bọn họ ta muốn trở nên mạnh mẽ trong mắt của nàng thiêu đốt trước nay chưa từng có khát vọng cái kia không còn là bị động chịu đựng thống khổ ánh mắt mà là chủ động đi thay đổi tất cả quyết tâm sờ ta tợ lạ tì nùng nhìn chăm chú cụ giờ xì dù c ạ cặp mắt kia cặp mắt kia tiết lộ khát vọng nàng muốn sức mạnh nàng muốn trở nên mạnh mẽ yêu cầu này nhường sợ tạp tợ lạ tì n ù m rơi vào ngắn m ũ i suy nghĩ đơn thuần che chở không cách nào trừ tận gốc thống khổ đầu mơn chỉ có nhường bản thân nàng nắm giữ vung ra quyền sức mạnh cùng giác ngộ mới thật sự là thủ hộ ý nghĩ đến đây sợ tạp tợ lạ tì n ù m không tiếng động mà lung lay đến cú dở xì dù cả phía sau thân thể cao lớn chậm rãi chìm xuống hắn thân thể bao trùm ở thân thể nàng lên một giây sau ý chí của nó cùng thân thể của nàng hợp hai vì là một ai cú dở xì dù cả cả m thấy một cỗ kỳ dị dòng nước cấm từ thân thể chuyển đến tiếp đó một cỗ không thuộc về ý chí của nàng bắt đầu chủ đạo thân thể của nàng tay phải của nàng chậm d ã i nắm tay lấy một loại nàng chưa bao giờ nắm giữ qua tiêu chuẩn tư thế về phía trước v u n g r a chân trái bước về phía trước một bước trọng tâm chìm xuống phần e o phát lực toàn bộ động tác nước chảy mây trôi đây là c ú giờ xị rủ cả khiếp sợ mà nhìn mình tay nàng có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một cái động tác yếu lĩnh bắp thịt phát lực phương thức trọng tâm rời đi kỹ xảo s ơ tạm tợ l à tì nùng không c h ế thân thể của nàng bắt đầu một bộ hoàn chỉnh cách đấu huấn luyện thẳng quyền bày ra quyền câu quyền đa c h ơn né trái ánh đón đỡ mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn đến mạnh mẽn sức mạnh lan chuyển con đường có thể thấy rõ ràng. bước chân di động mềm mại mà vững vàng thân thể mỗi một cái vị trí đều ở phối hợp phối hợp thật là lợi hại ta cổ tỉ ở một bên nhìn ra trận mắt ngoắt mồm xì rủ cạ trở nên thật mạnh bùm với lúc so với cũng hưng phấn ngoắc ngoắc cái đôi vây quanh nàng xoay quanh một giờ qua đi c ú giờ xì rủ cạ dĩ nhiên một điểm cảm giác mệt mỏi đều không có sợ ta vợ lạ tỉ nùng sức mạnh đang chống đỡ thân thể của nàng làm cho nàng có thể hoàn thành những n à y cường độ cao huấn luyện đ ộ tác trong đầu của nàng bắp thịt ký ức đang nhanh chóng hình thành thật sâu in g ấ u xuống mỗi một cái động tác yếu lĩnh đang lúc này tùng tùng tùng nặng nề tiếng gõ cửa v c ú giờ x ĩ rủ cả thân thể trong nháy mắt khôi phục quyền k h ô n g chế nàng t h một hơi hướng đi cửa ai cảnh sát theo lệ hỏi thăm c ú giờ x ĩ rủ cả nhịp tim trong nháy mắt gia tốc nàng theo bản năng mà liếc mắt nhìn s ở ta t ợ lạ thì n ù m s ở ta t ợ lạ thì n ù m khẽ gật đầu ra hiệu nàng bình tĩnh nàng hít sâu một hơi mở cửa hai cái trên người mặc chế phục cảnh sát đứng ở ngoài cửa một cái trong đó lớn tuổi cảnh sát móc ra giấy chứng nhận xin chào cụ giờ sĩ rủ cả đúng không người lớn nhà ngươi đây mẹ đi ra ngoài làm việc cụ giờ x ĩ rủ cả túi đầu âm thanh có chút run、ừ. l ớ n tuổi cảnh sát gật gật đầu chúng ta có thể đi vào hỏi mấy vấn đề sao c ú giờ sĩ rủ cả nghiêng người tránh ra hai người đi vào phòng khách xin hỏi ngươi ngày hôm nay thời điểm ở trường học có hay không gặp phải cái gì nhân vật khả nghi cảnh sát trẻ tuổi móc ra quyển sổ c ú giờ sĩ rủ cả thân thể trong nháy mắt kéo căng tấm mắt không bị khống chế bông u xuống nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình đầu ngón tay hơi run g i á n g vẻ ấy đã như là bị doạ sợ lại như là ở che giấu cái gì không không có nhìn thấy cái gì nhân vật khả nghi lân tuổi cảnh sát tỉ mỉ mà quan sát vẻ mặt của nàng tiểu cô nương này xác thực xem ra rất sợ sệt nhưng loại này sợ sệt là đối với cảnh sát bản năng hoảng sợ vẫn là trộn dạng ngươi xác định không nhìn thấy bất kỳ người kỳ quái sao hắn lại lần nữa xác nhận c ú giờ x ị rủ cạ dùng sức lắc đầu viền mắt bên trong thậm chí bỏ ra mấy giọt nước mắt ta thật cái gì cũng không biết hai cảnh sát đối diện một chút bọn họ đã điều tra đám tiên lão sư đúng là ở tiểu cô nương này rời đi sau không lâu liền bị không hiểu ra sao sức mạnh đánh cho một trận trên tuyến thời gian có chút t r ư n g hợp thế nhưng xem trước mắt cái này gầy yêu bé gái lại nghị những lao sư kia trên người nhìn thấy mà giật mình thương thế một cái mười tuổi bé gái làm sao có khả năng có loại kia khủng bố lực phá hoại được rồi lớn tuổi cảnh sát khép lại quyền sổ nếu như muốn lên cái gì bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta bọn họ rời đi cụ giờ xì、si、rủ cà đóng cửa lại cả người tê liệt trên mặt đất hô thật nguy hiểm xì、si、rủ cà diễn kỹ thật tốt bùm tạ cổ tì nhảy lại đây ngươi mới vừa khóc đến rất chân thực bùm sợ ta đỡ l à t ì nùng nhìn tình cảnh này nội tâm không c ầ n sóng tùy tiện bọn họ cha coi như cha được cái gì hắn cũng có thể vật lý giải quyết màn đêm buông xuống cụ giờ xì dù cà nắm vừa lúc so với dây thừng đi ở yên tĩnh trên đường phố đây là nàng vui vẻ nhất thời gian cũng là vừa lúc so với thích nhất thời gian ngày hôm nay thực sự là khó mà tin nổi một ngày nàng khẽ vớt ư vừa lúc so với tóc đúng không vừa lúc so với gầu vừa lúc so với vui sướng đáp lại đen đường mờ nhạt đem một người một chó bóng dáng kéo đến mức rất dài sờ ta b ỡ lạ tin nùng như hình với bóng theo sau lưng cảnh giới tất cả xung quanh cú dở xị rủ cả một cái quen thuộc mà khiến người cắm ghét â m thanh từ đường phố một đầu khác chuyển đến cú dở xị rủ cả thân thể trong nháy mắt cứng đờ là mạ di nạ kỹ dạ dạ cả nàng từ đèn đường dưới đi ra trên mặt treo một loại nụ cười quái dị tấm k i a bị đánh sưng mặt ở dưới ngọn đèn có vẻ đặc biệt dữ tợn m u ố như n vậy còn ra đến dắt chó đi dạo a mạ dị nạ chậm dãi đến gần thực sự là cái chủ nhân tốt đây tạ cổ tỉ từ cụ dở xỉ rủ cả trong túi thò đầu ra người này là của ngươi bằng hữu sao bùm mạ dị nạ chậm dãi đến gần đèn đường mở vàng đưa nàng bóng dáng kéo đến lại dài lại và mẹo n g ư ơ i biết không trong thanh âm của nàng mang theo một loại bệnh trạng vui vẻ ta ba ba ngày hôm nay cùng mẹ ta mẹ n à bài nói muốn ly hôn cụ dở xỉ rủ cả cơ thể hơi r u lên vừa lúc so với cảm nhận được chủ nhân căng thẳng. bắt đầu phát sinh trầm thấp tính cảnh cáo nghẹn nào ly hôn nguyên nhân ngươi đoán là cái gì mạ dị nạng như đầu trên mặt treo vặn vẹo nụ cười bởi vì ngươi cái tia di người mẹ theo ta ba ba chạy nàng âm thanh càng ngày càng sắp bén càng ngày càng cùng loạn mẹ ta tức điên đem ta mạnh mẽ đánh cho một trận nhìn mạ dị nạ vén tay áo lên lộ ra trên cánh tay xanh tím ư vết đó là đại nhân bạo lực dấu vết lưu lại đều là bởi vì ngươi đều là bởi vì các ngươi hai mẹ con này trong mắt của nàng thiêu đốt điên cùng thù hận ta nhà bị các ngươi phá hủy ta bị đánh đến thương tích các người c ú g i ở xì rủ cạ nhìn những k i a nhìn thấy mà giật mình vết thương nội tâm dâng lên phức tạp tâm tình có điều không quan hệ mà dì nạ bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười âm hiểm ta nghĩ tới rồi một ý kiến hay nếu ta thống khổ như vậy cái tia ngươi cũng có thể nếm thử đồng dạng mùi vị mới đúng thật là làm cho ta dễ tìm a ngươi cái này ký sinh trùng lời còn chưa dứt mà dì nạ đột nhiên hướng c ú g i ở xì rủ cạ đánh tới nhưng mà lần này c ú g i ở xì rủ cạ không có chạy trốn cũng không có nhắm mắt lại chờ đợi thống khổ giáng lâm sợ ta vợ lạ thì n ù n huấn luyện ở bắp thịt của nàng ký ức bên trong thất tỉnh thân thể của nàng bản năng làm ra phản、ứng. người người nẹ cái này chưa kịp nàng nói xong cụ giờ xì dù cạ đã nghiêng người mà lên trái câu quyền phải bày ra quyền đầu gối va mỗi một cái động tác đều gọn gàng sạch sẽ mạ di nạ hoàn toàn không chống đỡ được loại này thế tiến công rất nhanh liền bị đánh ngã xuống đất máu mũi r à n g r ù a khỏe miệng cũng rách ra v ư ơ n g v ư ơ n g v Với lúc so với hưng phấn đối với ngã xuống đất mạ di nạ sửa gọi phản phất đang làm chủ người thắng lợi ủng hộ cụ giờ s ì rủ c ả đứng ở nơi đó nhìn hai tay của chính mình trong mắt lập lọe trước nay chưa từng có hưng phấn ánh sáng sợ ta t ợ l à tì nôn liền như thế l ặ n g lặng nhìn tạ cổ tì trong mắt thì lại lộ ra thần sắc sợ hãi nhưng mà mạ di nạ cũng không có bởi vì bị đánh đổ mà từ bỏ nàng từ dưới đất bỏ dậy đến rất tốt rất tốt、ta. nàng lau lau khóe miệng vết máu trong mắt điên cuồng càng thêm nồng nặc nếu ngươi dám phản kháng ta vậy ta liền để ngươi triệt để tuyệt vọng ánh mắt của nàng rơi vào chính đang đối với nàng rít gạo vừa lúc so với trên người n g ư ơ i quý giá nhất chính là này c o n súc sinh đi mạ di nạ nham h i ể m cười cấp tốc đưa tay ra cụ dở xì rủ c ả sắc mặt trong nháy mắt đổi ngươi muốn làm gì mạ di nạ tay nắm lấy vừa lúc so với miệng sau đó nàng đem chính mình tay cố ý nhét vào vừa lúc so với trong miệng chương chín thời gian hồi tưởng chương chín thời gian hồi tưởng vừa lúc so với trong cổ họng phát sinh thống khổ n h ẹ n à o sắc nhọn răng bản năng muốn cán h ợ mạ d ì nạ trên mặt hiện ra một loại bệnh trạng mà cùng nhiệt nụ cười nàng mục đích rất rõ ràng chính là muốn bị con chó này t ắ n bị thương chỉ cần trên tay của nàng lưu lại dấu răng nàng là có thể lên tiếng dích ảo hô hô cứu mạng sau đó nàng liền có hoàn mỹ nhất cớ hướng đi tất cả mọi người lên án này đều ác q u y ể n tập kích nàng nó liền sẽ bị nơi lấy chết thanh thản không muốn một tiếng tan nát c o i lòng dích ảo từ cụ dở xì、si、rủ c ả trong cổ họng buộc phát ra ngay ở nàng chuẩn bị liều lĩnh xông lên thời điểm ngay ở vừa lúc so với sắc bén kia g i n g sắc bởi vì đau nhức mà hợp lại thời điểm Thế lại một lần nữa mất đi sắc thái cùng âm thanh gió đêm ngừng đèn đường mở vàng ánh sáng đông lại mạ gì nạ trên mặt cái kia bệnh t r ạ n g nụ cười cùng v ớ i lúc so với trong mắt thống khổ d â y r u ộ n toàn bộ hình ảnh ngắt quắn g thành một bộ màu xám có sân thượng kinh nghiệm cụ giờ xị rủ c ả trong nháy mắt liền phản ứng lại nàng thất kinh hô s ở ta tợ lạ tì đùm đem nàng chuyển đi chuyển tới cách chúng ta nơi xa nhất đi s ở ta tợ lạ tì đùm hiểu ngầm trong lòng nó đưa tay ra cánh tay không tốn sức chút nào nắm lấy bất động ở giữa không trung mạ dị nạ như nhắc lên một cái bút bê giống như đưa nàng mang rời khỏi cụ ũ n liền ở đây cái trong ngay n g làm sờ lạ cái ở đây mắt, tạp tợ tỉ sờ bóng người dở i thời điểm. động Cụ xì rủ cả cùng s ờ tạm tợ lạ t ỉ n ụ n tầm mắt đảo qua cuối ngã tư đường trái tim của nàng đột nhiên chìm xuống cách đó không xa trong bóng tối lẳng lặng dừng một chiếc xe cái kia không phải phổ thông xe riêng nóc xe đường v i ề n ở bất động thế giới màu sáng bên trong rõ ràng cho thấy cảnh r ụ n g bùng lên đèn hình thức là xe cảnh sát thấy lạnh cả người từ cụ dở xì rủ cả đáy lòng bay lên đây là một cái bẫy mạ dị nạ tính toán kỹ tất cả nàng đem cảnh sát đưa tới nhưng đã không kịp thời gian bắt đầu lưu động âm thanh cùng sắc thái trong nháy mắt dâng trào về thế giới hiện thực cứu mạ dị nạ đang muốn phát sinh cầu cứu giết đạo nhưng phát hiện mình cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời nàng không lại đứng ở cụ dở xỉ rủ cả cùng con chó kia trước mặt mà là đột ngột xuất hiện ở mười mấy mét ở ngoài trong đường phố ương nàng n g ồ i d ố i mà cái kia chiếc xe cảnh sát bên trong bốn tập mắt chính nhìn chằm c h ậ p này vượt quá lẽ thường một màn ngồi ở chỗ điều khiển cùng chỗ kê bên tài xế chính là tới ban ngày qua cụ dở xỉ rủ cả nhà cái kia hai tên cảnh sát bọn họ ngày hôm nay ở cụ dở xỉ rủ cả nhà theo lệ câu hỏi sau liền đi kỳ dạ dạ, dạ cả nhà mạ dì nạ mẫu thân ở tiếp tới trường học điện thoại sau liền vẫn liên lạc không được trợ phu điện thoại làm sao cũng không gọi được m ạ i đến tận cảnh sát tới cửa đang không ngừng truy hỏi cùng bức bách giới chân tướng mới nổi lên mặt nước mạ dì nạ phụ thân đang cùng cụ dở x i rủ cả mẫu thân cùng nhau gia đình phá toái hỗn loạn bên trong tinh thần tan vỡ mạ dì nạ đột nhiên đối với cảnh sát gào thét nói cụ dở x i rủ cả nắm giữ siêu tự nhiên sức mạnh trường học thảm án chính là nàng làm không tin các ngươi có thể buổi tối theo dõi nàng khởi đầu cảnh sát chỉ cho là tiểu hài tử bị kích thích ă n nói linh tinh nhưng bọn họ điều tra trường học hết thể giám sát xác thực không có bất kỳ khả nghi nhân viên tiến vào dấu vết căn cứ nghề nghiệp bản năng hoài nghi bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định cùng tới xem một chút bọn họ nhìn thấy hai cô bé đối lập cùng tranh đấu vốn định các loại tình thế thăng cấp lại ra mặt ngăn lại nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sẽ thấy như vậy một màn một cái người sống sờ sờ ở bọn họ trước mắt di động trong nháy mắt m ư ờ i mươi m tổng bộ tổng bộ nơi này là xe tuần tra số bảy mươi bảy mục tiêu xác nhận nắm giữ không cách nào giải thích vượt xa người thường năng lực lặp lại mục tiêu xác nhận nắm giữ vượt xa người thường năng lực này không phải diễn tập cảnh sát trẻ tuổi lập tức cầm lấy bộ đàm âm thanh nhân kích động mà run dậy một người khác cảnh sát thì lại vẫn mở ra trước ngực máy ghi chép ghi chép xuống tất cả những thứ này bọn họ rốt c ụ c tin trong đường phổ ương mạ dị nạ ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi đột nhiên bùng nổ ra một trận c u ồ n g loạn cười lớn ha ha ha ha ha ha nhìn thấy sao các ngươi đều nhìn thấy sao nàng chỉ vào cụ dở xì dù cả đối với xe cảnh sát phương hướng điên cuồng hô to ta không có nói dối nàng chính là cái quái vật quái vật đây chính là nàng thứ hai sáu phương án cũng là nàng cố ý ở bởi tối tiếp xúc nàng nguyên nhân nàng tìm tới có thể triệt để hủy diệt cụ dở xỉ rủ cả phương pháp cảnh sát xuất hiện n à y không cách nào giải thích hiện tượng q u ỷ dị chính là bằng chứng hai tên cảnh sát cấp tốc đẩy cửa xe ra rút ra súng lục bên hông dùng tiêu chuẩn tư thế nhắm ngay cái kia gầy yếu n ữ hải cảnh sát không được n ú c đ í c h g ơ tay lên lệnh leo cảnh cáo âm thanh cùng nòng súng đen ngòm uy hiếp nhường cụ dở xỉ rủ cả thân thể theo bản năng mà run dậy một hồi cái kia không là các người tưởng tượng như vậy nàng sợ sệt nhưng làm nàng nhìn thấy phía sau vị này trầm mặc mà mạnh mẽ thân ảnh màu tím thời điểm cái kia cố hoảng sợ lại như kỳ tích bình phục lại đi sợ ta vợ l ạ t đi n ù m trong nháy mắt khóa chặt cái kia hai cái cầm thường súng cảnh sát nòng súng đối diện ngay hắn ký chủ đây là tuyệt đối không cách nào khoan dung uy hiếp giải quyết hai nhân loại này thanh trừ này hai cái c h ứ n g ngại thậm chí không cần lại lần nữa dừng thời gian ngay ở hắn chuẩn bị lấy siêu việt nhân loại thị giác cực hạn tốc độ đem này hai cái uy hiếp giải quyết triệt để thời điểm đừng sợ s h i z u k a bùng t ạ cổ t i từ trong túi tiền của nàng thò đầu ra nhìn trước mắt căng thẳng đối lập nó rốt cục ý thức được sự tình trở nên không có chút nào vui sướng như vậy mọi người như vậy là sẽ không vui sướng chỉ cần về đến sáng sớm hôm nay liền tốt bùm nó r ộ i ra xúc tu từ phía sau tìm đòi lấy ra cái kia món đồ chơi vui sướng máy chụp hình đón lấy vặn véo nước ấm sau đó toàn bộ thế giới ở trong mắt cụ dở xì dù cạ bắt đầu lấy một loại khó mà tin nổi phương thức nam mang cầm thương súng cảnh sát người lớn mạ di nạ xe cảnh sát ánh đèn đường phố cảnh đêm hết thảy tất cả cũng giống như bị hút vào một cái vòng xoáy cấp tốc phai màu h ò a tan thay vào đó là sáng sớm hôm nay ánh mặt trời ấm áp cùng bỏ đi công viên bên trong ống xỉ mặn thô g á p xúc cảm gian giắc một tiếng văng nhỏ c ú g i ợ xì dù cá lảo đảo một hồi đỡ lấy lạnh leo ông xì mằng nàng phục hồi tinh thần lại phát hiện mình đang ngồi ở ống xì mằng lên xì dù cá chan như vậy là không sao ta sẽ thay đổi tất cả những thứ này bùm mà tạ cổ t ỷ cầm trong tay cái kia vui sướng ca mê ra cùng bức ảnh trong hình là cười đến hồn nhiên ngây thơ tạ cổ t ỷ m t không hề cảm xúc sờ tạ tợ lạ tì nụm, cùng nụ cười có chút cứng ngắt chính mình hết t h ầ đều trở lại sáng sớm hôm nay bọn họ đập xuống tấm hình này trong n á y mắt phát sinh cái gì k ý ức không có biến mất mới vừa cái kia chàng kinh tâm động p h á c h đối lập mạ d ì nạ điên của mặt cảnh sát họng súng đen ngòm đều vẫn rõ ràng dấu ấn ở trong đầu của nàng nàng không biết điều này có ý vị gì nhưng nàng biết là tạ cổ t ỷ cứu nàng cảm ơn ngươi tạ cổ t ỷ c ú giờ sỉ rủ ca đột nhiên ngồi sổn người xuống ôm chặt lấy cái kia hồng nhạt bóng người đem mặt t r ô n ở trên người nó sau đó ở nó tròn vo trên đầu dùng sức mà h ô n một cái ai tại sao sỉ rủ ca còn bảo tồn ký ức、Bùng. tạ cổ tỉ vui vẻ cơ cơ sốc tu sau đó trên gương mặt nổi lên đỏ hừng mà một bên sở ta đợ lạ tì nùng cái kia song t r ọ n g mắt màu tím bên trong nhưng chấp qua không dễ phát hiện nghiêm nghị hắn nhìn bộ kia phim hoạt hình camera cùng với cái kia ngây thơ hồng nhà sinh vật hắn cũng bảo lưu ký ức hắn rõ ràng lý giải mới vừa phát sinh tất cả ý vị như thế nào cái kia không phải h à o giác cũng không phải đơn giản dụng cụ ảo thuật đó là chân chính về mặt ý nghĩa thời gian hồi tưởng cái này nhìn như vô hại yếu sinh vật nhỏ dĩ nhiên nắm giữ có thể so với thần linh sức mạnh chương mười dám làm tổn thương ta chó lại đánh một trận chính là chương mười dám làm tổn thương ta chó lại đánh một trận chính là sở ta tợ l à tì n ù m nhìn con này xuẩn manh tiệm ể mẹ thuộc đối với nó ấn tượng có đổi mới tạ cổ tì dụng cụ đã siêu việt đơn thuần phụ trợ tăng lên trên đến một cái cần một lần nữa đánh giá chiến lược mức độ có sức mạnh của nó liền mang ý nghĩa vô hạn tỷ lệ cho phép sai bất kỳ thất bại cũng có thể bị bố trí lại bất kỳ sai lầm cũng có thể bị đính chính c ú giờ xì、si、rủ c ả vông ra tạ cổ tì đứng lên làm nàng ý thức được chính mình còn đeo bọc sách thời điểm cái k i a quen thuộc trọng lượng làm cho nàng mới vừa thả xuống tâm lại chìm xuống dưới thời gian hồi tưởng chuyện này ý nghĩa là các thầy giáo vẫn không có bị sở ta tợ lạ tì n ù n đánh đ trường học vẫn không có bị tập kích vẫn không có nghỉ học chuyện này ý nghĩa là nàng ngày hôm nay còn phải đi học chúng ta đi thôi đến trường bị một rồi xì d u ca mở miệng nói ta cổ tì lôi kéo xì d u ca gốc áo vô cùng phấn khởi nói rằng ta cùng đi với ngươi có ta ở ngươi ngày hôm nay nhất định sẽ trôi qua rất nhanh vui bùm c ú giờ xì d u ca nhìn nó ngây thơ dáng vẻ lại quay đầu lại liếc mắt nhìn trầm mặt mà mạnh mẽ sờ ta t ợ lạ t ì đùm một cỗ trước nay chưa từng có sức lực từ đ ấ y lòng bay lên đúng đấy có gì đáng sợ chứ lần này cùng trước không giống nhau nàng không còn là cái kia chỉ có thể yên lặng chịu đựng tất cả cụ giờ xì rủ cạ ba cái bóng người hướng về trường học phương hướng đi đến lần này cụ giờ xì rủ cạ bước chân không còn là qua đi kéo dài cùng nặng nghề mà là mang theo một loại trước nay chưa từng có kiên định bởi vì thời gian bị hồi tưởng bọn họ xuất phát đến so với lần trước càng sớm hơn làng cụ giờ xì rủ cạ đi vào phòng học thời điểm chung vào học còn chưa văng lên phòng học bên trong học sinh đang từ từ đi vào mà tình cảnh lúc trước chính đang nàng bàn học trước trình diễn mạ dị nạ kỳ dạ, dạ dạ cả cùng nàng mấy cái tùi tùng chính vây quanh nàng chỗ ngồi cầm trong tay mấy chi màu đen dầu tính út đang chuẩn bị ở phía trên vẽ ra những kia ác độc từ ngữ bạn học chung quanh hoặc túi đầu không nói hoặc quăng tới cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt các người đang làm gì một đạo thanh â m lạnh như băng ở trong phòng học vang lên mạ dị nạ tùy tùng nhóm quay đầu lại nhìn thấy là cụ dở xì、si、dù cạ trên mặt lập tức lộ ra nói đùa vẻ mặt nha nhìn là ai tới nguyên lai、like、là tiểu cà trần a một cái trong đó nữ sinh q u á i g ợ nói đương nhiên là cho trên bàn học của người lưu c h ú t lễ vợ ta ký sinh trùng mạ dị nạ trên mặt lộ ra khinh bị nụ cười nàng g ơ lên trong tay mút liền chuẩn bị vẽ ra đi ta chính làm ớn nàng nói còn chưa dứt lời một cái tay lấy một loại nhanh đến làm cho nàng không cách nào phản ứng tốc độ gắt gao nắm lấy cổ tay nàng cái tay kia gây yếu đến giảm chín mươi phần trăm liên đoạn nhưng mang theo một cố làm cho nàng không cách nào tránh thoát sức mạnh là cù giờ xì dù cả a đau quá người bông tay mạ dị nạ phát sinh một tiếng gào lên đau đớn cái này vẫn bị nàng đạp ở dưới chân ký sinh trùng lại dám nắm lấy nàng mấy cái tùy tùng cũng sửng sốt các nàng hai mặt nhìn nhau hoài nghi mình đúng hay không nhìn lầm xung quanh bạn học cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc cù g i xì dù cả mặt không hề cảm xúc mà nhìn nàng trên tay lực đạo lại tăng thêm mấy phần mạ dì nạ mặt bởi vì đau đớn mà vật mèo sơ ta b ỡ lạ ti n ù m bóng người ở sau lưng nàng hiện lên trong mắt lóe ra khen ngợi đây là nàng lần thứ nhất chủ động vung ra nằm đ ấ m mà ở nàng trong túi tạ cổ ti thì, thì lại dò ra cái đầu nhỏ ngây thơ nhỏ giọng thầm thì cái này chẳng lẽ là nhân loại giữa bằng hữu chào hỏi mới phương thức sao bùm k e n k e n keng ken. trung vào học cầm thanh đánh vỡ mảnh này đối lập mạ dì nạ tùy tùng nhóm đang chuẩn bị nghiêng người tiến lên nghe được tiếng chung sau nhưng cũng chỉ có thể phẫn nộ trở lại chính mình chỗ ngồi mạ dĩ nạ cũng tàn bạo mà chừng cụ dở xỉ rủ ca một chút dùng sức hất tay của nàng ra, trở lại vị trí của mình nàng xoa chính mình đỏ lên cổ tay thủ đoạn nhìn về phía cụ dở xỉ rủ c ả ánh mắt bên trong tràn ngập h á n độc cùng không rõ cái này ký sinh trùng ngày hôm nay là làm sao rất nhanh cái tia tóc thưa thất chủ nhiệm lớp da mạ đ ã lao sư mang theo sách giáo khoa đi vào tất cả đều cùng lần trước kịch bản như thế hắn đi tới b ụ c giảng dùng loại kia không đáng kể ngữ điệu bắt đầu giảng bài t ố t tiếp đó vị bạn học kia đến trả lời một hồi vấn đề này lão sư ánh mắt ở trong phòng học liếc nhìn theo thói quen liền chuẩn bị điểm cái kia đều là đang ngẩn người cụ dở xì rủ cạ nhưng mà lần này không chờ hắn mở miệng cụ dở xì rủ cạ bá một hồi chính mình đứng lên toàn bộ phòng học ánh mắt trong n g á y mắt đều tập trung ở trên người nàng g i á mạ đạ lao sư cũng sửng sốt ở tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kỹ cụ dở xì rủ cạ dùng một loại rõ ràng mà vững vàng ngữ đ i ệ u đem cái kia vấn đề đáp án hoàn mỹ thuật lại đi ra đó là lần trước nàng nhớ kỹ đáp án phòng học bên trong hoàn toàn tính mịch g i á mạ đạ lao sư đẩy một cái t i n g mắt trên mặt tràn ngập kinh ngạc hắn t ừ trên xuống dưới đánh giá cái này hắn ấn tượng bên trong âm u ngu rốt học sinh p h ả n phất là ngày thứ nhất nhận thức nàng trả lời rất khá ngồi xuống hắn có chút cứng đầu nói c ú giờ xì、si、rủ cạ yên lặng mà ngồi xuống nàng có thể cảm nhận được sau lưng mạ dị nạ đạo kia gắt gao nhìn chằm chằm tầm mắt của nàng ken ken ken tan học tiếng t r u n g rốt cục văng lên mạ dị nạ tùy tùng lập tức đi tới trước bàn của nàng dùng giọng ra lệnh nói u i c ú giờ xì rủ cạ mạ dị nạ bảo ngươi đi sân thượng lần này tuyệt đối không thể lại nửa người thương tổn vừa lúc so với quá mức lại đem bọn họ đánh một trận chính là cụ dở xì rủ cạ trong lòng nghĩ nàng đứng lên thậm chí không chờ đối phương dục liền trực tiếp hướng về phòng học đi ra ngoài ngồi ở hàng trước lớp trưởng ạ dù mạ nạ ổ、okay, kỳ lo âu nhìn bóng lưng của nàng chê miệng một cái nhưng cuối cùng không hề nói gì sân t h ư ợ n gió g như c ũ rất lớn thổi đến mức nhân sinh thương mạ dị nạ cùng nàng tùy tùng nhóm lại một lần nữa đem cụ dở xì rủ cạ vây quanh ở trung ương lá gan không nhỏ a ký sinh trùng mạ dị nạ xoa cổ tay mình trên mặt treo giữ tận nụ cười dám động thủ với ta còn dám ở trong lớp làm náo động ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết rác rưởi nên có rác rưởi dám vẻ theo nàng ra lệnh một tiếng mấy nữ sinh cười lạnh xoa tay xuống tới nhưng mà lần này cụ giờ xì rủ cả không có như quá khứ như vậy tuyệt vọng nhắm mắt lại co lại thành một đoàn nàng chỉ là đứng bình tĩnh nhìn cái kia từng con từng con vung đến nắm đấm sợ tạm tợ lạ tì n ụ m huấn luyện từ lâu hóa thành nàng đại não nơi sâu xa bắp thịt bản năng ở cái thứ nhất nắm đấm sắp chạm đến g ò má nàng trước trong n y mắt thân thể của nàng động nghiêng người né tránh họ dạ nàng mô phỏng sợ tạm t lạ tì nụn miệng đam mê dường như như vậy có thể cho nàng mang đến sức mạnh một tiếng kiềm chế hồi lâu gầm nhẹ từ cổ họng của nàng bên trong b nàng bước về phía trước một bước thân thể chìm xuống phần e o phát lực một cái tiêu chuẩn phải câu quyền mạnh mẽ đánh vào phía trước nhất cái kia kinh ngạc trên mặt ẩm nặng nề tiếng va chạm vang lên lên nữ sinh kia trên mặt cười lạnh trong nháy mắt đông lại máu mũi hôn hợp quan sát nước mắt dâng trào ra đón lấy thống khổ ngã quỵ ở mặt đất hết thể mọi người sửng sốt người người dám hoàn thủ k h á c một người nữ sinh giết gạo một cước hướng nàng gặp tới c ú giờ xị rủ cạ không tránh không né cánh tay trái giơ lên tinh chuẩn đón đỡ ở đối phương mắt cá chân đồng thời chân phải dường như roi giống như rút ra một cái hung á c đầu gối va ở giữa đối phương bắt đùi g à o tiếng kêu thảm thiết vang lên cái thứ hai nữ sinh cũng ôm chân nga xuống còn lại mấy cái tùy tùng triệt để bị dọa cho sợ rồi các nàng sợ hãi mà nhìn trước mắt cái này như hai người khác nhau cụ dở xị dù cả trong lúc nhất thời càng không dám lên trước họ d i họ d i họ d i mưa to gió lớn giống như phản kích bắt đầu cụ dở xị dù cả bóng người ở mấy nữ sinh trong lúc đó xuyên qua thẳng quyền bày ra quyền câu quyền mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn mà tràn ngập bạo lực mỹ học ngăn ngắn mười mấy giây sau trên sân thượng trừ cụ dở xị dù cả cũng không còn một cái đứng người những t i ệ c tùy tùng nhóm cùng mạ di nạ tất cả đều ngã trên mặt đất thống khổ rên d ỉ lên sợ ta bợ lạ thì nùm vây quanh hai cánh tay có chút vui mừng gật gật đầu đặc biệt s ỉ rủ cả mô phỏng hắn miệng đam mê thời điểm mạ di nạ triệt để xem lốc nàng t ừ n g bước một lùi về sau trên mặt tràn ngập hoảng sợ c ũ n g không dám tin tưởng ngươi không nên tới gần ta c ú giờ s、si、ỉ rủ cả t ừ n g bước một thướng về nàng áp sát cảm nhận được sao mạ di nạ nàng âm thanh rất bình tĩnh nhưng mang theo một cỗ nhường mạ di nạ khắp cả người phát lạnh ý lạnh bị ngươi bắt nạt thống khổ n g i vị nàng không có lại đậu thủ chỉ là từ mạ di nạ bên người đi qua đẩy ra sân thượng nặng nề g h cửa sắt trực tiếp rời đi cầu thang lớp trưởng ạ rủ m a n a o k i chính hắn vừa mới chuẩn bị tới phòng làm việc gọi lao sư lâu thế bạn học n g ư ơ i hắn kẹt ở trong cổ họng hắn nhìn thấy từ sân thượng đi xuống cụ dở xì dù cả trên người nàng không có vết thương vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ nàng từ bên cạnh hắn đi qua ạ rủ m a n a o k i ngơ ngác mà đứng tại chỗ nhìn bóng lưng nàng rời đi hắn không biết trên sân thượng phát sinh cái gì nhưng hắn có thể cảm giác được cô gái kia ánh mắt từ hôm nay trở đi đã không giống nhau chương mười một chở mặt này một khối chương mười một、khối. làm lanh lảnh chung vào học gâm thanh lại lần nữa đánh vỡ trường học náo động thời điểm cụ dở x ì rủ ca một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình các bạn học chung quanh q u a n tới ánh mắt tràn ngập phức tạp tâm tình tiếng b à n luận xôn xao ở phòng học các góc bên trong vang lên u i ngươi xem cụ dở x ì rủ ca trở về nàng không phải là bị mạ di nạ gọi vào trên sân thượng đi sao làm sao một chút việc đều không có kỳ quái nàng xem ra thật giống như trước kia không giống nhau đang lúc này phòng học cửa sau bị dầm một tiếng lôi kéo mạ di nạ kỳ ra ra ra cùng nàng mấy cái tùi tùng khập k h n h đi vào toàn bộ phòng học tiếng bàn luận trong n g á y mắt im bặt đi ánh mắt của mọi người đều tập trung ở các nàng trên người mạ dì nạ gò má sưng lên thật cao khỏe miệng còn mang theo rách ra vết máu bên người nàng mấy cái tùy tùng đều bị thương có ố n bụng có vỏ cánh tay còn có một cái nữ hài mui phía dưới nhét hai đám màu trắng đông vải hết thảy mọi người há to miệng nhìn này cực kỳ hí kịch tính một màn n à y mấy cái thường ngày ở lớp bên trong h à n h hành bá đạo người ngày hôm nay bị trừng phạt nhìn lại một chút một bên khác cái kia bị các nàng gọi lên sân thượng cụ dở xì dù cả nàng bình yên vô sự ngồi ở chỗ đó y phục sạch sẽ trên người liền nhăn meo đều không có khiếp sợ không rõ các loại phức tạp tâm tình ở các bạn học trên mặt đan dệt bọn họ nhìn về phía cụ g dợ xì rủ cạ cùng mạ di nạ t ầ m mắt từ giờ khác này triệt để đổi khi dạ dạ bản mạ di nạ cảm nhận được những n à y quăng tới t ầ m mắt nàng đem đầu trôn thấp bước nhanh đi trở về chính mình chỗ ngồi nặng nghề ngồi xuống nàng không dám nhìn tới cụ g dợ xì rủ cạ chỉ là dùng một loại hầu như muốn đem cán bút bóp nát cường độ gắt gao nằm chính mình bút rất nhanh một vị tuổi trẻ nữ lao sư mang theo sách toán học mà không hề cảm xúc đi vào phòng học nàng dùng một loại âm u đầy từ khí ngữ điệu mở miệng nói tốt các bạn học chúng ta bắt đầu lên lớp làm chương trình học tiến hành đến một nửa thời điểm nàng xoay người ở trên b ả n g đen dùng p h ấ n v i ế t viết xuống một đạo phức tạp ứng dụng đề n à y đạo đề có chút khó khăn có hay không bạn học đồng ý tới thử một chút ánh mắt của nàng ở trong phòng học quét một vòng không người trả lời cuối cùng tầm mắt của nàng đương nhiên dừng ở cái kia đều là t r ầ mặc m ít lời trên người cô gái cụ dở xì rủ cả bạn học người đến giải đáp một chút đi bị điểm đến tên cụ dở xì rủ cả trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ thời gian hồi tưởng sơ tạp c lạ thì nùng đánh đau các thầy giá tên này nữ lao sư cũng ở trong đó chuyện này ý nghĩa là cái tiêu tiết lớp số học nàng căn bản không có trải qua nàng cũng căn bản không biết này đạo để đáp án nếu không gọi s ở ta tợ l a t ì nùm lại đem lão sư đánh một trận c ú giờ xì Dù cạ trần trờ từ chỗ ngồi đứng lên ở nàng trong túi tạ cổ ti không hiểu gãi gãi chính mình tròn vào đầu xì Dù cạ làm sao xem ra rất quá i yêu nhiêu dáng vẻ cụ giờ xì、si、Dù cả cầu viện giống như nhìn về phía bên cạnh mình s ở ta tợ lati nùm ánh mắt kia phảng phất đang nói vô địch sờ ta tợ l a t ì nùm mời người giúp một chút ta s ơ ta vợ lạ tì n ù n cảm nhận được nàng khó khăn đối với nàng chậm rãi dựng thẳng lên một cái tráng kiện ngón tay cái ý kia là giao cho ta một giây sau s ơ ta vợ lạ tì n ù n bóng người trong nháy m ắ t hòa và o cụ giờ xỉ rủ cả thân thể một c ố không thuộc về ý chí của nàng tiếp quản nàng t ứ chi cụ giờ xỉ rủ cả bước chân lấy một loại bản thân nàng đều cảm thấy xa lạ chờ bốn tư thế đi tới bục giảng nàng cầm lấy p h ấ n viết không chút do dự nào xoạt、so、xoạt -so、xoạt -so -so. p h ấ n viết ở trên bảng đen nhanh chóng di động phát sinh liên tiếp lanh lảnh mà trồi chạy tiếng vang từng hàng con số từng cái từng cái công thức không chút do dự từ thủ hạ của nàng chút xuống mà ra cái kia không phải học sinh tiểu học nên nắm giữ giải pháp đó là một loại càng thêm ngắn gọn càng thêm hiệu suất cao cao cấp hơn toán học hệ thống logic toàn bộ p h o n g học yên lặng như tờ hết thẻ học sinh đều xem lốc bọn họ trận to hai mắt bọn họ căn bản xem không h i ể u trên bảng đen viết là cái gì liền ngay cả trên bục g i ả n g số học lao sư cũng triệt để sửng sốt nàng miệng hơi mở ra trên mặt vẻ mặt từ ban đầu bình tĩnh biến thành kinh ngạc cuối cùng hóa thành triệt t r để, để chấn động chỗ ngồi dưới chỉ có một người xem hiệu nàng giải pháp ngồi ở hàng trước lớp trường adu mana ok có chút ngơ ngác nhìn loại này giải pháp hắn từng thấy ca ca của hắn nhuận cũng tới sơ trùng dùng chính là loại này phương trình giải pháp nàng làm sao sẽ nàng làm sao có khả năng sẽ sơ t r u n g toán học b ạ c h theo cái cuối cùng con số hạ xuống giải đề quá trình hoàn mỹ kết thúc sợ ta bợ lạ ti n ù m thoát ly thân thể của nàng cụ giờ sị rủ cả khôi phục đối với thân thể k h ô n g chế nàng có chút không xác định mà nhìn đầy bảng đèn thiên thư liền bản thân nàng đều xem không hiểu chính mình mới vừa viết cái gì nàng có chút thấp thỏm đi trở về chỗ ngồi quá quá hoàn mỹ số học lao sư âm u đầy từ khí âm thanh giờ khác này bởi vì kích động mà trở nên hơi biến điệu nàng bước nhanh đi tới trước tấm bảng đen nhìn những k i a giải để bước đi những này đối với nàng mà nói tuy rằng đơn giản thế nhưng nàng nhìn trước mắt cái này mới mười tuổi hải tử loại này mạch suy nghĩ loại này l o d i c quả thực là thiên tài c ú giờ xì、si、rủ c ả bạn học ngươi là từ nơi nào học được loại này giải pháp c ú giờ xì、si、rủ c ả không biết trả lời như thế nào cuối cùng chỉ có thể trả lời tự học tự học số học lao sư nhìn về phía nàng thái độ đã từ qua đi khinh bỉ biến thành một loại phát hiện tuyệt thế chân bảo giống như nóng rực chẳng lẽ cái này vẫn bị tất cả mọi người lơ là âm u nữ hải là một cái ẩn giấu ở trong trường học thiên tài tuyệt thế nàng bắt đầu hướng về d ư ớ i đài bạn học giảng giải này đạo đ ề cuối cùng bắt đầu tán thưởng xì rủ c ả giải để mạch suy nghĩ chương trình học liền ở đây loại kỳ diệu bầu không khí bên trong chậm rãi kết thúc k e n k e n k e n tiếng trung tan học rốt cục vang lên ở tiếng trung hạ xuống trong nháy mắt xung quanh phần lớn bạn học phần phật một hồi xông tới c ú giờ xì rủ c ả bạn học ngươi thật là lợi hại a ngươi là làm sao đánh thắng mạ gì nạ với mấy cái kia để ngươi là nghĩ như thế nào đi ra có thể dạy dỗ ta sao người tan học có dành không chúng ta cùng nhau về nhà đi từng cái từng cái nhiệt tình mang theo lấy lòng ý vị mặt đem cụ giờ xì rủ c ả bao quanh vây nuốt bất thình lình thiện ý làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút tay chân luôn cuống đang lúc này một bóng người chen đi vào là lớp trưởng a dù mạ na ổ kỳ hắn nhìn trước mắt cái này nữ hải nàng tướng mạo cùng mẹ hình tượng khí chất giống như lúc càng quan trọng là nàng cùng trước không giống nhau có mạnh phi thường năng lực học tập hắn sâu trong nội tâm một cái đơn thuần lại mãnh liệt ý nghĩ s ô n g ra nếu như cùng với nàng làm bằng hữu đồng thời học tập nói không chắc liền có thể vượt qua ca ca n h u ậ vậy như vậy mẹ liền sẽ cho ta làm ta thích g n nhất bạn ca kẹ cái ý niệm này nhường hắn nô lên trước nay chưa từng có giúp khí cụ dở xì rủ cả bạn học hắn chủ động mở miệng g ò má đ n g đỏ xì rủ cả bạn học cái kia cái kia có thể theo ta kết giao bằng hữu sao sợ ta vỡ lạ ti n ù n nhìn này t â m chúng tinh phùng nguyện cảnh tượng nhớ tới một câu nói làm ngươi đủ mạnh mà có thể biểu diễn tuyệt đối lợi ích thời điểm cái thế giới này liền sẽ điên cuồng yêu ngươi bất kể là đại nhân thế giới vẫn là thế giới của trẻ con đều không ngoại lệ chỉ có bên trong góc mạ di nạ kỳ dạ dạ cả nhìn bị bảy người vây quanh cụ dở xì rủ cả tức dẫn đến cả người run mạ di nạ phụ t h â n chương mười hai mạ di nạ phụ thân cả ngày chương trình học biến thành một hồi thuộc về cụ i ở xì dù cả sâu cá nhân bất kể là cái nào muốn học các thầy giáo cũng giống như sớm thương lượng tốt như thế luôn có thể ở trong lớp tìm tới các loại lý do điểm tên của nàng n a y thủ thơ cổ ý cảnh cụ i ở xì dù cả bạn học n g ư ờ i đến nói chuyện n g ư ờ i lý giải liên quan với sự quang hợp nguyên lý cụ i ở xì dù cả bạn học n g ư ờ i đến cho mọi người giảng giải một hồi liên quan với cái này lịch sử vấn đề cụ dở xì、si、dù cả bạn học mỗi một lần sơ tao tợ lạ tị nùng đều sẽ tiếp quản thân thể của nàng cùng đại não từ h u ộ c ban đầu thăm dò cùng hiếu kỳ đến giữa đường khó có thể tin cuối cùng diễn biến thành triệt triệt để, để kính nể cùng khiếp sợ tan học tiếng chuông reo lên chủ nhiệm lớp dạ mạ đạ lao sư đứng ở cửa phòng học miệng trên mặt trồng hoa cúc giống như dối trá nụ cười lâu thế bạn học ngươi đến một hồi văn phòng lao sư có chút việc nghĩ hàn huyền với ngươi thanh em kia ôn nu đến làm người lấy mỡ nịnh n ọ t đến nhường người s ờ n cả tóc gáy giáo viên bên trong phòng làm việc vẫn là cái kia kiềm chế địa phương nhưng màu không khí nhưng tuyệt nhiên không giống d ạ mạ đã lao sư tự mình làm cụ dở xì、si、rủ cả đưa đến cái ghế lại tự tay vì nàng rót một chén t r à nóng lâu thế bạn học a hắn xoa xoa tay trên mặt là một loại gần như nịnh n ọ t thân thiết trước là lao sư không đúng là lao sư có mắt không trỏng không có phát hiện ngươi này viên bị long đong minh châu ngươi xem một chút ngươi thực sự là cái trăm phần trăm không hơn không kém thiên tài tương h lai khẳng định là trường học của chúng ta tiêu ngạo hắn chuyển đề tài dùng một loại vô cùng đau đớn n g ữ khí biểu diễn chậm đến quan tâm lao sư cũng nghe nói ngươi gia đình tình huống ai thực sự là k h ổ ngươi mẹ ngươi một người mang ngươi cũng không dễ dàng sau đó ở trường học có khó khăn gì cứ việc nói với lao sư lao sư chính là ngươi nhất kiên cường hậu thuẫn c ú giờ si rủ c ả bưng ly t r à không có uống nàng chỉ là lẳng lặng xem người đàn ông trước mắt này xấu xí biểu diễn nhìn trên mặt hắn mỗi một điều bởi vì nịnh nọt mà bỏ ra nếp nhăn đây chính là người trưởng thành thế giới sao thật đáng thương những câu nói này cùng lần trước hắn những kia ác độc lời nói hình thành cực kỳ t r â m biếm so sánh phía sau nàng sờ ta tợ lạ thì đ ủ n nhìn cái thân ảnh này lắc lắc đầu nếu là luận trở mặt năng lực ở hắn ấn tượng bên trong cũng là phần độc nhất ta cổ tỉ thì lại nằm n h ò e i xì rủ cả trên đầu nhỏ giọng thầm thì xì rủ cả người lao sư này mặt tại sao nhăn đến như một đoá kỳ quái hoa bùm cảm ơn lao sư ta không có khó khăn cụ giờ xì rủ cả đặt chén trà xuống âm thanh bình tĩnh vậy thì tốt vậy thì tốt g i mạ đa lao sư gật đầu liên tục sau đó muốn tiếp tục cố gắng tương lai của ngươi không thể đo lường a trường học sẽ suy xét cho ngươi xin đặc thù h ọ c đồng trọng điểm bồi dưỡng cụ ú dở xì rủ cả đứng lên lao sư ta nên về nhà được được được mau trở về đi thôi trên đường cẩn thận d ạ n mạ đ ã lao sư vẫn đưa nàng đưa đến cửa phòng làm việc mặt t ư ơ i c ư ờ i phất tay chia tay mãi đến tận bóng lưng của nàng biến mất ở cuối hành lang làm cụ ú dở xì rủ cả trở lại phòng học chuẩn bị nắm túi sách thời điểm nàng lại một lần nữa bị các bạn học vây n ố t xì dù cả chúng ta cùng nhau về nhà đi xì dù cả bạn học ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi từng cái từng cái nhiệt tình mặt từng đôi chờ đợi tay làm cho nàng cảm thấy một trận không tên một mực những này chậm đến giá rẻ thiện ý so với trước gác ý càng làm cho nàng cảm thấy buồn nôn nàng không cần nàng chỉ tin tưởng phía sau cái kia c h ậ m mặc sờ ta t ỡ lạ thì đ ù n cùng trong tay mình chính đang từ từ nắm giữ sức mạnh không được ta nghĩ đi một mình nàng dùng một loại không thể nghi ngờ n g ư khí từ chối tất cả mọi người đoàn người như bị vô hình tường đẩy ra tự động vì nàng nhường ra một con đường nàng vác lên túi sách trực tiếp đi ra phòng học không bay đầu nhìn một chút trên đường đi về nhà tà dương đưa nàng bóng dáng kéo đến mức rất dài xì d cả bạn học xin chờ một chút một cái có chút sốt sáng âm thanh từ phía sau chuyển đến c ú giờ s i rủ ca dừng bước lại quay đầu lại là lớp trưởng ạ dù mạ nạ ổ kỳ hắn thở hồn hển đuổi theo trắng non trên mặt hiện ra một tầng đỏ ửng có chuyện gì sao c ú giờ s i rủ ca ngữ khí rất bình thường cái kia cái kia ạ dù mạ nạ ổ kỳ có chút nói năng lộn xộn hắn căng thẳng đến không dám nhìn con mắt của nàng ta ta muốn mời ngươi thứ bảy này này tới nhà của ta đồng thời học tập có thể sao mẹ ta nói cùng ưu tú người làm bằng hữu chính mình cũng sẽ trở nên ưu tú ta ta nghĩ vượt qua cà cà ta n h u cũng tiếng nói của hắn càng ngày càng nhỏ cuối cùng hầu như không nghe thấy đi nhà hắn c ú giờ si rủ cạ trong đầu đ ỗ n g nhiên bước lên một ý nghĩ nàng muốn đi tìm nàng ba ba cái kia chỉ tồn tại ở ký ức bên trong mơ hồ nam người thân ảnh có người nói hắn ở tokyo nhưng là tokyo như vậy lớn nàng một đứa bé muốn làm sao đi làm sao tìm được xin nhờ sợ ta ập tợ l à tìm đúng sao không có lẽ có một cái bằng hữu hỗ trợ sẽ thuận tiện rất nhiều trường lớp này là lớp bên trong vì là không nhiều tương đối với nàng phóng thích qua thiện ý người nàng nhìn trước mắt cái này căng thẳng đến tay chân luôn c u ố nam hải nội tâm có phán đoán nàng mở miệng đáp ứng rồi ai thật sao À dù mà nạ ổ kỳ bỗng nhiên ngầm đầu trên mặt là ư ớ c chế không được kinh hỉ ừng cụ giờ xì rủ ca gật gật đầu từ bên cạnh hắn đi qua thứ bảy ta sẽ đi mấy ngày kế tiếp gió êm sóng l ặ n g m à dị n à kỳ dạ dạ dạ c ả như là hoàn toàn bị đánh sợ như thế không có lại tới tìm bất cứ phiền p h ứ c gì cụ giờ xì rủ ca sinh hoạt nên đón trước nay chưa từng có bình tĩnh sau khi tan học phong khách họ c dạ cụ giờ xì rủ ca học sở ta vợ lạ tì nùng g i á vẻ về phía trước vùng ra m ư t quyền tuy rằng như cũng n nớt nhưng động tác đã ra dáng s ở tạp tợ lạ tí nùm bóng người ở sau lưng nàng hiện lên vươn ngón tay ở nàng phát lực bên hông hơi điểm nhẹ một cũ cảm giác kỳ dị trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân c ú giờ xì dù cả theo bản năng mà điều chỉnh tư thế lại lần nữa ra quyền n Lần này, quyền pháp rõ ràng ác liệt mấy phần. Dù cả, thật là lợi hại. Bùng. Trong mấy ngày này, nùm lòng giáo dục dưới, kỹ xảo vật lộn cùng đang Ẩm. mấy bùm. mấy liệt là lợi là đều pháp thật hại, chi thức ác giáo rõ trữ Giờ Cạ, Cú Cạ cỡ dốc dục dưới, Ta tí vật Sì Sì Sở Dù Dù dự xảo ở kỹ b ậ n y phục cũng hầu như sẽ rửa sạch sẽ xếp được chỉnh tề xuất hiện ở trong tủ quần áo tất cả những thứ này cụ giờ si h z u k a đều nhìn ở trong mắt nàng biết là s ờ ta tợ lạ tì n ụ m ở dùng hắn phương thức tin vậy chống đỡ lấy cái này nhà điều này làm cho nàng đối với cái kia cái gọi là mẫu thân cuối cùng nhớ nhung cũng triệt để và tuyệt t ạ cổ tì đúng là đối với nhân loại tiết mục tv sản sinh h ứ n g thú n ồ n g hậu nó mỗi ngày lớn nhất lạc thú chính là ôm đồ ăn vặt xem những tia tám giờ đương gia đình luân lý kịch si du ca trên tivi nói vô duyên vô cớ tốt với ngươi tạ cổ tỷ ô m g quay chiên một mặt nghiêm túc phân tích cái kêu gọi hạ dù mạng nạ ổ ký lớp trưởng đúng hay không cũng nghĩ ảnh gia sản của ngươi bùm c ú giờ sĩ rủ c ả từ huấn luyện bên trong dừng lại lau mồ hôi nghiêm túc trả lời nó hắn muốn không là gia sản của ta nàng bình tĩnh giải thích hắn chỉ là nghĩ từ trên người ta được có thể thắng qua người khác đồ vật ai hoàn toàn không có cách nào lý giải tạ cổ tỷ nghiêm đầu hiển nhiên không thể nào hiểu được thời gian liền ở đây sinh hoạt hàng ngày bên trong đi tới thứ bảy cụ giờ s rủ cạ dựa theo hạ dù mạng n ký cho địa chỉ tìm tới nhà hắn đó là một nhà mở ở góc đường phòng khám bệnh bảng hiệu lên viết đ ô n g châu khám bệnh vài chữ xem ra rất t ấm áp nhưng mà ngay ở nàng chuẩn bị đi lên phía trước gõ cửa thời điểm bước chân của nàng đột nhiên dừng lại cách đó không xa một căn tòa nhà cửa đi ra hai bóng người một cái mặc diễm lệ trang điểm dày đặc nữ nhân chính thân mật kéo một cái xa lạ người đàn ông trung niên cánh tay hai người vừa nói vừa cười đi tới tư thế thân mật c ú giờ xì、si、rủ c ả con ngươi trong nháy mắt có rút lại người phụ nữ kia là mẹ của nàng đang lúc này tầm mắt của nàng quỷ thần xui khiến quét đến đường phố một bên khác ở đèn đường dưới đường phố một đầu mạ di nạ nhìn cái tia đôi nam nữ nàng không do dự đi theo cụ dở xì rủ cả nhìn mạ di nạ bóng lưng lại nhìn một chút cách đó không xa cái tia cách thân dạy nam nữ nàng nhớ tới ở cái trước bị hồi t ư ở n g thời gian bên trong mạ dị nạ cái kia cùng l o ạ n lên án bởi vì ngươi cái kia di người mẹ theo ta ba ba chạy ngươi lai、like, cái kia vẻ mặt tươi cười một mặt hạnh phúc người đàn ông trung niên chính là mạ dị nạ phụ thân ngươi lai、like, mẫu thân mấy ngày nay mặc kệ nàng là đã cùng cái này nam nhân bắt đầu cuộc sống mới c ú giờ sĩ rủ c ả n ộ i tâm không có s o n g lớn chẳng qua là cảm thấy tất cả những thứ này hoang đường lại buồn cười nàng bước chân cũng đi theo nàng muốn nhìn một chút này hai cái vứt bỏ từng người gia đình người trưởng thành đến cùng có thể diễn xuất một màn thế nào buồn nôn hy kịch đang lúc này c ú giờ xì、si、rủ cả bạn học người đến phía sau chuyển đến ạ rủ mạ nạ ổ kỳ kinh hỷ âm thanh nhà hắn phòng khám bệnh cửa bị đ ẩ y ra thiếu niên đang đứng ở cửa trên mặt mang theo chờ mong nụ cười c ú giờ xì、si、rủ c ả d ứ n g bước lại quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn ngữ khí bình thường ta có chút việc nói xong nàng liền cũng không quay đầu lại hướng về mạ di nạ phương hướng đ u ổ i theo ạ rủ mạ nạ ổ kỳ xứng sở ở tại chỗ hắn nhìn c ú giờ xì、si、rủ c ả bóng lưng lại theo phương hướng của nàng nhìn lại nhìn thấy lén lén lút lút đi tới mạ dị nạ dạ dạ cả đầu góc của hắn trong nháy mắt bắt đầu cao tốc và chuyển cú giờ xì rủ c ả bạn học đang theo dõi kỳ dạ dạ dạ c ả bạn học sao tại sao lẽ nào là lần trước sân thượng oán khí c h ư a t i ê u nàng chuẩn bị tìm cơ hội trả thù lại không không đúng lấy cú giờ xì rủ c ả bạn học thực lực hôm nay căn bản không cần như vậy lén lén lút lút thủ đoạn như vậy chính là có nguyên nhân khác một cái mãnh liệt ý nghĩ điều khiển hắn nếu như ta có thể tham dự vào giúp đỡ nàng bận điệu vậy chúng ta chính là bằng hữu chân chính cái ý niệm này nhường hắn cũng không còn cách nào an phận trở ở tại chỗ hắn cấp tốc đóng lại phòng khám bệnh cửa cũng đi theo cú giờ x rủ cạ bạn học hắn rất nhanh liền đuổi theo đi được không hề nhanh cụ dở xì dù cả hạ thấp giọng tò mò hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng đang làm gì cụ dở xì dù cả không quay đầu lại chỉ là dùng một loại trần thuật sự thực ngữ khí bình tĩnh mở miệng mẹ của ta cùng mạ di nạ ba ba chạy ta muốn đi xem hạ dù mạ nạ ổ kỳ đầu góc v ù một tiếng cả người hắn đều đốc câu nói này lượng tin tức đối với một cái mười tuổi hài tử tới nói quá mức to lớn hắn hoa mười mấy giây mới tiêu hóa xong mẹ của xì dù cả cùng mạ di nạ ba ba chạy nói cách khác ạ dù mạ nạ ổ kỳ trong đầu lập tức hiện ra một bộ cực kỳ bi thảm hình ảnh một cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực nữ hải không gần như chỉ ở trường học muốn chịu đựng bắt nạt về đến nhà còn muốn đối mặt mẫu thân phản bội cùng vứt bỏ gia đình nàng pha thoái thế giới của nàng đổ nát có thể nàng nhưng vẫn như cũ như vậy kiên cường ưu tú như vậy nỗ lực học tập ở trong lớp sáng lên lớp đánh chơi ạ n g nguyên lai、like, ở nàng cái kia mạnh mẽ lạnh lùng bề ngoài dưới ẩn giấu đi khổng lộp như thế thống khổ một cỗ manh liệt muốn bảo vệ trước mắt cái này nữ hải kích động ở trong ngực hắn sao động ta ta giút ngươi hắn bật thốt lên ngữ khí vô cùng kiên định c ú giờ xì、si、rủ c ả rốt cục như đầu liếc mắt nhìn hắn nam hải này trên mặt tràn ngập chân thành cùng đồng tình nàng không biết đối phương ở não bụ gì đó nhưng cũng lười từ chối liền một cái do người bị hại làm hại người cùng với một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa lớp trưởng tạo thành kỳ quái theo dõi tiểu đội chính thức thành lập cái kia đôi nam nữ cùng mạ g i nạ một trước một sau đi vào trên trấn duy nhất một nhà loại cỡ lớn siêu thị c ú giờ xì、si、rủ c ả cùng ạ rủ mà nạ ổ kỳ cũng đi vào theo mới vừa vào cửa bọn họ liền nghe đến trước sân khấu lao bản đoán giận âm thanh thực sự là kỳ quái tháng này sổ sách làm sao đều không giống thật nhiều đồ vật cũng giống như biến mất không còn tăm hơi như thế giám sát cũng cái gì đều đập không tới thực sự là kỳ lạ cụ giờ x ị rủ cạ theo bản năng m à nhìn về phía phía sau mình sờ ta t ỡ lạ t h ì đùm vị này trầm mặc màu tím người khổng lồ có chút t r ộ t dạ đem hắn cái kia góc c ạ n h rõ ràng mặt trầm rãi nghiêng về đến một bên ạ dù mạ nạ ổ kỳ không có chú ý tới chi tiết này hắn toàn bộ sức chú ý đều đặt ở trong siêu thị rất nhanh bọn họ ngay ở khung hàng chỗ ngặc phát hiện mạ di nạ mạ di nạ cũng phát hiện bọn họ hai người các người đến làm gì mạ di nạ hạ thất giọng tàn bạo mà chất vấn là đến cười não ta sao không phải À dù ma nạ ổ ký lập tức tiến lên một bước chặt ở cụ dở xì rủ cả trước mặt hắn học tv bên trong trinh thám g i á n g dốc đàng hoàng trịnh trọng phân tích nói kỳ dạ dạ dạ cả bạn học chúng ta hiện tại có cùng chung kẻ địch mục tiêu của chúng ta là nhất trí vậy thì là điều tra rõ ràng bọn họ đến cùng muốn làm gì ba sức mạnh của cá nhân dù sao cũng hơn một người mạnh có đúng hay không mạ di nạ sửng sốt nàng nhìn trước mắt cái này đàng hoàng trịnh trọng lớp trưởng lại nhìn một chút phía sau hắn cái kia mặt không hề cảm xúc cụ dở xì dù cả nàng hận cụ dở xì rủ cả nhưng nàng càng hận cái kia phá hủy nhà nàng đình kẻ cầm đầu Aju mana ô kỳ tựa hồ có như vậy một điểm đạo lý cuối cùng nàng từ trong lỗ mũi nặng nề hừ một tiếng xem như là ngầm thừa nhận cái này lâm thời liên minh ba cái người c h ố t ở một cái to lớn đồ ăn m t không hàng mặt sau lén lút quan sát cách đó không xa cái kia đôi nam nữ bọn họ chính đẩy xe mua sắm ở tươi mới khu vừa nói vừa cười chọn nguyên liệu nấu ăn xem ra lại như một đôi không thể bình thường hơn được gân ái p h ụ thê hình ảnh kia cực kỳ trói mắt như vậy không được chúng ta nghe không tới bọn họ đang nói cái gì à, hắn cảm giác mình hiện tại liền như là thám tử lường danh cô nạn bên trong nhân vật chính cô nạn chính đang điều tra một việc vướng tay chân vụ án mà hắn chính là cái kia không gì không làm được trinh thám cô nạn ta qua đi nghe t r ộ n hắn sung phong n h ậ n việc vỗ vỗ bộ ngực nhìn cái này chìm đắm ở trinh thám trò chơi bên trong nam hải sợ ta vợ l à thì n ụ mặt mày hơi vật lên có cần thiết như thế phiền phức sao trực tiếp đi tới đem cái kia hai cái ra hỏa đầu ấn vào tủ lạnh bên trong hoặc là thẳng thắn đánh một trận không nên cái gì đều kết thúc hắn liếc mắt nhìn ngầm đồng ý tất cả những thứ này cụ dở xì dù cả cuối cùng vẫn là lựa chọn lặng lặng mà nhìn. Hạ dù mã nạ ổ kỳ dựa vào khung hàng đ i ể m hộ, con người từng chút hướng về cái kia đôi nam nữ phương hướng sờ lên sau đó trốn ở một hàng khác khung hàng mặt sau vểnh h a i lên tỉ mỉ mà nghe hai người kia đối thoại đức quán g truyền vào lỗ thai của hắn thân ái người bên kia lúc nào ly hôn ta nhà đều xem trọng liền chờ ngươi một câu nói là cụ dở x ì rủ cả mẫu thân nắm cổ họng ngọt ngào âm thanh nhanh nhanh đừng nóng vội nam nhân cười trả lời đến thời điểm chúng ta liền tạo thành một cái mới gia đình có điều con của ngươi làm sao bây giờ ừ khỏi nói nàng mất hứng đến thời điểm tìm cái ở nông thôn thân thích nhà đưa đi là được nữ nhân không nhịn được oán giận nói mạ dị nạ bên kia mới là phiền toái lớn nam nhân cũng thở dài nha đầu kia tính k h í bướng bình cực kỳ đến thời điểm chúng ta ở cùng nhau khẳng định muốn nháo l à t r ờ i thực sự không được cũng chỉ có thể mặc kệ nàng hai từ sự tình sau này hay nói trước tiên cố chính chúng ta lại nói ngẫm lại sau đó không cần tiếp tục phải lén lén lút lút ta liền hài lòng ạ dù mà nạ ổ kỳ nghe những câu nói này sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng xám hắn rón ra rón rén lui trở về trở lại cụ dở xì dù cả cùng mạ dị nạ bên người trên mặt của hắn là trước nay chưa từng có nghiêm nghị cùng phẫn nộ bọn họ hắn hít sâu một hơi nhìn trước mắt hai cô bé khó khăn mở miệng bọn họ nói muốn kết hôn gây dựng lại gia đình hắn dừng một chút nhìn hai cô bé mặt cuối cùng vẫn là đem cái kia tàn nhẫn nhất nói ra hơn nữa bọn họ không muốn các ngươi c g i ở x ì rủ cạn như cũ mặt không hề cảm xúc nhưng nàng sâu trong nội tâm có món đồ gì triệt để vỡ nát mà mạ gì nạ k ý dạ dạ dạ cả tấm thiết đều là treo kiêu ngạo trên mặt giờ khác này tràn ngập hoa nức cùng không dám tin tưởng nàng viên mắt trong nháy mắt đỏ nước mắt không bị khống chế cầu đầy viên mắt hai cô bé tầm mắt ở chật hẹp khung hàng tụ hợp cùng nhau vào đúng lúc này bọn họ lần thứ nhất đứng ở cùng một trận chiến trên mạng chương m ộ ư ơ i bốn s ở tạm tợ lạ tị n ù m hoàng kim tinh thần chương m ộ ư ơ i bốn s ở tạm tợ lạ tị n ù m hoàng kim tinh thần các nàng từ trên mặt của đối phương nhìn thấy đồng dạng đồ vật bị vứt bỏ vụn vặt chính mình giết bọn họ mạ dị nạ âm thanh mang theo một loại nhường người không rét mà r u đoán độc ánh mắt của nàng khóa chặt ở cách đó không xa một cái trên khung hàng nơi đó là đồ làm bếp k u một loạt mới tinh g a o xay ở siêu thị ánh đèn sáng l dưới lập l o ạ hải quang nàng như là điên rồi như thế liền muốn hướng cái kia khung hàng p h ó n g đi ta muốn giết đôi cậu nam n ữ kia n g ư ơ i điên rồi ạ dù mạ nạ ổ kỳ một cái gắt gao giữ nàng lại cánh tay trên mặt tràn ngập lo lắng hắn nhìn t r u n g quanh không có người chú ý tới này thả ra ta mạ gì nạ điên cùng giấy ruộng ta muốn nhường bọn họ trả giá thật lớn ta muốn giết bọn họ tuyệt đối không được ạ dù mạ nạ ổ kỳ dùng hết khí lực toàn thân ôm lấy nàng nói khẽ với nàng nói ngươi làm sao có thể như thế cực đoan giết người ngươi cũng phải bị vồ vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên ngươi muốn đem ngươi nửa đời sau tất cả đều h ủ diệt sao ta mặc kệ ta cái gì đều mặc kệ cái k i a mẹ ngươi đây ngươi suy nghĩ một chút mẹ của ngươi ạ dù ma nạ ổ kỳ dưới tình thế cấp bách nói ra câu nói này nàng chỉ có ngươi ngươi nếu như xảy ra vấn đề rồi nàng làm sao bây giờ nhắc tới mẫu thân mạ di nạ động tác cứng đờ trong đầu của nàng hiện ra mẫu thân tấm kia đều là bởi vì cha mà cùng lọt mặt cái ý niệm này không những không có làm cho nàng tỉnh táo lại trái lại n h ư ờ n g một c ố càng thêm nồng nặc thù hận từ đáy lỏng của nàng l ậ x u n g tới đúng đấy nếu như phụ thân đi người phụ nữ kia sẽ đem tất cả hàm khí đều làm trầm trọng thêm phát tiết đến trên người mình đi mệt mỏi cái thế giới này vẫn là hủy diệt đi vậy làm sao bây giờ m ã dị nạ thân thể sủi lơ hạ xuống ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất hai tay ô m đầu phát sinh tuyệt vọng nghẹn nào lẽ nào liền dễ dàng như vậy buông tha bọn họ sao nhìn nàng tan vỡ dáng vẻ ạ dù mạ nạ ổ kỳ trong lòng cũng dâng lên một cô m á n h liệt phẫn nộ trong đầu của hắn đồng dạng hiện ra mẹ của mình mặt cái kia đều là đối với hắn và ca ca cực kỳ nghiêm khắc bởi vì trượng phu quanh năm vắng chỗ không có cảm giác an toàn mà đem có hy vọng đều ký thác ở trên người bọn họ nữ nhân hắn biết tất cả mọi chuyện hắn biết phụ thân đối với cái này nhà không chịu trách nhiệm biết mẫu thân cái kia phần nặng nề kỳ vọng sau l ư n g t h ư n g khổ vì lẽ đó hắn mới liều mạng như thế học tập như vậy khát vọng thu được mẫu thân tán đ ộ n g hắn nhìn trước mắt này hai cái bị gia đình phản bội nữ hải một c ố cùng chung mối thụ tâm tình nhường hắn trong nháy mắt đem chính mình cũng thế vào tiến bảo đúng không thể liền như thế tính tuyệt không thể liền dễ dàng như vậy bông u tha những k i u hích kỳ đại nhân nhưng bạo lực chỉ có thể lưỡng bại câu thương nhất định phải nghĩ một cái biện pháp một cái đã có thể làm cho bọn họ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi cũng sẽ không ô h ế tay mình biện pháp vũ、an. À, dù mạ nạ ổ kỳ cùng mạ g i n a đồng thời s ư n g sở cùng nhau nhìn về phía âm thanh khởi n g u ồ n là cù dơ xì dù cả mới vừa sau khi vào cửa ta nghe được siêu thị lao bản nói gần nhất tiệm bên trong l u ô n ném đồ vật đại nhân không phải nhất sĩ diện sao chúng ta liền để bọn họ ở tất cả mọi người trước mặt bộ mặt mất hết ạ dù mạ nạ ổ kỳ trong nháy mắt rõ ràng nàng ý tứ hắn hạ thất vọng nói bổ sung đúng vậy chúng ta liền nắm một ít quý đồ vật lén lút nhét vào trong bào của bọn họ chờ bọn hắn lúc ra cửa coi báo động vừa vang sẽ phát sinh cái gì đến thời điểm nhân chứng vật chứng đều có bọn họ trộm đồ vật bị tại chỗ năm lấy tin tức này nếu như chuyển đi mạ di nạ con mắt từng chút sáng lên nàng đã thấy người đàn ông kia cùng người phụ nữ kia ở mọi người xem thường cùng chỉ trích ánh mắt bên trong không đất d u n g thân chật vật gián dấp này so với giết bọn họ càng làm cho nàng cảm thấy khoái ý nhưng là nào có như vậy dễ dàng nàng vẫn còn có chút chăn trở bọn họ sẽ phát hiện bao tải trên người ta cô n à n g ạ rủ mạ nạ ổ kỳ tự tin vô vô bộ ngực hắn liếc mắt nhìn cú giờ xi、si、rủ cả cùng mạ di nạ bọn họ không quen biết ta chờ một chút do ta đi phụ trách hấp dẫn lực chú ý của bọn họ hai người các người nhân cơ hội đem đồ vật nhét vào tay cầm của bọn họ trong túi Tốt. chút gật gật bắt tác trốn mặt thứ thể tích nhỏ nhưng giá cả đắt giá thương phẩm, một hộp nhập khẩu một một một hít cố Mà mấy phẩm, mỹ phẩm, mà làm nhàng hàng càng À gì không nghĩ ngợi ứng giờ cũng nghị khung nhưng giá giá đóng gói bình nạ liền nhẹ Liền, bọn chiến. Bọn chọn nhỏ nhập còn khăn、lừa. Chuẩn nạ khẩu kỹ kỳ họ hội họ hộp chổ Cú cả cả cao cấp có cái à,、ok、cái rồi. si lựa lạ, lụa. đáp đầu. đầu đẹp đẽ rủ sau, sao. s bị ở dù Các người tốt. ạ dù mạ nạ ổ kỳ trên mặt treo ngây thơ nụ cười chủ động mở miệng chào hỏi cái k i a chính đang chọn rượu đỏ nam nhân bị bất thình lình âm thanh sợ hết hồn người bạn nhỏ người có chuyện gì sao nam nhân hơi không k i ê n nhẫn hỏi là như vậy ạ dù mạ nạ ổ kỳ chỉ vào trên khung hàng một bình rượu đỏ lộ ra một bộ ham học hỏi tốt hỏi rán dấp ta ba ba để cho ta tới mua một bình rượu đỏ nhưng là ta hoàn toàn không hiểu mặt trên chữ các ngươi có thể giúp ta nhìn cái nào một bình khá là tốt sao nam nhân liếc mắt nhìn cái này mặc sạch sẽ xem ra ra giáo rất tốt nam hải cảnh giác thả lòng không b t cái này a ta nói với ngươi hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt hướng về ạ rủ mạ nạ ổ kỳ khoe khoang từ bản thân rượu đỏ tri thức chính là hiện tại cụ giờ s、si、ị rủ c ả cùng mạ d i nạ liếc mắt nhìn nhau c o người n từ một bên khác khung hàng l ặ n g y ê n không một tiếng động tới gần người phụ nữ kia đặt ở trong giỏ hàng túi sách mạ d i nạ phụ trách trong chừng cụ giờ s、si、ị rủ c ả đưa tay ra kéo mở tay ra túi sách khóa kéo nàng đang chuẩn bị đem trong tay đồ vật bỏ vào người phụ nữ kia không có dấu hiệu nào đột nhiên quay người sang nguy rồi mạ dị nạ cùng ạ rủ mạ nạ ổ kỳ tâm trong nháy mắt nhắc tới cúng h ọ n nhưng mà ngay ở nữ nhân tầm mắt chuyển qua đến trước trong nh Thế đợt. dừng thời gian xung quanh hết thể thanh em huyền áo hết thể lưu động bóng người hết thể tươi sống sát thái đều trong nháy mắt hóa thành đơn điệu sàm trắng họ dạ sờ ta tợ l à t ì nùm bóng người tại sao lưng cụ i ở xì rủ c ả hiện lên nó r ộ i ra con kia tráng kiện ngón tay cầm lấy cụ i ở xì rủ c ả trong tay vật phẩm sau đó đưa chúng nó từng cái từng cái tất cả đều nhét vào người phụ nữ kia mở rộng trong túi sách làm xong tất cả những thứ này nó còn tia tay đem cái tia túi sách khóa kéo một lần nữa kéo tốt cụ dở xì rủ cạ đón lấy rời đi bọn họ tầm mắt một giây sau sám trắng thế giới lần nữa khôi phục sắc thái thời gian bắt đầu tiếp tục lưu động thân ái ngươi cảm thấy nữ nhân mới vừa xoay người nói được nửa câu nhưng nhìn thấy nam nhân ở cùng một đứa bé trai nói chuyện trên mặt lộ ra nghi hoặc há không có gì một cái hỏi đồ vật đứa nhỏ nam nhân cười thuận miệng giải thích nữ nhân nha một tiếng cũng không quá để ý sức chú ý lại lần nữa trở lại thương phẩm lên tất cả đều phản phất chưa từng xảy ra gì cả a dù ma nạ ổ kỳ cùng mạ di nạ đều kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người bọn họ hoàn toàn không biết mới vừa phát sinh cái gì chỉ cảm thấy hình như là người phụ nữ kia xem hoa mắt chỉ có cú dở x i rủ cả bình tĩnh mà nhìn tất cả những thứ này phía sau nàng sờ tạm tợ lạ tì đủm ôm hai cánh tay nhìn chung quanh một vòng cái này siêu thị thật giống còn ít một chút cái gì hắn đón lấy không tiếng động mà xuyên qua vết tượng xuất hiện ở siêu thị nhỏ hẹp phòng quản lý bên trong không trần c h ờ chút nào mở ra trong phòng giám sát từng cái từng cái đ o ạ n ngắn đem cú dở x i rủ cả cùng mạ dị nạ lén lén lút lút tới gần xe mua sắm các loại then chốt hình ảnh đều cho cắt bỏ rơi làm xong tất cả những thứ này sờ t ạ tợ lạ tì đủm mới thỏa mãn gật gật đầu đối với chuyện như vậy hắn từ lâu xe nhẹ chạy được quen Đón một trận trói ở c hai sắc bén còi báo động vang vọng toàn bộ siêu thị ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều tập trung ở cửa cái tia đôi nam nữ trên người quay thu tiền lão bản bỗng nhiên n g n m đầu hắn một cái bước xa vào tới ngăn cản đường đi của hai người đứng lại các ngươi trên người có món đồ gì không tính tiền ngươi có ý gì nam nhân sắc mặt thay đổi quát hỏi có ý gì lão bản cười lạnh một tiếng hắn chỉ chỉ mới vừa nhân bọn họ thông qua mà điên cuồng têu to lối ra cửa chống trộm chẳng trách ta tháng này sổ sách luôn không giống nguyên lai ăn trộm chính là các ngươi này đôi c ầ u nam nữ hắn đoạt lấy người phụ nữ kia túi sách ở trước mặt tất cả mọi người dầm một tiếng đem bên trong đồ vật tất cả đều ngã trên mặt đất xa hoa chỗ c â lạ mỹ phẩm khăn lụa mà cái kia mặt trên còn có siêu thị nhãn hiệu không không phải chúng ta nắm chúng ta không có nữ nhân nói năng lộn xộn biện giải chứng cứ xác thực còn muốn chống chế lão bản chỉ vào trên đất đồ vật vừa chỉ chỉ món nợ của chính mình vốn ta nói cho các người biết ta chỗ này ném đồ vật cũng không chỉ như thế điểm ngày hôm nay các ngươi nếu như không đem trước trộm tiền đều cho ta bù đắp chúng ta liền cục cảnh sát thấy đừng đừng báo cảnh sát nam nhân triệt để hòa rồi một khi bị cảnh sát mang đi hắn công tác thanh danh của hắn liền tất cả đều phá hủy hắn nhìn xung quanh những k i a xem thường ánh mắt cuối cùng hắn cắn răng từ ví tiền bên trong m ó c ra một tờ tiền liền giấy mạnh mẽ ngã tại quầy thu tiền lên đủ sao lão bản đếm đếm tiền n à y mới h ừ lạnh một tiếng tránh ra đường hai người đón lấy mới bước nhanh đi ra siêu thị cách đó không xa sờ ta tợ lạ t h n u n nợ nụ cười hắn không chỉ muốn nhường bọn họ cho mình hòa s ố sách chờ chút còn muốn đánh bọn họ một trận đây mới là thuộc về hắn hoàng kim tinh thần t r ư ơ n g mười lăm phụ thân bóng người t r ư ơ n g mười lăm phụ thân bóng người nhìn cái tia đôi nam nữ ở vô số đạo xem thường ánh mắt bên trong chạy chối chết một loại trước nay chưa từng có k h ỏ i ý trong nháy mắt tràn ngập ba đứa bé trong lòng i s mạ dĩ nạ kỳ dạ dạ dạ cả đột nhiên v u n g vẩy một hồi nằm đấm trên mặt lộ ra giải hận sán lạn nụ cười chúng ta thành công làm rất khá quá tuyệt nàng kích động nắm lấy ạ rủ mà nạ ổ kỳ vai dùng sức mà lung lay À dù mã nạ ổ kỵ cũng bị bất thình lình thắng lợi làm choáng váng đầu góc hắn nhìn mạ dị nạ hưng v ắ n mặt lại nhìn một chút xa xa cái kia siêu thị cửa một loại không tên cảm giác thành công từ trong lồng ngực của hắn dâng trào ra ngươi lai ta không phải không còn gì khác ngươi lai ta cũng có thể làm được ta cũng có thể như ca ca nhuận cũng như thế không là so với hắn càng lợi hại ta có thể sử dụng trí tuệ của chính mình đi trừng phạt những người xấu kia cái ý niệm này nhường cả người hắn đều nhẹ nhàng hắn không nhịn được theo vui cười hớn hở cười khúc khích lên nhìn bên cạnh này hai cái bởi vì cộng đồng thắng lợi mà liền ngay cả vẫn bình tĩnh cụ dở x ì dù cả tấm kia đều là bị tối t â m bao phủ trên mặt cũng lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười các loại mạ dĩ nạ cuối cùng từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại nàng nhìn về phía cụ dở x ì dù cả cùng ạ dù mạ nạ ô kỳ chúng ta có muốn hay không cùng đi lên xem một chút trong ánh mắt của nàng lập lại một loại không chịu bỏ qua vẻ quyết tâm hiển nhiên vẹn vẹn là nhường bọn họ bộ mặt mất hết còn xa xa không cách tắt nàng lửa giận trong lòng ạ dù mạ nạ ô kỳ cũng lập tức phụ hòa nói đúng chúng ta đến xem bọn họ tiếp đó sẽ như thế nào không thể để cho bọn họ liền như thế chạy nhưng mà cụ dở si rủ cạ nhưng lắc lắc đầu bởi vì đang lúc này phía sau nàng sở ta tợ lạ ti nùn đối với nàng dựng thẳng lên tràn ngập cảm giác mạnh mẽ ngón tay cái động tác k i a phảng phất đ a n g nói giao cho ta sau đó tình cảnh thiếu nhi không thích hợp cụ dở si rủ cạ trong nháy mắt rõ ràng hẳn ý tứ nàng nhìn trước mắt này hai cái còn chìm đắm ở thắng lợi vui sướng bên trong đồng bạn bình tĩnh mở miệng nói bọn họ có cảnh giới tâm chờ chút lại đi dễ dàng bị phát hiện chuyện kế tiếp liền giao cho đại nhân đi xử lý đi ha. Đại nhân. À、dù ma nạ ổ kỳ cùng mạ di nạ đồng thời s ư ơ n g sở trên mặt tràn ngập không rõ nơi này nào có cái gì đại nhân c ú g i、si、ở x i dù ca không có lại giải thích nàng chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn phương xa nhìn sơ táp tợ lạ thị nùn bóng lưng vô thanh vô tức xuyên qua đám người hướng về cái kia đôi nam nữ thoát đi phương hướng mà đi đường phố khúc q u a n h trói hai tiếng cãi vã vang lên đều do ngươi có tiền ngươi làm gì lựa chọn trộm đồ vào ta mạ di nạ phụ thân cái kia mới vừa còn ở trong siêu thị phong độ n g n g người đàn ông trung niên giờ khác này chính chỉ vào cụ giờ xì、si、dù ca mẫu thân núi tức đến nổ phổi trực tới nếu không là ngươi ta sẽ ném lớn như vậy người sao ta mặt thanh danh của ta kém chút tất cả đều bị ngươi cho phá hủy c ú giờ sĩ rủ cả mẫu thân đối mặt nam nhân chỉ trích trên mặt nhưng không có một chút nào hoảng loạn nàng chỉ là b u ô n g xuống mi mắt lộ ra một bộ rưng rưng muốn khóc o a n nước r ă n g r ấ p đó là ở quán rượu bên trong muôn vàn thử thách đủ khiến bất kỳ nam nhân nhẹ dạ kỹ xảo nàng biết vào lúc này bất kỳ biện giải đều là yếu ớt vô lực nàng dội ra được bảo dưỡng nghi tay nhẹ nhàng kéo nam nhân góc áo dùng một loại lại ngọt lại tràn cái cả m ôn n u nói thân ái ngươi đừng nóng giận ta biết sai rồi đều là của ta sai ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy hiện tại nói cái gì đều chậm nàng giơ lên cái kia xong nước long lanh con mắt điềm đạm đáng yêu mà nhìn nam nhân quá mức quá mức chờ một chút ta cố gắng bồi thường ngươi có được hay không bồi thường hai chữ bị nàng cắn đến lại nhẹ lại chậm tràn ngập một loại nào đó ý vị sâu xa ám chỉ quả nhiên nam nhân l ử a giận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất sắc mặt của hắn do tái n h ậ t chuyển thành hỏa hoãn cuối cùng thậm chí lộ ra nụ cười đ ạ ý hắn trở tay nắm chặt nữ nhân tay đưa nàng ôm nồm tiến vào trong lồng ngực n ữ khí cũng biến thành ôn nu lên ta liền biết ngươi cùng nhà bên trong cái kia thiếu phụ luống tuổi có chồng không giống nhau nàng liền biết xài tiền bậy bạn liền biết theo ta cãi nhau mà ngươi đều là như thế săn sóc như thế hiểu ý vì ngươi dùng tiền ta tình nguyện hắn vừa nói vừa không thành thật ở trên người cô gái t r ù giàu hai người rất nhanh lại trở nên thân mật không kẽ hở dường như mới vừa cái kia chẳng cãi v ã kịch liệt chưa bao giờ đã xảy ra sợ ta t ợ lạ tí n ù m liền đứng ở bọn họ cách đó không xa lạnh lùng nhìn về tất cả những thứ này hắn không có lựa chọn ở này người đến người đi đường lớn lên độc thủ hắn nhìn cái kia đôi nam nữ lẫn nhau tự sát đi vào lâm thời thuê cái kia t o à tòa nhà sợ ta vợ lạ ti nùm bóng người lạng yên không một tiếng động xuyên qua vết tưởng nhà trọ bên trong ánh đèn tối tăm nam nhân và nữ nhân mới vừa vào cửa liền không thể chờ đợi được nữa c u ố n quít lấy nhau bắt đầu bọn họ cái kia dơ bẩn bồi thường thân ái ta luôn cảm thấy cái kia lão bản sẽ không giảng hòa nếu không ta ngày mai liền đem cái kia phiền t h á i đưa đi ngươi cũng mau chóng cùng người nhà ngươi làm cái quyết đoán nói cũng là không bằng chúng ta một lần nữa sinh một cái đi nhìn trước mắt này tấm cực kỳ dơ bẩn một màn nghe những lời nói này sợ ta vợ lạ ti nùm tấm kia góc cảnh rõ ràng trên mặt lộ ra tức giận hai người kia cặn không chỉ phản bội chính mình gia đình con của bọn họ ở trong mắt bọn họ có điều là có thể tùy ý vứt bỏ phiền thoái sợ ta t ợ lạ thi nùng nhớ tới cụ i ở x ì dù cả tấm kia mất cảm giác tuyệt vọng mặt nhớ tới mạ gì nạ c n g loạn phẫn nộ những h à i từ này thừa nhận thống khổ tất cả đều nguyên ở trước mắt này hai cái ích kỷ á c ma sợ ta t ợ lạ thi nùng chậm rãi nắm chặt s o n g quyền nam nhân và nữ nhân đang chuẩn bị tiến vào bước kế tiếp đột nhiên cảm giác được một cỗ khiến người sợn cả tóc gây sắc ý bọn họ đồng thời dừng lại động tác hoảng s ợ xem hướng bôi phía làm sao ta ta luôn cảm thấy có người ở nhìn chúng ta đang lúc này một cái không mang theo bất luận cảm tình gì âm thanh ở bên trong phòng vang lên họ dạ một giây sau s ở ta tợ lạ tỷ nùng dường như một tôn hạ xuống thần phạt ma thần trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia đối với thân thể trần chuồng nam nữ trước mặt Á á á á. bang bang hai quyền liền trực tiếp đánh vào trên người hai người hai người phát sinh tàn nát cõi lòng tiếng thét trói thai nhưng mà bọn họ sợ hãi mới vẹn vẹn là cái bắt đầu họ dạ họ dạ họ dạ như mưa rông gió bao năm đấm hóa thành vô số đạo màu tím tàn ảnh mang theo sợ ta tợ lạ tỷ n ù n tích lũy hết thể phẫn nộ tinh chuẩn mà lại tàn nhẫn rơi vào cái kia hai cỗ quấn quýt lấy nhau trên thân thể mỗi một quyền đều gánh chịu cụ i ở xì dù ca bị ước hiếp thời điểm tuyệt vọng gào không muốn có quỷ a cứu mạng nam nhân thử chạy trốn lại bị một quyền đánh gãy chân sương mạnh mẽ té xuống đất nữ nhân muốn xin tha lại bị một quyền đánh nát cằm cũng lại không nói ra được h o à n chính sợ ta vợ lạ tin ụ n mỗi một quyền đều hoàn mỹ k h ô n g chế gắng sức nói đủ khiến bọn họ gân cốt đ ứ t t ừ n g khúc bại liệt ở giường nhưng lại sẽ không lập tức chết đi hắn muốn nhổm bọn họ ở tỉnh táo trạng thái thưởng thức mỗi một tấc xương phá t o á i thống khổ hắn muốn nhường bọn họ ở vô tận thống khổ bên trong vì chính mình hành động trả giá thê thảm nhất đánh đổi hắn muốn nhường bọn họ rõ ràng vứt bỏ hài tử phản bội gia đình đánh đổi họ ra họ ra họ ra họ ra quyền anh âm thanh dường như nhịp trống giống như giày đặc vang lên gian phòng bên trong trừ xương cốt đứt thành từng khúc lanh lảnh tiếng vang chính là hai người cặn càng ngày càng yếu ớt kêu r ê n làm xong tất cả những thứ này nhà trọ bên trong đã là khắp nơi bờ b ộ n sờ t a tợ lạ tị nôn liếc mắt nhìn trên đất cái kia hai sạp bất tỉnh nhân sự thì giữa tiếp đó hắn xuyên thấu vách tường mà ra lưu lại này hai cái quãng đời còn lại ở thống khổ bên trong s ở ta vợ l à tì n ù m bóng người lại xuất hiện tại sau lưng cụ i ở xì dù cạ đối với nàng chậm rãi gật gật đầu cụ i ở xì dù cạ rõ ràng hết thể đều kết thúc cái kia cái gọi là mẫu thân là thật triệt để vứt bỏ nàng từ nay về sau cái này nhà chỉ còn dư lại nàng cùng v ớ i lúc so với còn có s ở ta vợ l à tì n ù m cùng tạ c ổ ty mà hết thể trách nhiệm cùng gánh nặng đều đem rơi vào cái này chở mặc m thân ảnh màu tím trên người nhìn cái kia như, như phụ thân giống như lần lượt thủ hộ bóng người của nàng với người nhà khát vọng đối với phụ thân nhớ nhung cũng càng ngày càng sâu đối với đi tokyo tìm tới cái kia mơ hồ phụ thân bóng người Càng càng c ừ đừng tưởng rằng như vậy chúng ta chính là bằng hữu nàng thu dọn một hồi chính mình dáng vẻ khôi phục cái kia phó kiêu ngạo dáng vẻ chuyện ngày hôm nay coi như tan nợ các ngươi một tân tình nàng đối với cụ dở xì rủ cả cùng ạ rủ m à nạ ổ kỳ thả xuống một câu lời nói xong nàng liền cũng không quay đầu lại hướng về hai người hướng ngược lại nhanh chân đi đi a du ma n a o k i nhìn nàng rời đi lại quay đầu nhìn về phía cụ dở xì dù cạ gãi gái đầu cái kia lâu thế bạn học ngươi còn đi nhà ta sao hắn có chút không xác định hỏi cụ dở xì dù cạ gật gật đầu nàng đã đáp ứng sự tình liền sẽ làm đến hai người trầm mặc đi một đoạn đường rất nhanh liền trở lại nhà kia a d u mạ phòng khám cửa a d u ma n a o k i hít sâu một hơi đẩy ra phòng khám bệnh cửa kính mẹ ta trở về một cái mặc áo bờ l ọ c khuôn mặt có chút tốt hơn trung niên nữ nhân từ tiếp đón đài sau ngầm đầu lên nàng nhìn thấy a dù ma nạ ổ kỳ trên mặt đầu tiên là c h ấ p qua thả lỏng nhưng lập tức liền bị nghiêm khắc thay thế n a o k i n g ư ơ i đi đâu vậy không phải nhường ngươi về sớm một chút làm bài tập sao giọng của nữ nhân không lớn nhưng tràn ngập áp lực a dù mà n a o k i thân thể theo bản năng mà dù lại mới vừa cũng bởi vì thắng lợi mà thẳng tắp s ố n g lưng trong n g á y mắt lại con xuống trở nên hơi không đúng ta ta cùng bạn học xin chào a d i ta là a dù mà n a o k i bạn học cụ dở x i dù ca một cái lành lạnh âm thanh đánh gây a dù mà n a o k i lắp ba lắp bắp giải thích c ú giờ si rủ cạ từ phía sau hắn đi ra bình tĩnh mà nhìn người phụ nữ kia chúng ta mới vừa ở bên ngoài công viên đồng thời học tập thảo luận vấn đề vì lẽ đó trở về chậm À dù mà a nạ ổ kỳ mẫu thân sửng sốt nàng tỉ mỉ mà đánh giá trước mắt cái này nữ hải gây yếu trầm mặc nhưng trên người lại có một loại giống như nàng bình tĩnh khí chất nha là nạ ổ kỳ bạn học ca n g ư ờ i tốt vẻ mặt của nàng hòa hoán rất nhiều trên mặt bỏ ra một cái nụ cười cùng b ă n g hữu đồng thời học tập là chuyện tốt nhưng thời gian quan niệm cũng rất trọng yếu biết sao nạ ổ kỳ câu chuyện của nàng ở nạ ổ kỳ cùng cụ g ờ xì rủ cạ trong lúc đó qua lại lớp nhìn như là ở đánh giá cái gì bởi vì thành tích mới là trọng yếu nhất chỉ có thi đậu đại học tốt sau đó mới có thể có tiền đồ mới sẽ không bị người xem thường các người trước tiên đi lên lầu đi nhớ tới phải học tập thật giỏi không cho lười biếng nàng vừa nói vừa lại đi làm chiêu đ á i mới vừa đi vào bệnh nhân c ú giờ x ĩ rủ cả đi theo sau ạ rủ mạn nạ ổ kỳ đi tới đi về lầu hai khu cư trú cầu thang ạ rủ mạn nạ ổ kỳ gian phòng ở lầu hai phần cuối gian phòng không lớn nhưng trên b à n sách sách vợ chồng đến trình tệ thu thập đến không n h i một hạt bụi chúng ta bắt đầu đi À dù mã nạ ổ kỳ từ trong b ọ c sách lấy ra sách luyện tập tâm tình của hắn rõ ràng có chút h ạ hai người ở trước bàn đọc sách ngồi xuống bắt đầu học tập rất nhanh à dù mã nạ ổ kỳ liền gặp phải vấn đề khó hắn đối với một đạo phức tạp ứng dụng đề trầm tư suy nghĩ nửa này g vẫn là không có đầu mối chút nào này đạo đ ề c ú giờ x ị rủ cạ liếc mắt nhìn đ ệ mục nàng cũng sẽ không nàng liếc mắt nhìn sợ ta t ợ lạ tỷ đùng tiếp quản thân thể của nàng nàng cấm b ư ớ lên ở bản nháp trên giấy viết xuống từng hàng trôi chạy tính thức mạch suy nghĩ rõ ràng lo dịp nhiều cần đầu tiên chúng ta giả thiết kết quả cuối cùng là một sau đó từ cái cuối cùng bước đi bắt đầu hướng về trước suy luận à dù mà n a o k i trận mắt n g o á t m ồ m mà nhìn nàng những thế giới cái nhìn của hắn dường như thiên thư giống như vấn đề khó ở cụ giờ xì r ù c ả d à n g giải dưới trở nên đơn giản sáng tỏ hắn cảm giác mình đối mặt không phải một cái cùng tuổi học sinh tiểu học mà là một cái kinh nghiệm phong phú lao sư nguyên lai、like. là như vậy hắn đ ỗ n g nhiên t ì n h ngộ trên mặt lộ ra sùng bái biểu hiện lâu thế bạn học ngươi thật là lợi hại đang lúc này trên cầu thang chuyển đến tiếng bước chân nạ ổ kỳ học tập đến thế nào rồi mẫu thân âm thanh ở cửa vang lên nàng bưng một bàn hoa quả đi vào ánh mắt ở hai người sách luyện tập lên đào qua ừ không sai phải tiếp tục duy trì nàng thả xuống hoa quả lại căn dặn vài câu này mới xoay người rời đi sau đó trong vài giờ tình cảnh như thế nhiều lần trình diễn nàng ổ kỳ mẫu thân như là thiết lập tốt trình tự người máy mỗi cách một hồi liền sẽ tìm các loại lý do nhìn lên một hồi một lúc là đưa sữa bỏ một lúc là hỏi có muốn hay không mở máy điều hòa không khí một lúc lại là nhắc nhở tư thế ngồi mỗi một lần nàng đều sẽ lơ đẳng kiểm tra một chút hai người tiến độ học tập c ú g i ợ x ĩ rủ cả cảm giác mình như là ở một cái bị nghiêm mật giám thị nhà tù bên trong đây là một loại cùng gia đình nàng tuyệt nhiên không giống nghẹn thở cảm giác mẹ của nàng là đối với nàng mặc kệ không để ý là triệt để lạnh lùng cùng không nhìn mà ạ dù mạ nạ ổ kỳ mẫu thân nhưng là quá độ trông giữ cùng kỳ vọng là chỗ nào cũng nhúng tay vào k h ô n g chế hai loại cực đoan nhưng đồng dạng n h i ề u người không thể t h ở đổi phía sau nàng sờ ta tợ lạ thì đủm cũng có thể cảm giác được loại này trên tinh thần áp bức so với đơn thuần bạo lực càng khiến người ta cảm thấy khó chịu rốt cục ở lại một lần xác nhận hai người đúng là ở nghiêm túc học tập sau mẫu thân bưng lên hai đĩa nóng h ổ i bạn cạ k ẹ mới vừa làm tốt nhân lúc nóng ăn đi ăn xong ta xem các người một chút cuộc thi làm mô phạm quyền bạn cạ k ẹ thơ m ngọt mùi chui vào xoăn mũi nhưng ạ rủ mạ nạ ổ kỳ sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên sốt sáng lên đến mẫu thân cầm lấy ạ rủ mạ nạ ổ kỳ bài thi rất nhanh liền xem xong chín mươi lăm phân nàng thả xuống bài thi âm thanh bên trong nghe không ra h ỉ nộ tại sao lại sai rồi tại sao không thể như ngươi ca ca mỗi lần đều thi mắt điểm ạ rủ mạ nạ ổ kỳ đầu rủ đến càng thấp hơn sau đó mẫu thân cầm lấy cụ dở xì rủ cả bài thi vẻ mặt của nàng từ bình tĩnh đến kinh ngạc cuối cùng biến thành không hề che giấu chút nào tán thưởng mắt điểm lâu thế bạn học ngươi thực sự là quá thông minh nàng đem bài thi thả xuống trên mặt chất đầy nụ cười nạ ô kỳ ngươi xem một chút ngươi xem một chút nhân ra lâu thế bạn học ngươi liền muốn nhiều cùng như vậy hảo hài tử làm bằng hưu mới có thể tiến bộ nói xong nàng lại lần nữa làm ra một cái nhường ạ du mạ n a ô kỳ tâm lệnh cử động nàng đưa tay ra đem nguyên bản đặt ở ạ du mạ nạ ô kỳ trước mặt cái kia địa bản các kệ trực tiếp lấy ra phóng tới cụ dở xì rủ cả trước mặt lâu thế bạn học người thi đến tốt đầu góc m ệ t m ỏ i cần bổ sung lượng đường này đĩa cũng cho ngươi sau đó nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn con trai của chính mình thi không tới một trăm p h ầ n vậy cũng chờ ăn lúc nào thi đến mắt điểm lúc nào lại ăn nói xong nàng liền xoay người rời khỏi phòng trong phòng chỉ còn dư lại yên tĩnh một cách chết chóc À dù mạ nạ ổ kỳ như là bị rút đi hết thẻ khí lực túi đầu cứng ở tại chỗ c ú giờ xỉ rủ cả nhìn trước mắt hai đĩa b ạ n cá kẹ lại nhìn một chút bên cạnh cái kia hồn bay phách lạc nam hải nàng không nói gì chỉ là yên lặng mà đem bên trong một bản vạn cá kẹ đẩy lên ạ dù mạn nạ ổ kỳ trước mặt ăn đi nàng âm thanh rất nhẹ ạ dù mạn nạ ổ kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn trước mắt bàn cà kẹ lại nhìn cụ giờ xì dù cà ngươi đã rất nỗ lực hơn nữa ngày hôm nay nhờ có ngươi chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề cụ giờ xì dù cà khích l ệ nói ăn xong bàn cà kẹ cụ giờ xì dù cà liền đứng dậy cáo tử ạ dù mạn nạ ổ kỳ đưa nàng đến dưới lầu cụ giờ xì dù cà đón lấy quay đầu lại liếc mắt nhìn ạ dù mạn nạ ổ kỳ ngày hôm nay cảm tạ ngươi đông quân lần sau nghỉ hè có cơ hội chúng ta đi tokyo đi được a dù mã nạ ổ kỳ theo bản năng trả lời nhìn nàng bóng lưng gầy yếu biến mất ở góc đường mở n h ạ t đèn đường dưới bóng lưng của nàng cùng mẫu thân bóng lưng có như vậy trong nháy mắt t r ù n g hợp đây chính là bị mẹ tán đồng cảm rất sao câu nói kia ngày hôm nay nhờ có người tán đồng vẫn ở đầu góc văn vọng nàng mới vừa nói nhưng như một đạo ấm áp ánh sáng chiếu vào nội tâm của hắn trái tim của hắn bắt đầu phanh phanh nhảy loạn hắn phát hiện mình đã thích cái này nữ hải đệ đệ đang nhìn cái gì đây hồn đều bay một cái giọng ôn hỏa từ phía sau chuyển đến a dù mã nạ ổ kỳ sợ hết hồn bay đầu nhìn lại là ca ca của hắn ạ du mạ j u n i ạ không biết lúc nào trở về đang đứng ở phía sau hắn không không có gì ạ du mana ổ kỳ có chút bối rối mặt như thế đỏ đúng hay không có thích nữ hải tử j u n i ạ t r e o nói ca ta ạ du mana ổ kỳ theo bản năng nghị phủ nhận nhưng lời đến bên mép làm thế nào cũng không nói ra được trong đầu của hắn tất cả đều là cô gái kia đem bản cạ kẽ đẩy lên trước mặt hắn hình ảnh cùng câu kia nhường hắn trái tim kinh hoàng hắn thật giống thật du nị ạ nhìn đệ đệ cái kia phó hồn vía lên mây rán dấp nụ cười trên mặt càng sâu hắn vô vô đệ đệ vai ta kỳ thực nghe được ai à dù mã nạ ổ kỳ xứ sở các người muốn đi tokyo ta cho các người làm quy hoạch đi trường n g Trưng học bên thao trường dưới b ó n g cây mạ dị nạ kỳ dạ dạ dạ c ả đem một bình ướp lạnh nước trái cây đưa tới cụ d ở x ỉ rủ c ả trước mặt trên mặt mang theo một loại có chút cứng ngắc lấy lòng nụ cười lâu thế bạn học uống ít đồ đi thiên quán ó n g cụ d ở x ỉ rủ c ả không có lập tức tiếp nàng chỉ là bình tĩnh mà nhìn mạ dị nạ trước đây không lâu cái này đã từng ngông cùng tự đại n ư hải ở ngày nào đó sau khi tan học chủ động tìm tới nàng không có ngày xưa hung hăng càng u á i mạ di nạ trên mặt là một loại hoảng sợ cùng tính nể phức tạp biểu hiện nàng đối với cụ giờ xì dù cạ thật sâu bái một cái xin lỗi trước đều là của ta sai xin ngươi tha thứ cho ta mời ngươi không nên để cho ngươi cái k i a đại nhân tới tìm ta trong thanh âm của nàng mang theo không cách nào che giấu run g dậy cụ giờ xì dù cạ biết trong miệng nàng đại nhân chỉ là ai nàng cũng biết mạ di nạ phụ thân và mẹ của nàng đồng thời ở nhà trọ bên trong bị người đánh gãy xương cốt toàn thân hiện tại chỉ có thể nằm ở bệnh viện bên trong nửa đời sau chỉ có thể ở trên giường v ư ợ t qua cảnh sát không tra được bất kỳ manh mối trong theo dõi không có một bóng người hung thủ đến nay không có tìm được chuyện này trở thành cái chấn nhỏ này lên một việc không giải quyết được đô thị truyền thuyết nhưng mạ dị nạ không ngu nàng lập tức liền đem chuyện này cùng cụ dở xỉ rủ cả ngày đó ở trong siêu thị nói tới giao cho đại nhân xử lý liên hệ lên trong miệng nàng cái kia đại nhân sẽ không phải là cha hắn đi cha hắn sẽ không là ẩn cư hậu trường thần bí sát thủ đi một loại bắt nguồn từ không biết hoảng sợ chỉ để đánh tan nàng tâm lý phòng tuyến nàng sợ sệt sợ sệt cái k i a cụ、si、dở x i rủ c ả trong miệng cái k i a đại nhân mục tiêu kế tiếp chính là mình vì lẽ đó nàng lựa chọn từ tâm không cần tận lực lấy lòng ta hiện tại ngươi mới biết bạo lực đáng sợ sao cụ dở x i rủ c ả rốt cục mở miệng là là là ta biết rồi mạ di nạ gật đầu liên tục không dám lại nói nhiều một câu bên cạnh a du mana o k i nhìn tình cảnh này nội tâm tràn ngập cảm khái từng có lúc cái kia thường thường bắt nạt xì、si、rủ ca mạ di nạ hiện tại nhưng như cái tiểu tùy tùng như thế đối với nàng nghe lời răm giáp như vậy hài hòa một màn vẫn kéo dài đến cái này học kỳ kết thúc thời gian như là bị mau vào thu vì đ e o nhanh chóng lưu động trong nháy mắt khiến người buồn bực tiếng ve tuyên cáo nghỉ hè đến ạ dù mạ phòng khám bên trong ạ dù mạ nạ ổ k ý ngồi ở trong phòng của mình nhìn trước mặt mở ra tokyo sách cùng bản đồ cầm bút một mặt lo lắng tokyo quá lớn chỉ là giao thông con đường liền nhìn ra hắn choáng váng đầu hoa mắt đang lúc này cửa phòng bị văng lên đệ đệ vẫn chưa ngủ sao là ca ca ạ dù mạ dù n i ạ âm thanh hắn đẩy cửa mà vào cầm trong tay một tờ in giấy a bốn cùng một cái giày đặc phong thư A du man nạ ổ kỳ có chút luống cuống đứng lên ngồi xuống đi j u n i A c ư i đem trong tay đồ vật đặt ở trên bản sách đây là ta cho ngươi làm t o k y o lữ hành quy hoạch hắn chỉ chỉ cái kia xếp giấy a 4 từ tàu cao tốc vé xe đặt trước đến khách sạn vị trí lại tới mỗi ngày hành trình con đường ta đều cho ngươi tiêu đi ra a du man nạ ổ kỳ cầm lấy cái kia phần quy hoạch mặt trên dùng màu sắc khác nhau ký hiệu bút đánh dấu đến rõ rõ r à n g r à n g thậm chí ngay cả mỗi một nhà đề cử người của phòng ăn đều tiêu phí đều biết đến rõ rõ rằng g i n g này a du man nạ kỳ sửng s t khoảng thời gian này du nhi ạ vẫn không nâng việc này vì lẽ đó hắn cho rằng ca ca quên còn có cái này du nhi ạ đem cái kia dạy đặt phong thư đẩy lên trước mặt hắn trong này là ta cái này học kỳ làm công tích góp lại tiền ngươi cầm ạ dù mạng nạ ổ kỳ theo bản năng mà nặn nặn cái kia phong thư lộ dày cả người đều bối rối ca ta đây không thể muốn hơn nữa ngươi kiếm tiền không phải vì bạn gái ngươi sao đứng đốc nhuận cũng đưa tay ra xoa xoa tóc của hắn động tác ôn nhu đến kỳ cục kỳ thực ta làm công a càng nhiều chỉ là vì thoát khỏi mẹ không chế nhìn thấy ngươi dám vì là bằng hữu bước ra bước đi này ta cũng rất vui mừng làm k a k a nhất định phải ủng hộ cầm đi em trai ruột chính mình không đau ai tới thương a dù mà na ổ kỳ nghe k a k a nội tâm vô cùng hổ thẹn k a k a đều là vẫn như vậy yên lặng trợ giúp chính mình có thể chính mình nhưng chỉ có thể cùng k a k a so với thành tích cho rằng k a k a lấy đi mẫu thân hết t h ể yêu dù nhì ạ thu dọn một hồi đệ đệ ý phục trên mặt là ôn ngu nụ cười chớ suy nghĩ quá nhiều mẹ bên kia ta đã cùng với nàng đánh tốt bắt chuyện liền nói trường học tổ chức học sinh ưu tú đi tokyo tham gia trại hè đi ngủ sớm một chút đi ở tokyo chơi đến hải lòng điểm còn có nhớ tới mỗi ngày cho ta gửi tin tức báo bình an dù nhị ạ cuối cùng đi ra khỏi phòng bên trong giơ ngón tay cái lên căn dặn ạ dù mạ nạ ổ kỳ nhìn ca ca v i ề n mắt có chút tứ tát trong tay hắn nắm cái kia phong thư ở trong đó trang không chỉ là tiền càng là ca ca nặng chỉnh trịch tín nhiệm cùng ủng hộ theo ước định đã đến giờ đến sáng hôm sau ạ dù mạ nạ ổ kỳ giấu trong ngực cái kia phần tỉ m ỹ quy hoạch sách ở ước định địa phương trở đến cụ dở xì dù ca nàng giờ khắc này đã trở nên t ậ p phần rộng rãi g i á ấ p con lấy một cái không biết từ đâu tới loại mới túi sách lâu thế bạn học chúng ta lên đường đi A du mana ổ kỳ hít sâu một hơi nỗ lực để cho mình xem ra rất đáng tin. ừng t ố t lên đường đi cụ giờ xì dù cả gật gật đầu hai người bước lên đi tới tokyo tàu thủy theo một tiếng dài lâu tiếng còi hơi vang lên tàu thủy chậm rãi chạy các cảng thành đàn hải âu ở bầu trời xanh thẳm bên trong xoay quanh kêu to. A du mana ổ kỳ cùng cụ giờ xì dù cả đứng ở trên b o n g thuyền gió biển khẽ vượt qua khuôn mặt của bọn họ nhìn những n à y tự do bay lượn chim nhỏ nhưng mà ở a du mana ổ kỳ không nhìn thấy địa phương thật vui vẻ a đây chính là ti vi thảo luận du lịch cảm g i á sao t ạ cổ t i nằm ngoài vừa lúc so với trên đầu nhìn tình cảnh này phát sinh thán phục mà chó vừa lúc so với trên đầu cắm vào một cái kim cài lẳng lặng đứng ở xì rủ cả bên chân mà sờ ta ạ tợ lạ tì nùng thì lại như giống như phụ thân đứng xứng ở xì rủ cả phía sau đến mở bên kia sau bọn họ lại đổi xe lên lái về tokyo tàu cao tốc đoàn tàu nhanh chóng chạy ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng về phía sau rút lui chấn nhỏ đường v i ề n rất nhanh liền biến mất ở đường chân trời À dù ma nạ ổ kỳ tâm tình lại như này chạy như bay đoàn tàu như thế tràn ngập hưng phấn cùng thất t h n g hắn lấy ra k a k a làm tiến công bắt đầu thao thao bất t u y ệ t hướng về cụ dở xì dù cạ giới thiệu tokyo điểm tham quan lâu thế bạn học ngươi xem chúng ta sau khi đến trước tiên đi khách sạn thả xuống hành lý sau đó buổi chiều cũng có thể đi chùa s e n số gì nghe nói nơi đó ký rất linh buổi tối ta dự định một nhà rất nổi danh văn tự đốt tiệm k a k a nói mùi vị siêu tốt cụ dở xì dù cạ chỉ là lẳng lặng nghe tình cờ ử một tiếng làm đáp lại tâm tư của nàng hoàn toàn không ở những kia điểm tham quan và mỹ thực lên trong đầu của nàng chỉ có một cái mơ hồ nam người thân ảnh cái kia bị gọi là phụ thân nam nhân đến cùng là cái hạng người gì hắn sẽ ở tokyo cái góc nào tìm tới hắn sau khi chính mình lại nên nói cái gì sau mấy tiếng đoàn tàu phát thanh bên trong chuyến đến sắp đến trạm cuối tiếng nhắc nhở lữ khách các bằng hữu xin chú ý phía trước đến trạm trạm tokyo làm hai người đi ra toa xe bước lên sân ga một khắp đó vô số dòng người từ bốn phương tám hướng vào tới hội tụ lại tảng ra cao vóc nhà cao tầng phức tạp bảng hướng dẫn phát thanh bên trong không ngừng vang lên các loại ngôn ngữ mà nơi này chính là tokyo chương mười tám xì dù c ã cha ruột chương mười tám xì dù c ã cha ruột ở hạ dù mạn nạ ổ k ỳ k a k a hoàn mỹ tiến công giới tokyo lưu trình hai ngày trước tràn ngập thiếu niên thiếu nữ thức vui vẻ bọn họ đi chùa s ẻ n số -so、di ở dòng người mãnh liệt trọng thấy thế phố mua sắm thưởng thức các món ăn ngon bọn họ leo lên trời q u a n tháp quan sát tokyo cảnh sát t r ắ n g lệ ạ dù mạn nạ ổ k ỳ toàn bộ hành trình đóng vai tin cậy hướng đạo mà cụ dở xì dù ca cũng hiếm thấy triển lộ rộng rãi nụ cười x i d u k a chan nét cười của ngươi xem thật kỹ thật giống mẹ của ta nhìn s ì dù ca nụ cười n h ư n g ạ dù mạn nạ ổ kỷ tâm tình dường như ngày mùa hè nước có ga không ngừng tỏa vui sướng bong bóng mà ở bọn họ chơi đùa thời điểm. sợ ta bợ l à tỷ n ù n thì lại cẩn thận làm tròn bổn phận thủ thực hiện giống như phụ thân chức trách dùng không người có thể phát hiện phương thức vì là ẩn thân vừa lúc so với cùng tạ cổ tỷ cung cấp quần quận không ngừng đồ ăn bất kể là cao cấp thức ăn cho chó vẫn là tạ cổ tỷ yêu tha thiết đồ ăn thỏa mãn hai đứa nhóc nhu cầu ngày thứ hai làm ạ rủ ma nạ ổ kỷ chính tràn đầy phấn khởi quy hoạch đi ạ kỳ hạ bạ dạ con đường thời điểm cụ dợ x ì rủ c ả nhưng lắc lắc đầu đông quân ngày hôm nay có thể theo ta đi tìm người sao cha của ta nàng từ trong bọc sách lấy ra một tờ hơi phát nhăn tờ giấy đưa tới mặt trên chỉ viết một cái địa chỉ đây là sờ ta bợ lạ tỷ nùn từ đồn cảnh sát hộ tịch hệ thống bên trong vì nàng tìm ra phụ thân hắn địa chỉ ạ dù m o ạ n nạ ổ kỷ tiếp nhận tờ giấy làm hắn thấy rõ này trôi ở vào xa hoa khu dân cư địa chỉ thời điểm đầu góc trong nháy mắt có chút đ ơ máy thì may xì dù c ả phụ thân nhanh như vậy liền muốn thấy ra trường sao như thế đột nhiên hắn còn không chuẩn bị sẵn sàng đây g ò má của hắn không khống chế được nóng lên c ú giờ xì dù c ả không để ý đến trên mặt hắn cái kia trận đỏ lúc thì trắng suy nghĩ lung tung nàng chỉ là nắm về tờ giấy ánh mắt kiên định mà nhìn hắn có thể sao đông quân không thành vấn、đề. bao t ả i trên người ta ở một phen chắc chở hỏi đường cùng đội chuyến sau bọn họ rốt cục đứng ở một căn v ẹ n g o à i khí thế tòa nhà trước đông q u â n n g ư ơ i ở chỗ này chờ ta c ú giờ sỉ rủ c ả chỉ chỉ cách đó không xa cây xanh tỏa bóng tiểu khu công viên nói với ạ dù mạ nạ ổ kỳ nàng đem túi sách đều giao cho hắn sau đó nhường tạ cổ tì nhìn v ớ i lúc so với sau khi hướng đi nhà trọ một tầng bốn tầng ạ dù mạ nạ ổ kỳ nhìn xì rủ c ả quyết tuyệt bóng lưng trong lúc nhất thời có chút sửng sốt không phải thấy ra chẳng sao làm sao không nhường ta cùng đi c ú giờ sĩ rủ cả đi tới cửa điện tử cấm trước đối chiếu một hồi trên tờ giấy biển số nhà nàng hít vào một hơi thật dài trên mặt tràn trề lên một loại trước nay chưa từng có chờ mong cùng hài lòng nàng thậm chí ở trong đầu diễn thử vô số lần mở cửa cảnh tượng hắn sẽ kinh ngạc sao sẽ ôm nàng khóc sao sau đó nàng vươn ngón tay dùng sức ấ n vang lên chuông cửa leng keng lanh lảnh tiếng chung ở yên tĩnh trong hành lang v ă n g vọng chờ đ ợ i thời gian mỗi một giây cũng giống như một cái thế kỷ như vậy dài lâu rốt cục bên trong chuyền đến kéo dài tiếng bước chân tiếp theo là khóa tâm chuyển động cùn cụt âm thanh cửa mở một kẽ hở một cái trung niên nam nhân mang mắt kiếng nhô đầu ra trong ngực của hắn c ò n ôm một cái xem ra chỉ có hai ba tuổi chính đang say ngủ trẻ nhỏ là hắn cái kia chỉ tồn tại ở ký ức nơi sâu xa nhất đường v i ể n vào đúng lúc này trở nên cực kỳ rõ ràng nam nhân nhìn thấy ngoài cửa cụ dở xì dù cạ trên mặt vẻ mặt là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh ngạc xì dù cạ người làm sao tìm tới này tiếng nói của hắn mang theo khẳng khàn nhưng cụ dở xì dù ca nghe được rõ rõ ràng ràng hắn nhớ tới ta hắn gọi ra tên của ta những năm này bị ủ y khuất bị l ơ là thống khổ đối với tình yêu của cha hết thầy khát vọng vào đúng lúc này tất cả đều hóa thành thuần túy h a mang đồng n theo hài đồng đặc hữu h đặc ả nhất ó t trong hô lên cái này ở nàng ngộng cái ở x u hiện hô. Nhưng lần sưng qua vô số mừng à này. đang lúc này. Một cái ước Một như gái, từ nam n hắn, ngẩn phía sau chạy sau ra, chặt của ôm mặt nhỏ, tò mò bắp Ba đuổi giờ nhỏ, chỉ vào cụ giờ xì rù ờ ba ba, người i ai、à? Tại sao gọi này Thân thể của nam nhân là A? sao cha A? của thể điên ộ t n h ru lên, trên lên, mặt v hắn sốt s á n g mà quay đầu lại liếc mắt nhìn nhà trọ bên trong hạ thấp giọng đối với bé gái nói in su k i tháng năm làm sao e d d i chan đang ngủ đây nhỏ giọng một chút s h i d u ca nụ cười trên mặt đông lại in su k i tháng năm e d d i chan ba ba ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đây người này là ai a tại sao gọi cha người a nam nhân thật nhanh quay đầu lại lại lần nữa nhìn về phía cụ dở h i d u cả thời điểm trong ánh mắt đã tràn ngập né tránh cùng đề phòng hắn dùng một loại tận lực xa lánh ngữ khi nói ân ta cũng không biết ta khả năng là nơi nào lại đây điên chơi đứa nhỏ l o ạ n nhận phụ thân đi vừa dứt lời ẩm d â y nặng cửa chống trộn bị hắn không chút lưu tình bỗng nhiên đóng lại cửa phát sinh tiếng vang nặng nề g h đem cụ dở si rủ cả thế giới triệt để ngăn cách ở bên ngoài trong hành lang chỉ có cụ dở si rủ c a ngơ ngác mà nhìn trước mắt cái kia phiến lạnh leo cửa sắt điên chơi đứa nhỏ hắn mới vừa nói ba chữ giống ma chú như thế ở bên thai nàng vô hạn tuần hoàn mới vừa đáy lòng dâng lên to lớn vui sướng trong nháy mắt này bị biến mất không còn một đống ngươi lai、like, đây chính là nàng đầy cói lòng trầm m n g vượt qua nửa cái biển rộng muốn tìm ki nguyên lai đây chính là nàng sâu trong nội tâm cuối cùng cũng là duy nhất quan hệ huyết thống dựa vào hắn có một cái mới gia đình một cái mới thê tử hai cái con gái mà nàng cụ giờ x ì dù cạ chỉ là một cái không biết từ nơi nào lại đây điên chơi đứa nhỏ thế giới của nàng vào đúng lúc này triệt để đổ nát nàng liền như vậy đứng như một cái bị rút đi linh hồn con dối hình người không n ú c đ í c h gian phòng bên trong nam nhân ôm hải tử đem ôm vào nuôi con trên giường đón lấy động viên một hồi con gái của hắn in kỳ tháng năm sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một tiến đến mắt nhỏ lên hướng ra phía ngoài g ò xét cái kia bám d a i như địa tiểu quỷ cái kia hắn cùng hắn tiền nhiệm sinh hại từ cụ giờ xì dù cạ lại vẫn đứng ở nơi đó một cỗ vô danh hoảng sợ từ trong lòng bay lên nếu như nàng vẫn không đi nếu như nàng ở đây cãi lộn nếu như nếu như vợ hắn trở về thấy cảnh này vậy phải làm thế nào hắn cái này thật vất vả mới xây dựng lên đến hoàn mỹ gia đình hạnh phúc liền sẽ triệt để hủy diệt không được tuyệt đối không được nhất định phải làm cho nàng lập tức rời đi cái ý niệm này nhường sự sợ hãi trong lòng của hắn cấp tốc chuyển hóa thành tản nhận phẫn nộ gian rắc đóng cửa lại lần nữa bị vật ra cửa bị đột nhiên lôi kéo nam nhân tấm kia bởi vì hoảng sợ cùng phẫn nộ mà vằn vào mặt xuất hiện lần nữa ở cụ dở xì rù cạ trước mặt hắn một cái bước xa vào ra kéo lại cụ dở xì rù cạ gầy yếu cánh tay ngươi này điên chơi đứa nhỏ nhanh cút cho ta hắn khuôn mặt dữ tợn đẻ thấp âm thanh dích đ o vừa nói vừa thô bạo kéo cụ dở xì rù cạ liền muốn đem nàng hướng về cửa thang máy bước nghe không hiểu tiếng người sao cút khỏi nơi này đừng tiếp tục đến phía ta trên cánh tay chuyển đến đau nhức rốt cục đem cụ dở xì rù cạ từ cái kia mảnh tĩnh mịch mất cảm giác bên trong lôi đi ra thả ra ta nàng g ấ y giũ dùng hết khí lực toàn thân bỏ qua rồi cái tay kia sợ ta tợ lạ tì nôn nhìn tình cảnh này trong lòng dâng lên sắc ý nhưng nhận biết được cụ dở xỉ dù cả cái kia cuối cùng đối với phụ thân không cam lòng cùng chất vấn l i ê n tạm thời đ è xuống lôi đình vạn quân hành động hắn muốn nhìn một chút xỉ dù cả cha hắn chân chính thái độ một cỗ phẫn nộ chất vấn từ cụ dở xỉ dù cả cái kia viên đã phá toái trong lòng bắt đầu bay lên ngươi tại sao không tiếp thu ta ngươi chính là ta ba ba ta không phải cha ngươi ngươi nói hiu nói vượn cái gì nam nhân càng thêm h o ặ rồi hắn cảnh giác nhìn lướt qua hành lang hai đầu sợ bị hàng xóm thấy cảnh này ý niệm duy nhất chính là làm cho nàng ngậm miệng lập tức lập tức liền hắn vung lên một cái tay khác con kia rộng lớn bàn tay mang theo tiếng gió gầm rú hướng về cụ dở xỉ rủ cả tấm tia trắng s á m khuôn mặt nhỏ mạnh mẽ q u ò n tới ngậm miệng ta nhường người nói lung tung thời gian vào đúng lúc này bị ấn xuống chậm thả phím cụ dở xỉ rủ cả có thể thấy rõ nam nhân trên mặt cái tia giữ tợn vẻ mặt nhìn thấy trong mắt hắn cái tia không hề che giấu chút nào c ă m ghét cũng nhìn thấy con kia cách mình càng ngày càng gần bàn tay phía sau nàng sờ ta t ợ lạ t h đ ủ một cố ngập trời phẫn nộ sắc ý trong nháy mắt này ầm hắn tỉ mỉ chăm sóc cụ i ở xì dù cạ sắp bị cái này đê h è n nam nhân ngay mặt p h i n đánh không nghĩ tới người đàn ông trước mắt này dĩ nhiên là cùng mẫu thân hắn như thế kẻ cặp bã không thể tha thứ thế hớt chương 19, tẩy h í u chia bỏ viên chương 19, tẩy h í u chia bỏ viên thế r ồ i rút đi hết thể sắc thái hóa thành hoàn toàn t ĩ n h mịch s á m trắng nam nhân vung lên bàn tay đông lại ở giữa không trùng tấm kia nhân phẫn nộ mà v ặ n vào mặt thành một tôn xấu xí đ i ề u k h á c trong không khí trôi nổi bụi trần trong hành lang kiềm chế tia sáng hết thể đều bất động ngập trời phẫn nộ từ sờ ta bất lạ t h n ù n thể nổi ầm ầm ầm phát Cái không i a t hề m t h có o một tiếng động sung kích bên trong răng cùng xương vỡ hỗn hợp với dịch ở bất động thời không bên trong nổ tung một đoàn màu xám sương ngủ n hắn, hắn, hắn cũng lại không nói ra được câu k i a điên t r ơ i đứa nhỏ cũng không còn cách nào phát ra bất kỳ cái gì xin tha hoặc biện giải âm thanh thiết theo là thần phạt giáng lâm họ giả họ giả họ giả họ giả họ ra họ ra họ giả. như mưa rông gió bao thiết quyền hóa thành vô số đạo mắt thường không cách nào bắt giữ màu tím tàn ảnh hết mức chút xuống ở trên thân nam nhân mỗi một quyền đều ẩn chứa cực hạ n phẫn nộ mỗi một kích đều gánh chịu cụ dở xì rủ ca bị thế giới vứt bỏ thống khổ cụ dở xì rủ ca ngơ ngác mà nhìn trước mắt một màn hắn cha ruột đem trong lòng nàng cuối cùng một điểm tên là hy vọng đồ vật q ấ y nhiều nát tan bị, bị, bị, bị kiềm chế tình cảm vào đúng lúc này hết mức hóa thành lửa cháy gừng hực t i ê u đốt nàng nhìn sờ ta ập lạ tì nùm nhìn hắn vì chính mình mà chiến nhìn hắn đem sự phẫn nộ của chính mình cụ tượng hóa thành sức mạnh mang tính hủy diệt thời gian bắt đầu lưu động ẩm dường như bị một hàng cao tốc chạy đoàn tàu trước mặt va vào nam nhân ở hiện thực khôi phục trong n g á y mắt cả người bay ngược ra ngoài mạnh mẽ đánh vào cuối hành lang trên vách tường phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang sau đó như một bãi bùn nhạo giống như lướt xuống trên đất không một tiếng động ở sờ t a m tợ lạ tị n ù n nhận biết bên trong trên đất cái kia trái tim của người đàn ông đã ngừng nhảy lên chết liền như thế kết thúc sao lợi cho hắn quá rồi t h ư ơ vong đối với hắn mà nói là một loại giải thoát sợ ta tợ l à ti n ù m trong tự điển không có giải thoát cái từ này bàn tay của hắn xuyên qua nam nhân cái kia sủi lơ lồng ngực tinh chuẩn nắm chặt cái kia viên đã ngưng đập trái tim sau đó dùng một loại thô bạo mà phương thức hữu hiệu c ư ỡ n g ép cho ấn một hồi hai lần đúng yếu ớt đập đều âm thanh một lần nữa vang lên ngay ở nam nhân ý thức khôi phục cảm nhận được cái kia tàn nát c õ i lòng đau nhức thời điểm vòng thứ hai trừng phạt giáng lông họ ra họ ra họ ra họ ra họ ra h lần này đánh đập so với mới vừa càng thêm tàn nhẫn càng càng l a n khốc sơ ta bợ lạ tì n ù m nằm đ ấ m không còn là phát tiết phẫn nộ bao táp mà là hóa thành tinh vi hủy diệt công cụ hắn một tấc một tấc gó nát nam nhân toàn thân xương cốt từ xương ngón tay đến xương cánh tay từ xương ống chân đến cuộc sống hắn muốn nhường hắn tỉnh táo thưởng thức mỗi một p h ầ n mỗi một giây thống khổ nhường hắn vì là sự phản bội của chính mình trả giá vĩnh viễn khó quên đánh đổi nằm đ ấ m cùng thân thể va chạm v a n g c h ầ m xương cốt bị từng tấc từng tấc nghiền nát giòn nước âm thanh ở hẹp dài trong hành lang vang vọng cụ dở xị rủ cạ nhìn trước mắt này máu tanh mà lại khủng bố một màn cái kia bị sờ tạp đ ợ l à tị nổn tiết h quyền nệ n gõ đến máu thịt bé bét từ từ biến thành một bãi không cách nào phân biệt hình dạng huyết nhục nam nhân làm cho nàng trong dạ dày một trận rời sông l ấ p biển ban đầu phẫn nộ cùng phải ý từ lâu tan thành mây khói thay vào đó là vô tận chống vắng cùng bị thương nàng thắng sao nàng trả thù sao là nhưng vì cái gì nàng tâm so với bị hắn nhốt ở ngoài cửa thời điểm còn muốn đau cái này người nằm trên đất đã không còn là cha của nàng hắn chỉ là một cái bị phẫn nộ xé nát thì giữa mà nàng tận mắt chứng kiến trận này hủy diệt đủ thật đã đủ đừng đánh đã đủ nàng âm thanh rất nhẹ mang theo tiếng khóc nước nở cơ hồ bị mưa rơi tiếng quyền nhấn chìm sợ ta tợ lạ t ì n đùm đã đủ nước mắt từ nàng chỗ chống viền mắt bên trong l ư ớ t xuống nói tận không nói được bi thương cùng mệt mỏi âm thanh hạ xuống trong nháy mắt cái t u y ế t như mưa rông gió bao năm đấm im bật đi sợ ta tợ lạ t ì n đùm hết thể phẫn nộ cùng s ắ c ý khi nghe đến nàng hô hoán một khắc đó liền như thủy triều rút đi hắn đón lây thu quyền xoay người cái tia s o n g thiêu đốt ngọn lửa màu tím con mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng thâm thúy lẳng nhìn kỹ nàng tự hồ là vì đáp lời phần này bị thương bầu trời chẳng biết lúc nào trở nên đông trầm mưa lớn như hạt đậu điểm không có dấu hiệu nào từ giữa bầu trời xám xịt đập xuống gõ ở hành lang trên cửa sổ phát sinh bùm bùm tiếng vang cụ dở x ì rủ c ả không có lại nhìn trên đất bãi kia thịt giữa một chút nàng xoay người bước mất cảm giác bước chân hướng đi thang máy cửa thang máy mở ra đóng không gian nhỏ hẹp bên trong chỉ có nàng cùng phía sau nàng trầm mặc thủ hộ giả đinh thang máy đến lộ một nàng đi ra nhà trọ nhà lớn một đầu đâm vào như chút nước mưa to bên trong nước mưa nên trong nháy mắt thẩm thấu áo của nàng nhưng mà một giọt nước mưa đều không có rơi vào trên người nàng nàng nghi hoặc mà dừng bước lại đưa tay ra giọt mưa rơi vào đầu ngón tay của nàng lạnh leo t h ấ u xương có thể đỉnh đầu của nàng bờ vai của nàng thân thể của nàng lại bị một tầng bình phong vô hình bao phủ ngăn cách hết thể mưa gió nàng chậm rãi ngẩng đầu lên là sờ ta tợ l à t ì n ù m là hắn dùng chính mình cái kia khổng lồ mà lại kiên cố thân thể đưa tay ra vì nàng đẩy lên một mảnh vĩnh viễn không bao giờ xót mưa bầu trời ở cách đó không xa chút ít khu công viên trong lương đình ạ dụ m ạ n ạ ổ kỳ chính lo lắng đi qua đi lại làm hắn nhìn thấy c ú giờ s ì dù cạ từ tòa nhà bên trong đi ra thời điểm hắn lập tức chạy tới sau đó hắn liền nhìn thấy làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn mưa rào xối xả toàn bộ thế giới đều bị một mảnh màu xám màn mưa bao phủ mà c ú giờ s ì dù cạ liền bình tĩnh như vậy đi ở trong mưa hết thẻ nước mưa sắp tới đem chạm đến thân thể nàng trong nháy mắt cũng giống như va vào một bức không nhìn thấy tưởng quỷ dị mà hướng về hai bên tranh thoát cái k i a cảnh tượng vượt ra khỏi một cái mười tuổi hài từ hết thẻ nhận thức xì dù cà chan hắn chạy đến trước mặt nàng nhưng âm thanh bên trong tràn ngập khó có thể tin này chuyện gì thế này trên người ngươi ánh mắt của hắn ở cụ dở xỉ、si、rủ cạ cùng nàng xung quanh cái kia mảnh quỷ dị không mưa khu qua lại lớp nhìn còn có ngươi nhìn thấy cha của ngươi sao cụ dở xỉ、si、rủ cạ dừng bước lại phụ thân hai chữ này mạnh mẽ địa thứ tiến vào nàng cái kia viên mới vừa phá cái tâm cái kia phiến lạnh lẽo cửa s á t câu kia ác độc điên t r ờ i đứa nhỏ con kia vung hướng về gò má nàng bàn tay còn có bãi kia máu thịt be bé bét t h ị t giữa hết thể hình ảnh ở trong đầu của nàng nhanh chóng chất qua thống khổ tuyệt vọng phẫn nộ bi thương Vô số loại tâm tình, ở nàng trên o vào to giáo n lòng ngực cuộn cuộn, nhưng này, nàng Nàng nhận bóng người, mạnh lớn. nàng năng ngày hắn, nàng phẳng kháng. g giác lúc lại lực là cảm được. cảm được cái mặc sức được sau thu đầu hội phía mà trầm ấm kia áp đó, tỏa ra Từ bắt từ t r Ở trên sân thượng là hắn làm cho nàng lần thứ nhất thưởng thức đến thắng lợi mùi vị ở trong siêu thị là hắn vì nàng trừng phạt những k i a ích kỷ đại nhân ở nhà là hắn yên lặng mà gánh vác lên tất cả làm cho nàng có thể ăn được ấm áp thức ăn mặc vào sạch xe y phục ở nàng bị toàn bộ thế giới vứt bỏ thời điểm chỉ có hắn vẫn luôn ở c ú g i ở xì rủ ca chậm rãi về phía sau r ỗ i ra chính mình tay nàng tay dắt s ở tạp tợ lạ tì n ù n tay nàng có thể cảm giác được cái kia tráng kiện mà lại tin cậy ngón tay nhẹ nhàng về nắm chặt nàng ở trong nháy mắt đó theo nàng đục bảo nước mưa rốt cuộc tìm được phát tiết v ậ t dẫn vô số dòng nước đánh ở s ở tạp tợ lạ tì n ù n cái kia vô hình trên thân thể trong nháy mắt phát họa ra một cái mơ hồ mà lại to lớn hình người đường v i ể n một cái như thần linh giống như đứng sừng sững ở sau lưng nàng vì nàng chắn gió che mưa người khổ cái kia xong đã từng chỗ chống mất cảm giác con mắt bên trong giờ khác này nhưng chiếu ra một loại kiên quyết ánh sáng khoảng thời gian này tới nay sợ ta t ợ lạ t i đủng đối với nàng tỉ mỉ che chở lần lượt thủ hộ lần lượt địa chi chống đỡ hết thẻ ký ức đều hội tụ thành duy nhất đ á án nàng nắm thật chặt sợ ta t ợ lạ t i đủng tay muốn đem chính mình hết thẻ tin cậy cùng dựa vào đều chuyển qua sau đó nàng trả lời ảo g ù mà na ổ kỳ vấn đề ừ m ta gặp được cha của ta ánh mắt của nàng xuyên qua màn mưa nhìn phía bên cạnh cái kia vì nàng đẩy lên một khoảng trời người khổng lồ đường biển âm thanh bình tĩnh mà lại chắc chắc Hán, liền là cha của ta